chương 917, ca n g ư y i n g ư ờ i thiết lập sập chương 917, ca n g ư y i n g ư ờ i thiết lập sập v i t to thanh âm cũng không lớn cũng không nhỏ nhưng vẫn là theo thiên nhiên tức màn hình chuyển khắp toàn bộ thế giới cũng làm cho toàn thế giới vô số người xem đều ngây dại bọn hắn nhìn chằm chặp trong màn hình hình tượng nhìn chăm chú lên v i t to kia một lần nữa mở mắt ra s ắ c mặt trắng bệnh dường như chỉ trong n y mắt lòng của mọi người bên trong bị thâm t r ầ m e ngại cùng hoảng sợ lấp đầy n g ố c trệ cùng chấn kinh chiếm đoạt mỗi người khuôn mặt theo v í to mở hai mắt ra thế giới dường như lâm vào tĩnh mịch đỉnh đầu của mỗi người tựa hồ cũng bao phủ một tầng mây đen toàn bộ b á t ngát đại lục cũng bị một mảnh đê mê bầu không khí bao phủ tại mảnh này đ è nén yên tĩnh phía dưới không có một vị khán giả tâm trí có thể đào thoát hoảng sợ cùng hốt hoảng vây quanh bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình trái tim run dày cùng xương cốt run dày dường như v i t to cái nhìn kia liên minh hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo trung cực hủy d i ệ t vận mệnh chỉ có điều cũng không phải là tất cả mọi người bị v i t to thức tình hủ đến、e、gì nhàng ca nhẹ nhàng ra, ông có chút hé miệng, tở chút Osiris v đã không còn trước đó như vậy lo lắng có thể càng nhiều người hay là chấn sợ nói không ra lời giờ phút này trong lòng bọn họ cơ hồ chỉ còn lại một cái ý nghĩ vít to sống À không đúng vít to khôi phục tại loại này trạng thái trọng thương hạng hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục khán giả trong mắt tràn đầy không thể tin nhưng sự thật trước mắt lại không cách nào cải biến mặc dù vít to vẫn ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ nhưng hắn thực đã ngẩng đầu lên hai mắt hiện ra húy lam sắc qua mang để lộ ra một loại kỳ dị tà tính hơn nữa vít to bộ dáng này để cho người ta không hiểu cảm giác được cái t i ê nồng đậm sức sống chẳng biết lúc nào tia tựa như sâu như biển bàng bạc ma lực bắt đầu theo hắn bên ngoài thân mỗi một cái lỗ chân lông tơ ra thâm trầm ma lực che mất không gian chung quanh giống như là thủy chiều sôi trào m á h liệt cùng bạo đụng chạm lấy chung quanh tàn phá không gian cùng lúc đó vít to thân thể bị một đạo lại một đạo quang mang nơi bao bọc thần bí đường vân như là kinh mạch giống như tại hắn trên da lưu động cũng xuyên qua hắn toàn bộ thân thể theo lấy ma lực lưu động quấn quanh thân quang mang biến càng ngày càng hùng hậu theo thân thể của hắn phát ra khí thế cũng trở nên càng thêm cường đại đủ để làm chung quanh mình tàn phá không gian lần nữa rung động loại vượt làm cho tất cả mọi người lần nữa cảm thấy tâm thần rung động thậm chí không biết bắt đầu từ khi nào liền hắn cái kia độc nhãn quạ đen cũng một lần nữa về tới bên cạnh hắn trở về đều trở về vì cái gì mọi người công nhận vít to là hiện đại mạnh nhất pháp sư chứng kiến qua vít to chiến đấu người đều tin tưởng cái kia cơ hồ kinh khủng đến khó lấy miêu tả ma lực lượng i ấ u tại trong cơ thể hắn ma lực dường như vô cùng vô tận tựa như cao vút trong mây hùng hồn sóng lớn lại như sâu không thấy đáy bao la đại dương mênh mông thần bí thâm thúy vô tận thậm chí pháp sư nghị hội bên trong pháp sư căn cứ vít to một loạt kinh điện chiến dịch đoán chừng ra hắn có ma lực lượng đó chính là đem toàn bộ pháp sư nghị hội tất cả pháp sư ma lực cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng so ra mà vượt vít to một người vô tận ma lực dự trữ tựa như vĩnh không dừng chiều dâng đủ để cho thế giới này tất cả pháp sư đều cảm thấy tuyệt vọng đương nhiên mọi người cũng không có đem vít to khôi phục quy tội quả đen trở về rất bình thường cái nào người bình thường sẽ cho rằng một con quả có thể có loại này kỳ hiệu cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện vít to trọng thương rất có thể là giả vờ tiêu minh ngông như bầu trời rộng lớn vô ngần ma lực thực đã hữu lực đã chứng minh điều này nhưng thủ đến bây giờ tất cả mọi người nhìn xem v i t to chỉ là hơi ngầm đầu về sau liền v u a hậu tục động tác trong lòng không khỏi nghi hoặc v i t to đến tột cùng có hay không khôi phục nếu như không có khôi phục vì cái gì hắn khí tức trên thân đáng sợ như thế nhưng nếu như khôi phục hắn vì sao chậm chạp không có khai thác hành động bất quá rất nhanh có thể là đại pháp sư cũng cảm giác được một chút mánh khỏe hắn cúi đầu nhìn xem ngầm đầu v i t to cười k h ẽ một tiếng mong muốn kéo dài thời gian nhân cơ hội này khôi phục thể lực sao ta cũng sẽ không như người mong muốn một giây sau đại pháp sư sau lưng kia vô số đã sớm chuẩn bị song dị sắc con cầu n h o n h o từ trên cao lao vùn vụt mà、xuống. Quang cầu phá vỡ bị ma lực bổ sung biến ngưng trệ không gian vẹn vẹn lực ma sát độ liền đem vít to quanh thân ma lực vòng xoáy hoàn toàn tách ra dầm dầm dầm mấy đạo s u n g kích tại dị sắc vỡ vụn quang ảnh bên trong bộ phát vô tình lực lượng theo không gian phía trên cấp tốc t u ô n ra vít to chỗ không gian đột nhiên chấn động một đạo lại một đạo quang mang theo không gian kẽ nước bên trong bộ phát ra dưới thân nham thạch tại cực hạn lực lượng s u n g kích phía dưới hầm vang vỡ vụn hoàn toàn sụp đổ ngay cả dòng khí hỗn loạn cũng theo quang mang gào thét hướng tây tuần thối lụi mãnh liệt tràn ra hóa thành một quyển lăn lộn sóng lớn vọt tới quanh giống nhau chiếm cứ to lớn thiên nhiên tức màn hình xem trước mắt một màn c á p nơi trên thế giới vô số người xem trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ vít to quả nhiên chỉ là phô trương thanh thế hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục vẹn vẹn khôi phục ý thức còn cũng không đủ khí lực đến chống cự k i a cũ công kích m á n h liệt nếu nói như vậy khán giả tự nhiên cho rằng vẫn còn có cơ hội ngay tại lúc đám người ngạc nhiên mừng rỡ thời điểm một đạo đột n g ộ t hiện lên thanh âm hấp dẫn chú ý của mọi người a a thanh âm này mang theo đốn lượn âm điệu phản phất giống như bờ biện chuyển đến kéo dài ca hát dịu d à n g chạy vào mỗi cái người x tiếng ca lộ ra tràn ngập an bình cùng t ư ơ n g hòa cùng tự nhiên tức trên màn hình quang mang oanh tạc hình thành so sánh rõ ràng lộ ra cực kỳ hoang đường hơn nữa càng là lắng nghe đạo này tiếng ca khán giả càng có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó một cỗ q u ỷ dị nói nhỏ nhiễu loạn lấy tâm thần của mọi người làm bọn hắn sau sống lưng run dậy tê cả ra đầu thanh â m này từ đầu đến cuối chưa thể đình chỉ thậm chí tiềm ẩn trong đó nhị non biến càng thêm cùng loạn sau đó mới là một đạo thanh â m bình tĩnh đột ngột theo phía trên bầu trời vang lên đường đường truyền kỳ đại pháp sư vậy mà cũng muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái này nếu là chuyện đi chẳng phải là cư một giây sau tự trên không trung nhấc lên một mảnh ám s ắ c gợn sóng nhìn thấy thiên dị tượng trên không trung vô số người xem không khỏi ngầm đầu lên nheo mắt lại đưa ánh mắt về phía không trung theo kia hát cám màn trời hạ vô số chỉ vô cánh đen nhánh chim tức theo phía tây bắt phương tụ đến bọn chúng m ô cánh phát ra không khí đập tiếng vang triệt bát ngát bầu trời bầy quả đen lẫn nhau đè ép cùng một chỗ dùng bọn chúng kia tiểu xào thân thể dần dần tổ hợp ra một người hình dáng trong n g a y mắt vít to thân ảnh thay thế những cái kia chen trút trùng một chỗ quả đen tự trong bóng tối nổi lên hai tay của hắn nút túi áo khoác cũng không biết từ khi nào khôi phục theo gió mà động trước mắt victor nhìn vẫn như cũng là cái kia quen thuộc hắn nhưng khác biệt duy nhất chính là thật có lỗi ta kém chút kết thúc nói victor kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt lại bắt đầu hiện lộ ra v ặ n b è o đủ cười gương mặt bên trong mang theo rõ ràng trêu tức cùng bừa c ậ n nâng cao đôi mắt bên trong lóe ra khinh bỉ lời nói lạnh lùng thanh âm bén nhọn ngươi thật giống như đã sớm đem chính mình thấp kém hành vi chuyển ra ngoài hì hì hì hì vừa dứt lời kia chuyển vào vô số người xem trong thai quỷ dị tiếng ca bỗng nhiên vạt mẹo biến thành một hồi dữ tợn lại tràn ngập tại ý bén nhọn tiếng cười trên không chúng v i t o tay nâng bụng cười đến không sai cái này hoàn toàn không phải vít to vốn có bộ dáng thân thái của hắn động tác cùng cảm xúc cũng đã từng vít to hoàn toàn khác biệt giờ phút này vít to dường như bị người khác phụ thân biến cùng đã từng khác lạ vô cùng giờ phút này không gần như chỉ ở trận người xem cảm thấy quỷ dị ngay cả lia b ọ n người cũng đúng vít to trạng thái cảm thấy kinh ngạc cùng n g h i hoặc E d ì cả coi như chấn định nàng lập tức phát giác được vít to dị thường cũng trong lòng mình có suy đoán ô dị ô n g thì là c h o mày mà xa xa gần cũng phát giác được tình huống không ổn nhưng nàng bề bộn nhiều việc tránh thoát trói buộc không có quan tâm quá nhiều chỉ có tại màn hình bên ngoài duy nhất làm là người bình thường lia nhìn màn ảnh trong bức tranh vít to trong mày vẻ mặt lo nghĩ nàng đầy dây đều là lo lắng g i a ngôi n g k h ẽ mở hắn không phải vít to ân nghe nói như thế đ ồ n h i tắc phúc n h ế t cùng lẽ vì hai cái này người quan chiến đều đưa ánh mắt về phía lia bọn hắn ngược lại cũng dễ nói tốt xấu thực lực không tầm thường cũng có thể phát giác được vít to trên người lực lượng có chỗ dị thường nhưng thân là người bình thường lia lại có thể một câu nói ra ngược lại để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không đến hỏi lia đến cùng là làm sao nhìn ra được loại này xuẩn vấn đề dù sao nàng cùng vít to có thâm hậu thân tình mối quan hệ có thể nhìn ra vít to tính tình đại biến cũng không tính khó mặc dù cái này thân tình có lẽ có ít biến chất nhưng mà một bên dịt xì lạ khi nhìn đến vít to có vẻ như khôi phục lúc vẫn là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ kết quả nghe được lia lời nói sau lập tức xứng sở ngay tại chỗ nàng đều chuẩn bị mở chẳng định ngươi nói với ta cái này không phải cha ta tha thứ dịt xì lạ nàng ngay từ đầu thật không nhìn ra đỗ nhị tắc phúc miết nhìn xem dịt x lạ kia có chút ngây thơ phản ứng không tiếp tục đi quan tâm quá nhiều có thể nói tiểu cô nương này từ vừa mới bắt đầu đường đua liền chạy l đỗ nhi tắc phúc n h ế t mới nhẹ gật đầu lấy một bộ sớm có dữ liệu giọng điệu mở mười lời đây chính là ta mới vừa nói không cần lo lắng vít to hắn khẳng định có chuẩn bị mà đến thật là lia vẫn là cảm thấy trong lòng hoảng hốt vô ý thức còn muốn nói gì nhiều nếu như nói vít to có chuẩn bị mà đến mang ý nghĩa biến thành người khác nàng tự nhiên không thể nào tiếp thu được nhưng nàng lời còn chưa nói hết liền bị đỗ nhi tắc phúc n h ế t cắt ngang ai nhà yên tâm đi đỗ nhi tắc phúc n h ế t thân thể hơi cúi xuống chấn an vô vô lia b ả vai ngươi còn nhớ do vít to tuyên bố muốn hủy diệt thế dưới lúc là như thế nào tự xưng sao nghe nói như thế lia nào, nào. sau đó bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại nàng đương nhiên nhớ kỹ có thể nói vít to lúc trước nói qua mỗi một câu nàng đều nhớ tin tưởng nghĩ tới đây lia s á c mặt biến đến thoáng có chút c ổ a khoái nhẹ giọng nhỉ non chẳng lẽ đúng chính là cái kia đỗ nhi tắc phúc miết rất nhanh liền đưa cho l i a m ộ t cái khẳng định trả lời chắc chắn mở miệng nói ra t r ư ơ n g chín trăm mười tám tạp ngư tạp ngư t r ư ơ n g chín trăm mười tám tạp ngư tạp ngư tà tạ thần hai chữ này vang lên trong nháy mắt dường như xúc động mọi người nội tâm cấm kỵ bắt ngát thế giới lập tức lâm vào yên tĩnh tất cả mọi người xứng sờ tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào ngôn ngữ một giây sau trước、e、tà, tà đó những cái kia được xưng là chúng thần tồn tại cũng khán giả bị coi là tà thần bị thế giới sợ thoả khí ngay cả lúc đầu đứng tại bọn hắn một phương rẽ ớt cuối cùng cũng bị coi là tà thần dù sao rẽ ớt cái kia có thể bao trùn toàn bộ bầu trời đ i n cổng bộ g á n g thực sự quá mức kính cùng tăng thêm kia không khác biệt lôi đỉnh khiến người ta nhóm khó mà không đem hắn coi là tà thần nhưng mà tất cả mọi người tin tưởng cái này chỉ bất quá đám bọn hắn chính là ví von bọn hắn chưa hề thực sự được gặp cái gọi là tà thần mà bây giờ làm đại pháp sư sắc mặt nghiêm túc ngựa mặt nhìn lên bầu trời phía trên victor chậm rãi nói ra hai chữ này lúc mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người lại sau đó mọi người thấy chung quanh thế giới phảng phất đã trải qua và mẹo biến hôn loạn mà mê ly băng liệt mà đ i ê n cuồng hình tượng như là lâm vào v ũ n g bùn nhưng lại tại ngưng trệ ở giữa thể hiện ra làm cho người mê mội biến hóa cùng lúc đó thế giới này nguyên bản thuần túy không màu cũng theo đó phát sinh biến hóa đơn giản không màu hình dáng đang v ặ n mẹo bên trong bị mọi người sai lầm bổ khuyết lên dị dạng sắc thái cắt đứt lộng lẫy quan g mang để cho người ta con người đau nhức mọi thứ đều lâm vào hát đám không nói chính xác hơn là thuộc về quá độ hoa mỹ thâm trầm bên trong k i a hỗn hợp hình dáng bắt đầu để cho người ta khó mà nhận ra cảnh vật chung quanh nguyên thủy bộ dáng ánh sáng chói mắt làm tầm mắt mọi người biến mê lim mà cũng l o ạ n thậm chí bọn hắn trong mắt chiếu rọi mà ra sắc thái cũng bắt đầu lưu động run dày cứ không ổn định đồng thời tia truyền vào trong thai mọi người trêu tức tiếng cười hóa thành từng sợi nhỏ bé mà giữ tợn thúc t h i ế t quanh quẩn tại mọi người bên thay bọn hắn nhìn chăm chú chung quanh thế giới mạnh mẽ thay đổi quan sát đến quan g cảnh nguyên bản sắc thái mê ly rối loạn tràn ngập tại trong thai vui cười hóa thành quỷ quệt k ê u khóc tuy ý bén nhọn khóc triệu hồi đang tại chúng sinh bên thai n g ư ờ i còn biết ta là tà thần à, lao đầu nhưng duy chỉ có do trời không sai tức hình thành kia mặt màn hình không phát sinh bất kỳ biến hóa nào tất cả mọi người ngước nhìn trên bầu trời v ớ to quan sát đến hai tay của hắn nút túi đứng thẳng ở không trung hắn khoa trương n ế c môi sừng lộ ra một vệ càng thêm còn vọng ý cười giờ phút này thế gi v trong như đó ứ n tràn i đám phía t ngập rời n t r rạc huyễn ảnh cùng phức tạp loạn sương mù nó tựa như là một cái vừa mới đản sinh tại thế giới này hải nhi không ngừng dùng ánh mắt thăm dò cái này thế giới mới lạ vậy ngươi đến cùng ở đâu ra đảm lượng d á m đôi ta thần sứ ra tay chỉ bằng ngươi tự xưng là mà pháp người sáng lập lời c h ó i t h a i lướt qua hỗn loạn không gian xuyên việt ly kỳ s ắ t thái cho toàn bộ thế giới mang đến vô thượng áp lực cùng m á n h liệt trào phúng toàn bộ thế giới nhân loại đều tại cái này nhọn tiếng khóc ảnh hưởng dưới cảm thấy mình linh hồn rung dày giác quan biến hôn tạp ánh mắt không còn đơn thuần s ắ t thái bên trong sen lẫn n loi nhói thính giác không còn đơn nhất bén nhọn bên trong dung nhập hỗn loạn tại cái này mê ly thế giới bên trong mọi người đem đại điện n g nhận là bầu trời đem bầu trời ngộ nhận là đại đ i ệ toàn bộ thế giới đều bị thay đổi mỗi người thị lực đều tại tiếp nhận áp lực thực lớn. ngay cả ô dư li ông bọn người dường như cũng bị đẩy vào mảnh hỗn độn này thế giới bên trong lâm vào rối loạn vũng bùn nhưng mà chỉ có đại pháp sư một người tại cái này hỗn loạn sen lẫn bên trong lại không nhúc nhích tí nào hắn thân ở trong đó đảo mắt tây chu tầng này q u ỷ dị ma pháp một tay vớt râu phát ra một đạo nhẹ nhõm ha ha tiếng cười dường như mình hoàn toàn nhìn rõ đạo này ma pháp huyền bí bình thường chúng ta gặp mặt qua tà thần vậy ngươi cảm thấy ta gánh không gánh chịu nổi ma pháp chi thần xưng hô đã gặp mặt bọn hắn đương nhiên đã gặp mặt nếu như không phải là bởi vì v i t to r càng muốn đi pháp sư nghị hội tìm kiếm vị k i a cái gọi là đại pháp sư nó cũng sẽ không cùng cái này ưa thích trang bức lao đầu gặp mặt nhưng mà đại pháp sư thế mà hỏi lại nó hắn gánh không gánh chịu nổi ma pháp chi thần x ư n g hảo ta đã sớm muốn mắng ra mặt của ngươi được trời ưu ái lao đăng v i t to r đơn tay nâng c h á n nụ cười dữ tợn hiện hiện chầm xuống đôi mắt tràn ngập xem thường vị lâm bầu trời từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đứng trên mặt đất đại pháp sư lao tử nhận biết ma pháp thời điểm có thể chưa từng nghe nói qua có ngơi như thế một cái ma pháp chi thần ngay cả ta cũng không từng tự xưng ma pháp chi thần ngươi một cái chỉ là sống được lâu chút lao đầu đại pháp sư đứng trên mặt đất nhẹ nhàng một trụ quà trượng theo phía sau hắn một gốc vô cùng to lớn thế giới chi thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên khổng lồ ma lực hư ảnh thăng nhập chân trời vậy mà xuyên tấu kia phân l o ạ n kỳ dị s á t thái xâm nhập băng liệt hoàn cảnh bên trong cái này khỏa đại thụ dâng lên s á t na đầy dây hoa mỹ tán cây dáng r ấ p yểu điệu hướng tây xung quanh hỗn độn hắt vây ra một đợt dị sắc thủy triều phù quang lướt qua không trung che lại sắc thái như là gợn sóng bình thường hướng tây tuần khuyết tán mà ra h ô ngay đồn vặn vẹo bộ d á tiêu tán theo.、Sắc、thái u Sắc q về tiếp r ậ t tự, t h ê n không gian cũng địa theo lần nữa non. Ngay tiếp theo đại náo thả ra áp lực nặng nề biến thanh minh thoải mái dễ chịu đây cũng là đại pháp sư không có pháp trận không có ngâm sướng Vẹn vẹn chỉ là mặc ộ t trụ q u dù bọn hắn không biết rõ tiêu tả thần cùng đại pháp sư bỗng nhiên nhấc lên ma pháp gì người sáng tạo lại là chuyện gì xảy ra nhưng đại pháp sư không phải một bài đều được công nhận ma pháp người sáng lập sao chẳng lẽ gái này còn có thể là giả nhất là vừa rồi cái k i a đạo tinh diệu ma pháp mậu ảo mà thần bí một mạch mà thành ở đây rất nhiều pháp sư đều không thể thẩm tách trong đó huyền bí thậm chí còn dễ như t r ở bàn tay liền phá giải vị kia tà thần ô nhiễm thế giới lực lượng đám người tự nhiên là duy trì đại pháp sư ít nói nhảm loại này tranh luận căn bản không có ý nghĩa nếu như trên thế giới nhất định phải có một cái ma pháp chi thần lời nói như vậy người của toàn thế giới đều chỉ sẽ công nhận một cái đó chính là sáng tạo ra pháp sư nghị hội đại pháp sư nhưng mà h ì h ì h ì hi hi ha ha ha sắc bén vui cười âm thanh lại lần nữa theo trên bầu trời vang lên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 bọn chúng đường vân khác nhau phù văn cùng nhau sai mỗi một cái quấn quanh ở trận thức chung quanh đồ đằng đều lộ ra càng thần bí m à cao xa trong một chớp mắt cái này mười hai đạo trận thức dường như bị một hồi cực kỳ nồng nặc ma lực chố lấp đầy bọn chúng nguyên bản bộ dáng như là huyễn ảnh bình thường lấp láy nhảy lên ý đồ tại bên trong vùng không gian này phân ra riêng phần mình lĩnh vực nhưng rất nhanh những n à y trận thức biến vỡ vụn không chịu nổi hai bọn chúng hai phá giải tự ở giữa rách nước ngay cả những cái tia đồ đằng đường vân cùng phù văn cũng không có thể đào thoát từ đó toàn bộ vỡ ra biến thành tàn phá mê vụ một giây sau những này chia ra tới nguyên tố lẫn nhau giao thoa. Lại lần nữa dung hợp, lại lại lần nữa dung nữa hợp, thủ á c rời. nhiều, Huyết ảnh nhau càng ngày càng càng lẫn vấn mà kết tư cuối cùng bọn chúng cũng chưa dừng lại như là không ngừng sinh sôi giống như phi tốt h u y ế t trường để cho người ta rốt cuộc đếm không hết số lượng của bọn họ toa kia hỗn độn vương đ ỉ n h bây giờ chỉ có thể bị vô tận trận thức chậm rãi bao trùm bọn chúng thành hình sau dường như mỗi một cái pháp trận đều trong lúc vô hình bị liên tiếp dần dần dung nhập vào không trung hỗn độn tầng mây bên trong ẩn n ặ n thân ảnh ở đằng kia ám sắc điên c u ồ n g phía dưới vít to một người l ặ n g lặng mà ngồi trên bầu trời chân sau nhét lên hắn không có bất kỳ động tác dư thừa nào vẹn vẹn đơn giản phất phất tay thế là kia phiến lộn xộn tới mơ hồ bầu trời liền giống như nhân loại mỹ mắt bình thường tự giữa này cắt chém mở ra cùng đoạn tầng mây từ giữa đó bị xé mở một đầu kẽ n ứ ớ c hướng hai bên dần dần t ố i lui sau đó nó giật ra một đầu hình bầu dục t r ạ n càng lúc càng lớn hư không vực sâu theo kia hắc á m trong thâm nguyên lại dần dần lộ ra một quả vô cùng to lớn lại g ữ tợn con、người. bản thể của nó tựa như dục dịch hắc ám lại giống như siêu việt q u a n g mang mê m g u y ễ n tại con ngươi chỗ sâu mê ly trong khẽ hẹp tràn ngập khó mà nói nên lời điên cuồng nó thủ diện thế giới ý đồ lấy điên cuồng cùng xấu xí ô nhiễm vô biên không gian hãy n h u sinh linh ý chí giống như ưu linh hiện lộ rõ ràng hiện lộ rõ ràng làm cho người chán ghét chống giống vậy thì ý đồ siêu việt ta đi tạm ngư đ ỗ n g nhiên sợ thiên mệnh mê vong thái cổ lãng q u ê n sinh ra con mắt chương chín trăm mười chín hiện tại là đại lao bà đại đánh câu chương chín trăm mười chín hiện tại là đại lao bà đại đánh câu vô cùng to lớn hắc ám con ngươi đang cố gắng theo trong thâm viên rõ ra phi tràn ngập tâm h thúy thân thể áp lực vô hình đang phá hủy lấy bầu trời ám sát thương không hoàn toàn hóa thành một mảnh dinh dính lại làm cho người chán ghét vũ bùn n ú c ních màu đen đem mê vụ cùng không gian cùng nhau lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ tại cái này vặn vẹo cùng hỗn độn chỗ chen trúc vương tọa phía dưới không người có thể nhận ra vùng trời này chân thực hình dáng nên đón tầm mắt mọi người chỉ có vĩnh vô chỉ cảnh phức tạp cùng hỗn loạn h á c ám xe rách lấy che lại vâu ngần hỗn độn bọn chúng giống như chưa thể chắc bụng dòi bọ lít nha lít nhít đẻ ép tại vỡ vụn trong khe hẹp điên cùng từng bước sâm chiếm lấy tinh thần của mọi người. v ư ợ t sâu dung nhập trong đêm tối cái tia khổng lồ con ngươi rìa ngoài giường như giống xúc tu bình thường hướng thế giới từng cái phương hướng kéo dài mà ra ủy dị gợn sóng thường xuyên lướt qua không trung kia vặn vẹo gợn sóng cùng làm người chấn động cả hốn phách điên cuồng cùng, cùng chắn g h é t n ô n g đậm mà âm trầm khí tức càng ngày càng bàn g bạc nguyên bản đứng lặng tại đại pháp sư phía sau cây kia lóa m ắ t đại thụ cũng lộ ra ám trầm mấy phần nó vẫn như c ũ không ngừng chập trần lưu quang thân thể hướng lên bầu trời tây chu không ngừng ném ra ngoài tầm tầm dị sắc gợn sóng có thể mỗi một lần quang mang cùng hỗi hỗng vực sâu lan tràn chưa hề đình chỉ xuyên việt một mảnh lại một mảnh bầu trời dọc theo bốn lượn xúc tu lấy cực kỳ khoa trương dáng vẻ hướng hai bên quyết tán bất quá trong chốc lát mảnh này thâm thúy liền xâm nhập xa xăm thế giới bên trong lướt qua cây kia phóng tới đám mây quan g trí thụ vô số người xem ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời mắt thấy kia phiến càng thêm đê mê lại vạt m è o thâm thúy trèo vào con của bọn hắn bọn hắn s ứ n g sờ tại nguyên chỗ nguyên một đám tượng như pho tượng bình thường nhìn chăm chú treo cao tại trên đỉnh đầu đáng ghét tri vật tồn tại ở trong nội tâm bị tỉnh lại cực xa tình cảm thậm chí nhất là nguyên s mọi người tây chi như n u n g r a máu dưới thị t xương cốt giống bị nhỏ không thể thấy hoảng sợ ăn mòn vỡ vụn không chịu nổi trong óc máu dưới thịt trong nội tâm còn sót lại một k i a lý trí tại mảnh này còn chưa thành thục kinh khủng phía dưới còn hơi có ý thức vô số khán giả chừng lớn con người bộ mặt cơ bắp cũng không ngừng cóc áp chấn kinh theo vô thần khuôn mặt trung lưu lộ mà ra cái này cái này rốt cuộc là thứ gì giờ phút này tất cả mọi người đối trên bầu trời xuất hiện cảm giác thần bí tới điên cuồng lại e ngại nhưng tại dần dần chiếm cứ ư thế dối loạn tinh thần ảnh ở dưới bọn hắn nguyên bản sợ hai chậm rãi từ trong đại nào bắc ra thay vào đó là c bọn hắn càng là nhìn chăm chú đ ầ u trời hát cám ăn mòn tốc độ cũng càng nhanh thâm trầm đen nhánh bao trùm mọi người có thần ánh mắt đem vô số người con ngươi hoàn toàn lấp đầy không chỉ có là nhân loại bình thường ngay cả ô d lì ổng cùng ẹ g dị cả ở mảnh này q u ỷ dị dị thường trong bóng tối cơ hồ bị kéo vào trong đó kém chút đã mất đi tư duy may mắn các nàng thể bên trong lần chứa ma lực đã bàng bạc lại mạnh mẽ làm tâm linh của hai người nhận vạn mẹo xâm n h ậ p lúc các nàng thể nội ma lực liền mất tự nhiên hôn luận lên tiêm anh liệt mà rõ ràng kích thích thoáng như kim nhọn trọng truy từng cái đập nện tại các nàng kia cùng nhiệt ngốc trệ tâm hồn đưa các nàng từ lúc đem chìm vào vũng bùn lý trí bên trong lôi ra đợi đến các nàng lúc lấy lại tinh thần phía sau l ư n g thực đã hiện đầy mồ hôi lạnh loại ma pháp này quỷ dị mình mường không ít người quên đi sinh mệnh cùng tinh thần tồn tại lúc trước duy trì đại pháp sư ý nguyện k ỳ bị thâm châm hắc cám vùi lấp hiện tại chỉ còn lại đối thâm thúy hắc cám khát vọng cùng đối sợ hãi x u n g bái loại ma pháp này quỷ dị tính rõ ràng tới tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nhưng cũng giống nhau nhường tất cả đều không thể cảm giác rõ ràng cảm giác được siêu việt thường quy ma lực n h ạ thoát ra quy tắc tró cùng vít to đã từng phong cách hoàn toàn khác biệt ngay sau đó theo kia hỗn loạn thương khung trong thâm viên chuyển đến một hồi lanh lảnh tiếng cười trói thai dường như mang theo dị sắt ma sắt trào phúng đạo thanh âm này vừa vào thai liền có thể rõ ràng phân chia ra cái này tuyệt không phải vít to nguyên bản thanh âm thanh âm theo phía tây bát phương chuyển đến khi thì xa khi thì gần âm lượng lớn nhỏ làm cho không người nào có thể rõ xét những âm thanh này đầu mượn nhưng mà chính là đạo này tiếng cười trói thai nhường toàn thế giới vô số người xem cũng không khỏi lấy lại tinh thần n g o nhau theo kia trong thâm viên chủ động thoát thân mà ra bọn hắn ý đồ tưởng lúc c h i ế c t r à n ngập não hải điên cuồn nhưng này chút đáng ghét lại tâm h thúy ký ức vẹn vẹn tiếp xúc liền đưa tới cực hạ n điên cuồng cùng đau đớn mọi người hoảng sợ ngừng lại vội vàng mà túi thất đầu nhường những cái kia tràn ngập sợ hai ký ức giống như thủy chiều cấp tốc tối lui càng nhiều các pháp sư cùng nhau so với người bình thường đối với mấy cái này kinh khủng càng thêm nhạy cảm cho dù là một lần nữa tỉnh lại sau bọn hắn cũng không n g u y ệ n ý đem ánh mắt từ trên cao rời ngay cả pháp sư nghị hội thành viên cũng đ ầ y mặt cuồng nhiệt nhìn chăm chú không chung vô số pháp sư si mê nhìn chăm chú lên viên này siêu viện quy tắc trói buộc ánh mắt cho dù nguy hiểm như bóng với hình không ít người cũng bước lên sinh mệnh cùng tinh thần phong hiểm ý đồ để lộ đạo này mà pháp huyền bí nhưng là những ma pháp kia tạo nghệ cao hơn các pháp sư đang bị đâm thai vui cười tỉnh lại sau chỉ là nhìn l i ế c q u a một chút liền đệ nén xuống cầu nhiệt từ bỏ ý đồ phá giải huyền bí suy nghĩ bởi vì bọn hắn biết rõ những này thần bí c h i vật nhất định là bọn hắn những p h à m nhân này chỗ không cách nào phá giải nếu như còn muốn truy tìm c h â n tướng chờ đợi bọn hắn chỉ có vô tận tra tấn thì như pháp sư nghị viên của quốc hội nhóm hình hòn là sớm nhất thoát khỏi ánh mắt khống chế hắn chỉ là tùy ý liên q u a viên kia tràn ngập thần bí con người liền cảm thấy tâm thần có ch cái kia đạo bao trùm xa xôi bầu trời ma pháp thực đã hoàn bị siêu việt đương đại các pháp sư đối ma pháp lý giải cực hạn nó dường như đem từ xưa đến nay tất cả ma pháp thần bí đều d ố t vào trong mảnh hỗn độn này bên trong mà viên này con ngươi cũng đã sớm vượt ra khỏi thời gian trói buộc cho dù là tương lai trăm năm thậm chí ngàn năm trên thế giới các pháp sư đều khó mà hoàn toàn phân tích nó theo ánh mắt của hắn rơi xuống những nghị viên khác cũng tức thời đã ngừng lại ánh mắt không lại quá phận chú ý nhất là giai đ n k ẹ n xem như nghị hội bên trong nghiên cứu đại sư hắn cả đời đều tại nghiên cứu ma pháp cùng máy móc ý đồ thấy rõ nguyên thủy nhất, phù văn, sáng tạo trên thế giới nhất dụng cụ tinh、vi. rất nhiều lấy pháp sư nghị hội danh nghĩa hướng toàn thế giới mở rộng ma lực khoa học kỹ thuật đa số đều là hắn một người châu nghiên cứu tinh hoa có thể nói phàm là dần kẻn chỗ không biết hắn chắc chắn thăm dò sâu vô cùng nhưng lần này hắn so sánh những nghị viên khác ngược lại thoát ly đến càng nhanh hắn chỉ là ngẫu nhiên liếc một cái trên bầu trời con người thậm chí liền chung quanh n ú p nhích hắc cám tầng dưới hình thể cũng không có thể thấy rõ liền thu hồi ánh mắt lắc đầu thở dài bất đắc dĩ lại tiếp hận nếu như tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò chỉ sợ hắn thật sẽ ở cái này trong hỗn loạn mê thất bản thân giờ phút này hình hòn một lần nữa trên bầu trời ánh mắt dường như một quả tới gần thế giới biên giới t r i ể n lộ vô ngần hình dáng t r ă n g sáng chỉ có điều những ngày ánh mắt chỗ sâu từ phân l o ạ n hắc cám cùng vô số nhỏ bé mắt kép tạo thành tràn ngập sợ h ã i cùng điên cuồng mà chuẩn xác mà nói hắn nhìn chính là thiên không phía trên victor bởi vì victor bình tĩnh ngồi cái này khỏa nhãn cầu phía trước đám mây một tay chống đỡ bên cạnh lan can một cái chân có chút nít lên mang trên mặt tràn đầy nụ cười dễu c ậ t điên cuồng cùng hỗn loạn tựa như vì hắn tấu vang bi thống no bục mà hắc á m cùng sợ hai p h ả n phất giống như là hắn thúc đẩy tỏa giá h h ò nhìn n chăm chú lên vít to bên trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi rung động thậm chí còn có một cô không h i ể u h è n m ọ n cảm giác cái này mới thật sự là tạ thần như thế nào đây cũng là ngươi suốt đời đều không thể siêu việt h u y ề n bí ngươi lại có thể nhìn thấu cái gì vít to kia c h ó i hai thanh â m huyên náo từ không trung bay xuống trong lời nói tràn đầy trào phúng đạo này tràn ngập đùa cận khiêu khích cũng làm cho vô số người xem mặt đỏ tới mang thai mà những cái kia khôi phục thần chí các pháp sư càng là nhịn không được trong lòng tức giận khuôn mặt bởi vì ức chế cảm xúc mà run nhẹ nhẹ có thể bởi vì bọn hắn thật không cách nào thấy do những ma pháp này về bí cuối cùng chị có thể bất đắc dĩ nhục tại không cam tâm bên trong mọi người đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía vị kia tái nhật lao pháp sư bọn hắn hy vọng đại pháp sư có thể thấy rõ đạo này mà pháp huyền bí hung hăng cho vít to một cái vang r ộ i c á i tát nhưng tất cả mọi người nhìn ra được vị đại pháp sư kia một tay c h ố n g g i ư ờ n g như nhánh cây pháp trượng ngửa đầu nhìn phía bầu trời trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ dường như ý thức của hắn cũng đắm chìm trong k i a khỏa nhãn cầu bên trong mà một màn này tất cả đều bị vít to nhìn ở trong mắt đại pháp sư xác thực nói đúng một chút hiện tại khống chế vít to thân thể không là người khác chính là vệ gạ mà nó cũng đúng là cố ý kéo dài thời、gian. bởi vì hiện tại v i t to ở vào vô cùng đáng sợ trạng thái trọng thương không có năng lực hành động vì thủ mặt tố t gì, quyết ra thắng bại hắn lựa chọn chính diện cứng đôi cứng mặc dù v i t to cuối cùng lấy được thắng lợi nhưng cũng bởi vì này bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn vệ gà vừa mới đứng tại v i t to trên bờ vai liền cảm nhận được v i t to thân thể đang đến gần vô hạn khô héo như vẹn vẹn là đơn thuần trọng thương chỉ dựa vào mượn v i t to dung hợp hấp thu những cái kia thai ế c h hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại nhất là một thai t c h nó mạnh mẽ sức khôi phục cũng bị kế thừa tới vít o trên thân mấy hơi thở cũng đủ để cho v nhưng mà vì chiến thắng hộ di v i t to ép khô toàn bộ lực lượng bao quát hắn ma lực của mình sáu cái thai ách cùng bảy ác ma lực lượng đều bị hắn hoàn toàn dùng hết đây cũng là hờn n h ỉ biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân bây giờ cái k i a tiểu hồ ly đã mất đi tất cả lực lượng đoán chừng liền hình người đều không thể duy trì bị ép ngủ say tại ma tháp ở trong căn cứ trước mắt tình huống mong muốn nhường v i t to tự nhiên khôi phục chỉ sợ ít ra cần phải mấy ngày thời gian nhưng mấy ngày thời gian món ăn cũng đã lạnh liền vì một cái hư vô mờ mị thắng lợi kém chút liền mệnh cũng không cần khống chế v í to thân thể vệ gạ mặc dù nhìn từ bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đối vít to dừng lại hùng hùng h ổ h ổ chẳng lẽ không biết còn có tiềm ẩn nguy hiểm không không sai vệ gạ chỉ chính là vị đại pháp sư kia tóm lại lần này vít to có thể nói là thật đát chủ bài ra hết cho nên vệ gạ chỉ có thể là đi kéo dài thời gian thượng như nói như bây giờ lấy nó tự thân ma lực dung nhập vít to thể nội thông qua mảnh này mênh mông như b i ể n bàng bạc thủy tinh tỉnh lại ngủ say tại vít to thể nội sáu con t h a i á c h gắn đạt tới nhường vít to hoàn toàn khôi phục nếu là lúc trước vệ gạ chỉ là cho ăn no sáu con thái ếch đoán chừng ma lực liền phải chống cũng may hiện tại thời đại thay đổi chương 920, chỉ là t r ư ớ n g nhãn phương pháp khó che thần nhân con mắt chương 920, chỉ là t r ư ớ n g nhãn phương pháp khó che thần nhân con mắt cái này đây là cái gì xảy ra chuyện gì ta cảm giác ma lực của ta ngay tại biến mất giờ phút này nguyên bản đắm chìm trong viên k i a thâm thúy trong con mắt mất lý trí các pháp sư đ ỗ n g nhiên dường như xúc động tâm linh nào đó sợi dây nhao nhao theo trong ngượng ngùng bừng tỉnh kinh ngạc thốt lên bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình ma lực ngay tại theo ánh mắt phi tốc xói mòn mỗi cái pháp sư đều giống như chứa đầy nước và nước một nháy mắt bị người dùng ống nước dành thời gian ma lực một mạch tuân hướng không trung chỉ có những cái k i a sớm cho kịp lấy lại tinh thần các nghị viên ma lực chỉ bị hút đi một bộ phận còn có thể duy trì tự thân bọn hắn mắt thấy chung quanh vô số pháp sư làn ra cấp tốc đổ sụt cơ bắp cấp tốc héo rút tại những n à y bị rút khô pháp sư trên đỉnh đầu vô số giày đặc á n h lam sắc quan g đ i ể m không ngừng rót thành dòng s ô n g hướng không trung bốc lên các nghị viên mắt thấy một màn này không khỏi lòng còn sợ hãi toàn thân nổi da gà lên vẻ mặt ngốc trệ nếu không phải bọn hắn kịp thời thoát thân chỉ sợ hiện tại cũng biết nhưng bây giờ bọn hắn càng là ngửa mặt nhìn lên bầu trời nội tâm càng là cảm thấy hoảng sợ bởi vì giờ khác này không chỉ có là chung quanh các pháp sư đỉnh đầu hiện ra thương la ma m lực dòng sông theo siêu việt sô e b e r thậm chí cản vương quốc chỗ xa hơn cũng giống nhau nhận lấy ảnh hưởng đến không hết ma lực dòng sông ở trên không nước qua như cùng một cái xuyên thẳng qua ở trong hỗn độn á n h lam quy tích trong lúc hỗn loạn sen lẫn quân quanh điên c u ồ n g lấp kín đen nhánh chân trời mà trọng điểm tự nhiên là viên kia treo cao tại mặt trăng trước đó khảm n ặ n trong bóng đêm thâm thúy con người bây giờ toàn bộ vô ngần thế giới tựa hồ cũng thành một cái bảng đại ma pháp trận thức vật、dẫn. tại lực lượng thần bí dẫn đạo hạ vô số pháp sư trở thành cô này mà pháp tế phẩm bị rút sạch ma lực hướng lên bầu trời hỗn độn chuyển vận lấy tính mạng của bọn hắn quan sát đến theo phía tây bát phương tụ tập quan mang trên bầu trời vít to chỉ là cười khinh miệt một tiếng đối với toàn bộ thế giới phát ra một tiếng khinh thường trào phúng nhìn a đây cũng là các ngươi chỗ kính ngưỡng pháp sư tri thần ngay cả ta một chiêu ma pháp đều không thể nhìn thấu cái k i a linh hoạt kỳ h ảo mà xa xăm lời nói tiếng vọng tại trong thai mọi người cái này rõ ràng vũ nhục nhường mọi người tại đây cảm thấy phẫn nộ mà khó mà chịu đựng nhìn xem đám người c u ố t bách v i t to ngược lại là lộ ra càng thêm sức tia ta sẽ nói cho các ngươi biết ma pháp này tác dụng lại như thế nào nói v i t to giang hai cánh tay đen nhánh hai mắt phản chiếu lấy xanh t h ẳ m lưu quang há to mồm cùng n h i ệ t đến cực điểm nhìn như trong mắt hắn những này theo các nơi trên thế giới vọt tới q u a n mang bất quá là thắng lợi khói lửa v i t to thân thể run r u dày thỏa thích cười to tại tất cả mọi người trước mặt vô cùng lớn tiếng tuyên bố ngươi cho rằng ta là ai ta thật là v i t to tả thần a lời này vừa nói ra các nơi trên thế giới vô số người xem đều ngẩn ở đây n u y n niệm mọi người hai mặt nhìn nhau t r o n g m ặ t không nói trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ngạc nhiên hắn nói hắn là victor tà thần đây là ý gì nhưng mà trong đám người có không ít người xem biểu lộ đ ố n g nhiên biến cực kỳ nghiêm túc dường như ý thức được cái nào đó điểm mấu chốt vì cái gì vị này tà thần đang giải thích ma pháp lúc lại đột nhiên nâng lên victor đừng quên victor đại ngôn t ử là cái gì còn tại nghị hội lúc hắn xưng hào là dù hộ ơ mẹn óp sở chìm tìm cái danh x ư n g này sở dĩ cho victor là bởi vì ma pháp của hắn phong cách tựa như đem một vùng không gian theo thế giới bên trong mạnh mẽ bóc ra l phá nếu ngay cả vít to ma pháp đều đủ để hủy diệt một quốc gia vậy vị này tả thần lực lượng không sai chính là như vậy để cho ta xem lại các ngươi tuyệt vọng để cho ta linh nghe các ngươi kêu trên nói đến đây vít to không khỏi cao n g ó p đầu lên cặp kia thâm trầm con ngươi cũng không khỏi đến chừng đến càng lớn biến dữ tợn mà kinh khủng h á n cùng nhịp tiếng cười khiến cho khoe miệng cơ h ồ ngoắc đến mang thai thân thể dáng vẻ cũng lộ ra cực độ v ạ n mẹo mười phần bệnh trạng cùng lúc đó trên bầu trời con ngươi dường như cũng nhận triệu hắn bình thường tại hội tụ toàn thế giới vô số pháp sư kia mãnh liệt ma lực về sau nguyên bản đầy đủ v ạ n mẹo thân thể tiếp tục bành trướng thêm phun trào thâm trầm hắc cám tầng tầng điên cùng sinh sôi kia bốc lên q u ỷ dị lại lần nữa ăn mòn quanh mình bầu trời tản lấy cổ lao khinh n h n một giây sau bá một đạo sắc bén tiếng rít cướp qua thế giới lớn như vậy không gian dường như rút đi hắc á m túi ra lộ ra trong đó tái nhật mà không màu bả tia trầm thấp mê ly con n g ư ờ i đột nhiên co vào nguyên bản bị hắc á m c ù n g sợ hai lấp đầy t r o n g con mắt lại không tự giác run nhẹ nhẹ như là khiêu động trái tim ngay sau đó xanh t h ẳ m quan g mang theo hoa văn hướng chạy trong con mắt một hồi im ắng trống rông chấn động hướng thế giới nở rộ sóng âm tại trong khoảnh khắc lướt qua cả bầu trời vượt càng bao la hơn vâng ẩn thế giới mỗi khi sóng âm lướt qua trong thế giới tất cả sự vật dường như bị đoạt đi linh hồn cùng s á t thái chìm vào đơn nhất hình dáng bên trong lâm vào một hồi ngưng trệ rất nhanh từ cái này không màu cùng mơ hồ ảnh hưởng phía dưới tựa như cực chú đồng dạng nuốt thế bạch quang theo chỗ s dư quan g bao khỏa vít to thân thể cũng giống nhau nuốt sống chung quanh tất cả sự vật biên giới thế giới dường như trong phút chốc bị một bàn tay vô hình nhấn xuống yên lạc hóa lâm vào trầm mặc vòng xoáy bên trong nhưng lại tại mọi thứ đều chìm vào yên tĩnh thời điểm một đạo từ không trung bay xuống vô tình thanh â m xé rách mảnh này an bình mạc liêm vít to đôi môi rung động lời nói thổ lộ sau đó tiếp nhận thế giới này xem như ngươi c h t cùng băng tinh ông hoa n h bạo liệt thanh â m hiện lên mà lên một đạo như là thần thụ giống như tráng kiện tái nhợt quang mang, theo trong con mắt ra. Quang mang hung mánh bọt tới đại địa trong nháy mắt treo lơ lửng giữa trời vô số phủ n h a m bị quan g mang n u ố t hết không chỉ như vậy ngay cả q u y ể n kia mình t h ủ n g trăm ngàn lô không gian cùng thế giới quy tắc trật tự cũng cùng nhau nhận lấy cực lớn xung kích quy tắc tại cái này đạo lực lượng trùng kích vào biến vạn vẹo mà hối loạn tất cả sự vật đều dường như đã mất đi nguyên bản bộ dáng tại mảnh này ăn mòn bên trong từng bước tan giã quanh mình không gian đổ sụt vỡ vụn ở đằng kia trong đó tạo thành thế giới tất cả vật lý nguyên tố đều tựa hồ chìm vào hư vô giới vực sâu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng lúc đó cái kia đạo rơi xuống tái n h ậ n quan mang vẫn tại bành trướng lấy thân thể nó lấy cực kỳ đ không ngừng đụng nát càng rộng lớn hơn không gian xóa đi lấy thế giới này tầng dưới c h ố t tất cả quy luật tại đạo này tất cả sự vật đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào công kích phía dưới gào thét lui b ư ớ c sóng gió cũng trong nháy mắt liền bị hoàn mỹ bao trùm bây giờ mọi người đã từ lâu từ bỏ ráy ruộng bọn hắn tùy ý mãnh liệt tuyệt vọng một lần nữa tràn ngập trong lòng ánh mắt đờ đẫn cũng chỉ là lăng lên ă n n g đón kia ăn mòn tính quang mang đến ngay cả bởi vì kinh ngạc mà miệng há to cũng có thể không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm nhưng giờ phút này lại không ai chú ý tới tại đế quốc hoàng gia học viện pháp thuật bên trong viên kia bị giả t r ẻ o gấp ôm vào trong ngực dưa hấu chẳng biết lúc nào lại một lần mở hai mắt ra mà ngay trong nháy mắt này dưa hấu biến mất không còn tầm hơi vô tung thay vào đó là một cái đen nhánh độ nha xào rượu vòng qua giả t r ẻ o phía sau theo một cái không dễ bị phát giác nơi hẻo lánh hướng bị hắc cám ăn mòn bầu trời hướng kia hủy diệt trung tâm vô cánh mà đi hủy diệt thế giới lưu quang vô cùng gây nên tốc độ từ không trung hạ xuống tại cái này đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới phá hủy thế gian trật tự trong công kích không có người chú ý tới một vệ kim quang lại theo quang mang trung ướng bỗng nhiên sáng lên ngay tại vô số người tại trong tuyệt vọng nên đón hủy diệt lúc ở đằng kia không vì người chú ý cột sáng trung tâm vang lên một đạo khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tối nghĩa chú ngữ ngay sau đó theo trong vầng hào quang c h u y ể n đến một đạo thoải mái cởi mở tiếng cười ha ha ha ha chỉ là t r ư ớ n g nhãn phương pháp khó c h e thần nhân con mắt một đạo phảng phất giống như m ặ t k í n h vỡ vụn thanh n â m theo ánh sáng màu hoàng kim bên trong tuân r a hiện ra tách ra quanh mình yên tĩnh mà kia kim quan g bên trong hiện đầy hình như không gian vỡ vụn vết rách tại vô số tịch liêu y mãng ngốc trệ ánh mắt nhìn soi mói kia phiến vết rách càng lộ ra khổ rất nhanh liền chiếm cứ làm mặt ánh sáng màu hoàng kim không hề đứt đoạn hướng bị tái nhận phù quang bao phủ thế giới lan tràn dây lát qua đi lớn như vậy thế giới dường như bị những này kỳ dị vết dạn lấp đầy phanh lại một lần thủy tinh vỡ vụn âm thanh em vang lên nhưng lần này toàn bộ sắp hủy diệt thế giới lại trong mắt mọi người vỡ vụn không thấy thay vào đó là một mảnh bị hắc cám bao phủ thế giới trên bầu trời viên kia g i ữ t ậ n con ngươi vẫn tồn tại như cũ k h ẽ t r ư ơ n g k h ẽ hợp dường như đang hấp thu theo phía tây bát phương mà đến vô tận ma lực tựa như là chưa hề xảy ra vừa mới cái kia đạo công kích như thế dường như vừa rồi phát sinh tất cả b ấ tại quá quá quang huyện sau, đầu nguồn. lát ánh phát là lần lúc bình thường. chú thế hóa. hắn khôi phục thanh mình, đưa ánh mắt về phía thanh tượng người biến Con bọn nữa mang bên trong Bất một tất tới mắt trước t đưa giới mọi âm của ra cả ý về trong vầng hào quang trung tâm lão giả chính là đại pháp sư nhưng chẳng biết lúc nào hắn mình thay đổi cái dạng từ đầu hắn mang một đỉnh kim sắc ư ơ n g non trụ người mặc kim sắc khôi giáp cùng mũ che màu xám khuôn mặt kiên nghị m à thường hòa hai mắt chỗ sâu lóe ra cơ chí chi quang nguyên bản trong tay hắn nhanh tây pháp trượng không thấy thay vào đó là một thanh tràn ngập thần thanh khí tức lại vô cùng sắc bén trưởng thương kim quang mặc dù biến nhưng thân thể của hắn chỗ phát ra khí chất chưa từng cải biến lão giả vẫn như cũ tay trái vớt râu phải tay nắm chặt trường thương giống như vương giả bình thường l ặ n g lặng đứng lặng tại n g u y ê n chỗ hắn ngựa đầu nhìn hướng lên bầu trời đối với hôm trước không trước mắt chẳng biết lúc nào mình không biểu lộ vít to nhẹ g i ọ n g cười nói tà thần ma pháp của ngươi ta ổ đ ì n h phá giải ngại nhưng có hài lòng Chừng của Chừng đánh ta. Ta thật hắn. ngươi ngươi mội mội của hắn. Chừng 921, ngươi dám dá ta. Ta thật là mội mội của hắn. theo đại pháp sư thanh â m theo kim quang bên trong vang lên toàn bộ vô ngần thế giới lâm vào một hồi thâm trầm trong y ê n tĩnh vô số người xem ngẩng đầu nhìn về phía vốn nên bị tái nhợt quang mang thôn vệ tây chu kinh ngạc phát hiện tất cả lại khôi phục lúc trước bình thản bộ dáng bọn hắn nhìn chăm chú trên đỉnh đầu kia bị bóp méo hắc á m che đậy bầu trời thật lâu chưa thể theo cái này trong rung động lấy lại tinh thần nhìn như thế giới cũng không như bọn hắn đoán nghĩ như vậy ở đằng kia tan giã vạn vật quang mang hạ hoàn toàn sụp đổ mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú lên hướng về phía tây lan tràn hắc á m quan sát đến chung quanh chưa chưa chịu bất kỳ trầm mặc như bị nặng nề tấm thảm giống như bao trùm tại mảnh này bình tĩnh đại địa bên trên thời gian dài chưa thể cấp mọi người sẽ mở một đạo sinh cơ bừng bừng khẽ hở thủ tới trong đám người có một vị khán giả rốt cục lấy lại tinh thần tại yên tĩnh vườn quanh bên trong cặp mắt của hắn tràn đầy nước mắt hai đạo nhỏ xíu nước mắt dọc theo khuôn mặt của hắn c h ậ m r à i trượt xuống trong cổ họng kết khối run dày bờ môi khẽ n ế t phần môi nước bọt mang theo từng tia từng tia lôi kéo một tiếng n ẹ n nào la lên theo cổ họng của hắn bên trong phát ra ta chúng ta không chết chúng ta còn sống hắn phát ra lời nói này dường như hao hết lực lượng toàn th phá vỡ trên thế giới vô số người xem trong lòng hư hảo mập cảnh mọi người dường như theo sâu ngủ bên trong bừng tỉnh trước mắt thế giới tại trong tầm mắt của bọn họ dần dần biến rõ ràng lần nữa khôi phục c h i giác thân thể cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu cảm thụ được kia mạnh mẽ mà hữu lực nhịp tim tại dưới lồng ngực thẳng thắn thủ nhảy theo càng ngày càng nhiều người xem lấy lại tinh thần phức tạp cảm xúc lần nữa lấp kín cái này võ đài của thế giới mỗi cái nội tâm của người đều tràn đầy trốn qua một kiếp hư phấn rất nhiều người xem ý thức được nguy hiểm thực đã đi qua thân thể dường như biến mềm yếu bất lực tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên một chút người xem không kịp chờ đợi cùng người nhà bằng hưu chăm chú ôm ấp rơi lệ không ngừng bọn hắn đều vô cùng may mắn chính mình có thể theo vụ tai nạn kia bên trong còn sống sót càng cảm kích bên người thân nhân cùng bằng hưu giống nhau bình yên vô sự đồng thời đối toàn bộ thế giới trong nháy mắt vỡ vụn cảm thấy vạn phần c h ầ n kinh nhưng mà cứ việc c h ầ n kinh t i ế n mãnh liệt vui s ư ớ n g thực đã hòa tan mọi người trong lòng tất cả nghi hoặc trong đầu của bọn hắn không có bất kỳ cái gì dư thừa suy nghĩ chỉ là muốn thiết thực cảm thụ sinh mệnh bình tĩnh cùng an bình kinh lịch vừa rồi không thể nghi ngờ là vô số người xem đến nay tiếp cận nhất từ vòng khắc tuyệt vọng giống như là ở khắp mọi nơi theo đ ạ o bạch quang kia bên trong mánh liệt t u ô n ra cấp tốc ăn mòn bọn hắn sinh tồn ý chí phá hủy bọn hắn yêu ớt tinh thần tất cả mọi người chưa từng như này thiết thực cảm thụ tới tận thế uy hiếp đúng là như thế gần trong gang tấp đương nhiên thế giới phải trăng cuối cùng sẽ hủy diệt bọn hắn cũng không rõ ràng nhưng này loại đáng sợ lại cực đoan lực lượng không nghi ngờ gì đủ để khiến trên thế giới toàn bộ sinh linh đều đứng trước trung cực tận thế đối bọn hắn mà nói nhân loại diệt vòng cùng thế giới hủy diệt có cái gì khác nhau Lúc này, may mắn nàng thực đã khôi phục một chút thần trí ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời mồ hôi lạnh thực đã dọc theo phía sau lưng nàng chạy xuống ướt đ ấ m quần áo để lộ ra phần lưng đường con hình dáng vừa mới đã xảy ra chuyện gì vít to thật muốn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới sao lia thở dốc t h ô trọng cố gắng làm dịu lấy tia cố kinh khủng mang tới cảm giác c ác bách ngay tại vừa rồi làm cái k i a đạo tái nhật quang mang tiếp cận trong m n y mắt nàng xác thực cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn không biết rõ các nàng cũng ở nơi đây sao kia là vị kia tả thần l ự lượng cùng vít to không quan hệ đội nhi tắc phúc miết chú ý tới lia hai đầu lông m liền mở miệng giải thích trên thực tế ý thức của nàng vừa rồi cũng bị viên kia lơ lửng giữa không trúng q u ỷ gì ánh mắt làm cho mẹ hoặc trong lúc lơ đãng lý trí của nàng liền đắm chìm trong đó làm nàng khôi phục ý thức lúc t ấ m mắt bên trong mình hiện ra một mảnh ngay tại dần dần tan giã thế giới kinh khủng q u a n mang kia cố manh liệt tử vong cảm giác cũng giống nhau xâm nhập nàng vị này minh hậu thân thể nguyên nhân chính là như thế đ ộ nhĩ tắc phúc n h i ế t cũng theo đó ý thức được một sự kiện còn có vừa rồi cái kia công kích hoàn toàn là hư hảo nghe nói như thế liền nao nao nàng quay đầu nhìn về phía đ ộ nhĩ tắc phúc nhất trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin hư hảo. Ngay sau đó, nàng bên cạnh lệ vị cũng bắt đầu giải thích nhân cái k i a công kích mặc dù nhìn như là phạm vi lớn công kích ma pháp trên thực tế lại là một trận ảo giác làm đại pháp sư tại một khắc cuối cùng phá giải cái k i a đạo h u y ế n cảnh ma pháp sau lệ vị cũng để lộ ra tà thần lúc trước cái k i a đạo ma pháp c h â n tướng k i a cái gọi là có thể hủy diệt thế giới ma pháp toàn đều là ảo tưởng mà thôi về phần vì sao nhiều người như vậy lâm vào ảo giác hiển nhiên là bởi vì viên k i a treo trên bầu trời ánh mắt bố trí cái k i a thâm thúy lại giữ tợn đồng tử dường như bao phủ toàn bộ thế giới trở thành toàn nhân loại đều có thể thấy được tồn tại theo cái này k h ả nhãn cầu xuất hiện một khắc tia trở、đi. tất cả mọi người cùng nó liếc nhau một cái tự nhiên mà vậy mọi người ý thức liền nhận lấy cái k i a đồng từ bên trong q u ỷ dị lại kinh khủng ảnh hưởng trong mắt mọi người thế giới bắt đầu biến mê ly lại vỡ vụn chính là loại trạng thái này dễ dàng nhất làm cho lòng người lý lâm vào hỗn loạn theo sát thái sụp đổ cùng trật tự vỡ vụn điên cuồng liền lặng lẽ lan tràn phá hủy vô số người xem nội tâm bình tĩnh làm lý trí của bọn hắn nhao nhao lâm vào hỗn loạn t h ủ đến tận đây khác điên cuồng thực đã thẩm thấu mọi người lý trí tại cái này vặn vẹo tăng lên thế giới bên trong tất cả dường như biến hợp tình hợp lý si mê cùng cùng nhiệt không bị khống chế theo bọn hắn t bọn hắn bắt đầu mê luyến cái này chân thực thế giới mới truy cầu kia phần chống r ô n g cao thượng đang là như thế này tà thần mới lấy thi triển ảnh hưởng toàn thế giới h ảo giác ma pháp không thể không nói chiêu này ma pháp hoàn toàn chính xác tài năng như thần nếu như trong đó bất kỳ một cái nào khâu xảy ra sai sót như vậy nó chỗ cấu tạo hỗn độn thế giới khả năng liền sẽ bản thân giải thể mà vậy cuối cùng phá hư tính công kích cũng lại biến thành một trận vô tận chống r i ố n g nghe đến đó lia sắc mặt có vẻ hơi cổ cái nàng làm sơ suy tư trần chờ nói nói cách khác dù cho vừa rồi cái tia đạo ma pháp thật rơi xuống ta cũng sẽ không có sự tình theo thân thể phương diện mà nói hẳn là an toàn nhưng lẽ vì hơi hơi trầm âm tiếp lấy đưa ra một cái khả năng giải thích dù sao cũng là tà thần lực lượng có thể sẽ sinh ra một cái làm cho tất cả mọi người đều lầm cho là mình thực đã tử vong ảo giác theo cái kia đạo ma pháp uy lực đến xem trên lý luận đủ để hủy diệt tất cả mọi người nhưng bất luận như thế nào kia đều chỉ là ảo giác coi như đạo ánh sáng kia dường như nuốt sống toàn bộ thế giới hiện thực thế giới lại chưa chịu một tia sáng trói ảnh hưởng tại trong mắt người khác đạo ánh sáng kia dường như có được hủy diệt thế giới lực lượng khổ nếu là làm quang mang tiêu tán sau bọn hắn phát hiện mình lông tóc không tồn hao gì như vậy tà thần chỗ chế tạo ảo giác liền sẽ tự hành tan giã bởi vậy lẽ vì có dạng này một cái phỏng đoán đạo này mà pháp khẳng định có một ít đến tiếp sau hiệu quả vì để cho kết quả càng thêm chân thực tà thần lại sáng tạo ra một mảnh bị triệt để hủy diệt sau thế giới cũng không phải là việc khó nghe đến đó liệu rốt cục thở dài một hơi cảm thấy trước đó ép ở trong lòng gánh nặng đống nhiên tiêu tán vậy thì còn tốt mặc kệ chân thực công kích phải chăng có hậu tục hiệu quả chỉ cần người an toàn như vậy đủ rồi nàng trước đó còn một mực vít to lại sẽ sùng bái loại này tà thần mà ngay cả người nhà của hắn cũng không đông tha nhưng hiện tại xem ra vừa rồi cái tiêu đạo ma pháp thực đã bị l ẹ vị bọn hắn khám phá một khi biết đây là ảo giác ma pháp lia liền yên tâm nhưng bình thường ảo giác ma pháp không phải có thể tránh khỏi sao ta thật là quân đội bạn a quân đội bạn cũng sẽ nhận ảo giác ma pháp ảnh hưởng sao chẳng biết tại sao lia luôn luôn loang thoáng cảm giác được chuyện dường như có chút không đúng nàng không tự chủ được cảm thấy cái này tà thần dường như cố ý nhằm vào nàng nhưng loại này ảo giác lại tựa hồ rất không có khả năng trở thành sự thật tà thần vì sao muốn nhằm vào nàng dù sao nàng là vít to người nhà a lia lắc đầu ý đồ đem những này không thiết thực ý nghĩ theo trong đầu sô tan Chỉ là đem k i ê u p h í a n à o g i á c định nghĩa thành một đạo không phân địch ta phạm vi ma pháp không thấy được liên luận ôi ly ổng còn có ẹ gì cả các nàng cũng tất cả đều chúng chiêu sao vẫn phải chứ ta ngược lại thật ra không cảm thấy đây là chuyện tốt đội nhĩ tắc phúc nhất kiêng ngưng trọng thanh â m trầm thấp v a n g lên không khỏi đem lia phiêu tán thu suy nghĩ lại hiện thực cái này lại nhường lia sắc mặt cứng đờ dựa theo vị này nữ thần lời giải thích chẳng lẽ lại không phải nhường vít to đem thế giới hủy diệt mới được nhưng nàng rất nhanh ý thức được chính mình hiểu lầm đối phương ý tứ lẳng lặng nghe đối phương tiếp tục nói chuyện đứng bên vị đại pháp sư này thực đã phá giải ma pháp chúng ta có thể nhìn ra đây chẳng qua là ảo giác nhưng người bình thường lại thế nào nhìn đâu nghe nói như thế lia hơi sững sờ nhưng rất nhanh nàng bừng t ỉ n hiểu h ra ý thức được vấn đề này trọng điểm cho dù là nàng tại không có lẽ vị cùng đỗ nhĩ tắc phúc n h i ế t giải thích xuống cũng chưa từng phát giác được cái kia đạo ma pháp nhưng thật ra là ảo giác nàng t ừ n g tưởng lầm là đại pháp sư phá giải ma pháp thậm chí may mắn chính mình sống sót sau hai nạn đỗ nhĩ tắc phúc n h i ế t nhắc nhở cũng làm cho nàng vững tin trên thế giới khẳng định còn có không ít người giống như nàng chưa có thể nhìn thấu cái kia đạo ma pháp trên thực tế là một trận ảo giác liên năng đều tưởng rằng đại pháp sư phá giải ma pháp thậm chí còn may mắn sống sót sau tai nạn một hồi mà trong mắt bọn hắn vừa mới phá giải ma pháp đại pháp sư chính là giải trừ thế giới nguy cơ thánh nhân có thể cái này lại như thế nào l i ê nhịu nhữ mày hãm sâu suy tư mặc dù nàng vừa mới hiểu được đạo này mà pháp mang đến lừa dối tính mục đích lại không có thể phát hiện ở trong đó lợi và hại coi như đại pháp sư phá không phá giải ma pháp này lại như thế nào hắn vốn chính là trong nhân loại hy vọng người sùng bái lại nhiều lại như thế nào dù sao tại lúc ấy đ ộ nhĩ tắc phúc nhất cũng nói qua với nàng đội nhi Độ tắc phúc nhất đối với lia cười khổ một tiếng tiếp lấy đối liên nói ngươi còn nhớ rõ quả dưa hấu kia đầu từng đã nói sao dưa hấu đầu lia nhứ n mày nàng tại trong trí nhớ cấp tốc lục soát đ ỗ n g nhiên nhớ tới lúc trước giả trẻo viện trưởng trong ngực viên kia dưa hấu nhưng đợi đến lực chú ý của nàng hướng về trong sân rộng nhìn lại thời điểm lại phát hiện giả trẻo viện trưởng chẳng biết lúc nào đã sớm con qua tay đi mà trong ngực dưa hấu đã sớm không cánh mà bay mặc dù không biết kia dưa hấu đi nơi nào nhưng nàng còn là nhớ tới dưa hấu nói với mọi người cảnh cáo tin tưởng ổ đình ca ngợi ổ đình ổ đình là ai cái này cùng ổ đình lại có quan hệ gì chờ một chút liệu chọn nhớ tới tại đại pháp sư phá giải rơi mất vị kia tả thần ma pháp về sau đối với mình tự xưng không sai hắn tự xưng là ổ đình kia là đại pháp sư danh tự lẽ vì nhận lấy lời nói gốc dạ quay đầu nhìn về phía chung quanh vừa mới tỉnh lại đám người bởi vì lúc này trong đám người thực đã buộc phát ra một hồi ồn ào tiếng nghị luận rất nhiều người giống nhau lấy lại tinh thần nhớ tới lúc trước pháp sư nghị hội viên kia dưa hấu nói lời ổn định cùng đại pháp sư danh tự vừa vặn ăn khớp tin tức một chuyến mười mười chuyến trăm rất nhanh liền giải toàn bộ chung quanh quảng trường bậc thang mà đám người nghị luận thanh âm cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng mãnh liệt đại pháp sư nói cái gì hắn nói hắn là ổn định còn nhớ rõ pháp sư nghị hội viên kia biết nói chuyện dưa hấu lời nói sao tin tưởng ổn định ca ngợi đ ổn h thì ra đại pháp sư chính là ổn định quả nhiên chỉ có pháp sư nghị hội khả năng cứu vớt chúng ta lúc đầu mọi người tại kinh nghiệm một trận sống s ó t sau hai nạn sự kiện về sau đại gia tất cả đều tại ca ngợi đại pháp sư nhưng bây giờ một tiếng này âm thanh ca ngợi tất cả đều biến thành hiến cho ổ đình i khen ngợi tại mọi người trong lòng bọn hắn cảm kích cùng sùng bái đối tượng lạng yên phát sinh b i ế n hóa nông đậm dày đặc tín ngưỡng chi quang dần dần t h ă n g hướng lên bầu trời che đậy hắc cám chân trời hướng về nơi nào đó hội tụ mà xuyên thấu qua thiên nhiên tức màn hình tất cả mọi người có thể tận mắt nhìn đến một m ả n kia người mặc kim giáp đại pháp sư bị lóa mắt kim quang vây quanh thân thể đang tản ra cực hạn sắc bén qua mang khoác ở trên người hắn kim sắc áo giáp biến càng thêm trói mắt hắn trên người tán phát ra khí tức cũng biến thành vô cùng bàn g bạc liếc nhìn lại liền có thể cảm nhận được k i a thuần túy uy nghiêm cùng cao quý dường như mặt trời chiếu rọi bao k h ỏ a tại quanh người hắn khí thế càng thêm c ư ờ n g thịnh không giữ lại chút nào bày ra bây giờ khí thế của hắn viễn siêu chính nghĩa nữ thần thậm chí siêu việt vị tia t à thần hỗn độ lực lượng tựa như hàng tinh sụp đổ vô biên bát ngát không sai đây chính là ta không nghĩ tới đ ộ nhi tắc phúc niết nhìn chằm màn hình cán n ô i biểu lộ có chút khẩn trương ta chưa từng nghe nói qua ổ điện chi danh cho nên ta cũng chưa từng có thể nghĩ đến. ô đỉnh đúng lơ à một vị lửng ở trên không trung tắm dựa tại toàn thế giới đám người tiếng ca ngợi bên trong ánh sáng hỏa hoạn lượng kim hạ những này ca ngợi cũng không nhường hắn biến tự phụ ngược lại sâu hơn hắn đạm mạc đến từ các nơi trên thế giới quang mang hội tụ ở này mỗi một sợi đều ẩn chứa nhân loại đối với hắn khắc sâu lại chân thành tín ngưỡng cùng ca ngợi những lực lượng này đang liên tục không ngừng ra chỉ tới trên người hắn khiến vị đại pháp sư này vốn là lực lượng kinh khủng trở nên càng thêm cường đại bây giờ khí thế của hắn mình hoàn toàn siêu việt trước đó bị thế giới công nhận là mạnh nhất thần minh chính nghĩa nữ thần vì cái gì hắn có thể biến cường đại như thế nguyên nhân rất đơn giản mặc dù chính nghĩa nữ thần đã từng thu hoạch được toàn thế giới tín ngưỡng lực lượng cường đại đến gần như hoang đường trình độ nhưng tín ngưỡng của nàng cũng không phải là ra ngoài mọi người tầng sâu cần mà là bởi vì nhân loại tìm kiếm nàng che chở nhân loại đối với chính nghĩa nữ thần tín ngưỡng kỳ thật không tính là khắc sâu bởi vì chính nghĩa nữ thần bản thân cũng không thể nỗ lực hành động thực tế nhưng đối ố đình tình huống khác biệt bởi vì ngay tại vừa rồi từ tà thần thả ra tan dã ăn mòn thế giới ma pháp bị đại pháp sư ngăn cản n h ư n g toàn thế giới người xem đều ý thức được là đại pháp sư cứu được bọn hắn thêm nữa pháp sư nghị hội giả trẻo đã sớm đối ố đ ì n danh tự tiến hành làm nền khiến cho người của toàn thế giới nhóm đối tín ngưỡng ố đ ì n không chút do dự khi lấy được hắn che trở sau mọi người lập tức đem cuồng nhiệt ca ngợi cùng sùng bái dâng hiến cho ổ đỉn h cũng chính bởi vì sùng bái trình độ khác biệt ổ đ n h lực lượng mình viễn siêu chính nghĩa n ữ thần hiện tại theo theo hắn trên người tán phát ra khí thế càng thêm mãnh liệt ổ đ n h lực lượng cũng lộ ra càng thêm sung túc tà thần ngươi xem coi thế nào ổ đ n h dùng tràn ngập lực lượng thanh âm hỏi ta hiện tại có đáng giá hay không một cái ma pháp chi thần xưng hô giờ phút này vô số người xem tiếng ca ngợi còn đang tiếp tục tại mảnh này hỗn loạn tán dương bên trong ổ điển thanh âm hùng hồn mà hữu lực tại toàn bộ thế giới bên trong văn vọng mà tại ổ điển câu nói này rơi xuống về sau tự nhiên có hắn vô số truy s ù người n g càng l à tiến một bước phát ra liên tiếp ca ngợi thanh âm tương đạo càng ngày càng cùng n h i ệ t tán dương theo phía tây b ắ t phương tụ tập vây quanh ổ đỉnh chỗ không gian khiến cho chung quanh chạy xuôi ánh sáng màu hoàng kim biến càng thêm l ó a mắt nhưng ổ đỉnh cũng sẽ không bởi vì những này ca ngợi mà đắc ý quên hình hắn tự hồ đối với những này tán dương không thèm để ý chút nào ánh mắt sáng ngời có thần nhìn c h ẳ m c h ắ m v í i to dường như đang đợi vị này tà thần tán thành nhưng mà cao cao tại Pháp chi thần tán thành nhưng mà cao tại thần tán t h à n hắn ngữ điệu tại cuối cùng hài hước d ư ơ n g lên trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc khinh thị n g ư ờ i gặp qua cái nào ma pháp chi thần lớn lên giống chiến sĩ như thế câu nói này nhường toàn thế giới vô số sùng bái ổ đình người trầm mặc s ư n g sở tại n g u y ê n chỗ a cái này giống như câu nói này thật đúng là không có gì m a bệnh đám người thông qua màn hình quan sát đến trên bầu trời ổ đình xác thực cảm thấy hắn cùng chiến sĩ hình tượng giống nhau đến mấy phần cái này ma pháp chi thần thế nào cầm trong tay trường thương đầu đội ưng n ó n trụ mặc cùng chiến sĩ như thế đâu không chỉ là mọi người ngay cả pháp sư nghị hội các pháp sư đều cảm thấy có chút không đúng nhưng g u bây giờ đại pháp sư có vẻ như thật cùng pháp sư không dính nổi bên cạnh nhưng mà trên bầu trời đại pháp sư dường như khó mà ức chế ý cười đông nhiên cởi ha hả ha hà ha ha, ngươi nói ta không giống pháp sư nghe nói như thế rất nhiều người gật đầu cho dù là những cái kia chiều sâu sùng bái hắn người cũng không thể không thừa nhận điều này ngươi nói là khắc thần cũng đều không có vấn đề gì cái này cái này một bộ mặc kim sắc áo giáp cầm một cây trường thương dáng vẻ thực sự không giống như là vẻ nho nhã pháp sư kết quả đại pháp sư câu nói tiếp theo lại để cho đám người trầm mặc xuống vậy ngươi cảm thấy vít to nhìn giống pháp sư sao lúc này l i ề n vệ gạ cũng không nhịn được trầm mặc vít to là pháp sư sao muốn nói vít to đối ma pháp lĩnh vực thiên phú cùng tạo nghệ kia hoàn toàn chính xác có thể nói được là thế giới đ ỉ n h tiêm nhưng mọi người cũng không phải chưa thấy qua hắn một cái pháp sư cùng m ộ t gì chính diện cứng rắn t r ạ thái chỉ có thể nói kia quả thật có chút kinh khủng cho nên ở phương diện này chỉ có thể nói đại pháp sư cùng v ít to hai người đều tám lạng nửa cân ít ra hai người nhìn xem đều không giống như là pháp sư dứt khoát vệ gạ cũng không lo lắng nữa vấn đề này mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra bất quá ngươi cũng là thủ đoạn cao cường a ô đình thần vương hắn có chút bên cạnh cho ánh mắt chuyển hướng lên bầu trời một góc xuyên thấu qua sen lẫn hát cám cùng kim sắc phù quang hắn ánh mắt rơi vào giật thần thụ vị trí ở đằng kia nhánh trên đầu đang treo tám khỏa tản ra khác biệt thần minh khí tức kim sắc quả táo sau đó v i t to mới quay đầu trở lại đến mang theo c h à o phúng mở miệng phía trước gặp mặt lúc mới nói qua ngươi muốn gây nên chư thần hoàng hôn kết quả hiện tại thần bị chúng ta chu ngươi cũng là tu hú chiếm tổ c h i m khách lên làm thần vương vệ ga hiển nhiên là đang dễ cợt ổ đỉnh trước đó trong chiến đấu hắn cơ hồ chưa ra dốc hết sức bây giờ chờ tới v i t to bị thương nặng hôn mê hắn cũng là chạy đến hái nho nếu không phải hắn một bài tại đ ể phòng ổ đỉnh có lẽ thực sẽ bị cái này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân đánh cắp kẻ thắng lợi cuối cùng quả nhiên vệ ga nhìn thấy ổ đỉnh một tay vớt dâu cười ha hà vô sỉ mở miệm nói ra ma pháp từ ta sáng tạo cái danh từ này bọn hắn quả thực không rõ ràng ý vị như thế nào bất quá bọn hắn cũng không cần biết nhiều như vậy đại pháp sư nhẹ nhàng ân một tiếng ánh mắt so lúc trước càng thêm nghiêm túc sau đó mở miệng nói ra chư thần hoàng hôn tất nhiên là muốn chu sát ngươi cái này tà thần các ngươi cụ thần chính là ta muốn thanh trừ đối tượng nghe được lời này vô số người xem mặc dù không rõ ràng chu thần hoàng hôn rốt cuộc là ý gì nhưng bọn hắn vẫn là đối đại pháp sư hành vi mà cảm thấy vô cùng hưng phấn kiên một cô tôn gia hiện ra kích động hòa tan đám người trong đầu nghi hoặc trong mắt bọn họ một lần nữa tràn ngập cùng nhiệt hy vọng q u a n mang vô số người cao vây tay cánh tay lớn tiếng ca ngợi lấy đại pháp sư vô thượng c a o thượng ca ngợi thanh âm một tầm vượt trên một tầng liên tục không ngừng ca ngợi ca g a o hoặc thơ ca theo các nơi trên thế giới tụ đến n h ư n hội tụ hướng đại pháp sư ước vạn kim sắc lưu quang biến càng thêm đồng、đậm. càng thụ đại pháp sư không khỏi lại lần nữa lộ ra nụ cười nhìn người của toàn thế giới đều đang ủng hộ ta ngươi lại có thể làm được cái gì ngươi bất quá là một cái tà thần cho dù khát vọng thu hoạch được tín ngưỡng ngươi lại có thủ đoạn gì nhưng mà đại pháp sư cũng không có từ vít to vẻ mặt đọc ra cái gì tức giận ngược lại là lộ ra một bộ t r e o tức nụ cười dường như đại pháp sư lời nói mới rồi đã sớm nằm trong dự đoán của hắn hắn khinh thường mở miệng hỏi nói đủ chưa nghe nói như thế odin biểu lộ dần dần bình tĩnh trở lại khôi phục hắn thản nhiên cùng bình tĩnh h ắ n cứ như vậy lẳng nhìn chăm chú lên trước mặt vít to không có biểu hiện ra cái gì quá đa tình tự quả nhiên mục đích của ngươi cũng bất quá là vì cái này toàn thế giới mở mịt tín ngưỡng nhưng ngươi có hay không nghĩ tới ta cũng là đang cố ý thành tựu ngươi vít to thanh â m sắc bén thấu đâm xuyên thấu mọi người đối đại pháp sư mù quáng ca ngợi thủ đặt bọn hắn trầm mê c u ồ n g n h i ệ t sâu trong tâm linh một tiếng này nhường không ít nhân loại ngây ngẩn cả người nhìn xem nhân loại chung quanh đồng bào cảm xúc biến hóa trong đám người ngôn luận không khỏi chia làm hai phe cánh có người cho rằng cái này tà thần biết mình không thắng được cố ý tản những n à y ngôn luận vẹn vẹn vì phô trương thanh thế l ú ngay bọn hắn đại pháp sư tín nhiệm bọn hắn cho rằng vít to là một tà thần có đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. rất nhanh vítor tiếp tục dùng trêu tức giọng điệu nói rằng người cho rằng ta vì cái gì ở ngay trước mặt ngươi thả ra một cái ngươi có thể phá giải ma pháp ngươi lại coi là ta vì cái gì góp nhặt nhiều như vậy ma lực lại chỉ để vào một cái ảo giác ma pháp cái này cũng là nhiều nghị hội bên trong các pháp sư nhất là hoang mang một chút nhưng ấ t l h n n g mà vít i b to cơ cái hồ hấp thu toàn bộ thế giới pháp sư ma lực lượng lại vẹn vẹn thả ra như thế một đạo ma pháp rõ ràng không hợp với lẽ thường cho nên còn lại ma lực đến cùng đi đâu vấn đề này xuất hiện ở rất nhiều người trong lòng khiến không ít pháp sư cảm thấy cảm thấy rất ngờ vực chỉ có ố đình một người hắn còn là một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng tựa hồ đối với đây hết thể sớm có đoán trước xem ra người cũng giống vậy tự tin à, đại pháp sư vệ g a nhìn ra ô đ ì n thong rong nhưng vẫn đùa mở miệng cười nói rằng chính là không biết ngươi cái này tự tin còn có thể kiên trì bao lâu vừa dứt lời vít to sau lưng áo khoác bỗng nhiên tung bay mà lên trải rộng áo khoác mặt ngoài hoa văn phức tạp dần dần sinh động dị s á c quang mang trên không trung hiện hiện dọc theo áo khoác đường vân giao thoa xuyên thẳng qua toát ra sáu đạo trói lọi phù quang tại ngắn ngủi mấy giây bên trong phía sau hắn nguyên tố ma lực biến càng lúc càng n ồ n ặ c không gian cũng tại mãnh liệt áp lực dưới lộ ra hơi vạn vẹo đứng tại vít to trước mặt ổ đỉnh nhìn đối phương trên thân kích phát mã lực khuôn mặt không có chút nào chấn động hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay liền từ không gian bên trong triệu hồi ra mấy khỏa to lớn mà mang theo tia sáng kỳ dị thiên thạch hình cầu hướng về vít to mánh liệt oanh kích mà đi đối mặt mấy tầng mánh liệt mà đáng sợ khổng lồ q u a n đoàn vít to thâm đen hai con ngươi bị chiếu sáng nổi lên một vòng phóng đại làn sóng có thể hắn vẫn là đứng lặng giữa không trung phía trên không có chút nào tranh né l ặ n g lặng chờ đợi lấy quan cầu giáng lâm dầm dầm dầm mấy đạo quan g cầu toàn bộ nện ở vít to trên thân dị s á c quan g mang tại lớn đại s u n g kích hạ cưỡng ép dung hợp liên quan không gian x é rách mảnh vỡ cũng cùng nhau bị nuốt hết bạch s á c quan g cầu càng thêm bành trướng đem những s ắ t thái khác hoàn toàn n u ố t hết ba động k ủ n g bố đống nhiên theo vít to vị trí bắn ra kia vô hình s u n g kích lướt qua thương cung lướt qua tụ đến mấy vạn nói chùm sáng màu và nóng có thể một màn này lại không ai đối với cái này cảm thấy vui mừng bởi vì rất nhanh ở đằng kia bị tái nhợt quan mang phong ấn trung ương một thanh â m vượt trên sóng gió cùng không gian gà o t h é t chậm rãi mở miệng nhà ta thần sứ thật là chỉ mặt gọi tên muốn cùng người mạnh nhất đối chiến có thể đạo thanh â m này lại mình không còn là vít to âm sắc mà là tràn ngập tựa như móng tay thổi qua bóng loáng phiến đá bén nhọn cùng cắt đá ma s á t khẳng hạn rất rõ ràng đây không phải vít to thanh â m cho nên nếu như ngươi không trở thành thần lợi nói một giây sau những cái kia từ ma lực tạo thành quan g mang thiên thạch dường như cũng không còn cách nào áp chế xuống no nghe muốn động lực lượng bạo phát ra mấy đạo theo kẽ nước bên trong tiết lộ quan mang lướt qua phía chân trời xa xôi mà theo tia tái nhợt phía dưới xuất hiện một cái lông tóc không hao t ổ n bóng người phía sau hắn áo khoác kéo lấy hào quang bẹp mắt đ ắ p lấy gào thét tràn ra sóng gió tùy ý múa cùng lúc đó nam nhân phía sau sáu đạo sắt thái dường như tất cả đều vừa tỉnh lại tựa như từng đầu đụng có ý thức ma lực dòng sông trên không trung nhẹ nhàng chập trờn trên không trung vung ra duyên dáng đường cong cuối cùng nam nhân biểu lộ lạnh lùng như là hát rượu thạch bình thường có thần hai con ngươi tràn ngập tự tin cùng ngã m ạ n cùng làm cho người quen thuộc băng lãnh hai tay của hắn nút túi không có mở miệm chỉ có trên bờ vai qua đen vẫn như c ũ duy trì trong mắt lam nhạc con trạch đùa mở miệng cười nói rằng ta lại thế nào đến thực hiện nguyện vọng của hắn, hắn, hắn a đầu được đầu bầu gần xuyên thấu qua quang huy rung sâu thấu nhìn hướng lên ánh bọn hắn sóng, nhìn nhật bên trong hiện lộ nam nhân. Thân không hoảng linh chăm chú thể chủ mách thật thẩm lộ liệt bắt b trời mắt tại tái tự tâm ra kim cái kia sắc của của dậy, sợ vào h ắ như như nhưng nói c o đ á ư mà cái này đều không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất vẫn là vít to kia mang tính tiêu chí áo khoác chạy sôi lấy cực kỳ quần g bạo nguyên tố mỗi một đạo quang mang kề sát áo khoác mặt ngoài kia sao động bất an nguyên tố tựa như trào lên dòng sông bọn chúng phá vỡ tính mịch không gian hướng thế giới đại địa thực hiện cực hạ n áp bách hùng hồn nguyên tố ma lực mặc dù tồn tại từ trong vô hình chưa tại không gian bên trong gây nên rung động cùng mơ hồ nhưng này thủ tiếp nguy hiểm áp lực còn là xuyên tấu qua đám người hai con người truyền vào trái tim của bọn hắn loại này quen thuộc gáp bách n h ư ờ n g vô số người xem gọi lên bọn hắn hồi lâu trí nhớ lúc trước bọn hắn bị lập tức liền nghĩ đến một cái vị kia được xưng là truyền thuyết lại còn gọi là ma vườn pháp sư không sai chính là vít to bản nhân Cái này là tại u y đại pháp sư xuất hiện trước đó thế nhân không ai không biết vít to chi danh hắn là toàn thế giới ma pháp trong lĩnh vực tạo nghệ sâu nhất pháp sư vô số pháp sư phân đấu đỉnh điểm bàng bạc ma lực đối ma pháp vượt xa bình thường lý giải nắm giữ lấy nhất tinh xảo nguyên tố còn có cái kia có thể chiến thắng thần minh lực lượng đáng sợ những này có thể tất cả đều là vít to đại danh tử cho nên khi bọn hắn xác định vít to thật thức tỉnh về s o đối phương mang tới vô tận áp lực đủ để cho toàn bộ thế giới đều phụ thêm một tầng âm trầm v ẻ lo lắng nhưng sợ hãi bất quá một cái trước mắt rất nhanh mọi người liền dần dần khôi phục lý trí bình tĩnh lại bởi vì rất nhanh trong đám người có người phát ra một câu nói như vậy chúng ta chúng ta có đại pháp sư a câu nói này vừa lúc tỉnh lại chung quanh rất nhiều s ứ n g sở người xem càng ngày càng nhiều người lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ bọn hắn không khỏi ngựa đầu nhìn về phía giữa không trùng vị kia người mặc kim sắc áo giáp lão giảo gi chúng ta có ổ đ ỉ n h đại pháp sư đại pháp sư là ma pháp c h i thần vít to lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái pháp sư không sai tại ma pháp thủy tổ trước mặt bất luận vít to cường đại cớ nào đại pháp sư khẳng định có ứng đối thủ đoạn trong đám người truyền đến liên tiếp cổ vũ lòng người lời nói cảm xúc cũng theo đó tham vọng thời gian dần qua vít to trong mắt mọi người không còn đáng sợ như vậy ngược lại bởi vì đại pháp sư tồn tại mọi người bắt đầu ý thức được vít to cũng là có thể bị đánh bại ý nghĩ này nhường các nơi trên thế giới tụ tập đám người bộc phát ra từng đợt như sóng biển giống như g e o hò bọn hắn vung tay hô to Tán d ư mà giờ pháp h sư ư vĩ đại cùng cao n t ợ khắc này vĩ to chậm rãi mở hai mắt ra bình tĩnh nhìn quanh tây chu hắn thân ở giữa không trung phía sau là một vòng có thể bao phủ thế giới không ngừng phát ra quỵ dị cùng điên cùng to lớn đôi mắt chung quanh người xem thực đã toàn bộ biến mất có thể hắn lại có thể xảo diệu theo các nơi trên thế giới nghe được những cái kia tín ngưỡng thanh âm cái này liên tiếp gieo họ cùng ca ngợi cơ hội nội dung nhất trí đ ề u tại tán dương cùng là một người cũng chính là đại pháp sư theo thanh âm vít to nhìn về phía đối phương bởi vì trước đó lọt vào đại pháp sư công kích hiện tại vít to thực đã tiến vào trạng thái chiến đấu tại trong tầm mắt của hắn thực đã cho thấy đại pháp sư thanh máu cùng đẳng cấp cùng cái khác bột khác biệt đại pháp sư lượng máu không hề dài ít ra cùng m ộ t gì cái này cao cấp bột hoặc hai ếch cái này cấp thế giới bột so sánh đối phương chỉ là một cái yêu đớt pháp sư nhưng mà trọng điểm cũng không ở nơi này tại vít to trong mắt nguyên bản đại pháp sư Đảng cấp tại h ự c đã đã xảy ra l chí nguyên kịch bản bên trong vít to chưa bao giờ thấy qua trừ hai vị này bên ngoài bất kỳ vượt qua cấp tám mươi thần minh nhưng đại pháp sư lại làm được điểm này cái này không khỏi nhường vít to cảm thấy một chút không bình thường ngạc nhiên mừng rỡ không sai hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc muốn trốn tránh mà là cảm nhận được một loại cực kỳ đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ tựa như lúc ấy hắn sở dĩ bỏ mặt chính nghĩa nữ thần xuất hiện nhường gần biến càng mạnh như thế hắn chờ mong xuất hiện một cái có thể siêu việt trò chơi kịch bản bên ngoài cường giả một cái có thể mang đến cho hắn mạnh mẽ áp lực địch nhân thậm chí chờ mong tên địch nhân này rất có thể sẽ đánh bại hắn đánh v ỡ hắn cái này người thắng chi danh b ở i vậy ta đối với ngươi bỏ m ặ t không để ý tới vít to nhẹ nhàng rơi xuống một câu nói như vậy hắn nhìn qua đại pháp sư cặp tia con ngươi thâm thúy b đại pháp sư biểu lộ cũng là trong dự liệu bình tĩnh trên mặt thậm chí mang theo một chút ý cười hiền lành dường như vít to khôi phục cũng tự nhiên nằm trong dự đoán của hắn quả nhiên ta t ừ vừa mới bắt đầu liền không có đoán sai đại pháp sư nhẹ vớt vớt trong râu ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong cự nhãn lúc này tia cự nhãn thực đã không còn hiện ra q u ỷ dị cùng hỗn loạn huyết ảnh cũng không tiếp tục để người cảm thấy tinh thần bành trướng tâm linh điên cuồng chỉ là viên tia thủ ngoắc ngoắc ánh mắt nhìn chẳng c h ẳ đại địa như cũng để cho người ta cảm thấy có chút khó chịu chỗ sâu trong con người vẫn lưu lại một tia nhàn nhạt ma lực dường như còn tượng trưng cho nó vừa mới đạt được lại công hiến ra đi tất cả vệ gà chính là lợi dụng đạo này ma pháp là vít to hấp thu trong phạm vi toàn thế giới liên tục không ngừng ma lực kinh nghiệm cùng ốp di một trận chiến sau vít to thể nội ma lực thực đã hoàn toàn khô cạn chỉ dựa vào tự nhiên khôi phục tự nhiên không cách nào tỉnh lại thể nội ngủ say thai ách k i a sáu con quái vật khổng lồ đối ma lực nhu cầu không phải bình thường dù là vệ gà đem ma lực của mình toàn bộ ép khô vậy cũng không quá hiện thực cứ như vậy đang khôi phục vít to lúc đại pháp sư rất có thể thừa cơ phát động công kích đây chẳng phải là cho đại pháp sư cơ hội bởi vậy vệ gà nghĩ ra một cái biện pháp sáng tạo ảo giác nhường toàn thế giới tất cả mọi người lâm vào thế giới sắp hủy diệt trong hiện thực mà dạng này nó có thể bước đại pháp sư ra tay đi phá giải đạo này ma pháp m a phá giải ma pháp đại pháp sư tự nhiên không chỗ chống lý là vít to trị liệu v ệ gà hắn hoàn toàn có thể không để y đám người lâm vào huế tượng thủ tiếp lựa chọn công kích v ệ gà c ắ t ngang vệ gà ma lực tiếp thu chỉ muốn ngăn cản v ệ gà vít to ít ra trong thời gian ngắn không cách nào thất tình nhưng hắn như lựa chọn làm như vậy liền sẽ cùng pháp sư nghị hội chính nghĩa đạo đức xảy ra xung đột từ đó mất đi thế giới nhân loại tín ngưỡng cùng sùng bái vệ gà chính là đang được hắn làm r a lựa chọn ngăn cả ta nhường thế giới tất cả mọi người lâm vào hủy diệt viễn cảnh bên trong khó mà t h ứ c t ỉ n h người đại pháp sư cũng làm mất đi vô số nhân loại tín ngưỡng tiến tới không cách nào biến càng mạnh không ngăn cả ta ta liền có thể đem vít to khôi phục mà đối với đại pháp sư mà nói đạo này lựa chọn kỳ thật chỉ có một lựa chọn cái này cũng đúng như vệ gà nói tới như thế đây là nó thành t ự hắn nghe đến đó đại pháp sư có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi sau đó nhìn về phía đứng tại vít to trên vai quả đen một loại từ đáy lòng tán thưởng thanh â m chậm rãi theo trong miệng của hắn vang lên thật sự là tuyệt diệu sách lược t liền như là đại pháp sư sẽ không bỏ rơi thành như thần vệ gạ cũng không có khả năng từ bỏ vít to vệ gạ biết rõ điều này cho nên lựa chọn phóng thích một loại chỉ có đại pháp sư có thể phá giải lại ma lực tiêu hao cực thấp ma pháp dạng này nó mới có thể sử dụng còn lại ma lực đem vít to phục sinh mà giải trừ đạo này ma pháp sau đại pháp sư liền có thể đạt được nhân loại tín ngưỡng t h u ậ n lý thành trương thành vì nhân loại công nhận thần vương ô đình đồng thời vệ gạ cũng có thể tại đại pháp sư giải trừ ma pháp chân không trong lúc đó đem vít to thuận lợi khôi phục thông qua loại này cả hai cùng có lợi phương thức bọn hắn thực hiện riê phần mình mục đích Thật muốn nói ai càng thua thiệt, thực trở trị liệu Victor, khó phán Nhưng pháp hai muốn kiếm, mà nếu liệu nói càng càng đoán. ngăn người ai ai đại gạ vệ sự sư bởi ọ n hắn chính là xong thua. là b vậy vệ gạ đạo này ma pháp tại đại pháp sư trong mắt đúng là một chiêu cao minh tiến hành bất quá ngươi xác định cho dù hắn tỉnh lại hắn thật có thể chiến thắng ta sao vừa nghe thấy lời ấy vệ gạ không khỏi có chút phẫn nộ nói nó có thể lại còn nói vít to sẽ đánh không lại ngươi lao đăng ngươi nó lúc này mong muốn hùng hùng hổ hổ phản bác có thể vừa nói ra mấy chữ một giây sau nó liền cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị một cỗ ẩm vang mà động lực lượng dẫn dắt mạ động t h một h n thủ thủ hiện hiện. giây h ê n g về sau bị màu đỏ liệt diễm quấn quanh vít to mình xuất hiện tại đại pháp sư phía trước hắn cấp tốc huy động cánh tay đem toàn thân lực chủng kích cùng ma lực nguyên tố tăng phúc hội tụ ở trên nắm tay hướng về đại pháp sư trước mặt bình t r ư ớ n g mãnh lực một kích đạo này liệt diễm chi quyển xé rách chung quanh thâm châm hạ cám buộc phát ra quang mang như là nghịch hướng bay lượn cánh chim phóng xuất ra nồng đậm h à o quang màu đỏ thám phanh lực lượng mánh liệt đụng vào màu nhạt bình t r ư ớ n g bên trên khiến cho toàn bộ hình dáng run dày kịch liệt màu đỏ liệt diễm đường vân bơi qua giữa không trung theo bình t r ư ớ n g nội bộ đem đạo này bảo hộ hoàn toàn nắp ấy nhưng mà vít to lực lượng thúc đẩy nắm đấm tại đánh nát bình t r ư ớ n g sau vẫn chưa ngừng tiếp tục thủ t hướng ủ h đại pháp sư đánh tới thay thế đại pháp sư cũng không chút hoang mang ý niệm của hắn k h i động một đạo phức tạp tinh xảo thần bí trận thức trong nháy mắt theo dưới chân hắn hiện hiện cơ hồ trong nháy mắt hắn liền rời đi vị trí cũ lấy một đạo tản ảnh giống như phương thức g a bây giờ cách hô một ngọn gió hơi thở gào thét mà qua nương theo lấy một hồi cháy bỏng sóng nhiệt đảo qua không trung liệt diễm theo cánh tay của hắn thoát ly trên không trung ra sức thiêu đốt sau đó hóa thành phân l o ạ n h ỏ a tinh trên không trung tung bay thủ đến dần dần tiêu tán vít to một tay nắm tay toàn thân bị ánh lửa q u a n quanh s o n g quyền bên trên nóng bỏng quang mang càng là t o á t ra chói mắt rực màu vàng mà nửa người dưới của hắn càng là giống như h ỏ a diễm c h i hồn mạnh liệt thiêu đốt kéo lên một đầu xích diễm kéo đôi dù vậy ánh mắt của hắn như cũng lộ ra một loại làm lòng người rét lạnh lạnh lùng lạnh lạnh lùng nói về ga ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? ở lại na đánh ta chương chín trăm hai mươi bốn ải ở lại na đánh ta đứng tại vít to trên bờ vai vệ gạ như c ũ duy trì mỏ chim mở ra động tác bởi vì vít to quá nhanh chiến đấu tốc độ trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng nó có chút mất b ư ớ c trong lòng suy nghĩ đánh nhau trước đó thả hai câu ngoan thoại không phải rất bình thường sao ngươi thế nào một lời không hợp thủ tiếp đánh có thể nghĩ nghĩ vệ gạ tốt nhất là ngoan ngoãn ngậm miệng lại không có đem đến tiếp sau rác rưởi lời nói nói ra cùng lúc đó đã sớm tránh ra đại pháp sư khẽ vớt sợi dâu ung dung nhìn xem vít to nhẹ nói tại ngươi kinh nghiệm trong luân hồi ta muốn ngươi hẳn là chưa bao giờ thấy qua dạng này ta hắn theo vít to trong mắt kia mang theo khiêu chiến cùng ánh mắt hưng phấn bên trong liền cảm nhận được điểm này không sai vít to kia nhìn như lạnh lùng biểu lộ cùng ánh mắt rõ ràng lộ ra mấy phần hưng phấn nóng rực không phải ngươi cũng sẽ không lộ ra ánh mắt như vậy vừa dứt tiếng đại pháp sư hai tay chỉ lên trời mở ra mấy đạo trận thức chống r ô n g từ cao không hiện lên khổng l ồ vòng vòng tại đêm tối màn sân khấu phía dưới chậm rãi thay đổi dường như sao trời chuyển động tinh tế tỉ mỉ đường vân theo mỗi một đạo trận thức biên giới hiện hiện hiện hiện hiện cũng quấn quít nh c à n g n g à y càng nhiều p h ù văn theo trong hư vô hiện hiện cấp tốc khảm vào trận thức biên giới thương không bị quang mang mãnh liệt bao phủ một đạo lại một đạo siêu việt chiến tranh ma pháp lực lượng kinh khủng theo sen vào nhau trên bầu trời bộc phát nước to ra tại những ánh sáng này chen trúc bên trong vô số xoay quanh mà động cắt chém vòng ánh sáng từ trên cao hiện lên bọn chúng cắt hạ cám hướng nơi xa toàn thân hóa thành liệt diễm vít to hoành kích mà đi đỡ vòng nhưng mà trước mắt đánh tới công kích cũng không nhường vít to cảm thấy nửa phần uy hiếp hắn nhẹ nhàng tay giơ lên búng tay một cái một đạo kẽ nứt liền từ nồng đậm trong bóng tối ẩm vàng hiện lên theo kia trong hư vô một đoàn như là mọc đ ầ y gai nhọn nóng bỏng l i ệ t hỏa tựa như vung vẩy trường tiên thình lình hướng quang mang cũng kia bổ tới rực hách giải c ư ớ c Về a n hai h cỗ lực lượng kịch liệt va chạm quang mang cực nhanh mà ra dung chuyển tây chu h ắ c cám cũng theo đó rung động nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu song phương công kích biến càng ngày càng mãnh liệt tần suất cũng càng thêm chặt chẽ nặng quang lưu ảnh h u y ế n đỏ khư rơi kỳ s á t trôi qua không xích tình địch mây d ầ m d ầ m d ầ m từng đạo ma lực xung kích từ cao không xích tình địch mây mà hải dương cũng bị chiếu sáng nổi lên phù quang tầng tầng nhấc lên lại tầng tầng áp đảo thủy triều giao thế thay đổi liệu tinh lướt qua thư ơ n g c u n g đụng vào liệt hỏa bên trong mà một giây sau lại từ không trung rơi đ ậ m lâm vào nhân gian rừng rậm liệt diễm hỏa vũ theo trong đêm tối hạ xuống tại các nơi trên thế giới đốt lên một mảnh lại một mảnh vô tận b i ể n lửa quang mang nhập vào thành thị làm vô số kiến trúc ăn mòn đến sụp đổ đổ sụp đến tận đây vô số khán giả mắt thấy ra viên lâm vào một mảnh hỗn độn nhìn xem liệt hỏa cùng quang mang dù cho rơi xuống cũng như cũ quấn dao không rõ khó bỏ khó phân tại cái này phảng phất giống như thiên thai kinh khủng h ạ bọn hắn chỉ có thể run lẩy bẩy mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nguyên bản tiếng ca ngợi chậm rãi tiêu tán càng ngày càng nhiều cầu nguyện cùng tiếng khóc từ trong đám người hiện lên nhất là pháp sư nghị hội thành viên bọn hắn ngay tại ổ đình cùng vít to chiến đấu đang phía dưới chỉ cần ngẩng đầu một cái l i ề n có thể nhìn thấy kia đủ để che đậy bầu trời chia các khu vực gián đoạn quan mang tục ngữ nói ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo nhưng bọn họ đích xác đều là pháp sư nhiều ít cũng đều là người trong nghề không thể nói đều là tây giai pháp sư nhưng đa số ít nhất là tam giai pháp sư dù sao gia nhập pháp sư nghị hội giữ gốc chính là ít nhất cần tam giải pháp sư bọn hắn so với cái khác không có tổ chức bình thường pháp sư ít ra đều là có thể ở nhất định trường hợp chỉ đạo người khác ma pháp giáo sư ít ra tại ma pháp lý giải bên trên bọn hắn chịu định viễn siêu đồng dạng pháp sư có thể cái này trên bầu trời qua lại lấp lóe ma pháp bọn hắn thật xem không hiểu a đây rốt cuộc là phức tạp tới trình độ nào ma pháp a mỗi một đạo từ không trung bên trên n ở rộ ra ma pháp còn giống như pháo hoa cực kỳ loa mắt hơn nữa mỗi một đạo ma pháp quy mô đều hoàn toàn không thua kém chiến tranh ma pháp lực lượng cái này chiến tranh ma pháp là nước sôi đệ ngội sao muốn bung liền bung muốn dùng liền dùng xem không hiểu thật xem không hiểu bọn hắn nguyên bản thậm chí còn có mong muốn đi lên trợ giúp ý nghĩ tại lúc này lại đều thực đã không cách nào thực hiện này làm sao trợ giúp a không nói trước cao như vậy địa phương bọn hắn dùng ma pháp đến cùng có thể hay không bay đi lên dù sao bái vị kia t à thần vệ gạ ban tặng hiện trong không khí ma lực cùng trong cơ thể của bọn họ ma lực cơ hồ gần như khô kiệt mặc dù muốn trợ giúp đại pháp sư cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực húng chi nếu như bọn hắn thật bay đi lên tại loại này kinh khủng công kích phía dưới chỉ sợ cái thứ nhất bị tạc chết chính là bọn hắn a so sánh dưới cũng là các nghị viên nhìn còn có dư giật ma lực đặc biệt là hừng hòn giờ phút này hắn hoàn toàn không có nửa điểm ma lực khô kiệt cảm giác toàn thân ma lực dồi dào hắn đang ngẩng đầu say sưa ngon lành quan sát lấy bầu trời ngẫu nhiên còn có thể phát biểu vài câu đánh giá ta nhìn đại pháp sư cùng victor hiện tại hẳn là vẫn chỉ là đang thử thăm dò đối phương a cái gì đây vẫn chỉ là thăm dò giai đoạn nghe nói như thế t r u n g quanh đông đảo pháp sư đều x ứ n g s ở ngay tại chỗ khiếp sợ ngửa đầu nhìn về phía không trung lúc này trên bầu trời vít to đột nhiên vung lên áo khoác một đạo kéo dài liệt diễm lướt qua h tám từ không trung chập trần mạng c hai lượt dầm công hỏa tinh theo kích kịch liệt va chạm song phương rậm rạp thế công biến càng ngày càng mãnh liệt bán ra khí lãng cũng càng thêm hung ác quang mang khó bề phân biệt không gian biến vạn vẹo không rõ trên mặt đất vô số pháp sư đều mặt không biểu tình có chút không nói cương ngay tại chỗ cái này đến cùng phải hay không thăm dò bọn hắn không biết rõ nhưng có một chút là bọn hắn vô cùng rõ ràng bất luận là đại pháp sư vẫn là victor song phương đang đối đầu quá trình bên trong thi triển ma pháp đối bọn hắn mà nói giản thủ dễ như t r ở bàn tay chiến tranh ma pháp tại hai người bọn họ trong tay tựa như là tùy chỗ đi đầy đường nhặt cục đá coi trọng cái nào thuận mắt liền để chỗ nào cái này đây chính là thế giới hai đại mạnh nhất pháp sư chiến đấu sao rất nhiều pháp sư còn chỉ có thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ ngơ ngác n ử a mặt nhìn lên bầu trời trong con mắt của bọn hắn lóe ra dị sắc p h i ê u hốt bóng ma ở trong đó dao động không sai toàn thế giới công nhận mạnh nhất pháp sư tại vĩ to bộc lộ tài năng trước đó đại pháp sư một bài là không thể tranh cãi mạnh nhất pháp sư bởi vì tại tất cả pháp sư trong mắt đại pháp sư không chỉ có là mà pháp người sáng lập hắn cũng là cái thứ nhất đạt đến khiến người theo không kịp lục giai pháp sư trình độ cho dù là hiện nay các nghị viên bọn hắn bình quân trình độ cũng bất quá là ngũ giai pháp sư mà một cái khác công nhận mạnh nhất pháp sư chính là hiện đại mạnh nhất vĩ to một cái là cổ đại mạnh nhất pháp sư một cái là hiện đại mạnh nhất pháp sư bọn hắn quyết đấu không thể tránh khỏi mang cho người ta một loại số mệnh chi chiến dự cảm phản p h ấ t tại vận mệnh chỉ dẫn hạn nơi này chính là quyết định từ xưa đến nay ai là mạnh nhất pháp sư chiến trường nhưng mà sẽ tháng sau mọi người trong lòng lại không khỏi đối vị này theo cổ đại bắt đầu mạnh nhất pháp sư sinh ra lo lắng giống nhau lo lắng kỳ thật còn có hưởng hòn giờ phút này mặc dù hắn vừa mới nhìn rất vung lòng nói câu nói kia nhưng trên thực tế hắn thật không biết nên như thế nào nhúng tay không sai hình hòn lo lắng cũng không phải là đối đại pháp sư sinh ra lo lắng đến tột cùng là ai thua ai thắng trên thực tế không có chút ý nghĩa nào bởi vì hình hòn cũng không rõ ràng đại pháp sư cùng vít to có phải hay không đặt thành một loại hiệp nghị nào đó hắn lo lắng là đánh như vậy số dưới không nói trước hai người này có thể hay không phân ra thắng bại thế giới chỉ sợ muốn tại hai người bọn họ phân ra thắng bại trước đó thủ tiếp hủy diệt a bất quá cùng lúc đó đại pháp sư dừng tay lại bên trong ma pháp ma một màn kế tiếp tựa như bác bỏ đông đảo pháp sư cùng nhân loại nhóm hoài nghi sẽ thắng bởi vì giờ khác này vô số hỗn loạn ma lực theo phía tây bát phương chống dông hiện lên nồng độ kinh người t i ê u loá mắt ma lực lưu quang che giấu ảm đạm tương h khung đường vân cùng phủ văn tại lưu quang bao khỏa bên trong xuyên thẳng qua kết hợp lộ ra càng thêm thần thánh bọn chúng d u n g hợp lẫn nhau dường như tạo dựng một cái b i ị n kín ma lực mạng lưới các loại ma lực đồ đằng dường như xuống lại bọn chúng trên không trung nhảy vọt múa thậm chí bày ra chiến đấu dáng vẻ ma lực khu động lấy vô số trận thức vận chuyển cũng giao phó những đường vân này cùng ký hiệu vượt qua lẽ thường sinh mệnh những ánh sáng tia đan sen vào nhau dị sát duy trì liên tục biến hóa đại pháp sư trên hai tay quấn quanh lấy như vòng tay giống như trùng điệp trận thức sắc thái thái thay hai con mắt của hắn bên trong cũng bắn ra hai đạo nồng đậm dị sắc q u a n huy mang theo uy nghiêm cùng thần bí giờ phút này hắn tựa như một vị chân chính ma pháp chi thần tới đi người thắng ta chính là ngươi toàn địch nhân mới thử chiến thắng ta sau đó ngăn cản trận này chư thần hoàng h ô n đến chương chín trăm hai mươi lăm ngươi đến cùng có hay không yêu ta ba chương chín trăm hai mươi lăm ngươi đến cùng có hay không yêu ta ba ân tại vô biên b ắ t ngát trong bóng tối gầm nhẹ t o mày chậm rãi mở hai mắt ra mơ hồ trong tầm mắt tràn đầy mờ tối thân thể cũng càng nặng nề nàng cố gắng ngồi dậy làm sơ chỉnh lý ý thức sau đó chậm rãi quay đầu bốn phía nhìn lại Tại mảnh này tràn ngập hắc cám cùng ố ám hoàn cảnh hạ ngoại trừ hoang vũ hậu thổ bên ngoài chỉ có vắng vẻ hư vô mở mịt thương cung giữa không trung nổi lơ lửng đến không hết nham thạch m ả n h vụn mà đại đ ị a bên trên đã nứt ra từng đầu nhìn như vô tận khe ránh những cái kêu may mắn còn sót lại thổ nhưỡng bộ phận cũng không có chút nào sinh cơ phía trên liền một chút xíu thực vật cái bóng đều không có không chỉ có như thế lớn t i ế n không gian còn nứt t o á t ra vô số tinh nguyện tái nhận đường vân bao trùm cả vùng một màn này nhường gần cảm nhận được thật sâu mê man nhưng rất nhanh một đạo như thiểm điện ký ức tại nàng trong đầu xảy tại t a thần đối thế giới khởi xướng hủy diệt tính đà k í c h lúc nàng bị đại pháp sư dùng ma pháp giam cầm tại nguyên chỗ ham sâu c h ó i buộc bên trong gần đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở chống cự đại pháp sư ma pháp bên trên chỉ có thể bị ép nhận lấy cái k i a đạo hủy thiên diệt địa bạch sắc quan g mang ăn mòn nghĩ tới đây gần dùng cánh tay chống đỡ lấy thân thể gian nan đứng lên trên phiến đại địa này đã không thấy bất luận bóng người nào dường như trước đó tất cả chiến đấu đều đã hoàn toàn kết thúc qua rất lâu sau đó nàng mới một lần nữa thất tỉnh hiện tại gần có thể cảm giác được một cố lực lượng tại trong cơ thể nàng liên tục không ngừng mà hiện lên đây là thuộc về chính nghĩa nữ thần l c ố lực lượng này nhường gần không khỏi cảm thấy mê man g nàng nhớ kỹ vít to phụ thân sách tư nạp nắm từng hướng nàng đưa ra một vấn đề người có lập trường gì thay vít to làm ra lựa chọn mà câu trả lời của nàng là ta là vít to thế tử chính là câu nói này định nghĩa lập trường của nàng quyết định nàng là vì chính nghĩa mà sống vẫn là là vít to mà chiến đến tận đây thuộc về chính nghĩa nữ thần tư tưởng bị thân làm gần cá tính dần dần thay thế nàng bản ngã đến để khôi phục nhưng vấn đề là nàng bây giờ đến tột cùng là chính nghĩa nữ thần hiểu được gần ý nghĩa mà mô phòng thành gần vẫn là gần tư tưởng hoàn toàn thay thế chính nghĩa nữ thần nhân ô đây chính là nàng cảm giác sâu sắc mê mang căn nguyên nhưng bây giờ suy nghĩ những này dường như đã không trọng yếu nữa nàng không có quá nhiều xoắn suýt chỉ là ngước đầu nhìn lên kia nhìn không thấy bờ hà cám một giây sau sau lưng nàng hai cánh đột nhiên nở rộ mỗi một cây lông vũ tại lực lượng chuẩn bị quá trình bên trong có chút rung động hô hai cánh đột nhiên một cái một cống ngược dòng sóng gió đem gần thân thể đẩy hướng giữa không trung ngân áo giáp màu trắng ở giữa không trung vạch ra một đạo q u a n mang phía sau trắng đoán cánh chim chậm rãi phát động ở trên không trung gần túi lâu xuống hướng phía đại địa bốn phương tám hướng trông về phía xa cảnh tượng trước mắt tất cả đều là hoang vu cùng vỡ vụn vết tích đều không ngoại lệ chỉ có tại so sánh địa phương xa t ừ n g tầng t ừ n g tầng cắt bụi thủy triều cuồn cuộn mà đến nhưng cho dù là thông qua c á c bay sương mù gần vẫn có thể nhận ra những cái kia g i ữ tợn ốn lượn vết rách h i ệ n nhiên ở đằng kia nói kinh khủng bạch dưới ánh sáng trên mặt đất tất cả sinh mệnh tựa hồ cũng bị bạo lực xóa đi một màn này làm gần ở giữa không trung sửng sốt khiến nàng càng thêm mê man thậm chí còn có đột nhiên xuất hiện tự trách là lỗi của ta nàng nói một mình rõ ràng nắm giữ ngăn cản đây hết thể t a i nạn đầy đủ lực lượng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới đi hướng hủy diệt chẳng hề làm gì mãnh liệt tự trách cùng ấy nấy giống sinh trưởng tốt đuổi gai như thế trong lòng của nàng cấp tốc lan tràn đưa nàng cầm t ù tại vô hình lồng sắt bên trong gần trái tim đập bị bịch nàng cắn chặt răng hai tay nắm thành quả đấm trong lòng yên lặng trách cứ sự bất lực của mình cuối cùng nàng đích sắc đứng ở vít to một bên nhưng đó là xây dựng ở vít to hoàn toàn chính xác cũng không có làm gì trước đó nhưng mà bởi vì nàng không thể tới lúc ra tay thế giới như cũ đi hướng hủy diệt chẳng lẽ truy cầu chính nghĩa nhất định phải cầu nàng vứt bỏ chỗ yêu người sự cân bằng này thật như thế khó mà thực hiện sao ánh mắt của nàng tràn ngập bất đắc dĩ cùng mê mang nắm chắc quả đấm cũng run nhẹ nhẹ càng là suy nghĩ nàng càng cảm thấy toàn thân bất lực trong lòng tràn ngập bi thống nhưng rất nhanh tầm mắt của nàng một lần nữa kiên định căn nguyên ở chỗ ai trong lòng của nàng sinh ra một cái hoàn toàn mới nghi vấn quả đen là cái kia tà thần nàng biết đến cái kia một mực nương theo vít to quả đen không sai tất cả tà ác đều bắt nguồn từ con quả đen kia nếu như nàng có thể sớm một chút giải quyết con quả đen kia một tiếng i c khản giọng quạ đen tiếng kêu bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh chuyển đến nghe được thanh em này gần bỗng nhiên lần đầu theo phương hướng của thanh em nhìn lại kia là một cái đen nhánh quạ đen nó ở trên bầu trời phiêu đãng dường như phát giác được gần ánh mắt bay đầu nhìn sang trên trán mang tính tiêu chí độc nhãn xuất hiện tại gần tầm mắt bên trong nàng hơi xứng sở lập tức nhìn thấy con quạ đen kia lộ ra một vệ nụ cười quỳ dị tiểu xào đầu nhẹ nhàng đong đưa sau đó cấp tốc vũ cánh giống một cái bóng giống như nhanh nhanh rời đi gần trong nháy mắt nhận ra cái này quen thuộc quá đen nàng đột nhiên vũ cánh bay cao thân thể hóa thành một đạo phiêu miệu tàn ảnh đang gào thét sóng gió bên trong hướng phía quạ đen biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo nhưng mà bất luận gần như thế nào ra tốc bất luận nàng đổi đến bao xa từ đầu đến cuối không cách nào gặp phải con quạ đen kia đối phương khi thì gần khi thì xa chậm nhanh ch nàng chỉ có thể xa xa nhìn qua quạ đen bóng lưng khi thì phóng đại khi thì thu nhỏ nhưng thủy chung không cách nào chạm đến xa cuối chân trời gần ngay trước mắt rốt cục một người một chim truy đuổi không biết rõ qua bao lâu q u ả đen cuối cùng đình chỉ phi hành hướng mặt đất lao xuống mà đi gặp tình hình này gần cũng hám lại tốc độ nàng cũng không phải là bởi vì đuổi không kịp q u ả đen mà từ bỏ mà là trước mắt của nàng xuất hiện một gốc cây khổng lồ thần thụ cái này khoả hùng vĩ cây cối phần gốc cắm sâu dưới mặt đất vô cùng to lớn thân cây xuyên thẳng trời cao t ú n tủng cành lá trong bóng đêm khẽ đung đưa chân thực hình dáng tại rộng lớn đen nhánh bên trong như ẩn như hiện. thần thụ tản ra sâu kín lục sắc b ì n h quang mặc dù không l ó a mắt lại trong đêm tối như có như không lấp l ó tại cái này yếu ớt lục quang hạ một bóng người như ẩn như hiện hắn đứng bình tĩnh tại thần thụ trước phảng phất tại thưởng thức tòa này tự nhiên phó tượng lúc này cái kia độc nhãn quạ đen cũng bay thấp tại người kia trên bờ vai quay đầu nhìn về phía gần sau đó mặt lộ vẻ châm chọc cười đ ù a nhưng gần cũng không hề để ý những này ánh mắt của nàng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú lên người kia chậm rãi xoay người động tác nàng thấy rõ ràng đối phương tất cả kia là một người đàn ông mặc áo khoác màu đen hai tay núi khuôn mặt góc cảnh rõ ràng trong mắt lộ ra một loại quen thuộc đàm mạc tầm mắt của bọn hắn trên không chung gặp nhau ánh mắt kia như lãnh nhận giống như g i a o phong gần dần dần hạ xuống cuối cùng cùng vị nam tử này cùng nhau đứng trên mặt đất rơi vào trước mặt hắn nàng rơi vào vít to trước mặt sau đó bình tĩnh mà nhìn xem đối phương cặp kia chút nào không gợn sóng n h ấ t lên con ngươi duy khắc nám nàng gần từng chữ kêu lên tên của hắn trong giọng nói lộ ra thật sâu kinh ngạc cùng khó mà tin được hai con ngươi run nhẹ nhẹ đáy mắt không tự chủ nhiều hơn mấy phần hoài niệm cùng dịu dàng nàng đã không nhớ rõ bao lâu không có thể khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú vít to nhưng mà tầm mắt của nàng rất nhanh liền từ mặt của đối phương bàn g rời sắp bén tập trung tại v i t to trên vai q u ả đen cùng lúc đó nàng nắm chặt bên hông vũ khí toàn bộ thân thể bởi vì đệ nén xúc động mà rất nhỏ chập trùng giờ phút này nội tâm của nàng phong mang hoàn toàn lộ rõ nhưng là ta để nó mang ngươi tới một đạo nhẹ nhàng lời nói rơi vào gần trong t a i mang theo một loại quen thuộc băng l ã n h cùng bình tĩnh nhường gần cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thật sự là hắn là v i t to bất luận là tính cách của hắn hình tượng vẫn là khí chất đều cùng nàng trong trí nhớ v í to không có sai biệt thật là khi hắn câu nói này rơi xuống sau gần giống như là ý thức được cái gì nàng một lần nữa nhìn về phía victor i ế t hầu khẽ run từ đầu tới đôi mục đích của ngươi từ đầu đến cuối chưa từng cải biến đúng không victor không có trả lời chỉ là bình tĩnh gật gật đầu một câu không nói gì lại đã bao hàm nàng mong muốn biểu đạt tất cả nghi hoặc vì cái gì ta vẫn luôn tín nhiệm ngươi nhưng ta chưa hề yêu ngươi l ờ i l ạ n h như băng âm rơi xuống cắt ngang gần trầm m ặ t như là băng trụy rơi xuống đâm vào nàng tia chính nghĩa c h i tâm đánh xuyên nàng chỗ lo liệu tín nhiệm gần không khỏi lui về phía sau hai bước khó mà tin được nhìn xem v i t o mặt dường như muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trên nhìn ra một chút biểu lộ lung lay nàng hy vọng vít to là đang lừa nàng thật là thân thể của nàng run nhẹ nhẹ ánh mắt nhìn chăm chú lên vít to cặp kia tràn ngập lạnh lùng cùng xa lạ đôi mắt kia ánh mắt dường như xuyên thấu tầm mắt của nàng thẳng tới linh hồn nàng chỗ xấu nhất vậy sao thì ra là như thế này a thế là gần ánh mắt dần dần biến chống giống túi đầu mà vũ khí trong tay cũng đi theo cùng nhau nắm chặt rất nhiều ta chỉ là muốn bảo hộ chính nghĩa sau đó đạt được ngài tán thành đứng tại bên cạnh ngài một tiếng run rẩy lại bao hàm thanh em bị khuất từ ô dí li ổng trong miệng vang lên đang nghe vít to lời nói thời điểm ô d i ổng thân thể mềm mại đột nhiên run lên thân thể cũng mềm nhún mấy phần ta thích ngài nhưng vì cái gì ngươi chưa từng cho ta cơ hội này nhưng mà nàng đ ặ t được lại cũng không là nàng mong muốn trả lời trước mắt yên l ệ n h lùng nam nhân chỉ là hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẹ o giống như là tại kiểm nghiệm nàng bình thường mở miệng nói ra ngươi bây giờ nhất định so trước đó cường đại càng nhiều a ô dí ổng giật mình nàng không hiểu vì cái gì tới cái này toàn thế giới đều bị hủy diệt rơi thời điểm vít to lại lựa chọn hỏi thăm vấn đề như vậy nhưng ô d l y ông biết nàng đích sát so trước k i a c à n g thêm c ư ờ n g đại theo nàng ở đằng k i a một mảnh trong hoang vụ tỉnh lại thời điểm nàng liền ý thức được điểm này bây giờ nàng từ bỏ hoàng đế thân phận đã mất đi hoàng đế tầng này thân phận gông cùng x i ề n xích nàng có thiên phú tương đương với trước tám tất cả sổ dòng họ tiên tổ thiên phú được ra cứ việc hoàng đế thân phận s á t thực khiến nàng cấp tốc mạnh lên nhưng cùng lúc cũng khiến nàng đã mất đi thiên phú đặc biệt ưu thế tại giai đoạn kia ô d l y ô n thậm chí có thể tin tưởng nhận thức đến nàng không cách nào siêu viện phụ thân của mình một di mà bây giờ tại nàng chân chính buông xuống hoàng đế tầng này thân phận về sau hôzli ổng cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình theo thiên phú tăng phúc trở nên càng thêm cường đại đây là một loại lực lượng chân chính siêu việt đế vương giới hạn hôzli ổng có chút siết chặt nằm đấm thời gian dần qua nàng hiểu được vít to dụng ý muốn cái gì liền dùng lực lượng của ngươi tự tay tới bắt sau một khắc hôzli ổng quanh thân tinh hà thay đổi thời gian phun trào kia bị nở t ụ là đường vần trang trí quần áo nhẹ nhàng phiêu động dường như cùng chúng quanh nở t ụ lạ là hòa làm m ộ thể t tinh tế thân ảnh bắt đầu biến mơ hồ hai mắt lõe ra sắc bén lại uy nghiềm quan mang giờ phúc này hôzli ổng biểu hiện ra cùng lúc trước hoàn toàn, khác biệt dáng vẻ, phất giống như toàn bộ thế giới trên o sao à n bộ t ờ i điều khiển nói chiến Ngươi i đều muốn trở thành Thựa thắng ta. tất thự chỗ như hắn như nắng lượng. mong n lực cả, vậy đều là 926, Tàu, là Lứa ngươi. Trường Ngo Tàu, Lữ Bố. Trên bầu ố Bố. Trường Tàu, Trên Ngo Lứa b trời đại chiến đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm các loại hoa mắt rác rối phức tạp ma pháp hiện tại đã không cách nào hấp dẫn xem ánh mắt của mọi người mọi người trước trước mạnh mẽ lo lắng cùng tuyệt vọng dần dần biến tê liệt thậm chí bắt đầu cảm thấy có chút không thú vị có ít người bởi vì quá độ dã rời mà tại chỗ ngủ mà một số người khác cũng không còn quan tâm trên bầu trời chiến đấu kịch liệt bởi vì bất luận là phương nào đều tự hồ không cách nào lấy được tính quyết định ưu thế đối với mọi người mà nói loại rằng con này không giới trạng thái ngược cũng mang đến một loại nào đó tạm thời cảm giác an toàn nhân loại cũng không phải là không quan tâm c h i ế n quả cũng không phải h ứ n g hở mà là bởi vì trận chiến đấu này kết cục vô luận như thế nào cũng không phải bọn hắn có thể chi phối đây là một cái không thể tránh khỏi sự thật đã không cách nào cải biến thế cục không bằng nằm ngửa tiếp nhận hiện thực sau đó phát ra từ nội tâm hướng đại pháp sư yên lặng đưa đi tất cả chúc phúc cầu nguyện hắn có thể chiến thắng v i t o thành vì nhân gian anh hùng bởi vậy cứ việc toàn thế giới nhân loại rất ít lại chú ý bầu trời chiến sự nhưng mà trên thực tế đại pháp sư lực lượng nhưng như cũ tại vững bước tăng trưởng Siêu. quan g mang cực nhanh vít to vô ý thức nghiêng người sang tránh thoát ma pháp cũng quay người theo lòng bàn tay ở trong hội tụ ma lực hướng về đại pháp sư tiếp tục ném ra kinh khủng nóng bỏng liên h ỏ a sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở ô điển trên thân chú ý đối phương đẳng cấp biến hóa đại pháp sư ô điển lờ vờ t h á vẹn vẹn thời gian một ngày cấp bậc của hắn đã tiêu t h ă n g đến 82 cấp loại này thật nhanh tốc độ lên cấp cho dù là năm đó người chơi cũng không khỏi hâm mộ đối người chơi mà nói theo đẳng cấp tăng lên thu hoạch kinh nghiệm tốc độ sẽ càng ngày càng t r ư m làm đến cấp tám mươi lúc chỉ sợ một tháng thăng một cấp đều m ư ờ i phần khó khăn đây chính là tín ngưỡng cho đại pháp sư mang tới chỗ tốt chỉ cần hắn có thể bảo trì loại trạng thái này không ngừng lấy được được nhân loại tín ngưỡng hắn thậm chí có cơ hội đạt tới sáng thế thần cấp bậc nhưng cái này dường như cũng không thực tế vít to cho rằng hắn thăng chức nhất tới tám mươi chín cấp cũng sẽ chấm dứt cùng lúc đó đại pháp sư nhìn xem đột nhiên đánh tới liệt h ỏ a trường m â u lòng b à n chân trận pháp truyền t ố n g sáng lên một giây sau liền xuất hiện ở khắp một bên tránh lẽ vít to kỹ năng sau đó một tay v ớ râu mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn về phía đối phương làm sao chia tâm là cảm thấy cùng ta chiến đấu không làm sao có h ứ n g n ổ i ta nhìn ngươi bây giờ nhưng không có trước đó nghiêm túc như vậy thật đúng là vít t o a ma pháp hiện tại đã tùy ý thi triển hắn thậm chí không quá quan tâm phải c h ẳ n g có thể đánh trúng đại pháp sư ngược lại trên cơ bản cũng đánh không chúng mặc dù đại pháp sư lượng máu không coi là nhiều nhưng xem như hai chu mục cường đại nhất mấy cái bột một trong nếu như có thể tiện tay bị đánh bại hắn cũng không xứng ngồi ở vị trí này đơn giản mà nói đại pháp sư cùng ộp gì như thế đều nắm giữ đặc biệt cơ chế dị điều kiện thắng lợi là thông qua kéo dài thời gian cho đến hắn hao hết tự thân khí huyết mà đại pháp sư điều kiện thắng lợi kỳ thật cũng có chút tương tự cái này nói đến không tính khó nhưng cũng không hoàn toàn là sự tình đơn giản đối với đường đường đại pháp sư mà nói h i ệ u hiệu nhất chiến thắng phương pháp không thể nghi ngờ là đem hắn thanh mạng nạ hao hết sạch cứ việc đại pháp sư thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc nắm giữ lấy các loại uy lực mạnh mẽ lại phạm vi rộng khắp siêu cấp ma pháp nhưng hắn lại không có khôi phục ma lực thủ đoạn cái này tựa h ồ là trò chơi thiết kế bên trên đối với hắn một loại đặc thù suy yếu bởi chỉ cần có thể ngăn cản đại pháp sư thi phóng ma pháp như vậy thì có thể nhẹ n h õ n thủ thắng nhưng mà có thể đạt tới loại điều kiện này người cũng lác đắc không có mấy có bao nhiêu người có thể ở ngàn vạn đạo dưới ma pháp dự vững tỉnh táo sau đó thành công hao hết đại pháp sư ma lực đến mức đại đa số người đối mặt đại pháp sư lúc đều khó tránh khỏi thất bại thảm hại nhưng bây giờ đại pháp sư bởi vì duy trì liên tục không ngừng tín ngưỡng phục dưỡng ma lực của hắn có thể bằng tốc độ kinh người khôi phục tại ma pháp tiêu hao phương diện ma lực của hắn lượng cơ hồ có thể cùng vệ ga ngang hàng bất quá vệ ga ma lực vít to sẽ không dễ dàng lãng phí liền giống như bây giờ mỗi lần phóng thích xong ma pháp sau v i c to r đều sẽ hơi ngưng lại sau đó trong tay hắn sẽ phi thường tự nhiên xuất hiện một cái đổ đầy màu lam trong suốt chất lòng bình nhỏ lập tức bình mã nạ nhỏ bên trong rượu thủy liền sẽ tính cả cái bình cùng nhau biến mất ma lực dược thủy không cần không phải thông qua h ư ớ n g mới có thể phát huy tác dụng cho nên v i c to r một bên tiêu hao một bên cũng đang tiến hành bổ sung dù sao vệ gạ khổng lồ ma lực là v i c to r kiên cố nhất gác c h ủ bài đây cũng là hắn dù cho không áp dụng kéo dài chiến thuật cũng có thể chính diện chiến thắng đại pháp sư căn bản bất quá cũng đúng như đại pháp sư nói như vậy n g u y ê để cho ta cảm thấy có chút nhàm、chán. vít to thanh âm đạm mạc vang lên n ô n ngữ ở trong mang theo vài phần k i n h thường cứ việc đại pháp sư đẳng cấp có tăng lên đối phương chỗ mang cho hắn áp lực cũng cơ hồ đồng đẳng với không có chẳng qua là ma pháp biến mạnh hơn một chút thi pháp tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút kỹ năng phóng thích tần suất cũng càng thêm chặt chẽ mấy phần trừ cái đó ra còn khác nhau ở chỗ nào a không có cách nào cho dù đại pháp sư hoài nghi vít to là luân hồi người cũng cân nhắc nhiều lần cải biến chính mình phương thức chiến đấu lấy ứng đối nhưng hắn cũng không cách nào xác thực biết mình cùng vít to đến tội cùng giao thủ qua bao nhiêu lần đang như bây giờ như vậy đại pháp sư không ngừng mà phát động công kích thật là dường như bất luận hắn áp dụng loại ma phát nào hoặc là bất kỳ hắn cho rằng gì với mình trạng thái bình thường phương thức công kích v i t to đều giống như gặp qua cũng quen thuộc qua vô số lần dễ như chở bàn tay liền có thể đem nó phá giải dẫn đến đại pháp sư cũng không dám tùy tiện sử dụng cường đại hơn kỹ năng cùng v i t to đối kháng thành công ngược lại cũng dễ nói nhưng nếu lại bị v i t to phá giải hắn liền sẽ bởi vì ma lực chống c h ô m mà mất đi ưu thế cho nên đại pháp sư cũng tạ i nghẹn hắn ngay tạ i nghẹn một cái lớn chờ đợi càng nhiều tín ngưỡng tiến đến chờ đợi tự thân lực lượng cường thịnh hơn thời cơ giống nhau v í to cũng tại chờ cơ hội cho nên n g ư ơ i là chăm chú sao một đạo chỉ có vít to có thể nghe được thanh âm tại vang lên bên h a i hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vệ gạ kia mang theo kinh ngạc ngư khí cái này khiến vệ gạ cảm thấy khó có thể tin tại c u n g đại pháp sư dạng này một cái cường đại đối thủ đối k h á n g lúc vít to lại vẫn lựa chọn làm như vậy vít to ngươi thật coi mình là vô địch phải không ta nói làm theo chính là theo vít to trong miệng chuyển ra một đạo đ ạ m mạc lại tràn ngập vô hạn tự tin thanh âm nghe nói như thế vệ gạ cũng k h é thở một hơi bất quá đã ngươi nhất định phải chơi như vậy ta liền chơi với ngươi như thế một trận thì sao Lì ông trên thân. lúc này hai người đồng thời quỳ ngồi trên mặt đất bên trên hai mắt vô thần ở đằng kia nói thế giới hủy diện kinh khủng xạ tuyến bắn xuống trước đó không có bất kỳ người nào đi chú ý gần cùng một dư lì ô n g tình cảnh nhưng theo trên bầu trời kia mở mịt quang mang giáng lâm hai người lại đồng thời ngầm đầu mê mang ánh mắt xuyên tấu tầm mây rất nhanh một ắ t trên không Victor trên thân. của các khóa nàng rừng không ở Siêu. m giây sau hai thân ảnh cơ hồ trong cùng một lúc liền theo trên mặt đất hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa một đạo tái nhật lưu quang cùng sao trời v ớ n ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về bầu trời tối tăm đột nhiên phóng đi t r ù n g hợp lúc này vít to đang đối mặt lấy đại pháp sư trút xuống mà đến một đầu quan g huy câu đâm nhưng người tránh đi kéo dài ma lực dây kéo vừa mới chuẩn bị thu hồi một đạo tái nhật thân ảnh liền xuất hiện ở vít to trước người đột nhiên kéo lên một vệ h à n quang hồ h à n quang tại trong một c h i ế mắt từ cao không chém vào mà xuống c h ó i mắt quang huy đem hắc cám không trúng chém ra một đầu mảnh khảnh vết rách không gian có chút rung động một hồi chặt chẽ c h ó i hai tiếng vang theo trên bầu trời g ơ lên cùng lúc đó cái tia đạo ma lực xiềng xích như vậy cắt đứt màu trắng kiếm phong theo thân kiếm rơi xuống tiếp tục hướng về phía trước xuyên thẳng qua mà đi sắc bén khí lãng phi nhanh mà đậu n h ư nguyên n g bản tránh né xiềng xích vít to có phát giác thân hình trong nháy mắt lóe lên thối lui đến mấy chục mét có hơn không gian bên trong nhưng mà cho dù đạo ánh sáng kia vùng đánh đã qua công kích chưa ngừng theo gần phía sau hiện lên vô số ố n lượn sao trời trong ạ i sáng t i nở là chen hạ, những xuống, nở tủ, là cao, trường, sau, nở tủ lạ hạ, trúc ngôi s a à y cực kỳ h ù n hồn hướng phía ư ớ về t r chốc c ú t x u n toàn hướng n g vít to trí bộ về vị m lát i nở h kích. nghề Nặng n tù lạ hội tụ u thành một đoàn nội bộ sao trời đụng va vào nhau bán ra chói lọi xanh thảm quan g mang Vậy, sóng gió từ trên cao trở lên nguyên bản áp xúc đến cực hạn sao trời ma lực hoàn toàn phá vỡ đi ra xung kích hướng đại điện còn sót lại khí lãng đ ả o qua ám không phía dưới thổ nhưỡng hào quang sáng trói bao trùm victor một lần nữa chiếu sáng vùng trời này nguyên bản đối với chiến đấu không quá chú ý đám người cũng bị đạo tia sáng này hấp dẫn bọn hắn đột nhiên tập trung nhìn vào xứng sở ngay tại chỗ xảy ra chuyện gì victor thụ thương sao rất nhiều người đều bị bầu trời đột nhiên xuất hiện dị động một lần nữa hấp dẫn ánh mắt ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời sau đó bọn hắn khiếp sợ chừng lớn hai mắt chẳng biết lúc nào trên bầu trời lại tăng thêm hai thân ảnh một cái là mặc áo giáp màu bạc gần một cái khác thì là trên thân bao vây lấy r ầ m rạp tinh hà ô dư li ổng trước đó hai cái này che chở vít to người lúc này lại toàn bộ đối vít to phát khởi công kích tất cả mọi người có thể thấy rõ gần cùng ô dư li ổng cảm xúc dường như cũng không ổn định gần trên thân toát ra khó mà đè nén phẫn nộ dường như thâm thụ tình cảm l ử a gạn mang theo sâu vô cùng thống khổ mà ô dư li ổng thì lộ ra quyết tuyệt cùng k i ê n nghị dường như quyết tâm cấp đoạt thứ thuộc về chính mình nhưng tương tự ánh mắt của các nàng trống rỗng dường như nhìn chăm chú lên một trận hư vô đồng thời tập trung vào vít to phương hướng đúng chính là như vậy ngay sau đó từ cái này phân loạn sao trời bên trong nhấc lên một cỗ ma lực chấn động rung động nguyên bản tụ tập nợ tụ lạ cùng sao trời quang bị toàn bộ đ ẩ y r a bọn chúng trên không trung đột nhiên vỡ vụn lưu lại huyền ảnh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa xuyên đấu qua cái này chấn động v i t to trước người xuất hiện một đạo d à y đặc thổ thuẫn một giây sau mặt này đem v i t to chăm chú vây quanh thổ thuẫn thình lình sụp đổ bay ra cắt đá văng từ phía tới khiêu chiến ta đi vừa dứt tiếng v i t to thanh âm theo b ụ i bặm bên trong hiện lộ mà ra hắn như cũ hai tay đốt túi áo khoác bên trên chưa thấm nửa điểm bụi bặm số đạo lưu q u a n quấn vòng qua thân thể của hắ bắn ra một cỗ không rõ ràng tự nhiên k h i tức tại thời khắc này hắn hiện ra không có gì sánh kịp ngạo mạn cùng lực lượng ba cái cùng lên cũng không phải là đối thủ của ta xoay người ngồi dưới đất hẹ、e、dị cả vịn c a i chán khe khẽ lắc đầu ý đồ đem trong đầu những cái kia mơ hồ suy nghĩ vãi ra vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì nàng dường như kinh nghiệm một cái đã đặc biệt lại rất thật mộng cá nhân dường như thế giới nên đón tận thế người của toàn thế giới nhóm đều từng cái biến mất nhân loại cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng vít to giáo thụ hai người giấc mộng này làm cũng quá tuyệt vời ha ẹ、e、gì cả cố gắng nhớ lại lấy cái k i a mập cảnh trên mặt không tự giác lộ ra một k i a đắc ý lại hưng phân khó mà ư ớ c chế nụ cười làm ý thức được toàn thế giới nhân loại đều biến mất sau nàng lần đầu tiên nhìn thấy vít to giáo thụ lúc kém chút liền bổ nhào vào trên người hắn dù sao nếu như nhân loại diệt tuyệt trên thế giới chỉ còn nàng cùng giáo thụ một nam một nữ tia chẳng phải mang ý nghĩa nhân loại sau này cùng sinh sôi có lẽ phải nhờ vào bọn hắn đến gánh chịu ba e d d c ả cảm giác được một cách rõ ràng trái tim của mình m á n h liệt nhảy lên kích động đến nàng cơ hồ muốn cười ra tiếng mà liên t ạ i nàng chuẩn bị khai thác hành động thủ tiếp đem vít to tù binh một phút này ba e d d i c ả mở mắt đối chung quanh thế giới hiện trạng cảm thấy cảm thấy lẫn lộn thì ra dưới người nàng vít to đã sớm không thấy t â m hơi mà chính nàng thì theo mặt đất ngồi dậy ánh mắt còn mang theo mơ hồ nhưng rất nhanh e d d i c ả ý thức được mộng đẹp của nàng bị đột nhiên cắt ngang cái này khiến nàng càng nghĩ càng sinh khí nàng cắn răng không hiểu vì sao mình không thể ngủ thêm một lát làm sao lại đột nhiên như vậy từ đâu rõ ràng nàng chỉ kém một bước cuối cùng ai tính toán tỉnh liền tỉnh ngược lại chỉ là một giấc m ộ n g E ẹ dị cả đưa tay v ư ố t vuốt h u y ệ t thái dương ý đồ hơi hơi hóa giải một chút ý thức của mình sau đó nàng lấy lại tinh thần trứng mắt nhìn rốt cục ý thức được mấy phần không thích hợp ải ta không thể là dường như đi vào lúc đó nàng dường như nhớ kỹ vậy gà đại nhân k h ô n g chế vít to giáo thụ thân thể quả thực là với cái thế giới này tới một pháo dựa vào ngài k h ô n g chế vít to liền làm chuyện này còn không bằng đem cái này cơ hội nhường cho ta m、e、dị cả tâm trong lặng lẽ nói thầm hai câu mặc dù nàng thật cho là mình thực đã chết qua một lần dù sao e g ì cả đối trạng v ư ơ n g thân thể của mình rất rõ ràng dù cho bị xé thành m ả n h nhỏ cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ cho nên e g ì cả còn cho là mình thực đã chết sau đó lại sống lại nhưng nghĩ lại nàng nhìn quanh tây chu lúc này mới cảm thấy tình huống có chút không đúng phía đại địa này tây chu vây đầy pháp sư bọn hắn đều không ngoại lệ đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời con ngươi t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy rung động nhất là trong đám người mấy cái nghị viên xứng sờ tại nguyên chỗ giường như pho tượng bình thường nguyên một đám cứng ngắc không có động tác chỉ bất quá đám bọn hắn tồn tại Cũng ấn chứng thế giới này là không có xảy ra bất chắc nhưng là bọn này các pháp sư đến cùng đang nhìn cái gì nguyên một đám biểu hiện như vậy trần kinh mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc ẹ、e、gì cả cũng theo ánh mắt của bọn hắn ngựa đầu nhìn về phía bầu trời kết quả chính là như thế một cái nhường nàng cũng không nhịn được sững sờ ngay tại c h ỗ a hướng trên đỉnh đầu bầu trời sắc thái lộng lẫy các loại quang mang r à o thoa lấp lóe khiến cho hắc cám tại mảnh này quang huy và c h ạ m hạ có vẻ hơi vỡ vụn cẩn thận hơn xem đi ẹ、e、dị cả phát hiện trên bầu trời lưu quang không chỉ là ma lực thậm chí còn bí mật mang theo tái nhật kế quang trên bầu trời đại pháp sư chặt chẽ phóng thích ra có thể so với chiến tranh cấp bậc kinh khủng ma pháp duy trì liên tục đối vít to khởi xướng mãnh liệt oanh kích mà mỗi khi đại pháp sư ma pháp vừa vừa xuống đất một hồi rầm rạp sao trời ma pháp tựa như cùng thủy t r i ề u giống như hung mánh mà vào tới v ố lượn g sao trời xẹt qua không trung nặng nề nở tụ l ạ bao vây lấy hạ cám hướng vít to vị trí phát khởi liên miên bất tuyệt công kích dù vậy vít to giáo tụ h lại như cũ linh động xuyên thẳng qua tại quan g mang bên trong thân hình như ảo như thật nhưng mà nhất làm nàng khiếp sợ là mỗi làm giáo sư tránh né ma pháp trong n y mắt luôn có một đạo thân ảnh màu bạc theo sát phía sau bắt lấy mỗi một cái khoảng cách khởi xướng tấn mánh c h ạ m kích đối phương mỗi một kiếm rơi xuống đều kích thích tái n h ậ t phù quang mỗi một lần công kích đều đủ để ở trong không gian cắt chém ra vết rách uy lực mạnh phong man g chi cháy mạnh có thể cho dù đối mặt ba người như thế giày đặc công kích vít to vẫn như cũ không chút hoang mang hãn linh hoạt xuyên thẳng qua tại ma lực đường vân bên, bên trong thân ảnh ưu nhãm mà nhẹ nhàng phản phất là một đạo tại màu đen màn sân khấu cùng thải sắc trong ngọn đèn tùy ý muốn lộng lây huyết ảnh xào rượu tránh đi liên tiếp màu trắng quăng nhận cháy bảo thậm chí còn có thể dành thời gian phản kích hướng ba người thả phóng ma pháp m、e、dĩ cả nhìn xem người tây chiến đấu đầu góc trống rỗng hơi hơi sững sờ trong chốc lát sau đó mới bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đại pháp sư lời nói nàng còn có ấn tượng mặc dù không rõ vì sao đại pháp sư sẽ mặc giống chiến sĩ như thế kim giáp cùng ứng nói trụ nhưng hình dạng của hắn chưa biến m、e、dĩ cả vẫn có thể nhận ra về phần cái khác hai cái ổ dư li ổng còn có gần không đúng không đúng không đúng nhìn lầm đi m、e、dĩ cả đột nhiên rủi, rủi con mắt một lần nữa ngựa đầu nhìn về phía bầu trời nàng cố ý tại ánh mắt thượng n h e o mắt lại đem ánh mắt kéo đến càng xa kết quả tôi ly ổng cùng gần khuôn mặt rõ ràng hiện hiện tại trong tầm mắt của nàng hai người ngươi tới ta đi không ngừng đan sen công kích victor ẹ gì cả không sai được chính là kia hai người chuyện gì xảy ra hai nàng đang làm cái gì không là trước kia hai người bọn họ đều nói muốn bảo vệ giáo thụ sao thế nào hiện tại đột nhiên lại cùng giáo thụ đánh nhau ẹ gì cả cảm thấy khó có thể lý giải được không được cái này thực sự quá không hợp sửa lại ta phải đi giúp giáo thụ ẹ gì cả quyết định thật nhanh cấp tốc làm ra quyết định nàng vừa đứng người lên liên bắt đầu thôi động thể nội nguyên tố ma lực đến cấu trúc ma pháp kết quả chưa phát họa ra hoàn chỉnh đường vân c u n g phù văn thậm chí liền cơ sở nhất trận thức cũng không có thể hoàn toàn tạo dựng ra đến nàng liên bị một cỗ giống như cự sơn hùng hồn vô hình áp lực ép đến không cách nào thủ đứng dậy đến cỗ lực lượng này nhường hẹ dị cả nao nao nàng không tin tả lần nữa thúc giục càng nhiều thể nội ma lực nhưng trận thức vẫn không có bất kỳ biến hóa nào thân thể của nàng cũng giống nhau không n ú c nhích tí nào đường u ố n g phí sức lực t i ể u cô nương người không thể đi lên thô kệ thanh âm theo hẹ dị cả sau lưng văng lên khiến nàng ngay tại nếm thử tiếp tục thôi động ma lực động tác lập tức xứng sở tại nguyên chỗ nghe nói như thế e d ì cả tư duy dừng lại nàng vô ý thức theo thanh n â m quay đầu nhìn phía đỉnh đầu ánh vào e d ì cả trong mắt là một cái bị màu đỏ giáp trụ bao k h ỏ a cường tráng cánh tay nó treo ở đỉnh đầu nàng ngăn cản bầu trời bàn tay này thậm chí không có chạm đến đầu của nàng lại thực đã có một đạo vô cùng to lớn sức đẩy như vậy đẻ xuống bàn tay này chưa chạm đến đầu của nàng lại mình có một đạo khổng lồ sức đẩy đẻ xuống chỉ lần này đơn giản động tác liền n h ư ờ n g e d ì cả không cách nào đứng thẳng mà lên nàng vô luận như thế nào dùng sức bàn tay này không nhúc n í c h tí nào ai e d d cả không khỏi cảm thấy một chút tức giận nàng quay đầu đi qua vừa muốn nổi giận hỏi thăm đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra nhưng mà ánh mắt đi theo trên cánh tay đi thấy được cánh tay chủ nhân lập tức xì hơi xuất hiện ở trước mắt nàng chính là một bộ chạy xuôi địa ngục liệt diễm giống như màu đỏ háo giáp trên khải giáp khắc họa lấy tinh mị n đường vần g i ữ tận cụ tượng như là lửa cháy bừng bừng bốc cháy mà cánh tay của đối phương bảo t r ì r ố i ra động tác tự nhiên treo tại đỉnh đầu của nạn g sách sách tư nạp nắm thúc thúc trong lúc nhất thời h、e、dị cả thanh n m mềm đơn ra giản thủ so lúc trước ôn nhu rất nhiều trong lời nói còn mang theo vài phần ngại ngủ cái này khiến người nghe cảm thấy phá lệ thoải mái dễ chịu quả nhiên sách tư nạp nắm nhìn thấy ẹ、e、dì cả như vậy phản ứng dường như nhiều hơn mấy phần hài lòng có chút ngẩng đầu lên tiếp nhận xưng hô thế này mặc dù ta cùng lẹ vì chẳng phải quen thuộc nhưng ngươi gọi ta một tiếng thúc cũng không có vấn đề gì thấy thế ẹ dì、e、cả có hơi hơi vui vội vàng tiếp tục nói thúc thúc ngài liền để ta lên đi ẹ、e、dì cả nháy mắt cố ý lộ ra một bộ chờ mong mà làm người chịu mến bộ dáng nhưng bất luận cái này âm thanh thúc thúc gọi được bao nhiêu ngọn nào sách tư nạp nắm vẫn như c ũ không hề lay động mắt thấy ẹ、e、dì cả càng ngày càng sốt ruột h ã n thậm chí còn nhiều hỏi một câu tiểu cô nương ngươi đến cùng muốn lên đi làm cái gì nghe vấn đề này ẹ d ì cả ánh mắt theo trên người của đối phương rời trong lúc nhất thời dường như tìm không thấy thích hợp lời nói dù sao thủ đến bây giờ nàng đều không thể xác định sách tư nạp nắm rốt cuộc là địch hay bạn mặc dù cái tiêu một đống lời nói nhường gần khôi phục bình thường nhưng hắn dù sao cũng là ứng pháp sư nghị hội triệu hoán mà đến vốn nên càng có khuynh hướng duy trì nghị hội lập trường trải qua một phen suy nghĩ sâu xa ẹ d ì cả như cũ không cách nào quyết định là c o nên hay không hướng sách tư nạp nắm lộ ra nàng muốn muốn trợ giút vít to ý nghĩ nhưng mà đối phương bỗng nhiên mở miệng nhường ẹ、e、dị cả chấn động trong lòng nếu như ngươi muốn trợ giút vít to vậy vẫn là từ bỏ đi nghe nói như thế ẹ、e、gì cả cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm nôn nóng n g a khí đ ỗ n g nhiên để cao mấy cái âm điệu vội vàng phản hỏi tới ta vì cái gì không thể giúp victor hai người bọn họ đều lên đi giúp đại pháp s ư công kích victor cái này không công bằng ẹ、e、gì cả trong mắt tràn đầy bất mãn ngón tay chỉ hướng lên bầu trời nhưng lập tức công bằng ngươi cho rằng chính nghĩa nữ thần sẽ nhìn không thấy sao lời này giống như là tỉnh lại ẹ、e、gì cả nàng cương tại nguyên chỗ chậm rãi để tay xuống trải qua sách tư nạp nắm nhắc nhở ẹ、e、dị cả bỗng nhiên ý thức được gần thế mà cũng bắt đầu lấy nhiều lấy ý nếu như cái này ba đánh một chiến đấu bên trong bao quát sách tư nạp nắm e g ì cả đều sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng hết lần này tới lần khác trong đó có một cái gần có một cái lớn nhất người chính nghĩa nàng làm sao lại đồng ý cùng đại pháp sư cùng ô dí li ổng cùng một chỗ công kích vít to giáo thụ đừng quên gần trước đó cũng bởi vì rẻ u s một phương nhân số chiếm hưu chủ động muốn muốn trợ giúp vít to công kích rẻ ớt e g ì cả trong lòng tràn đầy nghi hoặc ngửa đầu cẩn thận quan sát trên bầu trời ô dí li ổng cùng gần chiến đấu quan sát tỉ mỉ một phen sau câu mày không đúng bất luận là gần vẫn là ô dí ô dí ổng hai người dường như cũng không vì lẫn nhau tồn tại mà làm ra vốn có phối hợp ngược lại là những cái kia lấp lóe sao trời lưu quang cùng vung vẩy r a màu trắng mũi kiếm dường như tại trong lúc vô tình ảnh hưởng đối phương đường lui thật giống như gần cùng bộ di lì ổng t ự a hồ cũng riêng phần mình đắm chìm ở trong thế giới của mình riêng phần mình tại cùng vít to tiến hành quyết chiến E gì c ả lông mày càng thêm nhịu c h ặ t bởi vì làm người ta kinh ngạc nhất chính là hai người bọn họ ánh mắt chống r ỗ n g lại ngốc trệ nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối n h ì n trăm trăm vít to thân ảnh trong đó chan đ â chiến đấu dục vọng dường như hai người cùng nhau hạ quyết tâm thế tất yếu chiến thắng vít to dường như chỉ có dạng này mới có thể thực hiện riêng phần mình trong lòng đau khổ theo đuổi nguyện vọng cùng tưởng trên ư phương Trường phương n thần thần vinh quang. 928, ta là lôi thần sổ, vì phương bắc thần vinh quang. g ta ta t là lôi là lôi sổ, sổ, vì vì bắc bắc r trời cao khó bể phân biệt tầng tầng lớp lớp triển khai một đạo lại một đạo hoa mỹ lưu quang lớp lóe vô số dị sắc quỹ tích xẹt qua không trung như là mũi tên bình thường hướng vít to đánh tới cùng lúc đó một hồi không ngừng tính áp đảo phù quang tử trong bóng tối cuối qua theo hai bên hội tụ hình thành mấy tầng cuối cùng mãnh liệt hướng vít to và chạm trong chốc lát trên bầu trời dị quang lưu chuyển gào thét lao nhanh dường như thiên khung đều đang run r u dày bao quanh nở tủ lạc cùng sao trời cũng không chút gì yếu thế sen lẫn động tác phảng phất giống như ngân hà rơi xuống không ngừng mà từ trên xuống dưới vờn quanh giữa không trung tại cái này ma lực hồng lưu bên trong từng đạo sắc bén tái nhuận quang mang nhanh như tên bắn mà vừa qua dạch ra một đạo lại một đạo dữ tợn vết rách huyết ảnh phiêu m i ể u phong mang tất lộ đại pháp sư một tay vớt râu thỉnh thoảng tại gần cùng bộ dữ liệu công kích về sau cắm vào một hai đạo ma pháp sau đó thoải mái mà ở một bên tránh né vít to phản kích ma pháp Mắt thấy dù sao từ khi hắn cùng vít to thủ lần gặp gỡ sau liền thực đã phỏng đoán ra vít to mục đích vít to khát vọng nhìn thấy gần cùng mộ dữ l ì ông dần dần trưởng thành cuối cùng phát triển tới vượt qua hắn mong muốn độ mạnh sau đó tự tay đem hắn chân chính đánh bại nhưng đáng tiếc là bất luận là ô dữ liệu gần vẫn là đại pháp sư ba người bọn họ tại vít to lần này luân hồi hẳn là so vít to trước kia tao nổ qua bọn hắn biến mạnh hơn một chút có thể những ngày mạnh lên đối với vít to mà nói áp lực đồng đẳng với không bởi vậy vít to khai thác một cái càng thêm to gan sách lược ở chính diện đánh bại ốp dị về sau hắn quyết định không còn đơn đà độc đấu hoàn thành tất cả chiến đấu hắn hy vọng thông qua huế y tượng t n h ư n g vừa mới hoàn thành thuế biến ổ dữ lì ổ n g cùng gần đối với hắn chủ động phát động công kích không sai chính là lúc trước tả thần ở trên bầu trời sáng tạo ra viên kia quỷ dị đồng tử đưa tới huế tượng nghĩ tới đây đại pháp sư ngửa đầu nhìn qua h ắ cám phía trên có chút rung động con người nhìn xem xung quanh nhúc nhích h ắ cám bao hàm đáng sợ hơi cắt giảm mấy phần vẫn như t r ư ớ c lộ r a dữ tợn lúc này viên này lớn đồng dường như mình hoàn thành sứ mạng của nó nguyên bản màu đen nhánh dần dần ả m đạm xuống lộ ra mông lung bầu trời thật sự là hắn thấy rõ kia huyến tượng trần tướng cũng đem nó phá giải khiến cho người của toàn thế giới nhóm đều dần dần khôi phục bình thường có thể kêu bản thân liền là c h ư ớ n h ắ m pháp là vì ẩn giấu mục đích thực sự mới thả ra huyến tượng một phương diện mượn nhờ trận này huyến tượng victor có thể mượn cơ hội này tiến hành trị liệu hoàn thành thất tình Một phương dù i ệ sao cái này ba đạo huyến tượng mê hoặc lực mạnh hơn xa trước đó bao phủ toàn thế giới cái kia đạo huyến tượng đối phương dù sao cũng là một cái tà thần mặc dù nó không thể để cho người của toàn thế giới bị tẩy não nhưng còn không thể chuyên chú vào ba người này để bọn hắn lâm vào h u y ế n cảnh bên trong sao tiếp theo đại pháp sư đang đang ngăn trở toàn thế giới phạm vi huấn y tượng ma pháp không có có dư thừa tinh lực đi giải cứu gần các nàng lâm vào ảo giác còn có một chút chẳng lẽ hắn muốn từ bỏ người của toàn thế giới đi cứu hạ vít to b à cái kia l ã o bà đương nhiên không có khả năng bởi vậy ta thần cái này ba đạo huấn y tượng tất nhiên sẽ thành công cho nên khi ô d l y ổng cùng gần hướng vít to phát động công k í c h sau đại pháp sư cấp tốc ý thức được vít to ý đồ nếu như vít to ngay từ đầu không sử dụng huấn tượng ô duy ổng cùng gần sẽ chủ động hướng hắn phát động công tích sao chứ không đề cập tới gần cùng ô g ư ớ i ly ông lập trường thực đ ã biến hóa hai người bọn họ mình quyết định từ bỏ phe nhân loại ngược lại đứng tại vít to bên người nào có người một nhà đánh người một nhà đạo lý huống chi không đề cập tới ô g ư ớ i ly ông nếu như không thông qua huyễn tượng đem gần liên lụy tiền đến nàng có khả năng gia nhập một trận ba đối một không bình đẳng chiến đấu sao vít to liền xem như cầu nàng gần đều sẽ không đồng ý chớ nói chi là giống như bây giờ một chút lại một cái hạ tử t h ủ công kích nếu như lập trường của các nàng chưa cải biến các nàng cũng liền không cách nào kiên định tín nhiệm của mình cũng liền không cách nào kinh nghiệm thể biến không cách nào biến càng cường đại nói như vậy vitor càng thêm không cách nào thực hiện mục tiêu của mình vitor không có lựa chọn nào khác hắn nhất định phải chờ chờ gần cùng bộ dư lì ô n g tại kinh nghiệm thuế biến biến càng mạnh về sau sau đó thông qua huấn tượng cùng các nàng triển khai chiến đấu không thể không nói vitor cái này một sách lược cực kỳ xảo diệu không chỉ có thông qua chiến đấu để các nàng cùng vitor rõ ràng giới hạn gián tiếp là gần cùng bộ dư lì ô n g tẩy trắng thậm chí còn biến tướng suy yếu ổ đình đại pháp sư ánh mắt s ắ c bén nhìn về phía phương xa v i t o nhưng trên thực tế sự chú ý của hắn lại đi khắp các nơi trên thế giới hắn có thể cảm nhận được toàn thế giới vô số nhân loại ánh mắt tụ vào hướng lên bầu trời tràn ngập rung động chỉ có điều đại đa số ánh mắt đều tập trung tại gần cùng ô dư l ì ổng trên thân đồng thời theo các nơi trên thế giới chuyển đến vô số người xem thanh âm kinh ngạc mau nhìn kia là l à i ô dư l ì ổng cùng tuần các nàng thế nào bắt đầu công kích vít to Hừ, sợ không phải tại giờ cho dối trá ý đ ồ lấn gạt chúng ta à các nàng không phải đều quyết định đứng tại vít to bên kia sao không không đúng sao nếu như là làm bộ lời nói có cần phải đánh cho kịch liệt như vậy sao ta cảm giác hai người bọn họ một cái so một cái ra tay ác hơn người của toàn thế giới đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời các loại suy đoán cùng nghi hoặc tràn ngập tại đại khí bên trong trên bầu trời gần thân ảnh như bóng với hình giống như phi tốc di động ánh sáng trắng bạc tại hoa mỹ quang hoa bên trong l ư ớ c qua liên miên không ngừng mà vung ra có thể chém rách không gian công kích đao quang kiếm ảnh trên không trung lấp lóe xê dịch để cho người ta không kịp nhìn mỗi một lần công kích đều thủ kích vít to yếu hại n h i ề u người đứng xem cảm thấy gần hận không thể tự tay đem vít to chém thành hai đoạn tại tái n h ậ t cái bóng bên trong nặng n ề nở tụ lạc cùng dày đặc lưu tinh theo sát phía sau mặc dù bọn chúng sen lẫn đến tựa như ảo mộng nhưng cùng gần công kích so sánh đối với to uy hiếp cũng không mãnh liệt như vậy nhưng chẳng biết tại sao có thể là chiến đấu kích phát ô dư l ì ổng đấu trí công kích của nàng dần dần biến càng thêm mãnh liệt tần suất công kích cũng không ngừng tăng tốc các nàng các nàng xem lên thật rất chân thành a cái gì chẳng lẽ gần nữ thần cùng ô dư l ì ổng nữ hoàng thay đổi chủ ý sao càng ngày càng nhiều người xem mắt thấy hai người hành động nguyên bản suy đoán cũng dần dần tiêu giảm tại đông đảo khốn ánh mắt mê hoặc bên trong một đạo bừng tình hiểu ra thanh em bỗng nhiên trong đám người vang lên các ngươi quên sao gần nữ th nàng sở dĩ không có lập tức thẩm phán victor là bởi vì hắn còn không có làm sai sự t ì n h hiện tại victor k e m chút liền hủy diệt thế giới k i a chính nghĩa nữ thần công kích hắn không phải chuyện đương nhiên sao đúng a theo đạo thanh em này vang lên đám người dường như đại mộng mới tỉnh nhao nhao hưng phấn thảo luận ánh mắt của bọn hắn có chút trợ to mặt lộ vẻ thì ra là thế biểu lộ đến tận đây không ít người xem lại bắt đầu một lần nữa đem tín ngưỡng dâng hiến cho chính nghĩa nữ thần nhưng những này tín ngưỡng phải t r a n g bị hiện tại gần tiếp thu tia liền không thể nào biết được bất quá tôi n biết rõ vô cùng một sự kiện tại cuộc hôn chiến này bên trong hắn dường như tìm tới chính mình tiết tấu tránh né cùng phản kích biến càng thêm thành thạo điêu luyện tại cái này một loạt tính toán cùng đạt tới mắt phương diện vít to không thẹn của hắn thắng lợi người chi danh vậy liền để ta xem một chút ngươi còn có bao nhiêu bản sự không có biểu diễn ra vừa dứt lời đại pháp sư giơ cánh tay lên đem trong tay sắc bén trường thương đột nhiên chỉ hướng lên bầu trời một vệ ánh sáng d i ễ m theo núi thương tôn ra phi tốc hướng lên bầu trời bay lên t h ủ nhập trên đỉnh đầu kia phiến dần dần tiêu tán h ắ tám lại vẫn lộ ra quỷ dị màu đậm bầu trời ông một giây sau lôi quang lăn lộn k h ẽ đ kêu âm thanh tôn ra cháy bỏng hồ quang điện lần nữa theo biển mây bên trong h i ệ n lộ dãy r ù a thân thể tự trong bóng tối bộc lộ ra chói lọi lôi quang phun trào sấm t r ớ c mưa báo trên không trung gạo khét dường như một đám nổi giận cá ở trong biện thành quần kết đội phi tốc ghé qua nhưng mà đạo này lôi lại cùng mọi người lúc trước thấy qua lôi điện hoàn toàn khác biệt. r u s lôi đình là kim hoàng sắc vít to lôi đình hiện lên màu tím đen mà đại pháp sư lôi đình thì là vượt qua lẽ thường màu xanh đậm nhìn thấy trên bầu trời một màn này tất cả mọi người hơi kinh hãi lấy lại tinh thần một lần nữa n g ử a đầu quan sát đại pháp sư vị trí cùng lúc đó cái gì ngươi nói ta khả năng đánh không lại cho nên không cho ta đi lên ẹ、e、gì cả hơi như đầu trứng to mắt nắm chặt nắm đấm dường như tùy thời chuẩn bị cùng sách tư nạp nắm thật tốt lý luận một phen ổ dĩ l ì ông đều có thể đi lên ta vì cái gì không thể hỗ trợ bởi vì nàng là ốp dị nữ nhi trong cơ thể nàng chạy sôi ốp dị máu đối mặt hiển lộ tức giận ẹ、e、d sách tư nạp n ắ m thanh â m trầm ổ n như cũng đừng làm rộn tiểu cô nương ít ra so ngươi bây giờ mạnh là không có vấn đề sách tư nạp năm nói đến đây mắt sáng lên liếc hướng lên bầu trời bên trên ô dư li ố n g mà、e、h ẹ gì cả cũng hơi hơi tỉnh táo mấy phần theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt giống nhau rơi vào ô dư li ố n g trên thân bây giờ ô dư li ố n g dường như theo cùng bít to giao thủ thế công của nàng biến càng ngày càng h u n g mánh rõ ràng trước đó biểu hiện ra thực lực cũng không quá mạnh nhưng trong thời gian thật ngắn ma pháp của nàng công kích một đợt nối một đợt uy lực cùng phạm vi đều cực kỳ kinh người chỉ bằng vào mắt thường m xét tư nạp nắm bắt đầu giải thích mà bây giờ ô dưới liệu nàng tốc độ tăng lên giản thủ so ộp dị còn thực sự nhanh hơn nhiều đây chính là sổ cựu thế ban cho thiên phú a hay hắn thở dài một hơi trong mắt lộ ra đối loại thiên phú này hâm mộ có thể bỗng nhiên theo đỉnh đầu bọn họ bên trên chuyển đến một hồi trầm thấp lại bén nhọn lôi m ì n h thanh â m này vang vọng toàn bộ bầu trời va chạm nhập thai của bọn hắn mở bất thình lình tiếng vang nhường ẹ、e、d ì cả cùng sách tư nạp nắm không tự chủ được một lần nữa ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời ánh vào bọn hắn tầm mắt chính là một mảnh xôi trào mánh liệt lôi đ ỉ n h c h i hải k i ê u minh mông thương làm sắc cơ hồ muốn đem làm mảnh h ắ cám bao phủ lộ ra đến vô cùng mánh liệt mỗi một đạo hồ quang điện đều dẫn tới không khí rung động tầng mây bay cuộn dường như sóng biển bình thường bốc lên mà xuống ẹ、e、dị cả còn tại hiếu kỳ bất thình lình lôi sách tư nạp nắm lại giường như sớm có năm trước đ ô n g nhiên mở miệng muốn bắt đầu a bắt đầu bắt đầu cái gì hẹ、e、gì cả có chút động nàng vừa định tiếp tục truy vấn có thể trên bầu trời một bộ hùng hậu hữu lực tựa như trùng dương hở ra thanh em đột nhiên vang vọng toàn bộ thế giới pháp sư nghị hội nghe lệnh chúng nghị viên hướng về phía trước dứt lời trên bầu trời ồ đình một tay cầm súng đem nó chỉ hướng bầu trời lần nữa đã dẫn phát lôi đình t r ợ t hiện cùng nổ đùng r e o họ cái kia tái nhật lại kéo dài sợi dâu trên không trung chập trần lộn xộn không ngừng đập tại hắn kim sắc khôi giáp bên trên lôi thần mình chết ta sẽ tại chúng nghị viên bên trong ch nói đến đây trên bầu trời lôi đình dường như nhận lấy triệu hoán đ ô n g nhiên biến quy luật mà to lớn trận trận quang mang chiếu sáng cả bầu trời chiếu chiếu ra xà xăm thương cung giống như nghe theo mệnh lệnh điều khiển binh sĩ chậm đợi lấy tướng quân đến lôi thần rồi chi danh i ế phong lôi tương hợp thân ảnh cao ngạo đại pháp sư ở trên cao nhìn xuống giữa không trung phải tay nắm lấy trường thường chỉ hướng lên bầu trời tùy ý theo n u i thương tản r a quang huy chui vào t ầ n g mây x a n h t h ẳ m thiệm điện là thân thể của hắn phụ thêm một t ầ n g thần bí quang xa nguyên bản tản r a thần thánh kim quang áo giáp hiện tại lộ ra càng thêm v i n h vá hung hăng uy nghiêm đáng sợ vô số người xem ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trên đại pháp sư nhìn xem cái kia bị bóng ma cùng quang huy giao thoa sấn thác thân ảnh chấn kinh đến thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần nhưng mà càng thêm làm cho người rung động không phải đại pháp sư bộ dáng mà là hắn vừa rồi hắn muốn theo nghị viên bên trong tuyển ra một người trở thành thần minh trở thành lôi thần Tô. Lôi thần s ổ là ai đáng chết ta lúc đầu vì sao không có cố gắng học tập ma pháp trở thành nghị viên không phải hôm nay ta có phải hay không cũng có cơ hội có thể bị đại pháp sư cho chúng trở thành thần minh không ít người xem trong lòng dâng lên một cỗ hâm mộ c h i tình nhất là những cái kia đã từng tiếp xúc qua ma pháp nhưng bởi vì các loại nguyên nhân chưa thể tiếp tục người xem trong lòng tràn đầy hối hận bọn hắn thông qua thiên nhiên tức màn hình nhìn xem những cái kia đứng tại phù nham phía trên các pháp sư thân ảnh trong mắt tràn đầy chờ mong cùng sùng bái cùng một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét mặc dù trong đám người hiện lên một chút chính diện hoặc mặt trái tâm tình chập trờn nhưng không có ai nghi vấn đại pháp sư có thể hay không để cho người khác thành thần dù sao hiện tại đại pháp sư lấy một loại thần minh giống như dáng vẻ ra hiện tại bọn hắn trước mặt cơ hồ chính là không gì làm không được tồn tại hắn muốn cho ai trở thành thần minh người đó là thần minh đây không phải rất bình thường sao tại rất nhiều thần minh sau khi chết thần minh tại nhân loại trong lòng địa vị mình không còn là lúc đầu như vậy thần bí cao quý nói cho cùng thần minh cũng bất quá là so với người bình thường loại càng mạnh một chút sinh mạng thể mà thôi bọn hắn giống nhau sẽ đi vào tử vong giữa lẫn nhau cũng có tình cảm g ố c mắc lúc trước bất quá là bởi vì thần minh một bài bảo trì không có có tình cảm chấn động thần bí mới tạo thành nhân loại đối thần minh khoảng cách cảm giác ngay cả bọn hắn nhất kính ngưỡng đại pháp sư đều có thể trở thành thần minh những nghị viên kia lại như thế nào không thể thành thần đại pháp sư để bọn hắn thành thần bọn hắn liền có thể thành thần mà nghe được đại pháp sư câu nói này sau pháp sư nghị viên của quốc hội nhóm cũng hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc có vẻ hơi không nghĩ ra giao phó lôi thần sổ chi danh bọn hắn muốn thành thần cái này cái này cũng được nhưng xem như nghị viên suy nghĩ của bọn hắn so với người bình thường muốn phức tạp hơn nhiều bọn hắn hồi tưởng lại đại pháp sư trước đó đã nói lôi thần mình chết cho nên mới giao phó bọn hắn thần danh nói cách khác đại pháp sư là dựa theo trước đó chết qua chúng thần chức vị đến giao phó bọn hắn thần chức quyền nghĩ tới đây h ê n h ò n một đoàn người cũng càng thêm xác định trong lòng suy đoán ngay tại các nghị viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhẹ nhóm bầu không khí bên trong ông một cái tủi chó dẫn đầu theo đống người bên trong đi ra nó người mặc áo choàng mỡ to hai chỉ bao hàm chờ mong mình lâu ánh mắt nhu thuận lẻ lưỡi lẳng lặng chờ đợi trong một chớp mắt lôi đình phảng phất giống như nắm giữ ý thức bình thường trên không trung lôi ra một đầu kéo dài quy tích vốn quăng lấy hướng về phía dưới tuổi chó dung manh lao tới ầm ầm o a n g minh chút xuống điện quang trật hiện nguyên bản nhỏ xíu lôi quang đột nhiên triển khai nợ rộ thành một đoá hoa mỹ lôi quang đoá hoa nhưng mà thương lam điện quang rơi vào tuổi chó ra trên lông lại chưa thể gây nên nửa phấn khất l ẹ ngược lại là xanh đậm hồ quang điện chập trần u y ệ n chuyển vòng qua t u ổ i chó thân thể rót vào b ề ngoài của hắn một giây sau tại lôi đình lôi c u ố n phía dưới t u ổ i chó tây chi cùng mập mạp thân thể lập tức biến cường tráng hữu lực cơ bắp cấp tốc bành trướng hình dáng có thể thấy rõ ràng nguyên bản ghé vào thân thể cũng bởi vì làm hậu chi dài ra mà chậm dại đứng lên nhỏ bé tay chó dài ra biến thành có ba cây khớp nối ngón tay tại t u ổ i chó trong tay màu xanh đậm lôi đỉnh hồ quang điện dần dần tạo thành một đạo kim loại lưu quang lôi đình t r ọ n truy keng tủi chó đột nhiên vươn tay cầm thật chặt trọng truy n cơ bắp cùng quanh thân điện quang ở trong rõ ràng lộ ra cao thượng làm cho người lông tơ đ ứ n g đấy sinh lòng tuần sùng giờ phút này nó tựa như không còn là một cái ôn hòa đáng yêu của chó mà là biến thành một vị tràn ngập uy nghiêm cùng khí tức bén nhọn tướng quân một vị nắm giữ lôi đình tướng quân nó cũng không mở miệng nhưng lôi đình từ không trung rơi xuống cùng trọng truy tương liên kéo ra khỏi một đầu thật dài hồ quang điện dường như trận này lôi minh chính là vì hắn vang lên ta là lôi thần sộ Vì, v phương bác thần n bác i mọi người trong lòng đối cái kia tuổi chó ấn tượng lại đã xảy ra hoàn toàn chuyển biến nó mình không còn là pháp sư nghị hội bên trong một cái bình thường pháp sư tuổi chó mà là một vị chân chính thần minh cho dù là thời gian dài đứng tại trên mặt đất không động hades cũng không khỏi đến ngửa đầu nhìn phía bầu trời ánh mắt của hắn nghiêm túc tại cái này tuổi chó trên thân cảm nhận được có chút áp lực lôi thần sổ h a d e s cơ hồ biết chúng thần toàn bộ tính danh mà trong đó chỉ có rẻ ở mới là lôi thần về phần cái khác thần minh hắn cũng chưa bao giờ có nghe nói tên là sổ nghiêm chỉnh mà nói hiện nay chúng thần thực đã toàn bộ nga xuống bọn hắn cái này phe phái bên trong ngoại trừ chưa hề lộ diện hệ t t hạ cùng hắn cùng đỗ ố nhĩ tắc phúc nhất g i bên ngoài còn lại thần minh chết chết tàn thì tàn thì như hẹ ra bây giờ hẹ ra mặc dù tên là thần minh nhưng nàng kia thần lực thực đã biến mất về phần hiện trạng của nàng đã sớm bị đại pháp sư ma pháp đưa cách nơi này tung tích không rõ chỉ có thể nói tại mượn cối say giết lửa điện tích phương diện này hắn chỉ bội phục victor dùng hẹ ra đến n h i u loạn rẻ ở tâm thái dùng sau liền bỏ đi không thèm để ý thật đúng là đem chính mình vô tình một mặt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế h a d e s không muốn xâm nhập trợ giúp victor cũng là sợ hai victor đem hắn cũng xem như công cụ người sử dụng hết liền ném bất quá bây giờ cho nên hắn thay thế rẽ s trở thành mới lôi thần có ý tứ h a d e s có chút n ắ m chặt nằm đấm trên bờ vai cơ bắp co u ắ p mấy lần trong mắt lóe ra kích động qua mang theo hắn cảm nhận được vị kia trên bầu trời lôi thần phi phạm khí độ một khắc kia trở đi hắn liền có chút ngứa tay hắn cũng là rất muốn thử xem vị này mới lôi thần cùng rẽ ở so s sánh ai càng hơn một bậc mặc dù khả năng này sẽ có trợ giúp v i t o hiểm nghi nhưng hắn không còn như vậy để ý nhưng mà vị này mới lôi thần đúng là một con chó nhường hades cảm thấy tới chiến đấu tựa hồ có chút không công bằng chỉ có điều cái kia ổ ồ đỉnh đến cùng là làm sao làm được chỉ dựa vào một cái không quan trọng danh t ự liền có thể nhường một con chó thay thế rẻ ở trở thành mới lôi thần hades nhữ mày trong lòng phun lên cảm thấy rất ngờ vực lôi thần sổ hô dây đặc nở tủ lạc ù n g phù quang ở trên không trung xoay quanh phía tây bắt phương ám sắc mông lung mang đến cảm giác c áp bách cảm nhận được ma pháp tới gần vít to cơ hồ không cần nghĩ ngợi bản năng trên không trung vùng chuyển động thân thể hóa thành một đoàn lưu hỏa xích diễm tại ma pháp khoảng cách bên trong xuyên tháng qua vòng qua sâu không Đánh đi cái kia đạo cái hắn nhìn qua nơi xa trên không quăng. nhìn phát kia trời lôi Lại túi sao sau, qua mà đầu xà vệ ề phía thiết đỉnh choảng chó tay kia cái cùng lôi đỉnh tương liên áo lôi liên i truy, tương nắm đầu p k h ô n gà khỏi những mảy. Vệ gà đứng trên bờ vai nghe vít to ngự khí không khỏi phát ra một tiếng bén nhọn nhả danh không phải anh em người đây cũng biết nó dường như thực đã quen thuộc vít to loại giọng điệu này mỗi lần vít to dùng loại giọng điệu này đọc lên một cái tên người kia bình thường là hắn nhận biết hơn nữa tỷ lệ lớn là vít to không biết rõ lúc nào thời điểm đánh qua đối thủ nhưng mà lần này vệ gà nhìn lầm lúc này vít to vừa mới né tránh ổ dữ liệu ông ma pháp không đợi hồi phục vệ gà tiện tay đột nhiên giơ cánh tay lên huyền hóa ra một thanh có chút phát ra hàn quang chừng nhận h á n phản tay nắm chặt lưới lao trôi dễ như t r ở bàn tay bốc lên thân ao ngân quang ngụy kiếm v ẽ ra trên không trung một đạo y ê u nhã lưu vấn ngay sau đó một đạo thân ảnh màu bạc từ giữa không trung thắng hiện hàn quang sắc bén từ trên xuống dưới nghiêng bổ về phía victor trùng hợp chính là đạo này vết nước không gian giống như tái n h ậ t c h ạ m kích bị victor dễ như t r ở bàn tay đánh p h ả n mở tựa như là đã sớm có chỗ chờ đợi như thế đón đỡ rơi gần công kích sau v i t o bình tĩnh nói không biết rõ mê cảnh hoa nguyệt giống hoa quỳnh bình thường nợ rộ dị sắc quang huy đồ đang khảm nạm tại trận thức trung tâm t r u n g quanh c h ố n g rông xuất hiện vô số biểu tượng hư hảo cùng hoang nôn phụ văn bọn chúng thông qua con đường ánh sáng liên tiếp biến mê lim à thật bí vít to ý thức k h é động mông lung đi sương ngủ đống nhiên dâng lên cấp tốc che mất thân ảnh của hắn ngắn ngủi mấy g i â y bên trong thân ảnh của hắn liền biến mất ở dị sắc bên trong không có dấu vết mà tìm kiếm sau đó tại vít to biến mất nguyên địa xét qua từng chuỗi chạy qua không trung hướng về dị sắc mê vụ nhào đụng mà đi mậu ảo lưu tinh mấy đạo trong sáng sau trời xẹt qua chân trời kéo mấy đạo lưu tinh mãnh liệt đụng vào nhau sáng tỏ mảnh vỡ ngôi sao tây tán v y r a lưu lại một đạo lóa mắt pháo hoa tại tấm màn đen bên trong đoàn kia bị vô số lưu tinh quét sạch dị sát sương mù vỡ v ụ n ra chỉ để lại mở nhà sương mù trên không trung tàn ra theo huy hoàng mảnh vụn cùng nhau theo gió tiêu tán bất quá rất nhanh theo những cái kia quan huy quỹ tích khoảng cách bên trong một bóng người chậm dãi theo một mảnh mới sinh thành sương mù bên trong đi ra tại lời nói ở giữa vít to lại một lần nhẹ nhóm tránh đi ổ dưới lì ống công kích t h ư ợ n như là bạn có thể giống nhau bất luận là ổ dưới lì ống vẫn là gần công kích của các nàng vít to vệ g à tại hắc cám cùng dị sắc ở giữa cấp tốc chuyển đổi ánh mắt cảm giác có chút hoa mắt nó đứng tại vít to trên bờ vai có chút choáng váng mấy giây sau nó mới đem ánh mắt ổn định lại nhìn xem vít to bình tĩnh thu hồi huyện hóa đao không khỏi hùng hùng hổ hổ nói vài câu người không biết rõ vậy n g ư ơ i ở nơi đó nghi hoặc cái gì nhưng lần này vệ g à thật đối vít to câu này không biết rõ cảm thấy đặc biệt chớ kinh ngạc t r ờ i ạ có biết hay không bọn nó câu nói này chờ đã bao lâu vít to bình thường bộ kia toàn trí toàn năng dáng vẻ vệ gạ nhìn nhiều lắm không biết rõ còn tưởng rằng hắn mới là cái kia tả thần xem như chính quy tả thân nó sống lâu như vậy đều không có vít to biết đến nhiều bất quá bây giờ mặc dù nó cũng không rõ ràng lôi thần sổ đến tột cùng là ai nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì bởi vì liền vít to chính mình cũng không biết ta điều này không khỏi làm vệ gạ khôi phục mấy phần thân làm tà thần t i ê u ngạo cùng lực lượng nhưng ngay sau đó vít to liền không thèm để ý chút nào hồi đáp ta chỉ là không cùng hắn giao thủ qua nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không biết rõ hắn là ai vậy sao ngươi trả về ta một câu không biết rõ Chương Hà. quân nò tên vít to không để ý đến vệ gạ kêu mang theo tức giận đoán trách cùng gọi chỉ là nhẹ nhàng đưa ánh mắt về phía phía dưới lôi thần sổ sau đó linh hoạt những người băng vào gần như cơ bắp ký ức động tác nhẹ nhõm tránh né rơi gần theo sát phía sau c h ẳ n g kích không sai cái này lôi thần sổ hắn xác thực không có đánh qua bởi vì ở trong game căn bản không tồn tại cái này nhân vật nhưng lôi thần sổ cái tên này hắn đúng là biết đến danh tự này cùng ổ đ i ể n thuộc về cùng một hệ thống thần minh lôi thần sổ thậm chí là ổ điện nhị tử ổ điện phía dưới mạnh nhất thần chính là cái này lôi thần sổ bị người đặt ở một con chó t r ê thân vít to cũng nói không rõ ràng đại pháp sư đến tột cùng là dụng ý gì bất quá đối với đại pháp sư thành công phong thần vít to có một chút suy đoán hắn từng nếm thử là mặc là phong thần nhưng bởi vì mặc là danh tự cùng p h i nhiều nữ thần không ăn khớp mà thất bại đại pháp sư thì mở ra lối riêng bởi vì dẹp chết tạo thành thần vị trống chỗ thế là hắn là cái này lôi thần chi vị thay thế một cái tên mới sổ hoàn toàn chính xác danh tự này giống nhau thuộc về một vị thần minh nếu như ô đình chi danh đều có thể trở thành thần như vậy sổ tự nhiên cũng được nhưng chỉ có danh tự còn chưa đủ vitor có thể cảm giác được tại đại pháp sư đem lôi thần chi danh giao phó cái tiêu cũi chó nghị viên sau lực lượng của hắn cũng bắt đầu dần dần suy yếu cái này điểm lực lượng suy giảm cũng không tính là gì bởi vì nếu như đại pháp sư thật có thể đại lượng sản xuất thần minh không bao lâu nữa những n à y mất đi tín ngưỡng chi lực liền có thể thông qua toàn bộ pháp sư nghị hội kiếm về mà giờ k h ắ c này tại sổ thành công thành thần sau đại pháp sư hết sức hài lòng cười hắn một tay vớt râu vẻ mặt tươi cười phần này hưng phấn nhường hắn cơ hồ không ngầm niệm được phản phất tại kinh nghiệm vô số lần sau khi thất bại rốt cục thấy được thành công ánh dạng hắn bình tĩnh mở miệng bất quá trở thành thần minh là có một cái giá lớn vừa dứt lời trong chàng không ít nghị viên trong lòng giật mình bọn hắn nguyên bản còn bởi vì nhìn thấy tuổi c h ó thành công thành thần mà kích động không thôi thậm chí bắt đầu chờ mong chính mình phải chăng cũng có thể trở thành thần minh nhưng theo đại pháp sư trong miệng một cái giá lớn một từ để bọn hắn không ít người cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc mặc dù các nghị viên mặt ngoài chưa lộ ra lo nghĩ nhưng trong lòng đều tràn ngập tò mò bọn hắn đến cùng cần bỏ ra cái giá gì không chỉ là các nghị viên toàn thế giới khán giả cũng thông qua thiên nhiên tức màn hình quan sát đây hết thảy n h o nhao sinh ra nghị hoặc Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói đại pháp sư trầm rãi mở miệng từ đây các ngươi đem giống như ta vứt bỏ vốn có tính danh bất luận là chính các ngươi vẫn là những người khác hoặc là toàn bộ thế giới đều chỉ sẽ nhận biết các ngươi cái này duy nhất thần danh vừa dứt lời không ít người xem hai mặt nhìn nhau c a o mày cảm thấy mê mang cùng hoang mang bọn hắn không hiểu cuối cùng tính là cái gì dạng một cái giá lớn mong muốn thành thần liền phải đem chính mình trước đó tính danh cấp q u y ế n mất cái này cái này sóng máu kiếm của ta cái này nếu là bọn hắn hận không thể thủ lối liền trước một bước biến thành thần coi như quên đi trước đó danh tự lại như thế nào cuối cùng bọn hắn vẫn sẽ thành thần minh từ khi kiến thức đến thần minh kia cường hãn chiến lược cùng vĩnh sinh lực lượng sau ai không đúng trở thành thần minh cảm thấy hứng thú nhất là bây giờ liền pháp sư nghị hội một con chó đều thực đã thành thần cái này cho thấy tại đại pháp sư dẫn dắt hạn g con đường thành thần nhẹ nhõm đơn giản cơ hồ chỉ cần hắn một câu liền có thể đông đảo người xem đang nghe dạng này một cái giá lớn sau bọn hắn đ ố i các nghị viên hâm mộ càng lớn đồng thời các nghị viên tại nghe xong đại pháp sư lời nói sau mặc dù nội tâm vẫn đối thần vì ôm lấy chờ mong nhưng lại mơ hồ cảm giác được có chút khớ ổn sẽ k u ê n trước kia tính danh sao có thần kỳ như vậy sao nhất là hình ò n h ắ n đ ố i với cái này có chút hoài nghi ngửa đầu nhìn về phía vừa mới thành thần lôi thần sổ suy nghĩ sâu xa thật lâu lại sau đó c h ờ một chút lôi thần sổ trước đó gọi là cái gì nhỉ hình ò n trong lòng giật mình sững sờ tại nguyên chỗ náo hải trống rỗng bất luận hắn cố gắng như thế nào hồi tưởng đều nhớ không nổi cái k i a tuổi chó nguyên danh thật giống như tại tuổi chó trở thành lôi thần sổ về sau tên của nó ngay tại trong ký ức mọi người tại lịch sử trường hà bên trong bị triệt để thay thế trong trí nhớ đã không còn nó nguyên bản tính danh mà là biến thành số ý thức được điểm này sau h ì hòn chấn kinh không thôi vô ý thức rời khỏi suy nghĩ trạng thái toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh cuối cùng là như thế nào thủ đoạn vậy mà có thể tùy ý sửa người khác trong trí nhớ danh tự tụi chó vốn là pháp sư nghị hội bên trong thâm niên thành viên mặc dù bình thường không biết nói chuyện một bài duy trì chó hình tượng thân phận thần bí không có người biết được nó từ đâu mà đến lại là như thế nào thu hoạch được trí tuệ trở thành pháp sư nhưng mà dạng này một cái thường ngày bên trong mười phần có tình cảm lão bằng hưu đ ỗ n g nhiên liền danh tự biến thành hoàn toàn khác biệt tồn tại cái này khiến hình hòn kho mà tiếp nhận cơ hồ là bản năng phản ứng hình hòn cũng không cho rằng trở thành thần minh là chuyện tốt bất quá dường như không phải mỗi người đều cho rằng như vậy giờ phút này không chỉ có là hắn những nghị viên khác cũng đều chú ý tới sổ -so. bọn hắn thỉnh thoảng nhớ mày biểu hiện nghi hoặc giống hình hòn như thế bọn hắn cũng nhớ không nổi sổ -so、đã từng danh tự nhưng đại đa số người cũng không cho rằng đây là một chuyện xấu trong đó liền bao quát giai ẩn kèn hắn thông suốt lý giải đạo lý trong đó nhưng cũng không có biểu hiện được giống hình hòn khó như vậy lấy tiếp nhận nhìn thấy bên cạnh người lùn nghị viên phản ứng hình hòn nhịn không được trầm giọng hỏi t h ă m giai ẩn ngươi là muốn trở thành thần sao nghe nói như thế giai ẩn kèn cười ha ha dâu dài đều bị thổi tới không t r u n n h có cơ hội này ta còn không nắm chặt đây chính là thành thần a là tất cả mọi người tha thiết ư ớ c m ơ chuyện nhưng tiếng cười tiêu tán sau hắn cũng không có giống rất nhiều người như thế biểu hiện ra đối thành thần quá độ cực n h i ệ t mà là bình tĩnh nói đương nhiên ta cũng không phải bởi vì thần minh lực lượng mà muốn đi thành thần ta càng muốn tìm tòi nghiên cứu thần bản chất tham dọn bọn chúng vì sao cường đại như thế vì sao có thể v ĩ n h sinh cho dù là hắn loại này tộc người lùn tuổi thọ cũng bất quá ba trăm năm trường thọ nhất t tộc tuổi thọ cũng liền năm trăm năm đến cùng nhưng thần minh lại có thể từ xưa đến nay một bài sống đến bây giờ nếu như có thể để lộ thần minh trường sinh chi mê hắn có lẽ năng lực thế giới mang đến tin mừng n h ư n g những cái kia nắm giữ vượt mức quy định kiến thức cùng chắc tuyệt trí tuệ sinh linh duy trì liên tục là thế giới này sáng tạo kỳ tích cho dù tên của ngươi sẽ bị ta quên hình hòn thanh â m hơi có chút trầm thấp cẩn thận hỏi đến vị này người lộn nghị viên j a i l e n kent h ì là có vẻ hơi thoải mái cười ha ha một tiếng mở miệng nói ra yên tâm đi cho dù ta trở thành thần ta cũng sẽ không quên ngươi hữu nghị của chúng ta trường tồn nói xong hắn liền hướng về phía trước phóng ra một bước đứng ở kia muốn trở thành thần vị trí bên trên cùng lúc đó những nghị viên khác cũng làm ra lựa chọn của mình ngoại trừ lưu tại hoàng gia học viện pháp thuật ra trèo cùng biến thành thần thụ cổ c ộ t bên ngoài nơi này hết thể có mười vị nghị viên hiện tại mình có một vị nghị viên thành thần còn thừa lại chín vị chín người này bên trong đa số đều hưng p h ấ n bước ra một bước nhưng ngoại trừ hình hòn bên ngoài còn có một vị nghị viên không có chủ động hướng về phía trước nàng cùng hình hòn như thế từ bỏ thần vị phèn nhi nghị viên ngươi hình hòn có vẻ hơi kinh ngạc hắn quay đầu nhìn về phía tồn tại cùng với hắn một hàng lộ ẩ phèn i vị này nhân ngư nghị viên giống nhau đứng ngay tại chỗ không có hướng về phía trước mặc dù cái này cũng có thể là là bởi vì cá của nàng cái đuôi không cách nào đi đường ha ha thật là một cái bất hạnh trò cười đương nhiên hạnh hòn càng nghĩ đến hơn hiểu lộ i vì sao lại lựa chọn từ bỏ thần vị thế là hắn nhìn thấy vị này n g h ị viên mặt mũi tràn đầy cự tuyệt mở miệng nói ra ai n h a ta lúc đầu cũng là nghĩ đi lên gót tham gia náo nhiệt nhưng về sau nghĩ nghĩ nếu như ta thành thần chẳng phải là hở nợ sần tiên sinh liền sẽ quên tên của ta ta mới không muốn như vậy nói đến đây lộ i trên mặt nổi lên rõ ràng ghét bỏ cùng chán ghét thần sắc quả nhiên so sánh thành thần đầu này nhân ngư vẫn là càng hướng tới tình yêu ai cũng không biết một con cá cùng một cái gấu hình hòn luôn cảm thấy l ỗ i phần này tình yêu hẳn là đã định trước thất bại ngay sau đó đợi đến những nghị viên này tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ sau trên bầu trời đại pháp sư cũng rốt cục mở miệng nói ra tiến lên các nghị viên ta đem ban cho các người chân chính thần danh dứt lời ô đình chậm rãi giơ lên trong tay sắc bén t r ư ờ n g thương mũi thương thủ chỉ thương cung đem mấy đạo rộng lớn dị sắc thần lực ngưng tụ tại trên mũi thương chiến thần tỷ quan minh chi thần bạn đủ hắc á m chi thần h u ậ lệ gây giống chi thần phờ dày dạ trí tuệ chi thần bũ lệ cùng thần tình yêu phờ dậy một giỏi sáu đạo thần lực theo m ũ i thương bắn ra kéo lấy xoay quanh lưu quang bay hướng lên bầu trời trong bóng đêm vạch ra đặc biệt đường vân mấy đạo quang huy giao thoa chen trúc hướng chúng nghị viên dũng m á n h lao tới ở một bên da ẩn kẹn kia ánh mắt hâm mộ bên trong những này đã từng nghị viên đồng sự toàn đều hứng chịu tới quang mang ban ân thân thể của bọn hắn thậm chí dần dần thăng nhập không bên trong thân thể tại quang mang bên trong đã xảy ra khác biệt trình độ biến hóa nhất là vị kia đ i ể u nhân nghị viên hắn dường như mười phần hưởng thụ cố lực lượng này dung hợp dán ra hai cánh nhận lấy thần lực t ẩ lễ cánh chim biến càng thêm bóng loáng sáng tỏ c ũ n g biến thành càng tinh tế kéo dài thân thể mở rộng biến mười phần c ư ờ n g t r á n g nhìn xem điều nhân biến hóa giai phần kèn cũng không nhịn được mong đợi lên yêu cầu của hắn không nhiều bởi vì vì lúc trước chúng thần ở trong chết đi một cái h ỏ a thần cho nên hắn muốn có được h ỏ a thần thần lực hơn nữa hắn là thợ rèn vị tiêu h ỏ a thần cũng là một cái thợ rèn hắn phá lệ chờ mong ổ đình đọc lên cái tiêu h ỏ a thần danh tự giao phó hắn thân phận mới có thể qua hồi lâu tại còn lại nghị viên lần lượt thành thần về sau ổ đ ì n nhưng như cũng đứng trên bầu trời mặt mũi tràn đầy đều là hài lòng lại nụ cười hòái tốt mất một lúc đ không phải ta hỏa thần đâu d a i ẩn kèn mười phần mờ mịt nhìn lên bầu trời phía trên đại pháp sư một tay vớt râu túi đầu nhìn xem hắn cười ha hả nói rằng thật không t i ệ n d a i ẩn kèn thần vị phát s o n g cái này hỏa thần chi danh ta liền không chia cho ngươi chương chín trăm ba mươi mốt các ngươi còn nhớ rõ tên của bọn hắn sao chương chín trăm ba mươi mốt các ngươi còn nhớ rõ tên của bọn hắn sao nhìn xem chung quanh mấy cái lao bằng hữu nghị viên nguyên một đám thăng nhập không bên trong nhìn chăm chú lên bọn hắn quanh thân quấn quanh lên con mang thân thể đã xảy ra khác biệt trình độ biến hóa dài n kèn mặt mũi tràn đầy đầ hắn ở chỗ này c h ờ như vậy đường này kết quả là chờ được đại pháp sư một câu vị trí không có họa thần vị trí liền không giữ cho ngươi sau đó hắn liền không thành được thần Giai ầ n kẹn trông mong chừng mắt bầu trời nhìn xem cái kia vị diện mang nụ cười nhưng lại nhường hắn cảm thấy trói mắt đại pháp sư đó chỉ cảm thấy ông ông tác hưởng không phải con mẹ nói chuyện gì xảy ra mặc dù Giai ầ n kẹn đối thành thần việc này bạn không có quá nhiều hứng thú nhưng đã có cơ hội đương nhiên là không cần t ỷ phí nhưng hôm nay đại pháp sư bỗng nhiên nói cho hắn biết thiếu một cái thần vị cái này khiến dần kẹn cảm thấy trong lòng trống g i n g nhưng ngay sau đó ha dần lần này ngươi không thành được thần một đạo vui vẻ bên trong mang theo vài phần đùa cợt buồn cười tiếng cười theo bên cạnh hắn vang lên cái này khiến dần k ẹ n cảm thấy lại một lần đá kích nặng nề g h hắn thậm chí không cần quay đầu liền biết là ai đang nói chuyện quả nhiên bên cạnh hình hòn đi tới nặng nề g h mà vô vô bờ vai của hắn làm thân thể của hắn có chút lay động lần này g i a i ẩn k ẹ n biến càng trầm mặc hình hòn nhìn xem có chút bất đắc d ì thất lạc lại hơi có vẻ lúng túng lao bằng hưu không khỏi an ủi thế nào dài ẩn đây không phải chuyện tốt sao ít ra tên của ngươi sẽ không bị ta quên đi a ai cũng là bị người an ủi hai câu mặc dù vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận nhưng ít ra tâm tình khá hơn một chút ta chỉ là có chút đáng tiếc bạn muốn thông qua thành thần đến nghiên cứu gia thần bí mật dứt lời giai đ o n k ẹ n có chút phiền m u ộ n ngửa mặt nhìn lên bầu trời thật sâu thở dài ánh mắt của hắn vượt qua đại pháp sư hướng không trung sâu xa xa mở nhà thác cám kéo dài giai đ o n k ẹ n là một vị nghiên cứu đại sư hắn từng sáng tạo ra vô số được vinh dự kỳ tích phát minh nóng lòng nhất tại thăm dò những t h ứ mới lạ cùng đào móc không biết chân lý trước đó dần kèn khi biết v í to đã sáng tạo ra siêu vị mà pháp sau l i ê n thời điểm đều tại nhớ lúc nào thời điểm có thể khoảng cách gần quan sát vị này mà pháp thiên tài sáng tạo siêu vị mà pháp cái này một vị chân chính bằng lòng vì nghiên cứu mà đem sinh mệnh không để ý người đáng tiếc cái gì đáng tiếc thành thần chi sau ngươi có còn hay không là chính ngươi đều không nhất định h ề n h hòn tận tình tại dởn kèn bên cạnh tiếp tục k h u y ê n giải mặc dù hắn cũng không rõ ràng sổ tại thành thần sao phải chăng còn nhớ đến bọn hắn những n à y đã từng các nghị viên bất quá h ề n h hòn cũng không quan tâm những sự tình này dứt khoát nhiều nói và i lời nhường dởn cảm thấy trở thành thần nguy hiểm hơn ngươi suy nghĩ một chút nếu ngươi thật đạt được thần danh tự ngươi còn có thể là chính mình sao người có thể sẽ mê thất bản thân trở thành thuộc loại tại cái tên đó hóa thân nếu như trở thành thần một cái giá lớn là mất đi bản thân như vậy dạng này thần vị không bằng từ bỏ hình hòn câu nói sau cùng nói đến nhất là chăm chú lộ ra hắn không chỉ là thuận miệng mà nói bởi vì hắn chính là nghĩ như vậy nếu như trở thành thần minh một cái giá lớn là khiến mọi người quên hắn cái này huyền ảnh pháp sư quên hình hòn cái này chân thực danh tự như vậy dạng này thần vị có ý nghĩa gì hắn đến cùng là thần vẫn là hình hòn những lời này vừa lúc đánh chúng vào rờn kèn trong lòng hắn trầm tư một lát cảm thấy hình h n lời nói có đạo lý Nguyên bản trong lòng khát vọng trở thành thần mình ý nghĩ rất là giảm bớt. Hơn nữa ngấu chốt nhất là, cho dù hắn muốn trở thành thần, dường như cũng không có cơ hội. Mệnh Trung chú định, không cần cưỡng giảm cầu. bớt. khát trở rất chốt trở cho là là, hội. chú ý cơ có dù sau khi nghĩ thông suốt dai ẩn ken lắc đầu thở dài nhưng hắn thật rất buồn ngủ nghi ngờ vì cái gì hỏa thần thần vị liền sửng sốt không cho hắn điểm vít to hết thể giết chết tám thần a tại cái này tám thần vị bên trong đại pháp sư chiếm một cái tuổi chó chiếm một cái còn lại hết thể còn có sáu cái những người khác đạt được sáu cái thần vị ách còn lại còn giống như thật không đủ phân dai ẩn hơi hơi sửng sốt một chút càng thêm cẩn thận suy nghĩ tình huống này nói cách khác đại pháp sư cũng không phải là không muốn cho hắn thần vị mà là bởi vì thần vị thực đã bị những người khác c h i ế m cứ cái này mới đưa đến thần vị phân phối không đủ ha ha xem ra đại pháp sư trong lòng vẫn là suy tính hắn nhưng cái này vẫn còn có chút tiếp n ớ i tại dần làm rõ đây hết tại sao hắn đối với những này thần vị phân phối thực đã không có quá nhiều ý kiến thậm chí cảm nhận được một tia may mắn hơn nữa hắn lúc đầu cũng liền chỉ đối cái tia thợ rèn hỏa thần cảm thấy hứng thú dù sao hắn cũng là một vị người lùn thợ rèn bây giờ hỏa thần chức vị không có hắn cũng liền không có hứng thú cùng lúc đó phía sau hắn hình hòn thanh â m vang lên lần nữa g i a i ẩn ngươi xem một chút trên trời ân thế nào nghe được lao hưu nhắc nhở g i a i ẩn kèn xoay chuyển ánh mắt đem l ự c chú ý tập trung vào kia sáu đạo hào quang trói sáng bên trên giờ phút này nguyên bản thăng nhập không chung sáu vị nghị viên đang tắm rửa tại hào quang ó n g ánh bao phủ bên trong nhưng mà g i a i ẩn kèn biết rõ hình hòn cũng không phải là muốn hắn mắt thấy những này đã từng lao bằng hưu tiếp nhận thần lực cảnh tượng mà là tên của bọn hắn ngươi còn nhớ rõ sao nặng n ề thanh â m theo giờ bên cạnh vang lên chính là hình ò n thanh â m hắn bởi vì mắt thấy những này ngày xưa nghị viên bi cảm xúc không khỏi trầm thấp dường như hắn đã từng quen biết rất nhiều h ả o hưu bây giờ thực đã chìm vào ký ức vực sâu hiện tại trên bầu trời mấy vị thần minh tại hình hòn trong mắt chỉ để lại một cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hư hào cảm giác giữa bọn hắn dường như bị một tầng vô hình bức tường ngăn cản chố u ngăn cách dẫn đến loại cảm giác này nguyên nhân là tại trong trí nhớ của bọn hắn những ngày tên của nghị viên mình không cách nào gọi lên bọn hắn tất cả mọi người chân thực danh tự kỷ bị thay thế chỉ để lại đại pháp sư giao phó cho thần minh chi danh ngay cả g i ẩn kèn cũng thực đã không phát hiện được ánh mắt của hắn rơi vào trên bầu trời một vị dương cánh điệu trong ký ức của hắn vị này tên của nghị viên thực đã hoàn toàn chôn vùi hắn không cách nào nhớ lại những nghị viên này lúc trước thân phận chỉ có thể ở chính mình lâu đời trong trí nhớ cố gắng tìm tìm đối phương tên mới trí tuệ tri thần vợ dạ tỷ l v bảy mươi tại vít to trong tầm mắt những này bị đại pháp sư giao phó thần danh các nghị viên đỉnh đầu nguyên bản danh tự tại quan g mang bao phủ xuống tựa như h u y ê n ảnh dần dần tiêu tán mà theo kia trong cơn mông lung nguyên một đám toàn tên mới chậm rãi theo đỉnh đầu của bọn hắn dâng lên phờ dậy dạ phờ dậy bán đủ h u t lệ tì cái này đến cái khác danh tự biến hóa thậm chí nhường vít to chính mình cũng cảm thấy một tia h o à n g hốt giờ phút này hắn thậm chí có thể nghe được trong phạm vi toàn thế giới vô số người xem thông qua thiên nhiên tức màn hình tiếp sóng hình tượng phát ra từng đợt liên miên không dứt tiếng thán phục người nghị viên kia a không đúng vị kia thần minh ta nhớ được hắn gọi thì còn có phờ dây thần phờ dây gia thần ta nhớ không lầm hai vị này nghe nói là huynh hội còn có bạn đủ cùng huật lệ huynh đệ theo tên của bọn hắn thay đổi mọi người đối những nghị viên này xưng hô cũng nhào cải biến bọn hắn không còn đem trên bầu trời những thân ảnh kia xưng là nghị viên mà là chân chính thần minh trên thực tế Đại đa số người số bình tại h không phát giác những này tên của nghị viên mình phát sinh biến hóa.、Cũng、không phải là mỗi người cũng giống như hình hòn bọn người như ư người người ờ n cũng này tên viên biến Cũng cũng giống bọn nắm g giác giữ của cực cao thế trí tuệ. t mỗi là đại pháp sư giao phó thần danh một phút này bọn hắn đôi những nghị viên này hình tượng và thân phận thực đã theo trên căn bản bị thay thế đi có thể tưởng tượng cho dù là thế giới này chi người bên ngoài nhìn thấy những nghị viên này lúc đều không thể nhớ lại bọn hắn đã từng danh tự nhưng mà vít to lại không nhận ảnh hưởng này trong trí nhớ của hắn vẫn như c ũ bảo lưu lấy mỗi vị nghị viên tính danh có thể hắn biết phảng phất có một bàn tay vô hình dễ dàng một lần nữa vẽ ra toàn bộ thế giới quy tắc nhẹ nhõm cải biến tên của bọn hắn những nghị viên này trở thành bị toàn bộ thế giới công nhận thần minh thì ra là thế v i c to r vừa dứt lời linh xảo trở lại h ố n néo tránh né chạm mặt tới hai cỗ đầy sao phi đạn tuy ý những cái kia vẽ ra trên không trung thật dài quỹ tích quang mang bay về phương xa một giây sau một đạo sắc bén hàn quang từ đằng xa kẻ nứt bên trong gạo thét mà ra thủ nhào v i c to r mà đến đạo này tái nhợt c h ả m kích vạch phá h tám c không trung lưu lại một mảnh lập l ò màu trắng vết dao thủ, thủ đến vít to nơi ở n h ư mà vít to đã sớm chuẩn bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt đội không gian xảo diệu đem đánh tới nhận quan g trệ hướng nguyên quỹ khiến cho cùng lúc trước lưu t ì n h quỹ tích v à chạm lần nữa nhẹ nhõm tránh né hai lần công kích có thể vít to ánh mắt nhưng thủy trung khóa chặt tại đại pháp sư trên thân dường như đ ố i trước mà không ngừng công kích á o thủy lệ cùng gần không thèm để ý chút nào tại không có đại pháp sư công kích đến h ắ n ngược lại lộ ra càng thêm thong rong quả nhiên tạp nga tư nói không sai ở cái thế giới này danh tự chính là một người tất cả tại trong thế giới game nhân vật trò chơi danh tự tự nhiên cực kỳ trọng yếu cho nên đại pháp sư chỉ cần cho những nghị viên này một chút thần danh tự lại phân ra một chút tín ngưng lực lượng l i ê n nhường những nghị viên này trở thành thần cái này không khỏi vì hắn một chút ý nghĩ sinh ra dẫn dắt vít tho không có đi hoài nghi đại pháp sư là như thế nào biết được những n à y thần danh đã hắn tự xưng ô đỉnh biết được ô đỉnh trở xuống cái k h á c thần minh danh tự cũng chẳng có gì lạ đương nhiên vẹn vẹn có danh tự cùng đại pháp sư phân ra tín ngưỡng lực lượng còn còn thiếu rất nhiều mấu chốt nhất là toàn thế giới vô số nhân loại tín ngưỡng mọi người tin tưởng pháp sư, pháp sư nghị hội sùng bái cùng tán thành chưa bao giờ có mảy may lung lay đặc biệt là làm các nghị viên sắp thành thần lúc mọi người hưng phấn cùng duy trì đạt đến đỉnh điểm đang là như thế này bọn hắn thông qua danh tự thu được thần trước cũng thu được đầy đủ tín ngưỡng cuối cùng thực sự trở thành thần minh thậm chí tại vít to trong mắt những nghị viên này đẳng cấp tại tín ngưỡng r a chỉ hạ vững bước tăng lên ha ha ha ha đại pháp sư một tay vớt râu khí mắt lại tiếng cười to mà tràn ngập tự tin vít to toàn bộ thế giới đều tại tin tưởng chúng ta mà ngươi còn có cái gì phần thắng sao ánh mắt của hắn biến càng thêm s ắ c bén thanh âm lên cao mấy chuyến ngạo n ệ ngự khí trong không khí quanh quẩn phản phất tại cả bầu trời bên trong đưa tới chấn động nhường vô số người xem cảm nhận được như lôi đình tiếng vọng hoàn toàn chính xác từ khi mấy vị kia thần minh hiện thế đến nay đại pháp sư trận doanh hiện n h i ê n thực đã chiếm cứ ưu thế áp đảo chứ không đề cập tới gần cùng bộ dưới lị ổng hai vị này thực đã thức tỉnh cường giả không ngừng mà đối vít to phát động công kích bây giờ người của toàn thế giới nhóm đều tại tín ngưỡng những cái kia theo pháp sư nghị hội bên trong thuế biến mà thành thần minh về phần vít to một phương ngoại trừ lúc trước quyết định kia hủy diệt thế giới tà thần bên ngoài dường như chỉ còn lại minh vương hà đẹp vẹn, vẹn một cái tiếp nhận vòng linh tín ngưỡng hà đ ẹ lại có thể lật lên cái gì b ằ n nước giờ phút này toàn thế giới người xem cơ hồ đều có ý tưởng giống nhau bao quát pháp sư nghị hội các thành viên. hệ hòn trầm tư nhìn lên bầu trời bên trong vít to nhanh nhẹn trốn tránh xuyên tới xuyên lui thân ảnh thất vọng suy tư xem ra vít to phần thắng thực đã hoàn toàn biến mất chẳng lẽ hắn rốt cục có thể mắt thấy vít to chân chính thất bại một lần sau nhưng lại tại hắn vừa mới nghĩ tới chỗ này sát na hệ hòn bừng tỉnh hiểu ra hắn dường như ý thức được cái gì một cái lớn mật nhưng lại hoang đường suy nghĩ theo đáy lòng của hắn dâng lên không không đúng sao chẳng lẽ vít to kế hoạch nhiều như vậy bố trí xuống nhiều như vậy cặp ấy vẹn vẹn vì thể nghiệm một lần thất、bại. hình hòn luôn cảm thấy ý nghĩ này có chút năng lượng làm sao có thể có người thiết lập nhiều như vậy c ả m bấy vẹn vẹn vì thất bại hắn vốn định vô ý thức phủ định ý nghĩ này nhưng mà trước mắt đủ loại dấu hiệu dường như cho thấy suy đoán của hắn có thể là chính xác mà suy nghĩ của mình cũng trong lúc vô tình có khuynh hướng tin tưởng cái suy đoán này victor sẽ không thật vì thể nghiệm thất bại tư vị mà cố ý chế tạo ra như thế một tuần k ị ta hình hòn ở trong lòng âm thầm của cục có thể tùy theo mà đến trên bầu trời chuyển đến victor tiếng cười lạnh ngươi lại còn nói ta phần thắng hoàn toàn không có chương chín trăm ba mươi hai chủng tộc kỵ sĩ trên bầu trời v i c to r cười lạnh v ă n g lên hắn trở tay có chút c h ấ n khai gần cùng ô dưới lì ổng hai người liên tục công kích sau đó tại hai người lần công kích sau tức sắp đến trước đó nhẹ nhàng lắp tay cánh tay một giây sau treo ở hát cám trên không trung viên kia b ằ n g mắt to dường như đạt được chỉ lệnh bình thường run nhẹ nhẹ mấy lần chỗ sâu trong con n g ư ờ i quỷ dị xúc tu quận mình xoan suít không ổn định dị tượng đang run dậy vận b ẹ o bên trong tản ra một hồi nhẹ nhàng sương mù màu đen ngay sau đó cỗ này sương mù từ trung tâm vỡ ra lấy tốc độ khủng khiếp từ không trung đột nhiên rơi xuống thủ chạy ô dưới lì ổ n cùng gần hai người mà đi. Hô. hát vụ đụng vào trên thân thể của các nàng trong chớp mắt liền tiêu tán vô tung nhưng hai người động tác lại đột nhiên cứng gắc lơ lửng ở giữa không t r u n g không nhúc n í c h lên cặp mắt của các nàng biến c h ố n g r ô n g vô thần đại não dường như cũng đình chỉ suy nghĩ duy trì lúc trước tư thế giống như là bị thời gian như ngừng lại không trung mà tại hai người bọn họ phía sau nhưng lưu lại một đầu tiêm nhỏ như sợi tóc bình thường nhỏ không thể thấy đường cong kết nối lấy bầu trời lớn đồng ở trong nhúc n í c h hát cám trước tạm ngừng một chút v í to t đối bị hắn tạm dừng trên không trung gần cùng bộ dư lì ông thuận miệng nói lại tại mọi người kinh ngạc cùng nghi ngờ nhìn soi mói tiếp tục mở miệng nói ta không có có thể đến giúp tà thần n g ư ơ i cái này kết luận từ đâu mà đến vừa dứt lời đại pháp sư liền nhận lấy câu chuyện chẳng lẽ không phải a bên cạnh ngươi bất quá chỉ có một vị tà thần nói đến đây đại pháp sư ngữ khí đều biến càng thêm nghiêm túc tựa hồ đối với nâng lên cái này tà thần cảm thấy kiên kỵ ngươi là trông cậy vào nhân loại chúng ta sẽ đi tín ngưỡng ngươi vị kia tà thần sao thanh âm của hắn như cũ đinh thái nhức ó c đồng thời lần này bởi vì ba động tâm tình thanh âm biến càng thêm hùng hồn lại tràn ngập nghe được đại pháp sư chất vấn toàn thế giới vô số người xem tựa hồ cũng cảm nhận được vít to chưa biểu đạt ra uy hiếp cảm xúc tăng vọt khó m à ức chế vô số sắc mặt người đỏ lên bọn hắn cùng lúc trước như thế tất cả đều đứng dậy kéo giọng to phát ra tiếng kháng nghị trong lúc nhất thời tiếng người huyên n à o chúng ta cận kề cái chết cũng sẽ không tin ngựa một vị tà thần không sai chúng ta là chính nghĩa một phương cùng tà thần thế bất lưỡng lập chỉ có tiêu diệt vít to mới có thể trừ tận gốc tà thần càng ngày càng nhiều người gia nhập trận này lên án toàn thế giới vô số người xem đều là như thế bọn hắn theo hết hầu chỗ sâu phát ra kịch liệt tiếng kháng nghị dùng cái này biểu đạt đối pháp sư nghị hội đại biểu chính nghĩa duy trì thanh âm biến càng ngày càng dày trọng càng ngày càng h u n g hồn trong đám người rắc rối phức tạp lời nói thậm chí biến nhất trí lại có rung động cảm giác tựa như một trận lại một trận chập trùng không chừng triều tịch có thể vít to cũng không để ý chung quanh bọn này thanh âm tại cái này một loạt thanh âm hạ khoe miệng của hắn ngược lại câu lên một k i a c u ồ n g vọng mà khinh bị nụ cười thâm thúy trong hai con ngươi lóe ra hàng quang để lộ ra mãnh liệt lạnh lùng ta cũng không nói qua cần tín ngưỡng của các người a vừa dứt lời đám người thanh âm tập thể tạm dừng bọn hắn tăng cao lên án im bặt mà dừng đại não chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn c ũ n g không thể tin được vít to nói cái gì hắn nói hắn không cần của chúng ta tín ngưỡng nói đùa cái gì nếu không phải tín ngưỡng của bọn họ thần minh sẽ thay đổi cường đại như vậy tại trận này khoáng thế thần minh chi chiến hạ mọi người đã sớm có phát giác đối thần minh mà nói bọn hắn nhân loại tín ngưỡng chính là bọn chúng dựa vào sinh tồn lực lượng mọi người đã sớm cảm thấy mình thực đã có thể cầm chắc lấy những n à y thần minh cho nên mới chút nào không keo kiệt là đại pháp sư cùng những nghị viên khác dâng lên bọn hắn quý giá tín ngưỡng có thể vít to một câu thự như để bọn hắn đại mộ cái này cùng bọn hắn trong dự đoán tình huống dường như một trời một vực khán giả trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau liền đ ố i nhị tắc phúc n h i ế t đang nghe vít to lời nói sau cũng lộ ra khốn vẻ nghi hoặc không cần nhân loại tín ngưỡng cái này bình thường thần minh nhóm đều là dựa vào nhân loại tín ngưỡng đến dần dần tăng cường lực lượng thì như chính n à n g thì như hà đẹp hà đẹp sở dĩ cường đại cũng chính bởi vì hắn là minh giới c h i chủ tất cả qua đời linh hồn đều tiến vào hắn còn hạt từ đó khiến cho những linh hồn này một cách tự nhiên tín ngưỡng hắn bất quá vít to hoàn toàn chính xác không cần tín ngưỡng dù sao hắn cũng không phải thần minh có thể ở trên người hắn còn một cái tà thần chẳng lẽ vít to là muốn dựa vào những cái kia theo minh giới leo ra mấy trăm vạn bất tử chiến sĩ tín ngưỡng nhường tà thần biến c ư ờ n g đại rất hiển nhiên đây là không đủ nhưng cùng lúc đó bên cạnh lia giường như bỗng nhiên ý thức được cái gì nguyên bản tâm tình thấp thỏm dần dần bình tĩnh trở lại thì ra là như thế này chú ý tới lẹ vị cùng đỗ nhĩ tắc phúc nhất kia ánh mắt nghi hoặc cộng đồng rơi ở trên người n à n g sau lia hơi hơi dừng một chút sau đó giải thích nói ếch đây thật ra là ta một loại phỏng đoán đại khái mấy tháng trước vít to nhường nhà ta quản ra cũng chính là hơ nở sẩn tiên sinh cố ý rời đi một chuyến mà hắn đến nay vẫn chưa về quản gia cái này cùng nhà ngươi quản gia có quan hệ gì đ ộ nhi tắc phúc n h i ế t có vẻ hơi hoang mang nhưng lẽ vì dường như bỗng nhiên cũng nghĩ tới điều gì lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái ngón tay nhẹ vỗ vô cảm suy tư hở nợ sân chính là nhà ngươi cái k i a hùng nhân q u ả n g i a cùng cớ lệ v ề nợ nhà quan hệ không tệ lệ vì công tức tự nhiên tin tưởng vít to trong nhà hoàn toàn chính xác có một cái hùng nhân q u ả n g i a bất quá vít to tại sao phải mệnh lệnh một đầu hùng nhân rời nhà bên trong chẳng lẽ nói là án h â n hắn bén nhẹ bắt được người quản gia này không giống với thường nhân đặc thù cũng liên tưởng đến cơ lệ v ề n ở gia tộc nội bộ một bài bồi dưỡng á nhân hộ vệ một chuyện đây hết thể nhường lệ vì suy nghĩ dần dần liên tiếp tạo thành một chương rắc rối phức tạp mạng lưới chẳng lẽ nói vê anh một giây sau một hồi đinh thái nhức q u ố c thổ nhưỡng băng liệt â m thanh từ phía trên không sai tức màn hình bên ngoài vang lên vô số người xem nghe cố này hung mạnh bạo động không khỏi tò mò nhao nhao ngửa đầu nhìn phía thiên nhiên tức bình phong liền cái nhìn này làm bọn hắn tất cả đều mở tỏ hai mắt nhìn giờ phút này thiên nhiên tức màn hình cũng cảm giác được cố khí thế này phi phạm song âm theo thanh âm đem hình tượng thị giác di động đi qua vô số người xem nhìn chằm chằm màn hình xuyên thấu qua hình tượng bên trong nâng lên phân l o ạ n bụi mù cùng cắt đá ở đằng kia trong bụi mù một đạo vô cùng cao ngất dày đặc thân ảnh đang từ kia bụi mù bên trong chậm rãi tới gần vê anh vê n h vê n h thân thể khổng lồ đang từ đằng xa đường chân t r ờ i biên giới chậm rãi dò ra nện bước nặng nề bộ pháp hướng về chiến trường từng bước tiếp cận mỗi lần bước chân di chuyển về phía trước đại địa đều vang vọng chầm muộn oanh minh thổ n h u n g rung động không thôi theo đùi bầm dần dần tán đi thân ảnh hình dáng càng thêm rõ ràng rốt cục đối phương chân diện mục hoàn toàn lỗ r nàng nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung nhìn qua kia thân mang quản gia phục hùng nhân hơi s ư ớ n g sở sau đó nàng hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ kích động vạn phần kia kia là hơn ở sần tiên sinh nghe được thanh âm của nàng pháp sư nghị hội bên trong vô số pháp sư tất cả đều chuyển hướng vị kia hùng nhân chỉ là như thế một cái l i ê n nhường ở đây vô số pháp sư tại châu ngơ ngẩn thậm chí còn bao gồm trên bầu trời mấy cái kia vừa mới thành thần nghị viên đại đ ị a rung động càng ngày càng mãnh liệt hùng nhân to lớn tiếng bước chân theo thân thể phóng đại không ngừng tuân hướng đám người thanh âm này chấn đến bọn hắn hai lỗ h a i phát hội nội tạng kh một cái hùng nhân có thể nào gây nên kịch liệt như thế địa chấn cái này không hợp với lẽ thường cho nên bọn hắn đứng tại chỗ cao ánh mắt vượt qua hùng nhân nhìn chăm chú lên sau người không ngừng nâng lên bụi sóng tất cả mọi người thấy rõ chân tướng bụi mù quần quận sương mù bay lên không tại hùng nhân phía sau hai cái đầy người cam bộ lông màu vàng bắp thịt quần quận hổ nhân theo hùng nhân bộ pháp hướng về phía trước đi tới bọn chúng tựa như đội ngũ thủ lĩnh toàn thân tản mát ra cương nghị mà hùng ác khí thế mà tại hổ nhân sau lưng lại đi theo trăm ngàn vạn diên phần mình đùng có khác biệt động vật đặc thù á nhân bọn hắn hoặc là mọc da h a i mèo hoặc h a i chó lại hoặc là nắm giữ như báo cùng như hồ ly dài đôi dài c h ú n g loại phong phú để cho người ta một cái khó mà toàn bộ nhận ra bất quá tại những ngày á i nhân trên mặt lại tràn ngập các loại phong phú tình cảm biểu lộ có bởi vì cựu hận mà mặt lộ vẻ phẫn nộ nhai răng trận mắt có thì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt quay tròn chuyển đánh giá mảnh hỗn độn này không gian bọn chúng số lượng giống như thủy triều đồng dạng hải dương bộ pháp nhất trí đ ạ p trên c h ấ n thiên sóng âm giống như từ phía trên bên cạnh áp đảo mà đến mênh mông dây núi không ngừng hướng về các pháp sư chỗ chiến trường xuất phát nay tấm cảnh tượng nhường toàn thế giới vô số người xem nhìn không chuyển mắt kinh ngạc sau khi cảm thật lâu khó mà khép lại đến cùng từ đ â u đến nhiều như vậy á nhân gặp tình hình này liền không trung đại pháp sư cũng không nhịn được nâng lên lông mày hai mắt tỏa sáng trong ánh mắt của hắn lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ ánh mắt tại ngàn vạn á nhân ở giữa qua lại đi khắp không ngừng dò xét nhìn xem những n à y đ ố n g nhiên tràn vào á nhân thủy triều đại pháp sư rõ ràng ý thức được victor phần thắng chưa biến mất h ắ n vẫn nắm giữ tuyệt đối lật bản vô liếng chính như victor lời nói hắn không dựa vào tại nhân loại ác liệt tín ngưỡng bởi vì hắn đã sớm xác định của hắn tín ngưỡng quần thể tiết là một cái tuyệt đối sẽ duy trì tà thần quần thể giờ này phút này tại vô số người trong ánh mắt vị tia hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ hùng nhân ở trên mặt đất d ừ n g bước hắn thân mang một bộ y ê u nhã quản gia phục cứ việc dày đặc lông tóc trong gió chập trờn kiên định ngầm đầu ánh mắt sáng ngời dường như trong mắt chỉ còn lại vít to thân ảnh một giây sau hắn đột nhiên c ú i xuống thân thể tùy một chân trên đất tay phải nắm tay đập bên ngực trái phía trên giống như tuyên thể hiệu chúng ca ngợi chủ ta chương c h í cái gì người cũng bị đánh cướp qua chương c h í cái gì người cũng bị đánh cướp qua t r u n g t r u n g điệp điệp á nhân đội ngũ tựa như một mảnh không có c u ấ y lộng l â y hải dương bọn hắn đứng lặng tại đại địa phía trên b ù i bặm tung bay bên trong ánh vào toàn thế giới vô số người xem tầm mắt xuyên tấu h qua màn hình mọi người nhìn xem chiếm hết toàn bộ hình chiếu hình tượng á nhân quân đoàn không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn ánh mắt phát thủ lâm vào trầm mặc nhưng rất nhanh người xem bên trong có không ít người n h ư mày khoe miệng hơi xé lộ ra chán ghét lại k i n h bị bịo lộ tại nhân loại trong mắt á nhân bất quá là một đám đứng thẳng lên dã man sinh vật bọn hắn đã quyết thiếu dã thú nguyên thủy bản năng cũng không có đủ trí tuệ của nhân loại. ngược lại ở vào một loại mơ hồ ở giữa trạng thái đã không phải hoàn toàn giác thú cũng không phải hoàn toàn nhân loại bởi vậy tuyệt đại đa số người đối á nhân ôm lấy cực lớn chắn ghét nhất là bọn hắn kia vụng về mô phỏng nhân loại hành vi càng làm cho rất nhiều người cảm thấy những sinh vật này quá xấu xí đương nhiên bởi vì đại đa số người chỉ có thể ở rừng rậm hoặc nô lệ thị trường nhìn thấy á nhân mà nhìn thấy á nhân cơ hồ đều là toàn thân dính đầy bùn đất cùng vết máu, hoặc là đầy người giữ tợn vết thương hoặc là cả hai cùng có đủ cả tóm lại liền không có sạch sẽ qua á nhân cho tới khi nhiều như vậy á nhân bỗng nhiên xuất hiện lúc không ít người vô ý thức biểu hiện ra mãnh liệt mâu thuẫn nhất là những cái kia khoác lát sạch sẽ cao quý các quý tộc bọn hắn thậm chí không muốn đi suy nghĩ những n à y á nhân tại sao lại xuất hiện ở đây đây chính là á nhân sao toàn thân là bẩn thỉu lông tóc còn mọc ra một bộ người bộ dáng thật sự là xấu xí nhưng mà ánh mắt của bọn hắn lại cùng nhau rơi vào vị kia mặc quản gia phục hùng nhân trên thân đầu này hùng nhân chẳng biết tại sao cùng mọi người trong ấn tượng á nhân hoàn toàn khác biệt hắn bề ngoài dị thường sạch sẽ cho dù là nồng đậm lông tóc cũng không có một tia bùn đất lông tóc bóng loáng, tính chất thuận hoạt nhìn một cái không ít người thậm chí cảm thấy đến vị này hùng nhân hình tượng có chút cảnh đẹp ý vui tựa như là một vị y ê u nhã cự nhân nhất là hắn quản gia ăn vào mơ hồ có thể thấy được d à y đặc cơ bắp cho dù bị vải vóc bao trùm nhưng cũ có thể tùy tiện phân biệt ra được kia kiên cố cơ bắp hình dáng tại bực này to con dưới thân thể hắn khổng lồ hình thể lộ ra càng tăng áp lực hơn bách hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ không cần nói cũng biết u y áp vị này hùng nhân xuất hiện cơ hồ lật đổ mọi người đối á nhân cố hữu nhận biết không khỏi làm đám người cảm thấy h o a mang vì sao lại có như thế sạch sẽ á nhân cùng bọn hắn trong tưởng tượng bộ dáng một trời một vực mà càng nhiều thương nhân thì mở to hai mắt nhìn con mắt chăm chú khóa chặt tạ i hơ nở sần trên thân thật lâu chưa thể rời mặc dù bọn hắn giống nhau trầm mặc nhưng trong lòng mình nhấc lên thao thiên cự lãng các thương nhân cùng người bình thường đối đai chuyện góc độ hoàn toàn khác biệt so như bây giờ bọn hắn chú ý không chỉ có là đầu kia hùng nhân sạch sẽ cùng cường tráng mà là càng thêm vi d i ệ u kia cố khó mà nói hết khí chất đầu kia hùng nhân chỗ tản ra không chỉ là cảm giác áp bách còn có một loại thâm trầm yên tính lại nhu hòa an bình t ư ợ n g như dốc rách nước chảy cái này tuyệt không phải bình thường hùng nhân có kh bắt giữ cũng buôn bán á i nhân tiểu thương không phải s ố ít, bọn hắn đôi á i nhân thị trường có chút quen thuộc tại á i nhân mua bán thương trong vòng người người đều biết một đầu hùng nhân giá trị đồng dạng á i nhân nô lệ giá trị mấy khối gheo mà một đầu hùng nhân lại có thể thủ tiếp bán được mười vạn thành công bắt được cũng bán ra một đầu hùng nhân đủ để cho một vị t ầ n g dưới chót nô lệ thương nhân nhảy lên trở thành ngành nghề tự đầu tài nguyên q u ậ n quận nhưng đối với t ầ n g dưới chót nô lệ thương nhân mà nói bắt được một đầu hùng nhân cơ hội là thiên phương giả đàm mặc dù hùng nhân dường như không quá mức tác dụng lại g i tính mạnh mẽ gần như không có khả năng bị thuật phục bọn chúng hình thể khổng lồ cùng không thể dự đoán lực lượng cường đại cũng không thích hợp xem như sức lao động nhưng mà rất nhiều quý tộc chính là bởi vì loại nguy hiểm này tính mới nóng lòng mua sắm hùng nhân để mà h i ệ n lộ rõ ràng kỳ tài giàu cùng địa vị mà cái này hùng nhân chỉ dựa vào không giống với cái khác hùng nhân bình tĩnh trạng thái giá trị liền mình viễn siêu bình thường á nhân cho dù ở kia hơn ngàn vạn sóng lớn c u ộ n trào á nhân bên trong bao hàm nhiều loại hy hữu á nhân cùng hai đầu nửa thú hổ nhân cái này càng thêm hiếm thấy chủ tộc cũng khó so cái này hùng nhân càng có giá trị nhưng mà vấn đề là những n à y á nhân l ạ như thế nào tụ tập lại chẳng lẽ bọn hắn đều là đầu này ưu nhã hùng nhân mang tới từ vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều nghĩ sai một vấn đề đại đa số người thấy một lần á nhân liền tâm sinh chẳng ghét bọn hắn trong â n tượng á nhân chính là trí lực rất thấp lại có thể bị tùy ý trưởng khống sinh vật cho nên nhân loại căn bản không coi bọn họ là một chuyện một đám á nhân nói cho cùng có thể lật lên cái gì bằng nước mà như là một chút quý tộc phú hào trở, thì theo trên căn bản suy tính tới vấn đề này ngàn vạn á nhân là như thế nào tụ tập lại đừng nói là á nhân liền xem như nhân loại mong muốn hội tụ ngàn vạn người vậy cũng có cực lớn độ khó mặc dù lúc trước sô、so、hẹn、e、bở thành công đem hơn ngàn vạn người tụ tập tới thần minh trùng kiến trong thành thị bất quá đó cũng là mượn thần minh sân thi đấu lực hấp dẫn bây giờ đám người cũng bởi vì là pháp sư nghị hội truyền thống ma pháp thoát ly k ê u phiến cực đoan nguy hiểm chiến trường nhưng mà ngay tại toàn thế giới người xem mắt thấy pháp sư nghị hội sắp chiến thắng victor lấy được thắng lợi cuối cùng nhất trong lúc mấu chốt hơn ngàn vạn á nhân đột ngột xuất hiện cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên bọn này á nhân dường như mang theo mục đích tính như thế bọn chúng theo từng cái phương hướng tụ tập mà đến thống nhất hướng về biến thành chiến trường sô、so、hẹ、e、bở tiến lên thù đến bây giờ rốt c u c xuất hiện ở đây mà không biết bắt đầu từ khi nào một chút quý tộc cũng chăm chú nhìn thiên nhiên tức màn hình lông mày của bọn họ dần dần nhũ c h ặ t thân xác cũng dần dần biến ngưng trọng giả cho xanh t h ẳ m chuyên môn ma pháp thiên nhiên tước cũng không cần bất kỳ thao tác chỉ cần tư duy liền có thể khống chế bởi vì trên bầu trời thiên nhiên tức màn hình trên thực tế cũng không phải là đơn thuần tiếp sóng cái gì khán giả liền sẽ nhìn cái gì mà là khán giả muốn xem cái gì màn hình liền sẽ phát ra cái gì mỗi người tại thiên nhiên tức trong màn hình nhìn thấy đều có thể sẽ là không giống thị giác thiên nhiên tức cũng không phải là một loại động vật cũng không thể nào là một cái thật biết bay chim sẻ nó là một đạo ma pháp là từ trong không khí thiên nhiên ma lực tạo thành cụ tượng hình dáng bởi vậy chỉ cần trong không khí tồn tại ma lực khán giả liền có thể thông qua thiên nhiên tức ánh mắt nhìn thấy bọn hắn suy nghĩ gặp cảnh tượng giờ phút này một vị quý tộc xuyên thấu qua màn hình tại thiên nhiên tức không ngừng rút ngắn hình tượng khoảng cách sau thấy được hắn chỗ chú ý hình tượng kia là một cái á nhân tàn phá vải rách miễn cưỡng che đậy nàng thân thể g ầ y yếu mà tổn hại vải vóc vừa lúc lộ ra một đạo khắc sâu lạc cấn chung quanh lông tóc bị nung cháy trên da sưng đỏ bị phỏng bên trên khắc có sen vào nhau vòng tròn lạc cấn đó chính là hắn gia tộc gia Huy. Cái này chứng minh, vị này á nhân đúng là hắn nhà nô lệ một khi thấy rõ điểm này quý tộc xong quyền nắm chặt giận không tìm được đây không phải là nhà ta á nhân nô lệ sao nàng chạy thế nào đi ra còn có nhà ta nô lệ gia huy còn ở trên người nàng đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào là ai làm rất nhiều quý tộc không phải là người lễ quốc cũng không phải vương quốc người bọn hắn là trên thế giới này quốc gia khác quý tộc tại quốc gia của bọn hắn á nhân nô lệ giống nhau hợp pháp cho nên bọn hắn nhìn thấy những cái kia á nhân trên thực tế đều là nhà bọn hắn tài sản riêng bây giờ thuộc về tài sản của bọn hắn đang sáng loáng đi ở bên ngoài thậm chí cùng nhiều như vậy ái nhân cùng một chỗ bọn hắn chỉ cảm thấy dị thường phẫn nộ giống như trong nhà bị người cướp như thế chờ một chút sẽ không thật có loại khả năng này a các quý tộc cẩn thận nghĩ nghĩ dù sao bọn hắn thực đã thật lâu đều chưa có trở về qua nhà tại sổ é bởi chờ quá lâu sau đó lại bị pháp sư nghị hội c h u y ể n đưa đến đế quốc nói thật bọn hắn đều thực đã nhớ không rõ lần trước cùng người nhà liên hệ là lúc nào loại ý nghĩ này càng suy nghĩ càng sâu thậm chí để bọn hắn cảm nhận được một chút sợ hãi dù sao khổng l ộ như thế ái nhân số lượng một khi xảy ra bạo động cơ hồ đủ để lật đổ một cái tiểu nhân quốc gia nhưng rất nhanh một ít thương nhân dường như nhớ ra cái gì đó lớn tiếng kêu ầm lên miệng đó đây không phải là ta đám tia hàng sao lúc trước bị người cướp đi thì ra chạy đến nơi đây còn có ta kêu một đám á nhân ta phí hết tâm tư tại hoắc nghĩ rừng rậm bắt được kết quả còn không nhập cảnh liền bị cướp đi cái gì ngươi thế mà cũng bị từng cướp lập tức đông đảo thương nhân bắt đầu lẫn nhau trò chuyện trải qua một phen thảo luận bọn hắn phát hiện tại quá khứ trong vòng m ấ y tháng cơ hồ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều tao nộ qua bị cướp tình huống khó trách hiện tại á nhân nô lệ số lượng rõ ràng giảm bớt lúc này bọn hắn đông nhiên nhớ tới đi qua sổ e bờ thành thị bị phá hủy lúc v i t to ở đẳng kia hiện thân lúc truyền ôn v i t to thi triển một cái ma pháp cường đại đem toàn bộ sổ e bờ san thành bình điệm nguyên nhân chính là như thế sổ e bờ mới có thể nên đón chủ kiến cũng là vào lúc đó chính nghĩa nữ thần xuất hiện mọi người một lần nữa đ ố i thần mình sinh ra tín ngưỡng nhưng vào lúc đó có một cái cực kỳ trọng yếu sự kiện bị vô số người không để ý đến cái kia chính là tại cản vương quốc phạm vi bên trong tất cả á nhân nô lệ đều thần bí biến mất nghe nói đây là tang gì chờ hầu tức thú bút hắn dùng món tiền khổ mua trong vương quốc tất cả á nhân nô lệ nhưng mà tại số e b ọ sự kiện sau những n à y á nhân nô lệ lại toàn bộ ly kỳ biến mất dù cho lúc trước đem á nhân bán cho tang dị t r ở hầu tức các quý tộc hỏi t h ă m nguyên nhân đạt được đáp án cũng chỉ là một cái không biết rõ về phần hướng tang dị t r ở hầu tức bắt đền kia gần như không có khả năng những n à y á nhân nô lệ dù sao cũng là bọn hắn b á n đi mặc dù là tại nửa bước hiếp dưới tình huống nhưng trên danh nghĩa là bọn hắn tự tay ký tên hợp đồng bởi vậy ngay lúc đó vương quốc quý tộc không thể không cân nhắc một lần nữa theo thương nhân nơi đó mua sắm á nhân nô lệ lấy bổ h u y ế t sức lao động chống chỗ cũng liền ở thời kỳ đó c á hiện tại bọn b hắn dường như rốt cuộc tìm được đáp án làm kia cái cự đại hùng nhân ngựa đầu nhìn hướng lên bầu trời vít to cũng lấy hiệu trung tư thế quỷ một chân trên đất sau đám người lần nữa rơi vào trờ mặc bởi vì bọn hắn thực đã tinh thần minh bạch kia đến ngăn vạn giống như hồng lưu giống như á i nhân nhóm đến tột cùng là vì ai mà đến mà lúc này trên bầu trời cũng vang lên kia thanh âm của người đại pháp sư ngươi thấy được sao những n à y tất cả đều là từng bị bắt mà nên vô số kể năm nô lệ bây giờ được giải cứu ra á i nhân nhóm vĩ to lơ lửng ở giữa không trung hai tay đút túi ngựa khí băng lanh thông s u ố t pháp sư nghị hội được vinh dự lớn nhất đạo đức cũng là nhất chính nghĩa tổ chức vậy ta cũng phải hỏi ngươi ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy những n à y ám mọi người đau khổ nghe không được bọn hắn thốt t h i t sao vừa dứt lời trên bầu trời kia bảy vị thực đã trở thành thần minh các nghị viên nguyên một đám mở to hai mắt nhìn khiếp sợ cứng đờ bọn hắn đương nhiên biết được cá nhân nô lệ tồn tại mặc dù á nhân bên ngoài hình thượng dường như người nhưng vô luận như thế nào bọn hắn cũng bị coi là không có nhân quyền sinh vật cho dù pháp sư nghị hội biết do việc này bọn hắn có lòng ngăn cản á bọn buôn người cũng không cách nào khai thác hành động rất nhiều quốc gia pháp luật chính là như thế ngoại trừ đế quốc bên ngoài quốc gia của hắn không có cấm chỉ á nhân chế độ nô lệ bởi vậy đối á bọn buôn người cùng mua sắm á nhân nô lệ phú thương cùng quý tộc mà nói đây bất quá là một trận bình thường giao dịch đây chính là chỉ có á nhân bị bị thương tổn thế giới dù sao á nhân không có nhân quyền cũng khuyết thiếu bất kỳ hình thức hệ thống hóa văn minh duy tiếp xúc qua văn minh á nhân cũng chỉ là những cái tia bị nhân loại cưỡng ép đưa vào xã hội sau đó mới có biết một hai nhân loại sinh hoạt bộ dáng tại trong mắt của tất cả mọi người bọn chúng bất quá là dã thú mà bây giờ làm gần như ngàn vạn á nhân nô lệ ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc những này vừa mới thành thần nghị viên mới dường như ý thức được thì ra trong thế giới này gặp cực khổ á nhân nô lệ lại còn có nhiều như vậy những n à y nô lệ xuất hiện cũng mang ý nghĩa bọn chúng đều là ta cứu ra chương chín trăm ba mươi bốn báo cáo ta muốn đầu hàn địch trên bầu trời vít to nhẹ nhàng mấp máy đôi môi thanh âm bình tĩnh thông qua thiên nhiên tức truyền khắp toàn bộ thế giới lời của hắn đồng thời truyền vào đến trăm vạn mà tính á người trong t h a i n h ư n g vô số á nhân không khỏi theo thanh âm n g ử a đầu nhìn về phía k h ô n g t r u n g hai mắt nổi lên có chút ánh sáng tại á nhân trong mắt hắn không phải hủy diệt thế giới ma đầu mà là trường cứu chúng nó á nhân chúa cứu thế nhưng nhân loại nhóm đương nhiên sẽ không tiếp nhận thuyết p h á p này nghe nói như thế bọn hắn càng tức giận hơn nhất là những nô lệ kia t h ư n h â n bọn hắn ngao nhau đứng dậy h ô n g tợn chỉ vào trong màn hình vít to lớn tiếng chửi mắng bọn hắn lên án mạnh mẽ vít to t r á c cứ hắn là tiểu、nhân. Cách cứ hắn gây mất bởi ọ bọn họ bọn n hắn nhân sinh hắn nhiên không quan tài tử, tự tâm chút nào. cải đối với ái lộ, cướp bóc của cải của b vì trong mắt bọn hắn những cái k i a ái nhân bất quá là tài sản của bọn hắn cho dù là chết cũng hẳn là chết trong tay bọn hắn mà bây giờ những n à y á i nhân tất cả đều bị vít tò cướp đi vô số nô lệ thương nhân cùng quý tộc cực độ phẫn nộ bọn hắn lên án liên tục không ngừng phân l o ạ n thanh â m đụng vào nhau tạo thành vô cùng hỗn loạn cùng cực độ ồn ào lúc này mọi người thực đã không còn đối vít tò cảm thấy e ngại bọn hắn hiện tại có đại pháp sư và mấy tên tân tấn thần minh chỗ dựa đây cũng là bọn hắn có can đảm phẫn nộ lực lượng nhưng mà bọn hắn dường như quên đi một sự kiện bọn hắn duy trì đại pháp sư thậm chí không sợ victor vậy cũng là bởi vì đại pháp sư ra tay bảo vệ bọn hắn mà bây giờ victor hành vi kỳ thật cùng đại pháp sư không khác hắn đồng dạng là đang bảo vệ người khác nhưng khác biệt chính là hắn bảo vệ chính là những cái kia á nhân cho nên những này được bảo hộ á nhân kỳ thật cùng bọn hắn không có gì khác biệt chỉ có điều bọn chúng còn thiếu khuyết một cái tín ngưỡng đối tượng thế là victor tùy ý những cái kia theo các nơi trên thế giới vọn tới phẫn nộ cùng chửi rủa lướt qua bên hai tùy ý kia từng đạo cùng nộ thanh em truyền khắp dưới chân hắn đại địa truyền vào vô số á người trong thai mà không ít cá nhân đang nghe những cái kia đã từng nô dịch chính mình quý tộc tức giận về sau nhao nhao lùi về cổ bảo vệ tràn đầy vết thương cánh tay vô ý thức mong muốn c u ộ n mình thân thể phản phất tại cái này từng trận giận mang phía dưới các nàng đem lần nữa kinh nghiệm quen thuộc thống khổ cho dù bên người có hàng ngàn hàng vạn đồng bào bọn chúng vẫn như cũ khuyết thiếu cảm giác an toàn á nhân nhóm không dám phản kháng bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí là bọn chúng răng n a n cùng lựa chảo có thể những này có thể tự vệ vũ khí tại l bởi vì nhân loại cũng biết do những vũ khí này nguy hiểm cho nên tại bắt bắt bọn chúng sau đều sẽ mạnh mẽ dùng thép kẹp nổ bọn chúng có thể đả thương người lợi trào dùng đặc chế gậy sắt đạp nát bọn chúng sắc bén răng nanh bởi vậy á nhân nhóm không cách nào phản kháng rốt cục ở đằng kia phẫn nộ chửi rủa âm thanh càng thêm văng vội xâm nhập hãn nội tâm người ta từng bước tỉnh lại tiềm ẩn tại trong trí nhớ sợ hai thời điểm vít to lạnh lùng chất vấn âm thanh vang lên theo đại pháp sư ngươi thấy thế nào cứ như vậy trơ mắt nhìn xem những này hơn ngàn vạn sinh mệnh thành vì bọn họ trong miệng có thể tùy ý xử trí hàng hóa ánh mắt của hắn tỉnh táo quét về phía nơi xa nhìn chăm chú lên không trung đại pháp sư nhìn n ố i phương biểu lộ bình tĩnh hai mắt bình tĩnh vít to cười lạnh một tiếng trao phúng nói ngươi nói ngươi muốn để thế giới này thần minh toàn bộ tiêu vong chính mình lại làm tới thần ngươi nói ngươi muốn để người người bình đẳng giống loài bình đẳng cuối cùng lại chỉ bảo vệ nhân loại ngươi nói ngươi muốn để thế giới này lại không tín ngưỡng lại không giai tầng hắn lắc đầu vẻ mặt đã không vui sướng cũng không bi t h ư ơ n g khi miệt cửa nhạo nói n h ư mà ngươi lựa chọn thành thần đối tượng lại tất cả đều là bên mình người vẹn, vẹn bởi vì bọn họ là nghị viên bọn hắn liền trở thành thần minh biến thành hơn người một bậc sinh linh chư thần hoàng hôn mục đích thực sự đến tột cùng là vì bảo hộ một cái thế giới mới vẫn là vẹn vẹn vì bảo hộ nhân loại cùng ích lợi của bọn hắn vít to lời nói tràn đầy trầm trọng mà đại pháp sư đối với cái này lại không có bất kỳ cái gì đáp lại bởi vì vít to tin tưởng đại pháp sư không cách nào làm ra cái gì lựa chọn bây giờ nhân loại cùng á i nhân ở giữa mâu thuẫn thực đã thâm căn cố đế loại mâu thuẫn này không phải mấy năm hoặc vài chục năm liền có thể hình thành mà là trải qua năm tháng dài đằng đắng cỏ rửa sâu thực tại song phương trùng tuần trong nhận thức biết không cách nào trừ tật gốc nhân loại vẹn, vẹn đem á nhân xem làm nô lệ giá thú hoặc là tài sản của bọn hắn mà á nhân nhóm đối với nhân loại cửu hận càng là không cách nào cả i biến nếu như đại pháp sư thật là những n à y á nhân nói lên một câu lời hữu ích như vậy toàn thế giới nhân loại khẳng định lại bởi vậy rất là tức giận bắt đầu chất vấn đại pháp sư lập trường không kiên định có lẽ có cái khác động cơ hắn đạt được tín ngưỡng cũng lại bởi vậy trên diện rộng giảm bớt bởi vì ý vị này nhân loại quyền lợi bị hao tổn bọn hắn sẽ không dễ dàng tha thứ á nhân đứng tại cùng bọn hắn địa vị tương đương nếu như không có á nhân nô lệ vậy ai sẽ đến vì bọn họ làm lao là công á bọn buôn người lại nên lấy cái gì ít lãi tiêu thụ mạnh cho nên nói đám nhân loại rất kh tư tưởng của bọn hắn phức tạp bằng không thì cũng sẽ không diễn sinh ra bảy đại ác ma đến hấp thụ tình cảm của bọn hắn giống nhau chính là bởi vì bọn họ tham lam ghen t ị và cảm xúc hay thay đổi thần minh mới càng cần hơn những nhân loại này bọn hắn chỉ cần một chút ơn huệ nhỏ liền có thể thu hoạch rất nhiều nhân loại trở thành tín đồ của bọn hắn đây cũng là vì cái gì thần minh bình thường không tuyển chọn nhân loại bên ngoài những sinh vật khác làm là tín ngưỡng đối tượng vốn là tự nhiên sở sinh không cần ỉ lại bất kỳ thần minh người lùn cũng là trường thọ chủ tộc cuộc sống của bọn hắn vô ư vô lự trải qua sóng gió đều sẽ tùy thời ở giữa tàn biến Giá lại càng không cần phải nói phức tạp dục vọng về p h ầ n á nhân bọn chúng cần thiết chỉ là tự do l i ê n giống như bây giờ cho nên ta hẳn là cảm tạ các ngươi nô dịch những ngày á nhân vít to lời nói băng lãnh nghe không ra bất kỳ lòng cảm kích chỉ có mãnh liệt lạnh lùng cùng trào phúng thật sâu đâm vào trong thai của mọi người phản phất là tại lên án mạnh mẽ bọn hắn nên được vận mệnh bởi vì các ngươi cho bọn chúng là ta báo ân cơ hội vừa dứt lời vít to nhẹ nhàng phật tay phía sau lộng lấy lộng lây háo khoác theo gió gào thét tung bay kéo dài nguyên tố quang huy trên không chúng chạy xuôi lan tràn u y ệ n như mộng u y ệ n giống như trắng lệ mà hắn cứ như vậy dối ra cái tay kia cũng đem vệ ga đặt ở lòng bàn tay đưa nó đặt ở toàn bộ á i nhân mắt có thể bằng trước đó nhìn thấy không á i nhân nhóm nó mà có thể giao phó các ngươi tự do thần minh ghi khắc hạ bị cạ chi danh tín ngưỡng nàng ca ngợi nàng sau đó nên đón tự do của các ngươi con đường vít to thanh âm phảng phất giống như mang theo một loại nào đó mê hoặc nhân tâm m a lực c ư ờ n g độ nhẹ nhàng lại sâu sâu đã rơi vào vô số á người tâm bên trong đạo đạo thanh âm để bọn chúng ánh mắt có vẻ hơi mê man hướng về hai bên trái phải liếc nhìn nhìn lại lập tức vô số á nhân mắt thấy một màn này trước mặt hai đầu hộ nhân cũng mô phỏng hùng nhân động tác hướng về trên bầu trời vít to gửi lời chào nói chính xác hơn là hướng về phía con quạ đen kia quỳ một chân trên đất hữu quyền đấm ngực đi hiệu chúng chi lễ ngay sau đó càng ngày càng nhiều á nhân nhìn xem kia hai cái hổ nhân cùng đơn nhất hùng nhân dường như tìm tới chủ tâm cốt giống như hai con ngươi dần dần biến co thần lại kiên định rút đi hoảng sợ sau đó bọn chúng đi theo trước người thông xoái quỳ một chân trên đất h ọ c bộ dáng của bọn hắn một tay để ở trước ngực hướng về quạ đen tuyên thệ hiệu chung n o ả o một nhóm tiếp lấy một nhóm một làn sóng tiếp theo một làn sóng vô số á nhân từ trước đến sau nhau nhau quỳ xuống theo ọ n ra á nhân trong cổ vang lên thanh âm từng cơn sóng liên tiếp thanh âm hùng hồn xuyên thấu tiên n h n tước chuyến khắp toàn bộ thế giới nhờ nguyên bản phẫn nộ tới cực điểm nhân loại trong lúc nhất thời tất cả đều sửng sốt chấn kinh lắng nghe những ngày va chạm mà nghĩ gầm thét cùng hò hét trước đó bọn hắn thậm chí chưa từng gặp qua nhà mình á nhân nô lệ mở miệng nói chuyện càng nhiều người thậm chí cho rằng á nhân vốn là một cái trầm mặc chủng tộc mà bây giờ đến ngàn vạn mà tính á thanh â m của người càng ngày càng tăng vọt càng ngày càng trình t ề bọn chúng kêu gọi lấn á p nhân loại giận mắng như là cháy hừng hực liệu nguyên t r i hỏa dần dần phóng lên tận trời mà nhân loại thanh â m càng ngày càng yếu ớt cuối cùng tại á nhân trong tiếng gầm giống t ứ c giận dần dần tiêu tán giờ phút này lại cũng không có người lên tiếng có chỉ còn lại á mọi người tín ngưỡng từng cơn sóng liên tiếp hướng lên bầu trời bay đi vô hình nước chạy như đại dương mênh mông thác nước lớn bình thường theo vỡ vụn không gian ngược dòng phóng tới thương cung hướng về vệ gạ thân thể một đợt lại một đợt rụng manh lao tới Cảm nhưng ậ n đ ợ c t í n mà nó g h thần tình thản nhiên một bộ đầy hưởng thụ bộ dáng tại vít to trong tay ngửa đầu nhắm mắt triển khai rộng lớn hai cánh nhận lấy toàn bộ lực lượng tới lễ hơn ngàn vạn á nhân liên tục không ngừng tín ngưỡng kinh người lại phi phạm không lâu, vệ gạ thân thể tại một hồi vô hình gợn sóng chen trúc hạ mọc lên nồng đậm hắc vụ ám sát sương mù cấp tốc bành trướng chậm rãi từ vít to trong lòng bàn tay đi ra ngoài hô trong chốc lát sương mù đột nhiên tiêu tán mà theo hắc cám bao khỏa bên trong hiện thân một vị làn da trắng non thiếu nữ nàng quanh thân c u ố n quanh lấy b ư ớ c lên hắc vụ tựa như lụa mỏng xảo rượu xuyên qua nàng da thịt t r ắ n g đoãn thiếu nữ thân mang trước ngực mang viền gen hoa văn màu đen váy dài nạo g nhân c h â cảng là theo lễ phục biên giới lộ ra một vệch dịu dàng lụa mỏng váy xóa tung rủ xuống đến nàng bắp chân cuối cùng lộ ra đùa cận c ũ n g khinh bị nụ cười tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong thiếu nữ đột nhiên mở ra không bị ám sắc tóc dài che đậy độc n h ã n ở đằng kia trong đó toát ra lóa mắt mà hoa mỹ hào quang màu tím con n g ư ơ i của nàng đóng ánh sáng long lanh nhưng tầng dưới chót thâm thủy cùng t à dị để cho người ta cảm thấy không rét mà run thiếu nữ niết miệng lên chung quanh hắc vụ hướng tây t u ầ n bánh liệt t u ô n ra nương theo quỷ dị áp lực quét sạch mà xuống che mất vô ngần thế giới tạp ngư nhóm chuẩn bị nên đón tả thần trở về sau chương chín trăm ba mươi lăm lượng các ngươi mục nát thảo chi h u ỳ n quang như thế nào so ra mà vượt thiên không chi hạ chương 935, l ư ợ n g các ngươi mục nát thảo chi huỳnh quang như thế nào so ra m à vượt thiên không chi hạ nguyệt hát vụ máy liệt t i ý bốc lên ám sắc trên bầu trời nổi lên tầng tầng quỷ dị gần sóng mở nhạt lụa m ỏ n g sương mù cũng hoàn toàn rán vào tại thiếu nữ bên cạnh nguyên bản đứng tại vít to trong lòng bàn tay con quạ đen kia tại hơn ngàn vạn tín ngưỡng t r ê n trúc phía dưới hoàn toàn huyên hóa thành một vị tràn ngập đùa c ợ t cùng khinh n h u n khí tức nạo nghệ hát cám thiếu nữ vô số người xem n g a đầu nhìn qua màn hình nhìn lên bầu trời phía trên vị kia từ quạ đen hóa thành thiếu nữ trong lúc nhất thời toàn đều nơ n ẩ n bọn hắn trầm mặc ngâng lên lông mày mở to hai mắt nhìn qua cô gái kia nhẹ nhàng dáng người có chút khó có thể tin cái này đây chính là tà thần chân chính bộ dáng sao có thể đáng yêu như thế hỏng bét đ ỗ n g nhiên có chút muốn đầu hàng địch đương nhiên ủng loại suy nghĩ này người vẫn chỉ là s ố i thuộc về những cái kia lô mãng lòng người bên trong ý niệm đột nhiên xuất hiện càng nhiều người xem cũng không quan tâm vệ gạ bề ngoài bọn hắn chỉ là đơn t h u ầ n đối vệ gạ theo một con quạ đ ỗ n g nhiên biến thành một thiếu nữ chuyển biến cảm thấy vạn phần trấn kinh thậm chí tại trong con mắt của bọn hắn còn tràn ngập mãnh liệt e ngại Qua đ e ngay biến hóa bị mọi n hóa tất cả ư ờ i mắt t h người cả i pháp, pháp sư nghị hội ó a mọi người cũng không thể đoán được đến một bước này những cái kia vừa mới trở thành thần nghị hội các nghị viên lẳng lặng ngửa đầu nhìn lên bầu trời tầm mắt của bọn hắn xuyên qua phun trào hát vụ nhìn chăm chú lên khí thế kia rõ ràng vượt qua bọn hắn thiếu nữ tà thần không khỏi thân thể dùng mình một cái hải ta đánh tà thần vừa mới trở thành thân bọn hắn liền phải đối mặt dạng này một vị cường đại đối thủ tuy nói bọn hắn đã từng thấy qua vệ gạ cái này hình thái vệ gạ có thể biến làm nhân loại tại pháp sư nghị hội bên trong thực đã không tính là bí mật cơ hội tất cả nghị viên đều biết vít to tín ngưỡng vị kia tà thần chính là một bài đi theo ở bên cạnh hắn cái kia độc nhãn quả đen bọn hắn từng tại sổ hẹ、e、b thấy tận mắt thiếu nữ tư thế này tuy nói nàng thân thể tiểu x nhưng mà thân thể nên lồi địa phương vừa đúng nô lên nên u ố n lượn địa phương cũng đúng lúc nắm giữ dịu dàng đường cong da thịt trắng n o n tại hát cám v ụ trợ hạ lộ ra càng không tì vết nhất là viên kia nhuận nô lên đủ để cho không ít nữ tính cảm thấy tự t i m ặ c cảm nhưng mà đây hết thể đều chỉ là biểu tượng ngụy trang mấu chốt nhất là bọn hắn đều t i n t ư ở n g vị này t à thần nhỏ nhắn xinh xắn dưới thân thể ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào bọn hắn tất cả mọi người tại vệ gạ trên thân cảm nhận được không thua gì đại pháp sư hùng hồn khí thế có lẽ là vệ gạ hiện ra đủ chính mình bộ này dáng vẻ cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi văn nhìn về phía những cái k i a tín ngưỡng vào chính mình nô lệ á nhân nhóm vệ gạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng những n à y á nhân tín ngưỡng chân thành mỗi một cái á nhân tín ngưỡng bên trong đều không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì tựa như một trận đưa nàng bao phủ chưa ô nhiễm thanh tịnh t h ắ p nước cái này ngàn vạn á nhân nô lệ tín ngưỡng thực đã đủ sức cầm cự lực lượng của nàng siêu việt thần vương cấp bậc mặc dù còn chưa đủ lấy đạt tới nàng đã từng đ ỉ n h phong nhưng ngàn vạn tín ngưỡng liền có thể làm cho nàng đạt tới cùng đại pháp sư tương đối tiêu chuẩn điều này nói do những n à y tín ngưỡng tại chất lượng bên trên thực đã siêu việt đại pháp sư phải biết bất quá, bất luận là đại pháp sư vẫn là vệ gạ các tín đồ bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau k i a c ầ n phải bảo hộ t h như tín ngưỡng đại pháp sư các nhân loại là bởi vì vít to uy hiếp vì tìm kiếm bảo hộ bọn hắn tín ngưỡng ổ ộ đỉnh chi danh á i nhân nhóm cũng là vì đạt được bảo hộ bọn hắn truy cầu tự do hy vọng không hề bị tới nhân loại tổn thương mà tại cái này giống nhau tín ngưỡng mục đích bên trong còn có giữa bọn hắn khác biệt bởi vì nhân loại sợ hai chính là vít to cho nên khi đại pháp sư có phần thắng ngăn chặn vít to lúc nhân loại đối vít to e ngại liền giảm mất đồng thời bọn hắn đối đại pháp sư tìm kiếm bảo hộ nh làm con người sắp nhìn thấy thắng lợi lúc lại bắt đầu chờ mong càng nhiều bọn hắn sẽ cho rằng đại pháp sư có thể chiến thắng victor là bởi vì bọn họ tín ngưỡng cái này nhân loại đương thời tâm tư tính chất phức tạp liền hiện hiện ra nếu như ngươi không thể cho, cho chúng o c h ta chỗ tốt ta lại dựa vào cái gì cung cấp ngươi cần thiết tín ngưỡng cái gì ngươi nói ngươi đã từng bảo hộ qua chúng ta nhưng nếu như không có của chúng ta tín ngưỡng ngươi lại làm sao có thể chiến thắng victor tại phức tạp như vậy dục vọng gút mắc bên trong nhân loại tín ngưỡng chỉ sẽ thay đổi càng ngày càng bùng ầ u trộn lẫn lấy càng ngày càng nhiều tư tâm cùng lợi ích thế là nguyên bản thanh tịnh tín ngưỡng suối nước nóng như vậy biến ô chọc không chịu nổi tạp n i ệ m mọc lan tràn tương ứng thần minh đạt được lực lượng cũng lại bởi vậy y ế u bớt nhưng mà á i nhân tình huống hoàn toàn khác biệt bọn hắn giống nhau cảm thấy sợ hãi nhưng bọn hắn sợ hãi không phải victor mà là cả nhân loại quần thể là khổng lồ nhân loại cho bọn họ mang đến vô tận tổn thương mà không phải cái nào đó đơn nhất cá thể bởi vậy tại bọn hắn không có hoàn toàn tiêu trừ đối với nhân loại e ngại trước đó á mọi người tín ngưỡng sẽ không cải biến bọn hắn đem một bài tín ngưỡng về ga phần này tín ngưỡng là kiên định mà thuần t ú y tuyệt sẽ không cải biến kể từ đó, cho dù là một ngàn vạn á i nhân nô lệ tín ngưỡng cũng có thể cùng đại pháp sư nắm giữ toàn thế giới tín ngưỡng lực lượng cùng so sánh nói n h ạ n ta liền không nói trên bầu trời thực đã hoàn thành thuế biến vệ gạ tùy ý l ư ờ m đại pháp sư một cái vừa dứt tiếng thân thể nàng có chút hướng về sau nghiêng về thoải mái mà ngồi ở vít to trên bờ vai tựa như một vị ngạo mạn hắc cám n ữ vương b a y về chính mình vương t o a nhưng n cùng lúc đó vít to thanh â m theo dưới thân thể của nàng truyền đến ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta vít to tiếng nói cũng không truyền đi qua xa hắn chỉ là hướng trên bờ vai vệ gạ biểu đạt bất mãn vệ gạ hì hì cười một tiếng t i ế nàng g trong mang cởi theo v i p h ầ nhẹ n n h à cận. Nàng một cái tay khuỵu tay trụ tại vít to trên c h á n một cái tay khắc chống đỡ gương mặt chân sau nhét lên càng lộ vẻ phách lối nhiều như vậy tín đồ ở đây cho chút mặt mũi vít to luôn cảm giác cái này q u ả đen khôi phục lực lượng về sau thái độ biến càng thêm làm càn nhưng nàng bày ra lực lượng cường đại cũng làm cho vít to cảm thấy nhường nàng hơi hơi làm càn một chút cũng chưa chắc không thể bởi vậy hắn dứt khoát chấp nhận vệ gạ loại này tùy ý hành vi mà vệ gạ cũng đúng lúc nhờ vào đó biểu hiện ra nàng trước mắt lực lượng nàng kêu tràn ngập ngạo mạn cùng tà bị ánh mắt ném hương phía dưới hướng về kia chút vừa mới trở thành thần minh nghị viên quét mắt một cái đạo này ánh mắt bén nhọn đạo qua t r ú n g thần một cô tà dị áp bách khí tức đột nhiên tuôn ra bao phủ tại mỗi một vị thần minh trên thần khiến cho bọn hắn bên trong rất nhiều người không khỏi khe r u lên nhất là vị tiêu tuổi chó lôi thần rõ ràng là cái thứ nhất thành thần bây giờ lại chỉ dám ông truy rụt cổ lại cũng đôi ố ố hai tiếng những nghị viên khác phần lớn cũng biểu hiện ra tương tự sợ hãi bọn hắn cũng không rõ vì sao tà thần một ánh mắt liền có thể khiến cho bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có dường như bọn hắn một khi cùng cái kia con ngươi màu tím n ố i mặt liền có thể nhìn thấy tràn ngập khinh nhuần cùng giữ tợn huế y tượng vô số vạn m ẹ o sinh vật dường như thông qua ánh mắt kia qua mang bò lên trên thân thể của bọn họ lấy hung mánh lại hùng hậu thế công chui vào quần áo của bọn hắn lưu lại từng đạo dinh dính vết tích không chỉ có như thế những cái kia h ô n độn thực thể càng là ý đồ thông qua s o a n g lui của bọn họ hoặc ánh mắt xâm nhập bọn hắn huyết n ụ c chỗ sâu ý đồ chiếm cứ trái tim của bọn hắn suy đông nhiên một tiếng không cách nào ức chế chế rêu từ trên cao truyền đến rõ ràng truyền vào chúng thần mình trong hai phá vỡ bọn h lại tràn ngập nồng hậu dày đặc trào phúng bọn hắn không cần cẩn thận phân biệt thanh âm liền biết đây nhất định là trên bầu trời vị kia tà thần gây nên cái này trào phúng không khỏi khiến chúng thần minh cảm thấy một chút t ứ c giận bọn hắn nguyên một đám tốt xấu cũng đều thành thần minh bị một cái tà thần cười nạo h có phải hay không có chút quá mất mặt không sai bọn hắn thật là thần giờ phút này bọn hắn dường như q u ê n đi. bọn hắn quên không chỉ là tên của mình còn có thân là nghị viên thời kỳ khiêm tốn cùng đáng thủ thế là bọn hắn vì mình tự đại bỏ ra một cái giá lớn làm ánh mắt của bọn hắn cùng vệ gạ đối mặt một phút này còn chưa chờ bọn hắn chuẩn bị mở miệng. một giây sau bọn hắn liền phát hiện treo cao tại thiên không viên kia con ngươi màu tím đỗng nhiên phóng xạ ra hào quang trói sáng tầm mắt của bọn hắn giống bị quang mang này hấp dẫn ngây ngốc quan sát đến kia ám con ngươi màu tím bên trong biến hóa cái này thoái nhìn các nghị viên liền cảm nhận được đến từ thần bí chỗ sâu khinh nhuần cùng tâm hận cảm nhận được thủ bức linh hồn xấu xí cùng k i n h khủng bên hai của bọn hắn tiếng vọng lên mơ hồ không rõ nỉ non non mớ quang mang xuyên thấu qua hai con người thủ tiếp ảnh hưởng bọn hắn tầng sâu linh hồn rắc rối phức tạp âm tụ không càng giống là ca tụng cùng nhiệt cầu nguyện lớp kín tại trước mắt bao người vệ gạ thân thể biến càng phát ra vĩ n g dường như giờ phút này nàng mình không còn là một nữ tính thân thể mà là cao hơn cấp bậc nắm giữ càng quyền cao hơn hạ thần bí sinh vật hát cám là nô bột của nàng hỗn độn là nàng người phục vụ mà lý trí cùng quy tắc càng là một trận cung phụng tại trên bàn ăn tù nhân lấy cao hơn c r i ệ u không gian hướng toàn bộ thế giới huy sái lấy nàng vô tận cổ lao trí tuệ p h á tại Dương Chương ngươi Chương ngươi nó đời đời 936, giết một nửa, ta giết một nửa, ổn, 4K3. 936, giết một nửa, ta giết một nửa, ổn, giết giết giết giết lấy bất đời đời một ta một một ta một t hủ. 936, 936, 4K3.、Tại、trong tầm mắt của mọi người trên bầu trời ngồi vít to trên người tà thần dường như cũng không có làm gì nàng chỉ là khinh miệt bật cười một tiếng thanh em này hấp dẫn những cái kia vừa mới trở thành thần minh các nghị viên chú ý ngay sau đó những này tân tấn thần minh liền ngầm đầu ngây nốc g đứng tại chỗ không thể gặp đậy liền liền không có mọi người mới vừa mới bắt đầu chờ mong hiếu kỳ cái này bảy vị thần minh lực lượng đến tột cùng có thể cường đại cỡ nào kết quả bọn hắn vẫn chưa tận mắt chứng kiến cái này b ả y vị thần minh lực lượng liền thực đã kết thúc vì cái gì diễn chúng ta đây ngọn lửa tức giận theo đáy lòng dâng lên không ít người xem sắc mặt đỏ lên vừa muốn đứng lên đối với thiên nhiên tức màn hình lớn tiếng trách cứ ngươi xứng đáng của chúng ta tín ngưỡng sao ngươi xứng đáng chúng ta thời gian dài như vậy chờ mong sao có thể không đợi lời nói của bọn họ xuất khẩu trên bầu trời vệ gà thực đã ưu nhã dơ lên một con sinh sắn k i ể u nộn bàn tay nàng tiện tay bóp liền nhẹ nhõm bắt lấy một cái trong suất tiên như tước nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay sau đó n à n g vẹn vẹn dùng cái kia tràn ngập tàm ị độc nhãn nhìn lướt qua thiên nhiên tức xịt thế giới trong nháy mắt này hoàn toàn yên tĩnh trở lại những cái kia nhìn chăm chú lên thiên nhiên tức màn hình vô số người xem mắt thấy vệ g ạ kia con mắt ngay sau đó bọn hắn nguyên một đám n gây ra như phóng há hốc mồm con ngươi trống rỗng sắc mặt trắng bệnh đám người dường như bị đoạt đi linh hồn tất cả đều biến thành không có có ý thức sắc không nhưng tất cả mọi người tin tưởng linh hồn của bọn hắn đang tiếp thụ một trận siêu việt chiều không gian t â lễ phía tây bắt phương vọt tới vô tận tri thức đang một mạch đánh thẳng vào trong đầu của bọn hắn bởi vì những cái kia cấm Đầu ó A tựa b như, như vừa rồi làm thật nhiều chuyện đem nàng mệnh đến như thế ta còn tưởng rằng ta muốn đánh bại vệ gạ tự nhủ nói một câu sau đó nàng khinh thường liếc qua phía dưới xứng sờ bậy thần minh khi miệt suy cười một tiếng đáng tiếc các ngươi quá bất tranh khí bây giờ Tia bây giờ giai đ h ạ n h t kẹn trong lòng chỉ có may mắn may mắn chính mình vừa mới may mắn không có bị đại pháp sư phân phối tới hỏa thần vị trí những ngày thần có cái cái dám dùng a mặc dù thành thần kết quả không phải là thủ t i ế p thua bây giờ bọn hắn càng như xa và khảo giác như thế không thể động đậy bất quá jai ẩn k ẹ n cũng không có đối bọn hắn thảm cảnh cảm thấy thương cảm ngược lại trong lòng may mắn có vẻ hơi mạnh mẽ không biết rõ là chuyện gì xảy ra từ khi kia bảy vị nghị viên nhao nhao trở thành thần minh về sau jai ẩn k ẹ n đông nhiên cũng cảm giác được những nghị viên này dường như cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến có một loại quen thuộc người xa lạ cảm giác rõ ràng những nghị viên kia t ạ i ý thức của bọn hắn bên trong cũng coi là quen biết nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi mấy vị kia thần minh lúc trước danh tự cũng không biết bọn hắn phân biệt đến cùng là ai giống như bọn hắn đối những nghị viên này n h ậ biết đều đang bị dần dần suy tại h Hòn u ê n g toàn thế giới nhân loại đều đang ủng hộ đại pháp sư tình huống phía dưới hắn lại mở ra lối riêng trợ tay mang tới ngàn vạn tên á nhân là tà thần tích lũy tín ngưỡng cái này cũng có thể thắng mà cái này tà thần lực lượng so với nàng trước đó biểu hiện ra dường như càng thêm quá mức đơn giản mà nói chính là một loại quỷ dị cường đại bọn hắn thậm chí đều không nhìn ra vệ gạ đến cùng là thế nào xuất thủ toàn bộ thế giới thật giống như thực đã bị nàng vững vàng k h ô n g chế được mà lúc này trên không trung vệ gạ tùy ý vươn một cái tay đến qua lại xoay chuyển p h ả n phất tại thưởng thức tay mình chỉ chỗ tinh tế tỉ mỉ ra thịt nàng cũng không ngẩng đầu lên không nhìn xa xa đại pháp sư thủ hô kỳ danh ổ đình nghe được vệ gạ thanh â m xa xa ổ đình rốt cục có chút phản ứng hắn lấy lại tinh thần một tay cầm thương một tay vớt râu nhưng dường như không còn có ngay từ đầu thong rong chỉ là ngầm đầu nhìn về phía vệ gạ mà lúc này vệ gạ cũng theo đó tiếp tục mở miệng nói ra hiện tại ta dùng ma pháp khống chế toàn thế giới nhân loại không phải nói là toàn thế giới sinh linh nhưng ta sẽ lưu lại một bộ phận loại này cực kỳ đáng sợ tuyên bố theo vệ gạ trong miệng nói ra không nhường chút nào đại pháp sư cảm thấy có cái gì kỳ quái cùng lúc đó vệ gạ cũng rốt c ụ c thưởng thức tốt bàn tay của mình nhẹ nhàng nắm tay cho nên chỉ cần ta đánh kế tiếp búng tay thế giới này một bán nhân loại liền sẽ thủ t i ế p biến mất thế nào tự xưng ma pháp chi thần ngươi có năng lực phá giải ma pháp này sao một nửa người thủ tiếp biến mất nghe nói như thế phía dưới hình hòn bọn người đột nhiên chừng lớn hai mắt vô ý thức q u a y đầu nhìn phía vệ gạ nói chính xác ánh mắt của bọn hắn nhưng thật ra là đính tại vít to trên thân vít to chưa hề tuyên bố qua hắn muốn cắt giảm thế giới một nửa nhân khẩu cái này chẳng lẽ không chờ cùng với hủy diệt thế giới sao chẳng lẽ bọn hắn ngay từ đầu liền đều bị vít to cho lừa gạt sao nhưng chuyện thực đã đi cho tới bây giờ tình trạng này bọn hắn cho dù là thế nào xoan suít cũng mình không làm nên chuyện gì bởi vì giờ khắc này vệ gạ thực đã lên tiếng lần nữa hướng bọn hắn đã chứng minh tất cả nếu như ngươi không tin lời của ta vệ gạ cười đùa cúi nh hoàn toàn không để ý những cái kia lộ ra hoảng sợ ngốc trệ biểu lộ thần minh nàng v ư ơ n vừa rồi cái tay kia bàn tay nhẹ nhàng k h i đảo đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một ngụm hô một đạo nhu h ò a khí lưu ở giữa không trung chậm rãi du động phản phất là thế giới bên trong bụi bằm bị nhẹ nhàng thổi tan mà tại nàng phía dưới trong đó một vị vừa mới thành thần nghị viên từ đầu đến chân dần dần hóa thành mảnh vỡ theo gió tan biến giờ phút này thế giới lâm vào một mảnh trầm mặc bất luận là trên bầu trời đại pháp sư vẫn là phía dưới h ừ n hòn à thật có lỗi ta mình không nhớ rõ ngươi là vị nào nghị viên bất quá không sao cả ta cũng quên ngươi thần danh là cái gì. vừa dứt lời vệ gã liền mở ra hai tay bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ thái độ của nàng dị thường tùy ý, giống như vừa rồi nàng bất quá là tiện tay thổi tan thổi phồng bùi đất mà thôi nói thực ra ta cùng victor chưa từng có đem các ngươi bất luận kẻ nào coi là uy hiếp mà từ vừa mới bắt đầu ta cũng không có tính toán làm như vậy nhưng tiếc nuối là một giây sau thanh âm của nàng đ ỗ n g nhiên đóng băng mấy phần nguyên bản n u hòa lời nói đ ỗ n g nhiên mang tới mấy phần khản giọng lao giả n g ư ờ i gây g ra ta vừa dứt tiếng một khắc dường như toàn bộ thế giới đều bị rét lạnh bỗng nhiên báo khỏa nhiệt độ trợt h ạ cho là mình thu được toàn thế giới tín ngưỡng liền dám khiêu khích ta. ta từng nói qua l ã o giả tại ta biết ma pháp thời điểm còn chưa thấy qua n g ư ờ i đây theo vệ gạ ngữ khi biến càng ngày càng bén nhọn toàn bộ thế giới bên trong hàn ý cũng dường như biến càng thêm nồng đậm bất quá đại pháp sư chỉ là tiện tay cơ cơ theo lòng bàn tay dương lên mông lung đi lưu quang bao phủ toàn bộ thế giới phá vỡ phần này kiềm chế lại lạnh lùng không khí hành vi này nhường vệ gạ nao nao sau đó nàng trong mắt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú quang mang lao đầu ngươi dự định phản kháng tại sao lại không chứ đại pháp sư khép cười một tiếng đáp lại nói ngươi có biết ta vì sao muốn giao phó bọn hắn thần tính danh vệ gà nghe nói như thế có vẻ hơi n g h i hoặc nàng đôi mắt hơi chầm xuống nhìn chăm chú lên phía dưới những cái kêu ngốc trệ bất động thần minh bên trong một cái không biết do kêu cái gì thậm chí không biết do thần danh là gì gì đó nghị viên mới vừa rồi bị nàng một mạch liền thổi không có liền thân thể tàn phiến đều không thể lưu lại mà còn lại cơ hồ cũng giống như pho tượng như thế xứng sở lập trên không trung bọn chúng thậm chí chưa thể thể hiện ra bất kỳ thần l ự c gì chỉ là tại ngắn ngủi trở thành thần minh sau liền bị đồng dạng là thần vệ gà tùy ý áp chế cái này không khỏi ngừng vệ gà cảm thấy một chút kỳ quái liền xem như đại pháp sư muốn gọi giúp đỡ kia cũng không nên kêu lên như thế mấy cái phế vật ta cho nên ta tồn tại đến nay thực đã ngàn năm trải qua vinh lục cùng phú quý coi nhẹ thế gian tất cả ân đoán cũng chặt đứt tất cả tạp n i ệ m trong lòng nhưng mà duy có một chuyện thủy chung là ta truy tìm cũng suy tư chưa thấu nan đề vì cái gì trên thế giới này mỗi người chỉ có thể nắm giữ duy độc nhất vô nhị danh tự đại pháp sư nhẹ vớt vớt t r o n g dâu cho dù là tại cái này dường như sẽ bị lịch chuyển d ư ớ i cục diện hắn như cũng biểu hiện được bình thản l n g dung ta từng nếm thử vì người khác giao phó giống nhau danh tự ở trong quá trình này ta vì mình mười hai cái hài tử đều lấy ổ đình chi danh nhưng bọn hắn đều chết yểu không có một cái nào có thể sống quá ba ngày tử vong của bọn hắn không có gây nên bất luận người nào kinh ngạc cũng chưa từng có người vì thế cảm thấy bi thương dường như đ â y hết thảy chính là mệnh trung chú định nắm giữ ổ đình chi danh mang ý nghĩa hắn là duy nhất ổ đình thế giới này sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai tên là ổ đình người vệ gà có chút kỳ quái đại pháp sư nói chuyện này để làm gì thì có ích lợi gì cái này chẳng lẽ không hợp lý sao đương nhiên không hợp lý đại pháp sư k h é cười một tiếng tựa hồ là đã nhận ra vệ gà hiếu kỳ rất nhanh chọn ra đáp lại sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vệ gạ hai người càng chuẩn xác mà nói hắn là đang nhìn vít to ngươi cảm thấy thế nào một khi có người nắm giữ tái d i ệ n tính danh như vậy tại cái thứ nhất nắm giữ nên tên họ người về sau cái khác cùng tên người đều đã định trước sẽ chết bọn hắn dường như chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua như thế đại pháp sư có thể nhìn thấy vít to tiến vào suy nghĩ trạng thái hắn rất hài lòng thế là hắn tiếp tục nói chia sẻ lấy hắn còn chưa hoàn toàn lộ ra bí mật hiện nay toàn thế giới đều bởi vì ngươi mà lâm vào yên tĩnh cho nên có mấy lời ta cũng có thể chính thức nói cho các ngươi biết giờ phút này đại pháp sư ánh mắt bỗng nhiên biến nghiêm túc trước kia ôn hòa bị sắc bén thay thế trong mắt lóe r a quan g mang trên thế giới này văn tự số lượng có bao nhiêu là mấy vạn vẫn là mười vạn có thể tổ hợp thành danh tự lại có bao nhiêu là ngàn vạn vẫn là quá trăm triệu không là vô hạn nói đến đây hắn có chút giang hai cánh tay dẫn dắt đến thể nội thần lực giải tới toàn bộ thế giới phản phất tại gọi lên thế giới oanh minh chỉ cần tại giống nhau danh tự trên cơ sở gia tăng càng nhiều văn tự liền có thể tránh khỏi tính danh lập lại hai chữ hoặc ba chữ danh tự rất dễ dàng lặp lại như vậy thì dùng tây chữ năm chữ bảy chữ thậm chí càng dài nhưng là trên mặt của hắn lần thứ nhất hiện lộ ra một vệ bi ai dù cho giao phó nhiều như vậy danh tự lại có ý nghĩa gì cần đặt tên nhân loại càng nhiều tái diễn danh tự liền nhất định sẽ xuất hiện cái tiêu l ậ p lại tên họ người liền chắc chắn chết yêu tại cái này rộng lớn thế giới chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể trốn tránh tính danh tái diễn vận mệnh đây bất quá là xác suất vấn đề theo nhân khẩu không ngừng tăng trưởng xuất hiện tên mới cũng sẽ càng ngày càng nhiều người dám cam đoán sao kế tiếp trùng tên người không phải là người nhà của ngươi vệ g ạ cao mày thân làm tathần nàng tự nhiên không thèm để ý những này có không có bởi vậy nàng thủ tiếp truy vấn lao đăng ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì có thể giới người nàng vít to từ đầu đến cuối đều không có chính miệng nói câu nào lộ ra càng thêm trầm mặc dường như tại đại pháp sư lời nói ở trong lĩnh ngộ được cái gì đại pháp sư c ư ờ i cười tiếp tục nói ta chỉ là muốn nói chúng ta thế giới này phát triển mấy ngàn năm đất rộng của nhiều lại nhân khẩu khan hiếm cho dù là lớn nhất quốc gia của nó nhân khẩu cũng bất quá chỉ có hơn ngàn vạn người ta xác thực thu được toàn thế giới tín ngưỡng nhưng này tổng số cũng bất quá vừa mới quá trăm triệu hắn bất đắc dĩ cười một tiếng cảm khái nói rằng đây chính là toàn thế giới nhân loại số lượng a danh tự độc nhất vô nhị đưa đến toàn bộ thế giới nhân khẩu số lượng bị khóa định tại cái này một phạm vi bên trong tại đạt tới ước số lượng sau lại nghĩ sáng tạo một cái tên mới liền như là đánh bạc bình thường mỗi một lần mệnh danh đều có thể mang ý nghĩa một cái tân sinh mệnh tan biến giao phó thần danh chỉ là một lần thí nghiệm mà thí nghiệm kết quả đối ta mà nói mình là chính xác không sai hắn một tay v ố t râu dường như đang nhớ lại cái gì thử cười hai tiếng sổ ân cái tên này nhất định rất không tệ nhưng vì cái gì đơn giản như vậy danh tự lại không người sử dụng đâu không phải bọn hắn không lấy mà là những tên này đều gánh chịu lấy bọn hắn đặc hưu hàng nghĩa bởi vì đây là thần danh tự ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa có thể ngay sau đó vừa nhìn về phía vít to ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa sau đó lại lần nữa khóa chặt tại vít to trên thân giống như người vít to chi danh chỉ có người mới xứng g á n h này t r ù n g tên nói một cách khác bởi vì vì những thứ khác người không xứng đáng tới cái này tính danh n g h e đến đó vệ gạ cảm thấy dùng cả mình nàng không rõ vì sao trước mặt đại pháp sư dường như lâm vào công n h t giống như là loại kia lâu dài chưa thể đạt thành mục tiêu lại như cũ chấp nhất vì loại nào đó cố chấp lý tưởng tên điên vì sao thế giới này phải có độc nhất vô nhị danh tự vì sao có chút đặc thù danh tự nắm giữ đặc thù h à n g nghĩa vì cái gì chỉ có n g ư ơ i khả năng được xưng vít to mà ta lại không thể ta đến tột cùng là ổ điển vẫn là vẹn vẹn bị ổ điển chi danh thúc đẩy khôi lỗi tay hắn n ắ m trường thương mũi thương hạ chỉ đáy mắt chỗ sâu dường như bốc cháy lên thâm trầm liệt hỏa cho nên chư thần hoàng hôn là tất nhiên ta sẽ không ngăn cả ngươi tiêu diện toàn bộ thế giới người bởi vì mũi thương đột nhiên rơi xuống phản phất tại định ra cái này một kết cục trung cực nhân quả chư thần hoàng hôn trung quốc chính là chư thần cùng thế gian tất cả sinh linh kết thúc không một may mắn còn sống sót cho nên nói đến đây hắn hướng vít to vươn một cái tay phản phất là tại chân thành mời hắn cùng một chỗ thực hiện cái này một mục tiêu cuối cùng ánh mắt của hắn tâm h thúy đáy mắt lại l ó e ra mong đợi quang mang để chúng ta cùng một chỗ hủy diệt thế giới này thanh trừ tất cả tính danh đánh vỡ thế giới này không ngừng tuần hoàn cho thế giới này chân chính tân sinh chương chín trăm ba mươi bảy nói ra giấc mộng của ngươi chương chín trăm ba mươi bảy nói ra giấc mộng của ngươi nhìn xem đại pháp sư hướng về hắn vươn ra tay victor cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào giờ phút này cảnh tượng có vẻ hơi trầm mặc bởi vì vậy ga dẫn đến vô số người xem đều lâm vào kinh khủng á o giác ở trong toàn bộ thế giới phảng phất giống như bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa thanh â m cũng theo đó im bặt mà dừng bất luận là đại địa vẫn là không trung đều lâm vào an t ĩ n h dị thường cho dù là phía dưới mấy cái kia còn có thể hành động nghị viên giờ phút này đang nghe đại pháp sư chủ động mời victor lời nói sau cũng tất cả đều mặt lộ vẻ r u n động nói không nên lời một câu thì như h ư n hỏn hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong đại não là trống r i ố n g lớn như vậy bầu trời tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ than sụp đổ xuống cái gì đại pháp sư nói cái gì hình hòn con n g ư ơ i run rẩy n g ơ ngác nhìn chăm chú lên hướng trên đỉnh đầu đại pháp sư một lần hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm nhưng mà cái kia đạo lời nói phân lượng thực sự quá mức kinh người mặc dù hắn cực lực không muốn tin tưởng nhưng lời nói kia như cố ghé vào lỗ thai hắn quanh quẩn nhắc nhở lấy cái kia cũng không phải là hư giả huyết tưởng hắn từng coi là đại pháp sư là muốn cứu vất thế giới anh hùng không nghĩ tới hắn mới là muốn chân chính hủy diện thế giới ma vương vì cái gì hãng hòn không thể nào hiểu được nói thực ra hắn hoàn toàn không thể lĩnh hội đại pháp sư trong lời nói ăn c ư ớ p chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì trên thế giới tất cả mọi người tính danh cũng không thể l ậ p lại hắn liền muốn giết chết tất cả nhân loại hủy diệt toàn bộ thế giới lấy thiết lập lại tất cả không chỉ có là h ề m hòn liền ngay từ đầu còn rất chờ mong trở thành thần gia hẩn kẹn giờ phút này cũng níu chặt lông mày sắc mặt như sát không nghĩ tới những cái kia trở thành thần nghị viên tất cả đều lâm vào một cái bẫy thì ra đây chỉ là đại pháp sư chủ đạo một cái khảo thí mục đích của hắn vẹn vẹn vì khảo thí những cái tia thần danh tự có chính xác không phải trang duy nhất giờ phút này giai đoạn k ẹ n không khỏi cảm thấy có chút bi hay nhớ tới hình hòn ngay từ đầu lời nói những cái kia trở thành thần nghị viên đã mất đi tên của mình biến thành danh tự khôi lỗi danh tự chẳng lẽ không nên chỉ là một cái đơn giản xưng ơ hô sao đại pháp sư mục đích đến cùng lại là vì cái gì hừ ta sẽ không đồng ý đột nhiên một đạo băng lanh tiếng hử từ đằng xa chuyển đến hình hòn cùng g i a dần k ẹ n giống như là bị tỉnh lại bình thường lấy lại tinh thần theo thanh em hướng sau lưng nhìn lại ánh mắt vượn qua rộng lớn đại địa rơi vào một vị thân hình khổng lồ thần minh trên thân kia là hà đèn hắn quanh tay hai cái hai tròng mắt đỏ ngầu giống như phun trào lấy đến từ địa ngục liệt diễm cơ bắp hở ra thân thể dường như bành trướng một vòng cực nóng liệt hỏa dường như theo hắn dưới làn da mạch máu bên trong r ú tẩu hô hấp trầm thấp mà hữu lực mỗi một lần động tác đều lộ ra tràn đầy hùng hồn ngang ngược nhìn thấy vị này tức giận minh vương h ệ m h ò n bọn người không khỏi hai mắt tỏa sáng đ ú n g n a vị tiêu minh vương còn ở nơi này tại đại pháp sư tuyên bố muốn thanh trừ tất cả nhân loại cùng thần minh dưới tình huống vị này minh vương tự nhiên là cái thứ nhất phản đối sinh tử luân hồi là không đổi phát tắc có người tắc có người thu hoạch được tân sinh nếu như trên thế giới tất cả mọi người chết, tất cả vong hồn đem tụ tập tại địa ngục phía dưới sẽ không còn luân hồi bởi vì luân hồi là căn cứ vào sinh dục điều kiện làm là điều kiện tiên quyết chỉ cần nhân gian còn có sinh sôi minh giới vong hồn đang tiếp t h ụ thẩm phán sau liền có thể trở lại linh hồn hỗn độn trạng thái một lần nữa trở lại nhân gian bắt đầu một lần mới sinh mệnh đây chính là luân hồi quá trình nhưng nếu như nhân gian toàn bộ sinh linh đều bị đại pháp sư giết chết tất cả vong hồn đem cũng không còn cách nào trở lại về nhân gian luân hồi chi đạo cũng sẽ bị triệt để phong bế xem như minh vương hà đès biết rõ điều này một khi nhân loại toàn diện ít thật chính là diện tuyệt lại không tân sinh thật là trên bầu trời đại pháp sư nghe được hạ đẹp chất vấn hắn khét cười một tiếng giọng nói v ừ a c h u y ệ n cùng hạ đẹp triển khai rằng có không cảm thấy rất không công bằng sao chỉ có làm nắm giữ tính danh người chết xuống dưới tân sinh người mới có thể sử dụng tên của hắn sinh ra hạ đẹp bỗng nhiên bị hỏi đến xứng sở cảm thấy có chút nghi hoặc cái này có cái gì không công bằng lịch đại nhân loại chết đi linh hồn của bọn hắn chờ đợi luân hồi trọng quy nhân gian trăm ngàn năm qua một bài như thế có cái gì không công bằng hắn nhiều năm như vậy một bài đều theo phương pháp này thì làm việc cho nên ngươi chỉ có thể làm cái minh vương đại pháp sư cười ha ha hai tiếng nói tiếp người ở phía trên chết đi người phía dưới bắt đầu luân hồi sau đó một lần nữa đạt được danh tự liền có thể tồn tại ở thế gian có thể ta hỏi ngươi ngươi cái này ngàn năm ở giữa gặp phải người chết số lượng có hay không đại lượng biến hóa nghe được điểm này hà đẹp cao mày rơi vào chầm tư trong địa ngục người chết số lượng từ đầu đến cuối xác thực không có gặp quá nhiều biến hóa mặc dù ngẫu nhiên một hai trăm n ă m sau sẽ thêm ra một bộ phận số lượng nhỏ nhưng tổng thể mà nói nhân gian người sống cùng mình dưới vong hồn số lượng cơ bản bảo trì ổn định chỉ cần nhân gian có người thành công sinh sôi bước phát triển mới sinh mệnh hắn liền phụ trách đem một vị vong hồn đưa về nhân gian sinh tử luân hồi chính là đơn giản như vậy đúng vậy à vậy tại sao dù cho mấy trăm năm thậm chí bên trên ngàn n ă m trôi qua ngươi quản lý người chết số lượng nhưng thủy t r u n g dừng lại tại cái số này nói một cách khác ngươi khả năng thực đã thật lâu không mạnh mẽ lên qua đi cái này vừa nói hạ đẹp trong lúc nhất thời s ư n g sở ngay tại chỗ hắn trước kia chưa hề từ góc độ này suy nghĩ qua vấn đề này vì cái gì hạ đẹp cường đại bởi vì hắn trưởng quản lý minh giới trưởng quản lý người chết luân hồi tất cả vong hồn đều phải thông qua của hắn tín ngưỡng khả năng hoàn thành bay về nhân gian luân hồi cho dù những cái kia rời đi minh giới vong hồn lại bởi vì lâm vào hỗn độn trạng thái mà lãng quên tất cả ký ức làm hạ đès cuối cùng mất đi phần này tín ngưỡng nhưng cái này cũng không trọng yếu bởi vì theo nhân g i a n chắc chắn sẽ có mới vong hồn đi vào minh giới một lần nữa bổ khuyết cái này không còn thiếu dạng này luân hồi hệ thống khiến người ta ở giữa cùng minh giới nhân loại linh hồn phân bố cơ hồ là cân đối nhân g i a n thần minh còn cần trải qua lục đục với nhau khả năng thu hoạch nhân loại tín ngưỡng mà minh giới hạ đès chỉ cần ngồi vương tọa bên trên liền có vô số vong hồn tín ngưỡng mặc dù vong hồn tín ngưỡng không bằng nhân loại tín ngưỡng thành tính lại thuần túy nhưng cũng may phần này, bánh bởi vậy sự cường đại của hắn khiến cho hắn trở thành thiên thần bên trong không người có thể địch tồn tại tại dạng này luân hồi hệ thống hạng hạ đất lực lượng một bài bảo trì ổn định cơ hồ không quá đại b i ế n hóa mà trên thực tế ngàn năm trước hạ đất tại chúng thần bên trong cũng không tính đặc biệt cường đại khi đó thế giới nhân khẩu cực kỳ thưa thớt thậm chí chưa thể diễn sinh ra lúc đầu văn minh l i ê n tại dạng này hỗn độn man hoang hoàn cảnh bên trong chúng thần từ phía trên giới mà đến bọn hắn là toàn bộ nhân loại giao phó tính danh cũng vì nhân loại mang đến các phương diện tri thức khai sáng hệ thống văn minh chính là từ đó trở đi nhân loại nên đón lần đầu nhân khẩu bộ phát nhân khẩu cơ số tăng trưởng tương ứng người đã chết cũng theo đó gia tăng khi đó h a d e s rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường thủ t ớ i g bỗng nhiên tiến đến bình c ả n h kỳ nhân loại số lượng dường như bị cố định xuống lại một bài ổn định ở đây đây chính là đại pháp sư chỉ thời kỳ nhân khẩu số lượng gia tăng dẫn đến danh tự quá nhiều từ đó làm danh tự lặp lại trở thành không thể tránh khỏi hiện tượng chỉ sợ mười vạn mới sinh mệnh cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái toàn tên mới bởi vậy bọn hắn chỉ có thể là con mới sinh mang lên vừa mới chết đi người chết danh tự làm danh tự trở thành thế giới này một loại hạn chế lúc tương lai gần như không có khả năng lại có hoàn toàn mới sinh mệnh xuất hiện không có hoàn toàn mới sinh mệnh cũng không có hoàn toàn mới vong hồn đây là ngươi bình cảnh cũng là ta bình cảnh đại pháp sư nói đến đây lúc t h a n h âm so trước đó càng thêm bình tĩnh cái này cũng khiến cho lúc trước còn lộ ra mười phần phẫn nộ hạ đẹp dần dần bình tĩnh lại chính như đại pháp sư nói tới không có cái mới sinh mệnh bất luận là người sống vẫn là vong linh đều chỉ có thể bảo trì tại một cái đối lập ổn định số lượng bên trong trên trời thần minh không chiếm được đầy đủ tín ngưỡng mà thân ở minh giới hắn cũng không cách nào thu hoạch được càng nhiều duy trì cùng lực lượng bởi vậy bất luận là thiên thần hay là hắn Bọn hắn n lực l ư ợ giờ t r phút này đại pháp sư lời nói lại mang tới một chút dụ hoặc chi ý ý đồ thuyết phục minh vương mấu chốt nhất là một khi sinh tử luân hồi biến mất ngươi liền không cần lại lao động. Ngươi là không cảm thấy cái này rất tốt đẹp sao hà đẹp nghe xong tóc mày trầm mặc không nói thâm trầm suy tư một hồi lâu không thể không nói đại pháp sư một phen quả thật làm cho hắn có chút động tâm chủ yếu nhất là hắn cũng không a m hiểu động não nếu như thê tử của hắn ở đây lên tốt bình thường đều là đ ộ nhĩ tắc phúc n h ế t giúp hắn quyết định nhưng tiếc nuối là đ ộ nhĩ tắc phúc n h ế t trước đó theo những cái kia nhân loại cùng một chỗ biến mất trước mắt tung tích của nàng hắn còn hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy hà đẹp lối đại pháp sư ý đồ cảm thấy hoang mang khó mà phán đoán thiện hay ác bất quá ngay tại hắn lâm vào trầm mặc cùng suy nghĩ thời điểm thực đã có người hận không thể mắng hắn trong đầu hắn là chỉ giải cơ bắc sao cái này tờ mờ con mẹ nó, còn cần nghĩ đỗ nhi t ắ c phúc niết xoa bóp bi tâm không thể không thừa nhận đây là nàng cực ít bạo thô thời điểm một trong mặc dù toàn bộ học viện nhân loại đều bị tả thần ánh mắt mê hoặc không cách nào ngôn ngữ nhưng nàng là một ngoại lệ giống nhau bên người nàng liêm mấy người cũng hoàn toàn chưa chịu tả thần ảnh hưởng bọn hắn có thể tự do hành động cũng có thể tùy ý phát biểu cơ bản chưa chịu tả thần ảnh hưởng nhưng mà làm đỗ nhi t ắ c phúc niết nhìn thấy hạ đẹp kia do dự dáng vẻ nội tâm của nàng l ử a g i ậ n liền kích động chẳng lẽ hạ đẹp q u ê đi cái kêu gọi ổ đ ì n người nói chư thần hoàng hôn chư thần hoàng hôn đại biểu cái gì đại biểu chúng thần tật h ế hắn đồng d một khi toàn nhân loại bị tiêu diệt hắn còn có thể sinh tồn được sao thần minh sở dĩ có thể tồn tại ở thế gian là bởi vì còn có nhân loại nhớ đến bọn hắn hắn là minh vương mà minh vương chức vị là trưởng khống sinh tử luân hồi nhưng ư ờ i của toàn thế giới đều đã chết kia sinh tử luân hồi cũng sẽ tùy theo kết thúc vậy hắn minh vương c h i vị còn có ý nghĩa gì nếu như không có ý nghĩa như vậy thần minh chắc chắn tạm biến tựa như trong mười hai chủ thần cái k h á c thần minh như thế đây cũng là vì cái gì chư thần hoàng hôn đầu tiên tiêu diệt là nhân loại tiếp theo mới là chúng thần c lúc n g t h này lia bỗng nhiên mở miệng đưa ra một cái làm nàng hoang mang vấn đề đ ố i nhị tắc phúc n h ế t thở dài đang định hướng lia giải thích nhưng đối phương câu nói tiếp theo hoàn toàn cắt ngang ý nghĩ của nàng mục đích hắn làm như vậy đối với hắn lại có chỗ tốt gì chương chín trăm ba mươi tám châu b chương chín trăm ba mươi tám châu b chỗ tốt đại pháp sư lấy lại tinh thần quay đầu một lần nữa nhìn về phía v i c to r đây là hắn nói nhiều như vậy về sau v i c to rốt r cuộc nói lên vấn đề thứ nhất hắn làm như thế chỗ tốt là cái gì ta không phải mình từng nói qua sao giải t r ứ danh tự với cái thế giới này trói buộc nhường toàn bộ thế giới nên đón chân chính tân sinh chỉ có dạng này thế giới này sinh mệnh khả năng hiện ra càng nhiều khả năng ngươi đang nói láo v i c to r k ê u băng lánh đến cực h ạ n thanh â m bỗng nhiên vang lên cắt ngang đại pháp sư lời nói nhìn đối phương kia như xương lạnh giống như lạnh lùng ép hỏi thái độ đại pháp sư cũng hơi có vẻ bình tĩnh một chút hắn đem trong tay chất gỗ t r ư ờ n g thương dựa vào tại thân thể một bên sau đó lẳng lặng mà nhìn xem v i t to nhưng có kiến giải hắn đảo ngược đem vấn đề ném về cho v i t to dường như tại khiêu chiến v i t to công bố hắn mục đích thực sự lúc này ngay cả vệ gạ cũng không nhịn được túi đầu đem ánh mắt tập trung tại v i t to trên thân dường như chờ mong hắn có thể nói ra thứ gì dù sao vệ gạ hiện đang nghe hai phe tranh chấp thực đã hoàn toàn đ ộ n ó i thực ra nàng chưa hề dự định qua muốn tiêu diệt trên thế giới một nửa nhân khẩu đây bất quá là v i t to dạy nàng vít o nói cho nàng bọn hắn có thể lợi dụng kế hoạch này đến mức hiếp đại pháp sư khiến cho hắn vì các tín đồ không thể không khuất vệ gạ cho rằng phương pháp này hẳn là vô cùng hữu hiệu bởi vậy quyết định theo kế hoạch làm việc nhưng ngoài ý liệu là đại pháp sư không chút nào chịu bộ này thậm chí phản nói cho nàng thật chính là muốn hủy diệt thế giới người nhưng thật ra là hắn đây không phải có chút hoang đường sao xem như tà thần một phương nàng cùng vít to nguyên bản không có ý đồ hủy diệt thế giới mà đứng tại phe nhân loại thần vương lại mong muốn hoàn toàn phá hủy thế giới này thậm chí tiêu diệt toàn nhân loại hợp lấy nàng như thế uy hiếp một chút uy hiếp ra tới một cái chân chính đại ma vương giờ phút này vệ gạ thực đã có chút tìm không thấy nam bắc nàng vốn cho rằng khôi phục thần lực nên đón sẽ là một trận tinh phong huyết vũ đại chiến nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn đem tất cả quyết sách quyền lực giao cho victor tính toán không bằng cứ thế từ bỏ nằm ngửa a giống nhau lúc này đồng thời đứng ở trên mặt đất hạ đẹp cùng hình hòn mấy người cũng nhao nhao đưa ánh mắt ném hướng lên bầu trời nhìn chăm chú lên victor bọn hắn giống nhau hiếu kỳ victor vì cái gì nói đại pháp sư tại nói dối ngươi dựa vào cái gì cho rằng tiêu diệt người của toàn thế giới liền có thể giải trừ danh tự hạn chế chỉ bằng ngươi là ổ đ ì n vẫn là vẹn vẹn bởi vì ngươi tự xưng là mà pháp chi thần nghe đến mấy câu này đại pháp sư ngược lại cười ha h a p h ả n phất tại chế rêu vít to vô c h i cười sau một lúc hắn rốt cục ngưng cười âm thanh khôi phục bình tĩnh sau đó giống như là đã sớm chuẩn bị xong đáp án như thế đối với vít to mở miệng nói ra bởi vì ngươi vít to hoặc là nói bởi vì người thắng đại pháp sư một tay vớt d â u vừa nói vừa cười khẽ tiếp tục mở miệng ở trong kế hoạch của ta ta đối với ngươi tiến hành ba lần thăm dò lần thứ nhất là thông qua chính nghĩa nữ thần cùng với tín đồ quần thể hắn nuốt ve sởi râu cuối cùng hướng vít to tiết lộ một cái thâm tàng bí mật ngươi hẳn phải biết chính nghĩa nữ thần bị ta khu t r ụ kia hiện sao nàng còn vì sẽ xuất đại pháp sư nhàn nhạt mở miệng bình tĩnh nói kết quả đi hướng vít to mặt không biểu tình có chút bên cạnh trò đem ánh mắt liếc nhìn khác một bên nhìn về phía nơi xa thân thể kia cứng ngắc hai con ngươi c h ố n g giống vô thần giống nhau bị vệ gạ k h ô n g chế lại gần nàng lơ lửng giữa không trung không n ú c nhích đồng thời đại pháp sư thanh â m trầm ổ n như c ũ vang lên victor tại ngươi xuất hiện ở cái thế giới này lúc ta liền đối với tên của ngươi sinh ra hứng thú thật lớn tên của ngươi gánh chịu lấy cực kỳ đặc thù h à n g nghĩa ý vị này ngươi dường như đã định t r ư ớ c sẽ thắng lợi bởi vậy ta tự tay đã dẫn phát man tộc náo động giết chết tàn chủ một nhà bao quát hắn chưa ra đời hải từ gần nghe đến đó v i t o hai con ngươi không khỏi càng càng lạnh lẽo mấy phần thâm thúy con ngươi biến càng thêm sắc bén gần thân thế hắn từng tại hạn trụ dấu kín tại khôi giáp ở trong trong trí nhớ gặp qua man tổng người cũng là người sáng tạo người cho là thế nào đại pháp sư khẽ v ố t sợi dâu bổ sung nói rằng bằng xương cự nhân sợ cả uống liệt diễm cự nhân l v à t i ệ n cái này hai đại lớn người có tên chữ cũng không thể là rẻ ở bọn hắn nghĩ tới a dù sao tại thần thoại bối cảnh bên trong bất luận là sở cả uống vẫn là l vạ t i ệ n chi danh bọn chúng đều cùng rẻ ở thần thể hệ không liên hệ chút nào bọn chúng thuộc về ổ đ ì n thể hệ một bộ phận nhưng mà ở trong đêm hai vị này cự nhân trở thanh bốt còn để cho người ta nghĩ lầm hai khác nhiều thần thoại hệ thống chạy bối cảnh dù sao căn cứ vào rẽ ở thần minh hệ thống phía dưới bối cảnh như thế nào lại xuất hiện hai cái ổ đỉnh thần minh hệ thống phía dưới c ự nhân kế tiếp cố sự là v i t to quen thuộc tiên một bộ phận vợ con chết thảm nữ thần tín đồ thừa cơ chiếm c ư hạn c h ủ con độc nhất gặt thân thể cũng thông qua chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêm phục sinh gần đến tận đây gần đạt được chính nghĩa nữ thần lực lượng cũng bởi vì hạn c h ủ cùng v i t to có phụ thân là hảo hữu bãi p h ò n g trong lúc đó sách tư nạp n ắ m an bài vít to cùng gần đính hôn đó cũng là vít to cùng gần lần thứ nhất gặp mặt thuận tiện nhất lên nữ thần tin giáo đồ cũng là ta sợ tắt là mặc dù cho d bởi vì nữ thần tin giáo đồ đồng dạng là ta một hạng thí nghiệm ta nghĩ nghĩ đã danh tự sẽ trói buộc thế giới này nhân loại số lượng như vậy bọn hắn nếu là không có danh tự đâu thế là ta khứ trừ những này sùng bái nữ thần quần thể danh tự đại pháp sư khe khẽ thở dài lắc đầu ta thành công bởi vì bọn họ danh tự bị xóa đi sau tân sinh nhân loại có thể áp dụng những cái kia bị vứt bỏ danh tự tiếp tục tại trên thế giới sinh tồn nhưng là ta cũng thất bại bất luận là số lượng vẫn là tín ngưỡng chất lượng cuối cùng bọn hắn đều thực đã đạt đến quá trăm triệu số lượng có thể tư tưởng của bọn hắn lại bởi vì đối chính nghĩa nữ thần giống nhau tín ngưỡng đạt đến thống nhất ý vị này cứ việc nữ thần tin các giáo đồ số lượng đông đảo tư tưởng của bọn hắn cuối cùng lại dung hợp thành một thể trên thực tế bọn chúng chính là một cái nắm giữ quá trăm triệu số lượng cùng một cái thể loại này thí nghiệm kết quả cho thấy bọn hắn dù chưa bởi vì giống nhau danh tự mà tiêu vong nhưng kết quả cơ hồ giống nhau bởi vì lưu giữ lại tư tưởng chỉ có một cái dường như ngoại trừ chủ đạo ý thức bên ngoài những người khác mình biến mất tên của bọn hắn tự nhiên cũng chỉ còn lại một cái cái kia chính là nữ thần tin giáo đồ cho nên cái này cũng có thể giải thích vì cái gì tại gần chết từ trong trứng nước lúc nữ thần tin giáo đồ vừa vặn sẽ xuất hiện phục sinh gần bởi vì bất luận là man tộc vẫn là nữ thần tin giáo đồ bọn chúng kỳ thật đều là cùng một bọn bọn chúng đều là đại pháp sư sáng tạo hưng ơ trào cuối cùng trưởng thành cũng thu hoạch được chính nghĩa nữ thần lực lượng g ầ n sẽ đối ngươi thiện ác tiến hành thẩm phán cùng ngươi giao chiến ngươi đem đối mặt là trạng thái mạnh nhất chính nghĩa nữ thần nhưng rõ ràng gần bại ngay tiếp theo chính nghĩa nữ thần kêu ớ c vạn số lượng tín đồ quần thể cũng tiêu tàn theo hóa thành hư vô bởi vậy lần thứ hai thăm dò ta giao cho ầu di đại pháp sư nhẹ vỗ về dâu mặt trắng tự tin mỉm cười hắn là hoàng đế có được số h ế t mạch đời thứ tám thiên phú là người mạnh nhất trên thế giới loại. Cho cũng thần hắn thấy dù là thần vương, đối với hắn cũng tâm vương, với đối sau ợ hãi. Bởi vậy t cười cười. đó đại pháp sư nói quay đầu nhìn về phía tây chu nhìn xem kêu bát ngát đại điệu phía trên giống như thủy triều mãnh liệt cá nhân quần thể cùng nhau quỳ một chân trên đất hướng phía tả thần biểu thị hiệu chung hắn không còn thở dài bởi vì đây là sau cùng t h a m dò cũng hoàn toàn đã chứng minh kết quả sau cùng ta không thắng được ngươi cho dù là nâng thế giới chi lực cũng không thắng được ngươi bởi vì ngươi là v i c t o bất luận ngươi làm thế nào ngươi nhất định sẽ thắng lợi tuyệt không thất bại khả năng nguyên nhân chính là như thế ta từ bỏ cùng ngươi chiến đấu bởi vì ta biết rõ ta không có khả năng tại người thắng trước mặt đạt được thắng lợi đại pháp sư ban đầu ôn hòa thoáng qua biến mất sắc mặt biến nghiêm túc khí tức chấm ổn cặp tiêu i h ể nhưng lộ tuế tăng t nguyện ơ á không người, hoàn thành chư thần hoàng hôn. Chỉ có h c điểm này, ngươi này, không n g tuyệt ích ta khả năng. Nhưng ngươi lợi sẽ, sẽ t h gì bởi vì ngươi sẽ còn tiến hành lần thứ ba thứ tây lần thậm chí trăm lần nghìn lần vạn lần luân hồi Mà ta c ũ nói g n h đến h một bài đây đại pháp sư cảm xúc dường như biến có chút kích động khuôn mặt của hắn rút đi bình hòa nguy trang hai bên mặt bày biện ra một nửa khóc cười bộ dáng Thấy một màn này, thậm ấ chí là thiên nhiên tức bên ngoài liệu cùng đỗ nhĩ tắc phúc miết bọn người bọn hắn tất cả đều trầm mặc nhìn xem victor nhìn xem im mặt mà dừng nói không ra lời đại pháp sư duy trì thật lâu trầm mặc rốt cục tại giữ vững một đoạn thời gian trầm mặc sau đại pháp sư rốt cục ngần đầu mặt ngoài khôi phục bình tĩnh ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện vít o nhưng thanh âm của hắn vẫn xen lẫn tiếng khóc cùng tiếng cười lộ ra cực kỳ x é rách lần này luân hồi kết cục tại các ngươi không có thừa nhận ta là ma pháp chi thần thân phận lúc liền thực đã, đã định ã đ trước xuống tới ngươi hẳn là đã từ lâu đoán được ta là ai a như hai c ố cực không cân đối ôn tồn bị cưỡng ép dung hợp bọn hắn cùng nhau phát ra tiếng ta đã từng khát vọng trở thành ổ đình trở thành ma pháp chi thần ta cũng không muốn hủy thế giới này ta cũng không muốn thanh trừ toàn bộ nhân loại nhưng liền giống như ngươi n g ư ơ i liền v í t to chi danh đều không thể thoát khỏi liền một trận chân chính thất bại cũng không chiếm được ta lại như thế nào có thể thoát khỏi tính danh trói buộc thanh âm của hắn rốt c ụ c không còn mang theo đại pháp sư trầm ổ n cùng cơ chí mà là biến đ ộ n hơn như móng tay s ẹ t qua thủy tinh giống như trói thai lộ ra rảo hoạt lại đến cuồng giờ phút này hắn càng giống là một cái quỷ kế đa đ o a n thẳng hề dùng mang theo buồn cười cùng chơi đ ù a âm điệu kể ra bất đắc dĩ lộ kỳ cho dù tính toán ngàn năm cũng không địch lại một cái luân hồi vạn lần người thẳng a chương c h í a i bảo ngươi biến qua con rùa chương c h í ai bảo ngươi biến qua con rùa đại pháp sư thanh âm theo trong miệng của hắn văng lên n ữ điệu bên trong mang theo vài phần tiếp hận thanh âm của hắn vẫn như cũ to mượn nhờ thiên nhiên tức trợ r ú t trong chớp mắt liền c h u y ể n khắp toàn bộ thế giới mỗi một cái góc nghe được đại pháp sư cái này âm thanh bao hàm tự d ê u ý vị tiếng nói tất cả mọi người lâm vào thật lâu trầm mặc ở trong thằng đến vệ ga mở miệng phá vỡ cái này thật lâu trầm mặc l ộ kỳ là ai cái này chỉ sợ chỉ sợ là mỗi cái còn thanh tỉnh đến bây giờ người đều muốn muốn biết rõ đáp án vấn đề ai là lô kỳ đại pháp sư không phải tự xưng ổ đ ì n sao vì sao vít to còn nói h đ ế nhưng cùng Odin, Bọn ai mới là ắ n nào đến bây giờ, có chút điểm không、rõ. Trong đó, muốn thuộc nghi ngờ nhất, còn phải là hạ vợ chồng n thế chút thuộc phải hạ hai là điểm đó, đẹp bây giờ, g có rõ. vợ ờ i b ọ hắn muốn là đối Odin n đối là c ù sổ chờ thần mà i n danh tự cảm thấy hoang mang. Nhưng h thấy tự cảm m tại bọn hắn còn chưa biết rõ ràng trước đó lại đột nhiên xuất hiện một cái lộ k ỳ đây đều là chút tên là gì thế nào nguyên một đám thần minh danh tự cùng bọn hắn biết khác biệt những chuyện này đỗ nhĩ tắc phúc nhất không rõ ràng tự nhiên lia cũng không biết lia ánh mắt l ó e ra hiếu kỳ qua mang mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem đỗ nhĩ tắc phúc nhất đang chờ đợi vị này nữ thần cho ra giải thích thế thế vị này nữ thần cũng chỉ có thể cười xấu hổ cười một tiếng sau đó đối với l i ê n làm ra đáp lại ta ta cũng không biết nói thật đại pháp sư lời nói nàng một câu cũng nghe không hiểu tên là gì không thể lặp lại mỗi tên của một người lại có không giống bình thường ý nghĩa thứ này có cái gì tốt nói sao không phải liền là người gọi hades ta gọi đỗ nhị tắc phúc miết nam nhân kia gọi victor chỉ là s ư n g hô mà thôi sao đương nhiên không phải mỗi người cũng giống như đỗ nhị tắc phúc miết như thế hoàn toàn không biết gì cả giờ phút này trên bầu trời cùng đại pháp sư rằng co victor đã hướng đặt câu hỏi vệ gạ giải thích nói kia là một cái thần danh tự địa vị của hắn cùng hệ vẹn thủ cùng loại nhưng lại có sự khác nhau rất lớn sau đó v i c to r n g n g đầu ánh mắt khóa chặt tại đại pháp sư trên thân bây giờ đại pháp sư vẽ ngoài dường như đã xảy ra thuế biến thật dài râu bạc trắng nhao nhao chóc ra d â y đặc nếp nhăn dần dần dư mình màu nâu đậm da đốm ngồi cũng dần dần biến mất làn da khôi phục tuổi trẻ q u a n t r ạ c h tóc cấp tóc biến thành đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thanh xuân màu sắc mặt mũi hiền lành bề ngoài rất nhanh biến mất lộ ra một đôi tựa như diều hâu bình thường bén nhọn lại nguy hiểm sông đồng so với lúc trước trần b n cùng tường hòa hiện tại đại pháp sư càng giống là một cái giảo hoạt lại âm hiểm âm lưu ra quan sát đại pháp sư biến hóa v i c to r hiếp mắt lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng lửa cùng hoang nôn c h i thần lộ kỳ mặc dù nói như vậy nhưng trên thực tế lộ kỳ là có hay không chính là hòa thần một mực là một cái rất có tranh cãi chủ đề ngay cả v i c to r cũng không xác định trước mắt hắn vị này lộ kỳ trong thế giới này phải chẳng xem như hòa thần nhưng rất nhanh lộ kỳ liền hướng hắn mở miệng chứng minh rất xin lỗi ra ở kèn ta xác thực lửa gạt ngươi giờ phút này đại pháp sư tại hành vi cùng trong lời nói cũng cho thấy cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thái độ lúc trước hắn một cái liền để cho người ta cảm giác được hắn là một vị cơ t r í mà ôn hòa lao giả từng chữ mỗi câu lời nói đều rất có bao dung mà bây giờ đại pháp sư mở ra hai tay bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng không chỉ có như thế n g a khí của hắn cũng đã mất đi trầm ồn như trước ngược lại tràn đầy h ứ n g hở cùng qua loa ý vị trước sau to lớn tương phản rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy hắn là một cái khó mà tín nhiệm lòng mang quỷ kế lừa đảo ngay cả mấy cái hoàn toàn thanh tình các nghị viên cũng nghĩ như vậy bọn hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời nhìn xem đã từng vị đại pháp sư kia tóc cùng làn da dần dần khôi phục màu đen cùng sức s nghe thanh âm của hắn theo lúc đầu t r ầ m ổn bỗng nhiên biến c h ư a rõ ràng qua loa cái này vẫn là bọn hắn nhận biết lại biết rõ đại pháp sư sao h ỏ a thân vị trí nhưng thật ra là bị ta chiếm tựa như là vít to chính miệng nói như vậy lửa cùng hoang nôn chi thần đây là độc thuộc tại lộ kỳ thần vị bởi vì hắn thần chức liên quan đến lửa lộ kỳ tự nhiên không cách nào đem h ỏ a thần vị trí tặng cho giai ẩ n k ẹ n mà bây giờ lộ kỳ chính miệng thừa nhận chuyện này cũng coi là biến tướng chứng thực địa vị của hắn trong thế giới này đ ư n g quản lộ kỳ đến cùng có thể hay không sử dụng hòa diễm hắn đích, đích sắc sắc nắm giữ hòa thần t r ư c mà bây giờ, không thể không nói đại pháp sư bắt đầu hiếu kỳ lên một vấn đề hắn quay đầu trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có nghi hoặc nói đến vít to ngươi lại là thế nào phát hiện được ta nói đến kỳ quái đại pháp sư một mực tự cho là mình chưa từng lộ ra cái gì sơ hở có thể hắn lại luôn có một loại cảm giác khó hiểu không biết bắt đầu từ khi nào vít to dường như có lẽ đã khám phá thân phận chân thật của hắn đến cùng là theo khi nào thì bắt đầu bất quá đại pháp sư rất nhanh liền nghĩ đến đáp án này bởi vì theo ngươi tự xưng ổ đ ỉ n một khắc kia trở đi vít to lời nói lạnh lẽo mà rõ ràng khiến cho đại pháp sư nào, nào. sau đó hắn dường như rộng mở trong sáng đông nhiên cười lên ha h a lần này tiếng cười không còn bé nhọn mà là tràn đầy thoải mái khoái ý cho nên nói cách khác ha ha ha ha. nói cách khác theo lần thứ nhất của chúng ta chính thức gặp mặt theo ta hướng ngươi tiết lộ qua ta là o d i n một phút này ngươi liền đã biết ta là lô kỳ đại pháp sư rốt cuộc minh bạch loại này hoang đường cảm giác đến tột cùng từ đâu mà đến làm sao có thể có người vừa nghe đến tên của hắn liền phát hiện hắn đang nói láo nhưng hắn nhìn ra được v i t o r cũng không có nói láo chính hắn thân làm hoang nôn tri thần như thế nào lại nhìn không ra trong miệng người khác hoang nôn ta gặp qua ngươi đại pháp sư n g ư ơ i quên sao chúng ta đã từng gặp mặt nghe được vít to lời nói đại pháp sư hơi sững sờ rất nhanh liền túi xuống bởi vì cười to mà ngóc lên đầu lâu ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú lên vít to tại ngươi cái khác trong luân hồi sao mặc dù cùng cái này cũng có quan hệ nhưng không phải mấu chốt vít to k h é p cười một tiếng bình tĩnh nói ra một cái mấu chốt tin tức còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta gặp mặt sao ở trong học viện hắn dường như trong ngực đọc lấy cái gì chậm rãi mà nói bất quá khi đó ta còn không nhận ra được ngươi bởi vì ngươi chính là một quả mọc da mắt hơn nữa biết nói chuyện dưa hấu nhưng ta muốn từ khi đó ngươi liền đã đặc biệt chú ý ta còn có cây kia dung hợp phong ấn chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêm pháp trượng cũng là ở đằng kia khỏa biết nói chuyện dưa hấu chỉ điểm mới chế ra vít to hồi tưởng lại hắn có thể đem chính nghĩa nữ thần phong ấn tiến pháp trượng bên trong xác thực may mắn mà có đại pháp sư trợ rút n g h e đến đó đại pháp sư có chút suy tư một hồi sau đó vẫn là cười cười cho nên ta là vào lúc đó liền bại lộ hắn chỉ là lần kia pháp trượng chế tác nhưng vít to vẫn là phủ nhận hắn lại một lần cười khẽ lắc đầu ta nói là tại ngươi tự xưng ô đi lúc vấn đề lại về tới ban đầu đoạn kịch bởi vì đại pháp sư cũng không hiểu vít to đến cùng là cái gì có thể chỉ dựa vào một cái tên liền nhận ra hắn không phải ổn đ ị n cho nên vít to mở miệng nói ra nhớ kỹ ngươi đề cập qua luân hồi a cái này cùng ngươi nói những cái kia trong luân hồi có chút quan hệ trên thực tế tại ngươi không có lộ ra thân phận của mình lúc ta trong ấn tượng đại pháp sư vẫn luôn là một cái r ù a đen đại pháp sư rơi vào trầm mặc đây là hắn vì chính mình đại pháp sư thân phận tạo nên hình tượng vì để cho càng nhiều người tin phục hắn vị này đại pháp sư trường thọ chi thuật hắn đem chính mình biến thành một con r ù a đen cứ như vậy đối với người khác trong mắt đại pháp sư sở di có thể theo ngàn năm trước tồn tại đến nay biến hợp tình hợp lý bởi vì hắn là một con rùa đen cái này dường như rất tự nhiên mặc dù trên thực tế đây chỉ là hắn vì che giấu chính mình bởi vì thần minh c h i thân trường thọ mà chọn lựa ngụy trang chân chính ổ định hẳn là sẽ không đem chính mình biến thành một cái con rùa tại vĩ to từ đầu đến cuối bình tĩnh suy luận hạ đại pháp sư thân phận chân thật dần dần rõ ràng đại pháp sư nhìn chăm chú vĩ to hai con ngươi trầm t ĩ n h như nước trong mắt không có chút nào gợn sóng t r ò nên n cái này chính là của ngươi ăn c ư p sao vẹn vẹn bởi vì ta nắm giữ biến hóa chi thuật ngươi liền kết luận ta không phải ổ đ ị n cũng là không hoàn toàn vĩ to lại cười, cười. tiếp tục nói ngươi biết ta đối chỗ có thần minh dành tự do như lòng bàn tay trên thực tế những này cũng bao quát các ngươi ta biết ổ đ ì n đã mất đi một con mắt ta cũng biết hỏa thần lộ kỳ cùng hỏa diễm cũng không quá nhiều liên hệ mấu chốt nhất là vít to ánh mắt đàm mạc ánh mắt như đá nhìn xem đã hoàn toàn cải biến bộ dáng đã không còn nửa điểm đại pháp sư khí tức lộ kỳ giống như đối đãi một vị người chết bình thường ta biết trừ thần hoàng hôn là từ lộ kỳ đưa tới tai nạn chương chín trăm bốn mươi ai nói cho ngươi vai ác chết bởi nó nhiều chư thần hoàng hôn kết cục liền là nhân loại cùng thần minh cùng nhau nghe đón diệt vong đồng thời cũng là thế giới mới bắt đầu tại ổ đ ỉ n trong thần thoại ít nhất là dạng này đ i lại bởi vậy làm đại pháp sư tự xưng ổ đ ỉ n cũng tuyên bố muốn khởi động chư thần hoàng hôn lúc vít to liền đã nhận ra trong đó cổ quái vì cái gì khởi động chư thần hoàng hôn người biến thành ổ đ ỉ n chẳng lẽ ổ đ ỉ n điên rồi thật tốt thần vương còn tại đó không làm nhất định phải đi tiêu diệt toàn bộ thần minh điểm này là thật là không phù hợp các k ớ p nhưng cân nhắc tới toàn thế giới nhân loại vẹn vẹn biết rõ rẽ t nhất hệ thần minh đối ổ đ ỉ n mà nói chư thần hoàng hôn này náy vị lấy hủy di vítor cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận o d i n khởi động chư thần hoàng hôn sự thật nhưng mặc dù như thế vítor đối đại pháp sư vẫn bảo lưu lại cảnh giác thế là khi hắn giết sạch toàn thế giới thần minh về sau o d i n lại xuất hiện lần nữa công bố muốn tiếp tục khởi động chư thần hoàng hôn ý đồ tiêu diệt toàn bộ nhân loại còn lại chúng thần đã sớm tại vítor mưu kê ở trong chết đi trong thế giới này nhiều nhất chỉ còn lại một cái h a d e s nhưng h a d e s cũng sẽ không cùng o d i n đi tranh đoạt tín ngưỡng. Hắn chỉ cần vong hồn tín ngưỡng liền có thể an ổn ngồi tại thần vương tri vị bên trên cho nên ổ đ ì n cùng hà đès nước giếng không phạm nước sông lại nói thế nào tranh đoạt tín ngưỡng đã như vậy vậy tại sao o d i n còn muốn mở ra chư thần hoàng hôn hủy diệt thế giới còn muốn tiêu diệt hết tất cả nhân loại cho nên đáp án đã rất rõ ràng giống như ngươi lời nói bởi vì ngươi là l o k i vít to thanh âm lạnh như băng chuyển đến nhàn nhạt mở miệng t r ò nên l khởi động chư thần hoàng hôn chính là tên ngươi giao phó sứ mệnh của ngươi ngươi không cách nào phản kháng l o k i nghe vít to lời nói dường như cảm thấy có chút hài lòng n h a o mắt lại nhẹ gật đầu dường như vít to nói tới cũng không phải là hắn mà là cái nào đó cùng bọn hắn đều không quan hệ người đứng xem thì ra là thế đây chính là ta bị đoán đúng nguyên nhân dù sao ngươi cũng biết danh từ tầm quan trọng l o k i một lần nữa mở hai mắt ra giờ phút này trên người hắn kim giáp cùng đầu đội ưng nón trụ hóa thành đầy trời cắt vàng tiêu tán vô tung bởi vì bây giờ hắn không còn là ổ đ ì n tự nhiên không nên tiếp tục giả vờ đóng vai thành ổ đ ì n bộ dáng nhưng mà trường thương trong tay của hắn nhưng như c ũ duy trì nguyên bản hình thái không có chút nào biến mất dấu hiệu cho nên ngươi hẳn là có thể hiểu được ta chư thần hoàng hôn là tất nhiên theo vừa dứt tiếng v i t to có thể rõ ràng cảm giác được l o k i chỗ phát ra khí thế cường đại đang đang nhanh chóng n h u bớt từ vừa mới bắt đầu siêu việt cấp tám mươi cự h ạ n đến bây giờ vậy mà bắt đầu rơi xuống lên tự thân đẳng、cấp. l á m mươi l tám m ư ơ thậm chí là l bảy mươi c h í đẳng cấp đang lấy bay tốc độ nhanh bắt đầu rơi xuống tựa như tùy thời ở giữa đi lại đến ngược bình thường hiện tại hắn đã không còn là trước đó thân làm ổ đỉnh thời kỳ thần vương cấp bậc cái này cũng rất bình thường đã hắn không còn là ổ đỉnh những cái kia nguyên vốn thuộc về ổ đỉnh tín ngưỡng tự nhiên không nên về lộ kỳ tất cả nhưng mà cho dù hắn không còn thân làm ổ đỉnh trước kia lấy được tín ngưỡng hẳn là còn có thể ngắn ngủi phát huy tác dụng đối với chính thống thần minh mà nói tín ngưỡng mang tới lực lượng là duy trì liên tục có lực lượng tì như nhưng khi thân phận đổi được vệ ga lúc trước vệ ga trộm lấy chính nghĩa nữ thần kia một trăm triệu tin giáo đồ tín ngưỡng thời điểm nàng đạt được lại chỉ là duy nhất một lần lực lượng phần này một trăm triệu số lượng tín ngưỡng dùng hết về sau cái kia chính là thật không có bởi vì những cái kia tin giáo đồ đã chết hơn nữa coi như không chết nữ thần tin giáo đồ tín ngưỡng đối tượng cũng không phải vệ ga bởi vậy nghiêm trình mà nói lộ kỳ dù cho không sử dụng những n à y tín ngưỡng cũng có thể tạm thời bảo trì nhất định lực lượng cùng đẳng cấp nhưng lực lượng của hắn vậy mà như thế nhanh chóng hạ xuống cái này thực sự không hợp với lẽ thường bởi vậy chỉ có một loại giải thích lộ kỳ đang tại vận dụng những n à y tín ngưỡng lực lượng cuối cùng victor mắt thấy lộ kỳ đẳng cấp rơi xuống đến bảy mươi cấp cái này chính là mới vừa rồi bước vào thần cảnh giới trình độ đồng thời lộ kỳ danh tự cũng tại lúc này rõ ràng biến hóa hắn không còn là ô đỉnh mà là biến thành lửa cùng hoang nôn tri thần lộ kỳ đây hết thể biến hóa đều có dấu vết mà lần theo bởi lộ kỳ từ bỏ ô đỉnh cái tên này từ bỏ nhân loại đối ổ đ ỉ n tất cả tín ngưỡng mặc dù ma pháp của ta tạo nghệ vẫn là thật không tệ lộ kỳ khép cười một tiếng nhưng khoe miệng lại làm g i ấ y lên một vệt vẻ bất đắc dị nhưng ngụy trang chúng quy là ngụy trang cho dù thế giới này không có ổ đ ỉ n ta cũng không cách nào trở thành ma pháp chi thần cho nên cứ như vậy đi vừa dứt tiếng trong n y mắt hoa một hồi lạnh thấu xương hàn p h ò n g đ ô n g nhiên không dự cảnh theo phiến đại địa này đảo qua không chung màu trắng lông tơ nhao nhao bay xuống bao trùm thổ n h ư ỡ n g hình thành một tầng k i n h bạc lụa trắng tại cái này rét lạnh bầu không khí bên trong nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống vỡ ra thổ nhượng biến cứng rắn như sắt nổi lên đũ ám màu sắc bất luận là quỳ một chân trên đất á nhân vẫn là xa xa h a d e s t h â n thể của bọn hắn đều bị không ngừng bay xuống tuyết trắng nơi bao bọc tô điểm lên tái n h ự t hàn tinh đây là chư thần hoàng hôn đề báo một trận dài d à n g giặc mà khắc nghiệt mùa đông lô ký bình tĩnh g i ả n g thuật phản phất tại cố ý mời đám người thưởng thức kiệt tắc của hắn bình thường ta lấy tán đi thần lực khiến thế giới lâm vào trời đông giá rét không lâu trận này tuyết đem che kín toàn bộ thế giới không có bất kỳ cái gì mới có thể tránh cho mà cái này dài ràng g ặ c mùa đông ở tại cái này hàn ý thấu xương bạo tuyết bên trong á mọi người tay chân bị đông cứng đến l ạ n h bớt thân thể không tự chủ được run dày cho dù bao trùm lấy nặng nghề lông tóc cũng không cách nào ngăn cản cái này làm người sợ run giá lạnh mỗi một vị á nhân lông tóc đều dựng đứng cơ bắp không ngừng có g ắ p ý đồ sinh ra đầy đủ nhiệt lượng lấy chống cự cái này rét lạnh nhưng mặc dù như thế đầu óc của bọn nó vẫn là phải bị rét lạnh c o n g đến kem chút liền phải mất đi ý thức chỉ có hờ nợ sần bất luận phong tuyết như thế nào mãnh liệt hắn như cũ giống một tòa sơn nhạc nguy nga giống như vững chắc đứng ở đại địa phía trên bất quá cái khác cá nhân mặc dù thân thể bị đông cứng đến cứng ngắc nóng lên nhưng vẫn thành tính quỷ gối trên mặt tuyết n g ử a mặt nhìn lên bầu trời bên trong vị kia tà thần khẩn cầu vô tận tự do cùng hy vọng sinh tồn một màn này nhường d ầ n k ẹ n cùng hừng hòn thấy vô cùng khó chịu nhất là nhìn thấy cái khác nghị hội pháp sư tình huống bọn hắn tại trận này tuyết lớn bên trong ý thức chưa thể hoàn toàn thanh tình thậm chí bắt đầu lo lắng những n à y thể chất yếu kém các pháp sư có thể hay không bị tại chỗ chết quóng mặc dù không có trở thành hòa thần nhưng t ầ n kèn nhưng vẫn là giá châm lò rèn tại cái này nhìn như vĩnh vô chỉ cảnh bạo tuyết bên trong đốt lên một chùm hy vọng ánh lửa nhưng hai nạn sẽ không như vậy kết thúc đây là một trận dù cho dùng ma pháp cũng không cách nào ngăn cản hai nạn ta từng nói qua vít to ngươi sẽ lý giải ta tại phong tuyết phiêu diêu r ầ m rạp chỗ giống nhau nổi lên từng mảnh từng mảnh lấp l o e ánh lửa t i a là lô kỳ từ cao không bay xuống bất kỳ một mảnh bông tuyết ở trên người hắn đều sẽ tựa như bốc cháy lên bình thường phi tốc hòa tan bảo đảm thân thể của hắn mặt ngoài không dính lên nửa mảnh bông tuyết chư thần hoàng hôn là tất nhiên không sai chư thần hoàng hôn là tất nhiên sẽ phát sinh đây cũng là lô kỳ hướng vít to lặp lại qua rất nhiều lần lời nói bởi vì hắn là lô kỳ hắng á n h vác chư thần hoàng hôn toàn bộ sứ mệnh. vì cái gì đại pháp sư nhất định phải khởi động chư thần hoàng hôn vì cái gì bọn hắn nhất định phải chết vì cái gì thế giới này nhất định phải bị hủy diệt liên bởi vì hắn là lô kỳ đáp án của vấn đề này bọn hắn khó mà biết được cũng không cách nào biết được tựa như bọn hắn chưa hề có thể hiểu được một cái danh tự làm sao có thể liền trở thành một người gánh chịu lấy tất cả ý nghĩa nghi ngờ của bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào đạt được giải đáp bởi vì lộ kỳ chỉ nói cho bọn hắn biết ngươi không cách nào ngăn cản ta v i t o r thanh âm của hắn hơi có chút run r ậ y trên mặt hiện ra một vệ nụ cười khổ sở trong đó xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ một chút không cam lòng cùng vẻ điên c ù n g liền như là ta không cách nào ngăn cản thắng lợi của ngươi bình thường nếu như ngươi ý đồ ngăn cản lộ kỳ hoàn thành chư thần hoàng hôn vậy thì đồng nghĩa với là tại cùng toàn bộ thế giới đối n ị c h danh tự ý nghĩa chính là thế giới này sâu nhất tầng phát tắc bất luận kẻ nào bất kỳ thần đều không thể trốn tránh không cách nào tránh khỏi m ệ n h vật này lộ kỷ câu nói sau cùng cơ hồ là đang gầm t h é t bên trong hét ra tiếng nói khàng giọng liều lĩnh vừa dứt lời hắn hơi có vẻ thở hổn hẹn phản phất tại thu về những cái kia vừa mới đang gieo hỏ bên trong hao phí to lớn thể lực hoặc là đang khôi phục những cái kia vừa mới tán đi thần lực dấu vết lưu lại dù sao theo siêu việt cấp tám mươi lực lượng khôi phục lại hiện nay lộ kỷ chỉ dùng ngắn ngủi mới khắc mà bây giờ chư thần hoàng hôn điềm báo đã hiện hiện bất quá nói đủ chưa lời nói lạnh như băng vừa dứt thở h ồ n hộp lộ kỷ bỗng nhiên k ẽ g i ậ mình hắn m n g đầu nhìn về phía vít to hai tầm mắt của người trên không trung khóa chặt xuyên t h ấ u qua vít to cặp kia thâm thúy đôi mắt lộ kỳ thấy được trong mắt đối phương đạm mạc cùng lạnh lùng dường như nam nhân này với cái thế giới này mọi thứ đều thờ ơ trên thực tế ta đối với ngươi cái gọi là chư thần hoàng hôn không có nửa điểm hứng thú ngươi g i ế t a i thủy diệt cái nào cái thế giới chỉ cần tai nạn không lan đến tới ta như vậy đây hết thể không liên quan gì đến ta mấy câu nói đó vừa ra trên mặt đất cá nhân tất cả đều n g ử a đầu nhìn hướng lên bầu trời t ư n g đôi tràn ngập nguyên thủy giã tính đôi mắt bên trong lộ ra thâm trầm tuyệt vọng ngay cả hình ò n mọi người cũng cũng không có cách nào thở dài một tiếng lắc đầu như n g là một đạo đột nhiên chuyển hướng tiếng vang lên lại để cho ánh mắt mọi người một lần nữa nhìn trở về victor chỉ thấy victor một mình tiến lên thậm chí đem thân thể hai bên kia đồng thời lâm vào huyễn tượng mà đã hôn mê gần cùng ổ dư lì ủng hộ tại sau lưng sau đó hắn lãnh đạo đối l ộ k ỳ nói rằng nếu ngươi kia ảnh hưởng toàn thế giới chư thần hoàng hôn ngay tiếp theo ta người cũng cùng nhau bao quát ở bên trong lời nói kia rất xin lỗi nghe đến đó lô k ỳ tự a hồ có chút m ở mịt cái này tự hồ là lần thứ nhất hắn lộ ra vẻ mặt như thế ngươi biết không vì cái gì vai ác tại chiến đấu trước ưa thích hướng địch nhân giải thích c vít to tự tin d ơ lên khoai miệng nụ cười thậm chí để lộ ra một tiếng ngạo m ạ n cùng lúc đó về gà ông vừa dứt tiếng một nháy mắt v ề g à con ngươi màu tím tại vừa dứt tiếng trong nháy mắt đ ố n g nhiên thoáng hiện nhỏ x í u hạ quang trong trước mắt quan g hoa cấp tốc bành trướng lấp kín nàng toàn bộ con ngươi nổi lên một hồi xanh thẳm không chỉ có là nàng liền vít to một con mắt cũng hiện ra một đạo thương lam quan mang như là phun trào dòng sông mặc dù có câu nói nói vai ác chết bởi nói nhiều nhưng ta bình thường không tin điểm này ta càng có k h u y n hướng cho rằng những cái kêu vai ác sở dĩ thất bại còn là bởi vì bọn hắn q u á nhỏ yếu cho dù là bọn họ không nói nhiều, cũng đã định t r ư ớ c sẽ bại bởi chính phái m ộ t phương cho nên tại ta chỗ này vai ác nói nhiều cũng không có nghĩa là ngươi s ắ p thắng vừa dứt lời vít to cái kia bị thương làm chỗ rót đầy đôi mắt lại lần nữa lóe lên một hồi chói mắt quang huy lần này ám tử sắc gợn s ó n g theo đáy mắt h u y ế t tán ra đến tựa như tại xanh t h ẳ m thanh tịnh dưới m ặ t hồ hiện lên lên làm người chấn động cả hồn phách t ả ý bất quá một lát ám tử sắc hoàn toàn thay thế nguyên bản thương lam viên kia hiện lên ma lực đôi mắt tại lúc này lộ ra quỵ dị mà l ộ lẫy tựa như một quả khảm nạm với hắn hốc mắt ở trong sáng chói bảo thạch đang hướng về thế giới phóng xuất g a tôn sùng th có thể ám sát q u a n mang lại huyễn thải dị nhân mà là ta hy vọng ngươi có thể biết ngươi sắp phải chết chương chín trăm bốn mươi mốt làm nghề này có chút phí nhi tử chương chín trăm bốn mươi mốt làm nghề này có chút phí nhi tử tự vít to trong mắt hào quang màu tím thấm từ trên bầu trời nở rộ ra hoa mỹ ám tử sắc dường như như m ộ n g ảo trải rộng ra màn lụa che mất toàn bộ vô ngần thương khung giờ phút này dường như không gian đã nứt ra một đạo vô biên khẽ hở nhiều tầng sâu hư vô hoàn toàn bạo lộ ra không chỉ như vậy ám sát gợn sóng từ trung tâm hướng tây tuần tầng, tầng phun trào vô biên bắt ngát thâm trầm ma lực duy trì liên tục mang đến nặng nề cảm giác trên mặt đất lấy hình hòn cầm đầu mấy vị nghị viên cùng ngàn vạn á nhân ngây ngốc đứng thẳng con mắt chăm chú khóa chặt lên đỉnh đầu quan g mang bên trong nhưng mà vẹn vẹn thoá nhìn ngắn ngủi sau một lát đám người thần trí mình có vẻ hơi hoảng hốt nguyên bản nhìn chằm chằm ám s ắ c quan g mang vô số s o n g đồng lô biến mê ly ánh mắt cũng theo đó biến mơ hồ không ít trên đỉnh đầu mảnh này thâm trầm quan g mang giống như n ú p nhích vượt sâu l ạ g yên không một tiếng động từng chút từng chút ăn mòn mỗi một cái sinh linh ý thức mà tại mảnh này quan biển hoa dương chỗ sâu vít to lẳng lặng đồng b ì n ở trên không trung hai tây của hắn đút túi sắc mặt bình tĩnh chỉ có cái lô k ỳ nhìn lên trước mặt cái trạng thái này v i t o còn có ngồi trên bả vai hắn thậm chí biểu hiện được hơi có đắc ý về đa không khỏi chừng lớn hai con n g ư ờ i sắc mặt kinh ngạc trước mắt mảnh này bao trùm toàn bộ bầu trời nặng nề g h ma lực mình hoàn toàn siêu việt hắn đối ma pháp nhận biết một nhân loại vậy mà cũng có thể tiếp nhận tà thần thần lực a bất quá dạng này cũng đúng dù sao đối phương thật là theo ngàn vạn lần luân hồi ở trong lan truyền r a người thắng a nghĩ tới đây lô k ỳ biểu lộ theo kinh ngạc dần dần bình tĩnh trở lại khuôn mặt một lần nữa lộ ra tự tin mỉm cười vậy sao là thế này phải không nói đến đây lô ký thậm chí bắt đầu hử cười ra tiếng Tiếng cho ư ờ i của nên mười h ta mới có thể xuất hiện ở đây cho nên ta mới có thể cùng ngươi ở chỗ này rằng co vừa dứt tiếng cái tia kéo dài tiếng cười im bặt mà dừng c lại phảng phất có người bỗng nhiên đem bầu trời cửa ra vào chăm chú phong bế đem những cái tia bay múa băng tinh hoàn toàn ngăn chặn như vậy ngươi nên như thế nào ngăn cả ta dễ ta nhưng rất xin lỗi l ô kỷ thanh em dị thường bình tĩnh tỉnh táo đến tự điểm không mang theo nửa điểm chấn động hắn mặt mỉm cười ngữ khí tựa như tuyên bố bình thường chư thần hoàng hôn thực đã mở ra vừa dứt lời tự thế giới phạm vi bên trong c u ố n trở về bao tuyết liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dừng lại mà vừa rồi trận kia kinh người tuyết lớn dường như mới bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian bọn hắn chỗ thế giới dường như thực đã tiến vào giá lạnh mùa đông t r o n g chất tuyết động độ dày cực kỳ khoa trương tuyết trắng mênh mang thậm chí mình trồng chất đến á mọi người trên đầu gối đem tất cả mọi người bao phụ tại một mảnh mênh ô n g hải dương màu trắng bên trong mặc dù bao tuyết thực đã đình chỉ, có thể ngưng tờ mây đen nhưng lại chưa tiêu tán vẫn có từng mảnh óng ánh trong suốt b ô n g tuyết từ không trung hướng về đại địa ung dung bay xuống bởi vậy những cái kia còn có ý thức đám người không khỏi cảm thấy nghi hoặc ngửa đầu nhìn về phía dần dần ngừng phong tuyết sau đó bọn hắn toàn đều ngơ ngẩn ở đằng kia phiêu tán phong tuyết về sau một đạo huyền ảnh đạp trên mây đùn chậm dai theo trong bóng tối lộ ra nó chân thực lại giữ tợn thân thể kia là một đầu toàn thân mọc đầy như sắt thép lông cứng cự lang nó tây chi đặc không thân thể nghiêng về phía trước kia tràn ngập g ã tính cơ bắp lực lượng dù cho xuyên thấu qua ám quang cũng ở trên bầu trời có thể thấy r trong á i nhuận chốc ọ n lóe l ra à h lát tiếng vang to lớn hiện lên vô c ù ngần thiên địa tựa hồ cũng bởi vì cái này tiếng vang thất sắc mấy phần liền thâm trầm ám sắc gợn sóng cũng theo đó ngưng trệ mấy giây giờ phút này con sói lớn kia thực đã kéo đứt đầu kia tráng kiện xiềng xích hoàn toàn thoát khỏi trói buộc ngay sau đó một màn đá mộng ảo lại hoang đường cảnh tượng đã x ẻ ra đầu cự lang này nô lên cuộc sống giống như nôn mửa giống như dùng sức mở ra che kín răng nhọn miệng lớn thân thể của nó nhẹ nhàng mà vô hình dường như lúc trước thực chất bất quá là một tầng ngụy trang giờ phút này cự lang đem trên giới hàm lấy cực kỳ kinh dị phương thức bạo lực x é rách hai đạo đáng sợ lại thâm trầm huyễn ảnh một đạo xuyên thiên m ạ qua một đạo khác quét ngang đại đ i ệ trong t r ớ c mắt bọn chúng liền che mất vô số á nhân vị trí thiết điện cũng lấy t lớn như vậy thế giới đều bị bao phủ tại một tầng khó mà tiêu tán trong bóng tối toàn bộ thế giới dường như đều bị thôn vệ tiến vào trong miệng của nó bầu trời ố lượn bất luận kẻ nào theo nó mở ra miệng lớn bên trong đều có thể trông thấy thế giới biên giới sau đó tại đầu này hung mánh lại thần bí lớn trong miệng sói chân trời đông tây hai mưng giống nhau xuất hiện hai đầu cự lang bọn chúng hướng phía phương hướng ngược nhau phân biệt đổi theo chân trời mặt trời cùng mặt trăng về sau v i c t o r thông qua ánh mắt biết được cái này ba đầu cự lang đẳng cấp cùng tính danh tin tức truy nguyện chi lang a s á v bảy mươi từng ngày chi lang sở dùn lv bảy mươi c ù ngay đầu k i cực có cựu lớn lang LV75. đến dường như có thể thôn vệ thiên địa bản thân phẹn địa giờ thể vệ m tại màn làm ma điểm. này, dọng nói rằng làm lang dễ khỏi gông siềng, ma lang chi tử thôn vệ nhật nguyệt thời điểm. Ngay Lô Kỳ khỏi thấp tử thời t chi cựu vệ tiếng nói của hắn vừa dứt kia hai đầu cự lang rốt c ụ c đồng thời truy đuổi tới trên bầu trời nhật n g u y ệ t bọn chúng k h ẽ động hư hào thân thể đ ụ n g vào hai đoàn sán lạng quan g hoa bên trong giữ tận miệng lớn trên dưới cán v à o đem những cái kia lộng l ấ y quang huy minh tinh xẻ thành phân loại mảnh vỡ cũng đem mỗi một sợi quang mang đều nuốt vào trong bụng ngay sau đó bầu trời trong nháy mắt thật giống như bị tách ra chỗ c ó q u o n mang thế giới lâm vào đèn kịt một màu đại địa dường như đã mất đi trói buộc đứt gây dối loạn đã ngầm nổi lên không chỉ như vậy ngàn mẫu rừng rậm nổ tận gốc hoa cỏ dại bị băng liệt thổ nhưỡng hoàn toàn bao trùm thiên địa đã mất đi q u o n mang nguyên bản thấu xương giá lạnh biến càng thêm băng lãnh tại cái này lớn như vậy trong thế giới dường như chỉ còn lại lúc trước giờ ẩn k ẹ n chỗ nhóm lửa hỏa lô còn tại phong thích lấy hào quang nhỏ yếu mà ở đằng kia chỉ còn bầu trời tối tăm phía trên ba đầu cự lang túi thất đầu tại cái này lớn như vậy trong thế giới dường như chỉ còn lại lúc trước g i h ẩn k ẹ n chỗ nhóm lửa hỏa lô còn tại phóng thích lấy hào quang nhỏ yếu mà ở đằng kia chỉ còn bầu trời tối tăm phía trên ba đầu cự lang túi t h ấ p đầu hung á c vô tình ánh mắt đảo qua toàn bộ vâu ngần thế giới đặc biệt là đoàn kia trong bóng đêm lộ ra nhỏ bé như ở trước mắt liệt hỏa cảm nhận được cự lang nhìn chăm chú tất cả á nhân đều theo sâu trong tâm linh cảm nhận được một loại băng lánh cùng tuyệt vọng cố hàn ý này nhường thân thể của bọn hắn biến đến vô cùng cứng n ắ c ngay cả nguyên thủy d í c lên xúc động cũng giống như bị tức đoạt mà đi huyền nếu bọn họ tất cả mọi người toàn đều t r ở thành manh thú con mồi bất quá làm cái này ba đầu cự lang đem ánh mắt nhìn về phía vít to vị trí lúc bọn chúng lại cảm nhận được một cỗ dị dạng băng lãnh bởi vì vít to ánh mắt so với chúng nó càng có nguy hiểm sau phương đối mặt cùng một chỗ thời điểm cự lang nội tâm thậm chí hiện lên một cỗ tới gần tử vong lạnh mình một nháy mắt k i a hai đầu vừa thôn vệ nhật nguyệt cự lang cương thủ tại trên bầu trời dường như bị một loại nào đó càng thần bí nguy hiểm hơn hung mánh cự thú coi là con mồi duy chỉ có ở giữa đầu kia hình thể lớn nhất cự lang còn tại bén nhọn nhìn chằm chằm vít to toàn thân như mông lung bụi mụ giống như tái nhợt lông tóc nhẹn h à n g phiêu động tản ra không ai bị nội vương già chi khí cuối cùng nó khép kín chính mình trên giới hàm thôn vệ trong miệng mình vùng trời kia tính cả kia hai đầu mình thôn vệ nhật nguyệt ma lang c h i tử cùng một chỗ nhường bầu trời lâm vào một mảnh hư vô giờ phút này mặt trời cùng mặt trăng dường như hoàn toàn biến mất mà thay thế bọn chúng là cái kia ma lang hai mắt c ự làng phẹn dở lờ vờ tám mươi nó thôn vệ nhật nguyện song huy dùng sắc bén hai con ngươi thay thế thế giới sáng tỏ treo cao trên bầu trời giờ phút này nó giống nhau đạt đến thần vương đẳng cấp nhưng cái này cũng không hề là kết thúc lộ kỳ tiếng cười một lần nữa từ không trung vang lên tại mảnh này trong h ắ t cám vang vọng thật lâu trần thế cự mãng đem từ đáy biển t h ứ c tỉnh mang theo sóng lớn cuộn trào nước biển bao phủ dây núi lời của hắn mang theo một loại thần bí tiên đoán trí lực dường như thế giới tại trong âm thanh của hắn tìm tới đáp lại thế giới xa xăm chỗ sóng biển lao nhanh sóng lớn ngập trời thù nhập thương khung nước biển đụng vào chân trời một đầu to lớn cự mãng theo sóng biển ở trong tuân r a hiện ra dò ra nó kia hùng hồn mà vĩ ngạn thân thể tự xa x ă m chỗ người mắt có thể bằng bên cạnh tế đầu kia rợn ra gà đứng thẳng cự mãng lóe ra một đôi vô tình kéo dài đến không nhìn thấy cuối thân thể theo vạn dặm sâu dương ở trong rút r a dần dần bàn qua lớn như vậy thế giới trần thế cự mãng a mộng thêm đến lờ vờ tám mươi cuối cùng tử vong quốc gia đem sẽ đến nó nữ vương sẽ đánh vỡ sinh tử luân hồi theo lộ kỳ vừa dứt tiếng thế giới nào đó chỗ hắc á m rung động bắt đầu chuyển động vô hình không gian có chút lưu động một mặt giống như v ự c sâu to lớn cánh cửa thình lình theo mở tối ở trong rơi đập mà xuống nặng nghề đứng lặng tại đại địa phía trên sau đó cánh cửa chậm rãi rộng mở một hồi lạnh ở bước hàn phong rít lên mà ra theo cánh cửa khe hở bên trong tôn trào da sau đó theo kêu hoàn toàn rộng mở cánh cửa về sau xuất hiện một cái vô cùng kéo dài hình thể khổng lồ thuyền chiếc thuyền này chỉnh thể xuyên thấu qua hắc cám lộ ra mông lung thủ đến nó theo trong vực sâu chạy đi ra hơn một mươi dặm sau mới có người dần dần thấy rõ ràng chiếc thuyền lớn này vạch ngoài nó chỉnh thể tự tái nhập mà ám trầm móng tay cấu thành khổng lồ mà quỵ dị đến không hết móng tay dài lẫn nhau giao thoa chặt chẽ khẳng hợp tạo thành thuyền thân thể cao lớn tại chiếc thuyền lớn này bong tàu đ ằ n trước đứng lặng lấy một nữ nhân nàng thân mang tái n h ậ t tơ lụa nhẹ áo khi chất tịch liêu mà ubern nhưng nhất làm cho người khó chịu chính là tên này thân thể nữ nhân một nửa hiện ra dữ tợn mà kinh khủng sát thối bộ dáng trong đó một con mắt bởi vì không có mắt da che chắn mà từ đầu tới cuối bại lộ cùng một nửa khác bình thường khuôn mặt hình thành so sánh rõ ràng lộ ra đến mức dị thường khiếp người cánh tay phải của nàng nghiêm trọng hư thối thậm chí lộ ra bãi cốt mùi hôi thối quay chung quanh tại nàng q u a n thân mà sự xuất hiện của nàng thậm chí nhường hạ đ è đều cảm nhận được có chút áp lực thân làm minh giới đ hắn bén nhạy phát giác được tên này nữ nhân trên người giống nhau tràn ngập khí tức tử vong cái này cũng không nhịn được nhường hạ đẹp sinh lòng khiêu chiến ý nghĩ đến tận đây thiên địa mình không một chỗ hoàn chỉnh mạng lớn mở tối dường như kết nối lấy thế giới thông đạo dẫn dắt toàn bộ phá thành mảnh nhỏ thế giới cố gắng không để cho sụp đổ tử vong sóng biển cung hắc á m lấp kín có hạn không gian thế giới dường như bị bóp méo thành ba t r i ề u hình thái lẳng lặng đứng lặng tại cái này mảnh hư vô phía trên nguyên bản thổ nhưỡng thực đã vỡ vụn không chịu đổi kết nổi thành một thể lục địa cũng bị phá hủy thành phân loại mặt k ố i bọn chúng lơ lửng hoặc điên đảo lấy trong bóng đêm đi khắp duy trì liên tục xuyên qua ba con quái vật lĩnh vực sinh tử đi tới hư vô luân hồi trở nên yên n ắng hôn đ ộ n cùng tử vong hắc ám cùng ngu hội tại diệt vong biên giới nhảy múa hủy diệt cũng sắp giáng lâm giờ phút này tại hôn đ ộ n cùng băng liệt chen chúc phía dưới lộ kỳ sắc mặt bình tĩnh đối cứng mới thế giới phát sinh tất cả d ị biến mảnh mặt làm ngơ ta sắp tán hết tất cả thần lực lấy toàn thế giới nhân loại là ổ đ i ì n tín ngưỡng đáp ứng chư thần hoàng hôn đến chương chín trăm bốn mươi hai ta thành thần không phải liền là. là đại địa độ sụt sóng biển kình tiên n g a n dặm sóng lớn mãnh liệt đập tại vỡ vụn phù nham phía trên kích thích tầng tầng tái nhuận bờ biển màu nâu đậm nham thạch bị nước biển bao trùm trầm trọng chìm vào hắc cám chỗ sâu lúc này thiên địa đã mất đi sắc thái mọi người trong mắt lại không một tia ánh sáng những cái kia xa xôi thành thị cùng quốc gia đã sớm vỡ vụn không chịu nổi không ít quốc gia thậm chí bị tại chỗ chia cắt dọc theo phun trào hắc cám rơi vào không biết vực sâu tại mọi người ngốc t r ệ im ắng trong tuyệt vọng băng lanh sóng biển quét sạch thổ nhưỡng đám chìm nhập không đáy chỗ trống bị hắc á m tách ra sinh tồn cùng hy vọng q u a n u y cuối cùng ngay tiếp theo m à n g nhiều thương nghiệp t kiến trúc cùng khu dân cư bị triệt n ể cắt chém ộ thành tạp nhạc mạnh vỡ biến mất ở trong hư không càng nhiều thương nghiệp kiến trúc cùng n h u dân cư bị triệt để cắt chém thành tạp nhạc mạnh vỡ biến mất ở trong hư không càng nhiều thương nghiệp kiến trúc cùng khu dân cư bị triệt để cắt chém thành tạp n h ạ mạnh v bao khỏa tại không gian quấn quanh bên trong chậm rãi bồng bến qua hát cám lĩnh vực xuyên qua đại lục trường hà cũng bị cắt đứt lao nhanh dòng nước va chạm tàn phá dây núi nhưng mòn mở nội tối t bộ. ủ đ i i chỗ a những ấ t lại chỉ c、si、này, này, này đều chỉ là tạm thời bởi vì vì đế quốc đã mất đi hoàng đế che chở cư dân đem tất cả tín ngưỡng dâm hiến cho ổn định cho nên chư thần hoàng hôn mang tới kinh khủng cuối cùng rồi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc đây chỉ là vấn đề thời gian bất quá bây giờ bọn này vẫn như cũ ở vào viễn cảnh ở trong các cư dân ngược lại có thể thu hoạch được ngắn ngủi an toàn giống nhau không chỉ là đế quốc dân bản địa những cái kia theo sổ e b ở chiến trường chuyển rời đến học viện ngàn vạn tên người xem cũng bởi vì thân ở đế quốc mà nhận lấy trái trở không có có trở thành thế giới sụp đổ nhóm đầu tiên vật hy sinh mà giờ khác này như c ũ tại người xem nhóm bên trong bảo trì lấy thanh tình mấy người đem thế giới này phát sinh tất cả hủy diệt đều nhìn ở trong mắt do trời không sai tức hình thành màn hình như cũ có thể thấy rõ ràng cho nên bọn hắn có thể tin h tưởng xem tới trên màn hình phát sinh tất cả nhất là đỗ nhĩ tắc phúc nhất nàng cùng trượng phu của nàng có phản ứng giống vậy làm vị kêu biểu tượng tử vong nữ vương xuất hiện lúc sắc mặt nàng đ ỗ n g nhiên biến ngưng trọng thậm chí mang có mấy phần mánh liệt phẫn nộ bởi vì nàng lại theo vị nữ sĩ này trên thân cảm nhận được một cô cùng hạ đẹp cực kỳ tương tự khí tức thật giống như nếu như hạ đẹp là minh giới c h i chủ như vậy nữ nhân này liền hẳn là minh giới nữ vương con mẹ nó chẳng lẽ lại cái này nữ nhân đang chết cùng hạ đ ẹ có một chân nàng càng nghĩ càng giận cuối cùng thậm chí siết chặt nằm đ ấ m khớp nối phát ra ken k é t tiếng vang n g h i ế n răng n g h i ế n lợi hận không thể tự tay xé hạ đẹp nhóm này hợp s ắ c thực thú vị đúng lúc này nàng bên cạnh lệ vi bỗng nhiên mở miệng một câu khiến cho lia cùng đỗ nhi tắc phúc nhất cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn các nàng dường như cũng không thể lập tức lý giải lệ vi ý đồ nhưng rất nhanh lệ vi tiếp tục nói các ngươi nhìn một cái đại biểu bầu trời c ự lang một cái đại biểu lòng đất tự mãng tự lan che đậy bầu trời thôn vệ nhật nguyệt mà cự mãng vởn quanh hải dương chỗ sâu đánh rách tả tơi đại đ i ệ bọn chúng là thế giới mang đến hủy diệt đem sinh linh đưa vào biên giới tử vong. nói xong những n à y về sau lệ vi lại đưa ánh mắt về phía vị kia tại hát cám dòng sông c u ố i nữ nhân sau đó tất cả linh hồn đều để cho nàng tiếp quản vị này đại biểu tử vong nữ vương sự xuất hiện của nàng đoạn tuyệt linh hồn tiến vào địa ngục khả năng cũng mang ý nghĩa linh hồn sẽ không còn c h u y ể n sinh nói đến đây lệ vi thở dài một hơi mặc dù hắn cùng vít to như thế đối với mấy cái này thần minh đưa tới chư thần hoàng hôn cùng sắp mang nhân loại tới diệt vong không lắm để ý thậm chí hắn hoàn toàn không tin cái này cái gọi là chư thần hoàng hôn thật có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt dù sao có một cái cường đại như thế la bà lệ vi lực lượng xác thực rất đủ húng chi không có có lao bà tại hắn còn có một con rể bất quá mặc dù bây giờ chúng ta còn tạm thời an toàn nhưng nếu như đế quốc như cũ khuyết thiếu hoàng đế che chở toàn bộ đế quốc vẫn là bất lực ngăn cản chư thần hoàng hôn xâm nhập kết quả là đế quốc bên trong những người này vẫn là nhất định phải chết bất quá tin tức tốt là những này cống hiến tín ngưỡng các nhân loại có thể chết an tường một chút lộ k ỳ thanh n â m từ trong bóng tối vang lên trong lời nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng trầm trọng hắn chỉ hiển nhiên là những cái tiêm mất đi bản thân ý thức nhân loại những người này bởi vì vệ gà ảo giác mà chìm vào thầm trong lúc mù mơ tại trong hư vô bản thân bị lạc lối đạo đưa bọn họ bên trong đại đa số người cho dù ở thai nạn tiến đến lúc cũng không thể theo h u y ệ n tượng bên trong khôi phục thần trí cho nên có thể nói tử vong của bọn hắn là phi thường ăn t ư ờ n g hoàn toàn không có thống khổ mà lúc này những n à y tại trong thai nạn mất đi sinh mệnh nhân loại linh hồn cũng không giống như ngày thường hướng về địa ngục xâm nhập mà là hướng lên trời không chậm rãi bồng bềnh mà đến hư ảo linh hồn biến thành màu xanh làn sóng leo lên kia chiếc tử v o n g chi thuyền dung nhập nữ nhân kia hư thối nửa bên thân thể nữ nhân thân thể bị một tầm màu xanh sương mù bao phủ trên thuyền thân ảnh lộ ra càng th giờ phút này khí tức của nàng cũng biến thành càng thêm cường đại tử vong nữ thần k ẹ o lạ lờ v 8 0 bây giờ nguyên bản định cùng đối phương so cao thấp h a d e s đ ỗ n g nhiên cảm thấy đối phương chuyển đến lớn lao áp lực hắn cơ hồ lập tức ý thức được vị này bỗng nhiên xuất hiện cùng hắn khí tức tương tự nữ thần dường như thực đã đạt đến cùng hắn giống nhau cấp bậc thậm chí tại linh hồn vờn quanh hạ lực lượng của nàng còn đang kéo dài tăng cường mà h a d e s cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhân loại của thế giới này số lượng ngay tại bằng tốc độ kinh người cấp tốc tàn biến nhưng những linh hồn này cũng không có dựa theo cố định thế giới quy tắc tiến vào địa mục mà là tại vị này nữ thần xuất hiện về sau những linh hồn này tất cả đều theo h t cám chạy về phía phát ra khí tức tử vong thuyền dung nhập trong cơ thể của nàng giới thiệu một chút đây là ta ba đứa hải tử lúc này lô ký biểu hiện được giống như là một vị tự hào quý tộc hai tay triển khai trước người chính thức giới thiệu các hải tử của hắn con sói lớn kia ta vì nó đặt tên là p h ê n lần giờ còn có á n mộng t h ê m đến hình thể của nó luôn luôn để cho ta đau đầu thế là ta đưa nó an trí tại trong biển cuối cùng ta nhỏ nhất nữ nhi hẹo lạ đến h ư n bọn hắn chào hỏi vị này đại biểu tử vong nữ nhi hiển nhiên không thế nào bằng lòng chào hỏi nhưng đang nghe phụ thân triệu hắn o sau nàng vẫn làm miễn cưỡng q é t ra nửa bên khoe miệng lộ ra một bộ so với khóc còn khó nhìn hơn mỉm cười sau đó nàng liền đình chỉ động tác khôi phục lúc trước cú ám cùng bị a i thấy thế, thế l ô kỳ không còn miễn cưỡng mà là một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng v i c to r sắp mặt như cũ bình tĩnh dù cho nhìn tận mắt con gái của hắn nhóm tại hủy diệt thế giới v i c to r như cũ không hề lay động chính như hắn ngay từ đầu nói như vậy các ngươi hủy diệt chỗ nào không liên quan gì đến ta chỉ cần chơ chọc tới ta người trước mắt một hồi hoảng hốt về sau lộ kỳ cười khẽ một tiếng ta mình sống hơn ngàn năm cho dù là chết ta cũng không có t i ế n mới t h ngay chi, coi như ta chết đi, chứ cũng thần Giết đi, hoàng hôn cũng, đã sớm mở ra. Zeta, cũng không ra. thể ngăn cản cái m ộ tiếp kết Thanh cục của xảy ra. Thanh âm của hắn vừa hắn n âm ó dần dần b i n suy yếu mấy h ầ n Ngay tiếp theo i ế p t lộ kỳ thân thể cũng giống là tiểu thụy cây giả theo lúc đầu thanh niên bộ g á n g biến cực kỳ tăng thương thật giống như hắn đang, đang tiêu hao toàn bộ lực lượng của mình vì hắn ba vị nhi nữ cung cấp cường đại duy trì thậm chí tại vít to trong mắt lộ kỳ đẳng cấp thực đã hạ xuống dưới bảy mươi cấp nhưng hắn lại có vẻ mười phần thoải mái không có chút nào bởi vì trên người mình dị biến cảm thấy bị thương hoặc bối rối dường như coi như vít to không giết hắn hắn cũng sống không được bao lâu nghe lộ kỳ lời nói v í t t o cũng n g ẩ n g đầu lên đến nhìn hướng lên bầu trời cái tia lóe r a quỷ hào quang màu tím ánh mắt quét qua trên bầu trời cự lang liếc nhìn qua quấn quanh toàn bộ tàn phá thế giới cự mãng cùng xuất hiện trên bầu trời người chết cánh cửa phía trước tử vong nữ thần cái này ba con quái vật thân hình khổng lồ đem v í t t o trùng điệp vây quanh kình thiên đề địa vô cùng to lớn mà tại ba cái thần minh trước người không qua nhân loại đồng dạng v í t t o còn như hạt bụi nhỏ bé nhưng cho dù dưới loại tình huống này hắn như cũ có thể tự tin bật cười ngươi nói chư thần hoàng hôn có phải hay không mang ý nghĩa tất cả thần cùng tất cả mọi người đem chết đi lộ kỳ thực đã có vẻ hơi suy yếu nhưng hắn vẫn bình tĩnh gật gật đầu không sai đây chính là lộ kỳ lực lượng thần minh nhóm cơ hồ đều vong cái này một mục tiêu mình gần trong g ă n t ứ c hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi nhân loại hoàn toàn diệt tuyệt thế giới hoàn toàn hủy diệt chư thần hoàng hôn liền sẽ hoàn toàn kết thúc bởi vậy dù cho vít to cường đại tới đâu dù là hắn có đầy đủ lực lượng hủy tiên h diệt địa một mình đem hắn ba đứa hải tử toàn bộ chém giết bởi vì p h è n dở sứ mạng của bọn nó chỉ có hủy diệt bọn chúng sẽ không đóng tâm vít to tồn tại bọn chúng thậm chí không cần cùng vít to chiến đấu bọn chúng chỉ cần không ngừng hủy diệt thế giới, cuối cùng nên đón tử vong. cái kia chính là bọn chúng kết cục cho n ê n ngươi lại muốn làm sao ngăn cản chư thần hoàng hôn lộ kỳ dường như ông trước khi lâm trung cuối cùng nghĩ hoặc hướng vít to đưa ra một vấn đề này nhưng mà hắn đạt được đáp lại vẫn là vít to tự tin tiếng cười giờ phút này vít to dối ra một cái tay hắn đưa về phía bầu trời vươn vào hắc cám nhẹ nhàng một nắm rất đơn giản hắn đôi mắt lấp lóe chỗ sâu trong con ngươi ám s ắ c quang mang lại một lần toát ra chói mắt hoa thải mà kia dối hướng lên bầu trời tay giống như là cầm một chiếc xua tan hắc á m quỷ sắc linh đèn đèm cái kia thiên không hoàn toàn luyện hóa ta thành thần không phải lừa là chương 943, n g ư ơ i người chơi ra ra tới chương 943, n g ư ơ i người chơi ra ra tới vĩ to bình tĩnh tự tin thanh â m truyền khắp cả bầu trời quanh quẩn tại toàn bộ hốn cong mà lên thế giới ở trong nghe nói như thế lộ kỳ vô ý thức chọn lấy hạ lông mày đối vĩ to trả lời cảm giác có chút ngoài ý muốn thành thần n g ư ơ i muốn trở thành thần nhìn lên trước mặt vĩ to lộ kỳ không khỏi suy cười một tiếng nếp miệng lên chào phúng nói rằng vĩ to ngươi là cảm thấy thần là n g ư ơ i muốn làm liền có thể làm sao bao nhiêu nhân loại dốc cả một đời đều không thể chạm đến thần lĩnh vực chỉ có thể kẹt tại lục giai buồn bực sầu não mà chết lời này cũng không giả trong thế giới này bất luận kẻ nào đủ khả năng đạt tới cực hạn đẳng cấp cũng chỉ có sáu mươi chín cấp cũng chính là lục giai đ ỉ n h phong đây là vít to tận mắt nhìn thấy lại hướng lên lời nói vậy thì không phải là người mặc dù quả thật có chút siêu việt bảy mươi cấp thậm chí cấp tám mươi tồn tại như ma vật vượt sâu tầng dưới chót nhất quái vật nhưng đây cũng không phải là là quái vật nhóm thực lực bản thân mà là ma vật vượt sâu bản thân đẳng cấp thực đã siêu việt bảy tám mươi cấp tiêu chuẩn đã đản sinh ra đẳng cấp cao dòng dõi theo một ý nghĩa nào đó có thể vô hạn sản xuất đẳng cấp cao quái vật ma vật vượt sâu cũng có thể coi là thần những quái vật kia bất quá là nó triệu hoán vật mà th có thể đem đẳng cấp tăng lên tới trên bảy mươi cấp chỉ có thần mới có thể làm được bây giờ v i c to r lại mưu toan thông qua thành thần đến ngăn cản chư thần hoàng hôn đừng nói đây đúng là một cái khả năng đi đến thông biện pháp tốt dù sao v i c to r vốn là người thắng mà chư thần hoàng hôn mục đích cuối cùng cũng là thanh trừ chỗ có thần minh nếu như người thắng trở thành thần kia chư thần hoàng hôn còn có thể thanh trừ hết người thắng sao nhưng nếu như hắn bị thanh trừ kia chẳng phải mang ý nghĩa người thắng thất bại nói thật l o k i kỳ thật rất muốn gặp chứng một màn này nhưng tiếp nối là thần danh tự ta nghiên cứu cả một đời nhưng ta chưa từng nghe nói qua có cái nào đó thần gọi là vĩ to l o k i lắc đầu bất đắc dĩ cười cười tựa hồ là đang trào phúng vít to ý nghĩ h a o h u y ề n hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn vĩ to nhìn đối phương bộ kia tràn ngập tự tin ráng vẻ vẫn là không nhịn được nói rằng đây là vận mệnh chỉ có thu hoạch được chính xác tính danh khả năng hùng có danh tự sở định vận mệnh tựa như ta là nữ nhi của ta đặt tên là hẻo la như thế l o k i quay đầu nhìn về trên bầu trời vị kia đứng tại thuyền bên trên nửa người nửa thi nữ nhân lông mày của hắn hơi c h ầ m xuống trong mắt không tự chủ được hiện ra mấy phần ấy náy chấn động nàng là ta một cái duy nhất lấy nhân loại thân phận sinh hạ hải tử nhưng cũng bởi vì nàng tên là h ẻ o l ạ chính là cái tên này biến thành dạng này không người không quỷ bộ dáng không cách nào nghịch chuyển m ệ n h vật này cái này từng để cho ta có chút hối hận lộ kỳ thanh em biến yếu đất cơ hồ nghe không rõ ràng hắn mấp máy môi khô khốc đã ngừng lại miệng mà trên bầu trời kia được xưng là h ẻ o lạ nữ nhân đang nghe lộ kỳ mang theo h y náy ý vị thanh em sau không k h túi đầu nhìn về phía nàng phụ thân tại do dự một chút sau hẹo la đình chỉ đối linh hồn hấp thu c ũ n lộ kỳ hướng nàng nhẹ gật đầu sau đó một lần nữa lấy lại tinh thần đối với to lạnh nhạt nói rất ma huyện a ở cái thế giới này danh tự liền vẫn có thể quyết định một người theo xuất sinh đến chết tất cả vận mệnh thật giống như ở cái thế giới này bên ngoài có một cái cùng chúng ta giống nhau danh tự người hoặc là thần tên của bọn hắn làm tất cả đều lô à Mà vì người biết rõ. Mà chúng ta sử dụng n g ư ờ biết ta rõ. sử kỳ thanh em không lớn chỉ có trước mặt hắn v i t to cùng vệ gà có thể tin tưởng nghe được hắn đối thoại đối lộ kỳ mà nói những lời này không cần hắn người biết được những người khác liền xem như nghe được bọn hắn cũng nghe không hiểu chỉ có v i t to từ vừa mới bắt đầu lúc gặp mặt lô kỳ liền thực đã xác định ra v i t to là trên thế giới này duy nhất hiểu rõ danh t ự chuyện này nhân loại cho nên có một số việc hắn chỉ cần nói cho vít o vít o tự nhiên sẽ rõ mà đối v ớ gà mà nói mặc dù nàng vẫn không hoàn toàn lý giải danh tự cùng một người quan hệ nhưng nhìn xem lộ kỳ cùng vít to hàn huyên nhiều như vậy nàng cũng đại khái hiểu được một chút có quan hệ danh tự ý nghĩa nghe lộ kỳ lời nói vít to n h ư mày hắn cảm giác được những lời này dường như ở nơi nào nghe qua thế là hắn dứt khoát đối với lộ kỳ thủ tiếp mở miệng hỏi thăm tạp nga tư cùng ngươi quan hệ thế nào mà đang nghe tạp nga tư cái tên này lúc lộ kỳ trong mắt không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc hắn lông mày nhữ lại nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại một lần nữa mặt mỉm cười ta còn tưởng rằng ngươi mãi mãi cũng sẽ không nâng lên cái tên đó hắn dường như đang nhớ lại cái gì? tiếp tục nói n ó i cho cùng hắn cũng là một cái bị danh tự vô duyên vô cớ trói buộc vĩnh viễn không tự do người đáng thương liên bởi vì hắn là tạp nga tư liền muốn trở thành quy tắc tuân thủ quy tắc nói đến đây l ô kỳ thở dài một hơi có ít người ôm chặt danh tự bảo thủ không chịu thay đổi có ít người từ bỏ danh tự lựa chọn cùng thế giới đối lập đến nay không cách nào an bình dứt lời l ô kỳ ánh mắt quét về phía phương xa nhìn chăm chú bị phong tuyết bao phủ đại địa ở mảnh này vô biên mênh mông bên trong hắn thấy được ẹ、e、gì cả giờ phút này ánh mắt của nàng khóa chặt bầu trời khuôn mặt khẩn trương ánh mắt của nàng ngưng trọng thể nội nguyên tố ma lực không ngừng mà đi khắp dường như một khi nhìn thấy vít to ở vào hạ phòng liền sẽ không chút do dự sông lên trời cao chạy đến trợ rút l o k i mỉm cười chuyển mà quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi tuyên bố muốn trở thành thần vít to đạo này tiếng cười tựa như đang c ư ờ i n ạ o vít to rong rạc đến tại chúng ta coi như biết tính danh ý nghĩa lại sẽ như thế nào cuối cùng chúng ta đều nhất định sẽ trở thành thần danh phía dưới người hy sinh đừng nhìn thần minh bề ngoài ngăn nắp trên thực tế chính bởi vì hắn là l o k i hắn mới đúng thần minh đủ loại rõ như lòng bàn tay ở cái thế giới này c h ơ n g k h i mỗi một vị thần minh đều đã định chức sẽ tạm biến bất luận chư thần hoàng hôn phải trăng g á n g lầm nếu như Loki có thể lựa chọn, hắn h n ấ trong định sẽ chọn sẽ một tự d tự ngươi, ngươi thế giới n này nếu như ngươi có thể đặt tên là dẹp như vậy ngươi chính là thần vương dẹp nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thành công hay không nắm giữ cái tên này bởi vì thế giới này không được tính danh lập lại cho nên dù là lấy tên gọi rẽ ớt cũng tỷ lệ lớn lại bởi vì nên tính danh kỷ bị chiếm dụng sau đó nhắc nhở ngươi thay cái danh tự không đổi kia liền chết mở lại thôi mà tại trở thành thần hậu tỷ lệ lớn chỉ là tái diễn vị kia thần kinh lịch cuối cùng nên đón chư thần hoàng hôn uy về cuối cùng ngươi khả năng cảm thấy cái này rất ma h u y ễ n rất không công bằng nhưng ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi đây hết thảy chính là thế giới này hiện thực l o k i nhìn xem victor sắc mặt bình tĩnh nhưng trong miệng hắn lời nói lại đủ để cho người cảm nhận được trong đó thật sâu bất lực bọn hắn đều là trói buộc tại tự tên của ta phía dưới vật hy sinh lại có thể nói chuyện gì chống lại thế giới này đừng quên cái trước vứt bỏ chính mình danh tự không n g u y ệ n ý gánh chịu danh tự ý nghĩa thần minh bây giờ thực đã không biết đổi qua bao nhiêu đại người thừa kế lúc đầu tự nhiên nữ thần đã t ử lâu chết đi kế tiếp kiêm một đời lại một đời tự nhiên nữ thần cũng bất quá chỉ là kế thừa tự nhiên nữ thần lực lượng mà thôi đời đời truyền thừa mà đời đời người thừa kế chắc chắn bị xóa đi chỉ là thần minh lại như thế nào có thể cùng thế giới này chống cự ta thừa nhận sự cường đại của ngươi victor ta thừa nhận tên của ngươi có thể chiến thắng tất cả nhưng cũng chỉ lần này mà thôi nói đến đây l ô kỳ cảm xúc biến càng thêm lạnh nhạt hắn hiện tại đem so với trước đại pháp sư hình tượng lộ ra càng thêm dàn mua sợi dâu mình chóc ra vô tùng nguyên bản kiện toàn răng cũng còn thừa không có mấy làn da khô cạn dán chặt lấy xương cốt từ đầu tới đôi u l ô kỳ biến hóa giống như một cái không muốn tiếp nhận hiện thực thanh niên không cam lòng khuất phục ra sức chống lại đến cùng lại cuối cùng ý thức được cái này chống lại thất bại là tất nhiên tại cao hơn tồn tại trong mắt hắn tất cả cố gắng bất quá là trận trò chơi mỗi người đều bị vây ở trận này trong trò chơi vĩnh viên không siêu thoát khi đi tới đời người tuổi già hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả thế là xem như người từng trải hắn bắt đầu thuyết phục những cái kia giống nhau muốn chống lại hậu nhân từ bỏ đi người thắng thế giới này mình không hoàng đế bởi vậy chỉ cần lại chờ đợi một lát cho dù là đế quốc người cũng sẽ bị mảnh này phong tuyết mất mất bị chư thần hoàng hôn hủy diệt trôm a i t á n g người ta đều không thể n g ă n cản ai cái này thở dài một tiếng để lộ ra lộ kỳ tất cả tiếp nối cùng bất lực có thể nhưng vào lúc này bất lực n g ă n cản đó là ngươi bất lực một đạo vang dội lại tràn ngập n g o n g h thanh âm theo vít to trong miệm vang lên nghe nói như thế lộ kỳ giật mình hắn khó khăn nâng lên cao tuổi yếu ớt cuộc sống nhìn về phía victor nhìn xem victor kia tự tin vô cùng ráng vẻ ngươi nếu không muốn tưởng tượng vì cái gì ta có thể giết rẻ ớt giết chết chúng thần l o k i ngay xong đột nhiên xứng sở hoàn toàn chính xác những cái kia chúng thần cũng không có tại chư thần hoàng hôn phía dưới vân lạc mà là bị victor từng cái xóa đi nhưng cái này lại có thể ý vị như thế nào mang ý nghĩa ta chính là cái này thế giới đặc thù nhất người victor có chút dơ lên khuôn mặt hai con người thâm thúy một bên đồng tử thậm chí còn chạy xuôi ám tử sắc con văn, văn cao n g o mà nhìn xem cao tuổi lộ kỳ nhìn xem toàn bộ hốn c ô n thế giới dường như chưa hề đem thế giới này tất cả để vào mắt quân vọng ngạo mạn ta muốn giết người nhất định mất mạng ta muốn cứu người nhất định đến sinh ta muốn hành chi sự tỉnh không ai bằng giống nhau nếu ta muốn thành thần cũng không người có thể ngăn vít to vươn tay ra rốt cục giống như là cầm lực lượng nào đó bình thường chăm chú năng quyền một giây sau màu tím đen ma lực nhanh chóng theo trong mắt của hắn t u ô n ra hóa thành mấy vạn nói rậm rạp quang văn vây quanh thân thể của hắn k â sát tại da của hắn mặt ngoài sau đó tại mảnh này vặn vẹo thế giới bên trong chạy xuôi hát cám dường như được triệu hắn giống như mê ly phát sóc như là thức tỉnh thân thể giang r a vô biên hình dáng bất quá một lát một cỗ thâm trầm mà h u n g mánh đồng vụ tự trong bóng tối đột nhiên tuôn ra từ đôi u đến đầu cấp tốc che mất vít to chỗ không gian cũng che mất bị quan g văn bao phủ thân thể của hắn tiếng ông ông vang vọng không gian hắc ám bốc lên sương mù quần c u ộ n nhưng rất nhanh mảnh này thâm đen sương mù rút đi sao động ngụy trang tại một hồi yên tĩnh về sau một đạo sáng tử sắc sáng trói linh quan g tình lính xuất hiện quan g mang đem khắp chung quanh hắc ám hoàn toàn sưu tan hô lúc này ám vụ biến mất thâm thúy hắc ám trở nên yên nắng nguyên bản từ quan văn bao phủ không gian cũng dần dần thu liễm q u mang bình tĩnh lại nhưng này dày đặc đường vân như c ũ khắc đ ầ y vít to thân thể xuyên qua cái kia lộ đ ầ y vẻ lạ quần áo vít to nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay trong mắt đ ạ m mạc càng lộ vẻ s ắ c bén phiêu phủ ở đen nhánh bên trong dường như không nhìn tất cả quy tắc không nhìn toàn bộ thế giới trói buộc cao ngạo đến cực điểm bởi vì ta là thế giới này tự do nhất người chơi vít to hp chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín mp mát mát l bảy mươi chương chín trăm bốn mươi bốn g ư ờ i theo chừng nào thì bắt đầu sinh ra ta không có sử dụng hoa trong gương chẳng trong nước ảo giác t r ư nhưng các nàng cũng tất cả đều là lấy cực kỳ phương thức đặc thù hoàn thành thăng cấp tỷ như gần nàng thông qua kế thừa chính nghĩa nữ lực lượng của thần trở thành sau cùng nữ võ thần mà ô d l y ổng là dựa vào trước tám thay mặt hoàng đế tích lũy lực lượng kết hợp tự thân thiên phú đem những lực lượng này tụ tập lại thực hiện thần cấp bay vọt cũng trò chơi trung cực kịch bản bên trong một lần hành động thanh trừ rẽ ở chợ đông đảo trên trời rơi xuống chi thần nhưng mà thanh trừ thần minh về sau ô d l y ổng lại bởi vì lực lượng tiêu hao thân thể không thể thừa nhận mà chết đây cũng là trò chơi nguyên kịch bản bên trong cuối cùng chủ tuyến kết cục ngoại trừ hai người bọn họ không có bất kỳ người nào có thể theo sáu mươi chín cấp thủ tiếp vượt qua đến bảy mươi cấp ngay cả h ộ gì cũng không được nhưng hắn cho dù không có có trở thành thần minh cũng có thể lấy nhân loại thân thể nghiền ép một đống thần minh đối với người chơi mà nói theo 69 c ấ p thăng cấp đến 70 cấp mặc dù rất khó nhưng không phải là không thể làm được chủ yếu chướng ngại ở chỗ kinh nghiệm làm thanh điểm kinh nghiệm đạt tới 69 c cấp đỉnh điểm sau lúc này người chơi có thể tiếp tục thu hoạch kinh nghiệm nhưng không cách nào thông qua kinh nghiệm đến tiến hành thăng cấp chỉ có tại đạt thành một cái nào đó đặc thù điều kiện sau giết chết một vị thần minh cái này thần minh không cần là đặc biệt thần dù là giết chết chính là một cái yếu nhất thần đều có thể nhưng nơi này r ế t chết mang ý nghĩa hoàn toàn kết thúc một vị thần minh khiến cho không cách nào phục sinh cuối cùng bọn hắn cũng không cần lo lắng cái này thần minh tử vong sẽ sẽ không ảnh hưởng người chơi khác đột phá bảy mươi cấp cơ hội ngoại trừ như thai ách thế giới như vậy buột có cùng hưởng thanh máu các người chơi có thể cộng đồng khiêu chiến bên ngoài mỗi một vị người chơi kinh nghiệm kịch bản đều là độc lập kịch bản buột tự nhiên cũng là độc lập bởi vậy ở trong đêm mỗi vị có thể thành công siêu việt bảy mươi cấp người chơi đều biết như thế nào chân chính rét chết một vị thần minh vít to nắm giữ người chơi bản cùng tà thần, thần lực cũng giết chết vô số thần minh đã sớm đạt tới thành thần điều kiện với hắn mà nói t h a n h thần chỉ là điểm kinh nghiệm có đủ hay không vấn đề lại nói vượt cấp giết nhiều như vậy thần liền dè ẹ t t đều chết dưới tay hắn tại kinh nghiệm cái này một khối victor sớm như vậy đủ rồi thế là victor đối mặt với rõ ràng kinh ngạc lộ kỳ t r ư ờ n g lớn cặp kia đục nồi hai con ngươi tự tin bật cười dường như rất hưởng thụ lộ kỳ kinh ngạc hưởng thụ lấy phá vỡ người khác nhận biết khoái cảm cảm thấy rất kinh ngạc cùng ngươi thiết tưởng có chút khác biệt tại lộ kỳ thị giác bên trong đây không thể nghi ngờ là một loại không thể tưởng tượng tình huống dựa vào cái gì một cái không có thần mình chi danh nhân loại bình thường lại muốn thành thần liền có thể thành thần như vậy hắn nghiên cứu mấy ngàn năm tính danh chi bí tại vít to trước mặt chẳng phải là biến thành vừa chạm vào tức nát yếu ớt huyết tưởng thật sự có người có thể đánh phá tính danh gông xiềng sao lộ kỳ song đồng rung r ậ y đáy mắt phản xạ ra vít to kia bị quang huy bao k h ỏ a thân thể nhìn xem thâm t r ầ m hắc á m cư thân ở vít to sau lưng biến cung kính m à i yên lặng hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tiêu thụ chống đỡ thần minh lực lượng cùng lúc đó hắn cũng không giống rẻ ợ chờ thần như thế thu hoạch được gián đoạn hư hảo dường như trước mặt vít to cũng không v ó t h ự c to ánh m ộ t cái t bênh i n lễ à cái ngạo mạn mà nhìn xem lộ kỳ đúng chính là cái này ánh mắt l o kỳ một bài đều nhớ hắn từng tại vít to lúc nhỏ liền chú ý qua hắn cho nên hắn biết do vít to đặc biệt theo còn nhỏ lên vít to liền thể hiện ra loại này nhìn như không thấy ánh mắt hắn khinh thường tất cả chưa từng đem bất luận k ẻ nào bất kỳ cái gì sự vật để vào mắt thật giống như bình đẳng xem thường mỗi người kia không chỉ có là ngạo mạn lộ kỳ có thể nhìn ra được đây là siêu việt ngạo mạn coi thường một loại liền ngạo mạn đều khó mà với tới lạnh lùng ánh mắt như vậy nói thật nhường lộ kỳ khó nói lên lời hắn thậm chí tìm không thấy một cái thích hợp từ ngữ để hình dung vít to loại ánh mắt này nhưng phần này siêu nhiên lại làm cho người cảm giác được rõ ràng tất cả sinh mệnh tại vít to trong mắt đều hiện như có rác mỗi người một vẻ cùng mà hắn thì siêu việt thế giới này tất cả giống như đứng ở cái thế giới này bên ngoài người quan sát càng thọa đáng nói liền giống nhân loại nhìn xuống côn trùng hành vi tùy ý lại không thèm quan tâm đây không phải ví von cũng không phải nghĩa xấu mà là hiện thực tàn khốc nếu như các ngươi đem thế giới này coi là một cái trò chơi mà các ngươi đều là không cách nào chạy trốn nhân vật lời nói như vậy ta chính là cái này thế giới trò chơi bên trong tự do nhất người chơi nói vít to nắm chặt n ắ m đ ấ m một cái lóe da tử tinh sắc quang mang đôi mắt bỗng nhiên lập lòe lên qua mang ngay sau đó một đôi khổng lồ hắc cám cánh chim theo sau lưng của hắn đột nhiên triển khai cực kỳ trắng quan nay đôi cánh chim thủ sông trời cao cơ hồ bao trùm rộng lớn lục địa trong nháy mắt đó bầu trời hắc cám như mực nước giống như cấp tốc quyết tán trong nháy mắt che đậy trên mặt đất ngàn vạn á tầm mắt của người bao quát hềm hòn ở bên trong tất cả mọi người mấy giây bên trong thế giới lâm vào một mảnh sâu không thấy đáy hắc cám cho dù là nguyên bản thế giới hình dáng cũng biến mất không thấy gì nữa tại mảnh này thâm trầm trong bóng tối bọn hắn không có một cái nào có thể nghe được phía trên bầu trời lộ kỷ cùng vít to đối thoại có thể bọn hắn lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. kia hai cánh chủ nhân phản phất tại hướng thế giới này tản ra tuyệt đối uy nghiêm cùng vô tình giống như theo trong hắc ám thức tỉnh đế vương một lần nữa quy lâm tại h á n vương quốc cảnh nội đến bây giờ ngươi hẳn là có thể minh bạch vít to cái kia thâm t h ú y trong mắt màu tím bên trong toát ra vô cùng bình tĩnh cao cao tại thượng b ệ nghệ lấy lộ kỳ kia còn xuống thân thể chuyện ta muốn làm không tồn tại có thể hoặc không thể chỉ có muốn hoặc không muốn lộ kỳ ánh mắt xuyên thấu qua tây chu hắc ám nhìn chăm chú vít to hắn có thể cảm giác được theo vít to trên người tán phát ra ám sắc huy quang đang từ từ ăn mòn cặp mắt của hắn cứ việc hai mắt thừa nhận kịch liệt đau nhức lộ ký lại kiên định không thay đổi nhìn chăm chú phía trước dường như mong muốn tại vít to trên thân tìm kiếm tới một loại nào đó đáp án thì ra thì ra là thế ta một bài đang tự hỏi vì cái gì chúng ta không thể nắm giữ giống nhau danh tự tại sao chúng ta phải lặp lại người khác khả năng thực đã trải qua tất cả giờ phút này lộ kỳ dường như thấy rõ tất cả bọn hắn vì sao riêng phần mình nắm giữ đặc biệt danh tự cùng những cái kia danh tự hạ sở định nghĩa khác biệt kinh nghiệm cùng nhân sinh có thể sao lại có thể như thế đây vẹn vẹn bởi vì tồn tại giống vít to dạng này người chơi bọn hắn nhất định phải đóng vai cái kia danh tự dưới nhân vật bọn hắn thành người chơi tìm niềm vui nô lệ người chơi người chơi cái từ này v í t to thực đã giải thích được rất rõ ràng tự do tự tại dạo chơi nhân gian toàn bộ thế giới t u y ệ t không trói buộc chặn hắn khả năng nhưng ta không muốn tiếp nhận lộ kỳ ý thức được điểm này sau lắc đầu trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không c ấ m lòng tín nhiệm của hắn hoàn toàn sụp đổ hắn đau khổ tìm kiếm danh t ự huyền bí hy vọng có thể đánh vỡ danh t ự mang đến trói buộc vì thế hắn thậm chí bỏ ra ngàn năm thuế nguyệt làm sao có thể chính là đơn giản như vậy vui đùa như vậy là h vẹn vẹn bởi vì toàn bộ thế giới đều muốn vì người chơi phục vụ vậy chúng ta đến cùng tính là gì giờ phút này lộ k ỳ con người run dày k ị c h liệt hắn yếu đối hai chân cơ hồ không cách nào trèo c h ố n g thân thể của hắn khiến cho hắn cơ hồ muốn đắm chìm tại tây chu hát trong bóng tối nhưng rất nhanh hắn ổn định chính mình ánh mắt cũng khôi phục kiên định mặc dù như thế tâm tình của hắn như c ũ hỗn loạn nhìn phía dưới thế giới cảnh tượng thấp giọng nỉ n o n không còn có cơ hội tổng có cơ hội chư thần hoàng hôn thực đã mở ra chúng ta còn có cơ hội đế quốc khâu hoàng cuối cùng rồi sẽ hủy diệt sau đó hắn ngầm đầu nhìn về phía victor lộ kỷ thân thể run dày hắn cố gắng chống đỡ từ bản thân kia giả mua thân thể ánh mắt gắt gao khóa chặt tại v i t to trên thân tựa như giống như điên cuồng cặp mắt của hắn cơ hồ muốn phun ra hai bó đục nổ mà hỏa diễm nóng rực đến a v i t to đến a chứng minh cho ta nhìn ngươi có không có ngăn cản đế quốc hủy diệt năng lực nếu không ta tuyệt sẽ không tin tưởng lộ kỳ khát vọng tại v i t to trên mặt nhìn thấy một vẻ bối rối nhưng hắn vẫn thất vọng v i t to biểu lộ như lần đầu gặp mặt lúc như thế như cũ tỉnh táo loại kia nằm chắc thắng lợi trong tay thái độ tỉnh táo đến cơ hồ quá mức lộ kỳ ngươi là bắt đầu từ khi nào có loại này ta chưa từng ngăn cản lô kỵ giật mình bởi vì một giây sau ngồi vít to trên bờ vai vệ ga nàng kia tinh tế bàn tay nhỏ trắng đoán tiêu ngạo mà v u n g hướng về phía không trung một phút này trên bầu trời đã sớm ẩn nút to lớn chi nhãn bắt đầu lóe ra ánh sáng chói mắt từ s ắ c lưu quang r ư ờ n g như sông phá nồng hậu dày đã k h á t v ụ phá vỡ vỡ vụn không gian chói buộc tại rộng lớn trên bầu trời tàn ra quang hoa duy trì liên tục hướng phương xa k h u y ế t tán qua trong dây l á t liền bao trùm toàn bộ đế quốc đại đ i ệ giờ phút này trong đế quốc những cái t i ê bởi vì hảo giác lâm vào mê mang đám người lần nữa khanh t đôi môi vô ý thức nghỉ non có thể hoàng đế thực đã thoái vị chúng ta cần một cái mới hoàng đế mới hoàng đế mới hoàng đế ngay sau đó những cái kia nguyên bản đắm chìm trong huyễn tượng bên trong đám người dường như bị tỉnh lại bình thường ánh mắt dần dần biến sáng tỏ thậm chí bao gồm học viện trong sân rộng khán giả bọn hắn cũng ngao n h a o ngầm đầu nhìn chăm chú lên bầu trời vô số nhân vọng lấy bao phụ thương không con mắt lớn t h ấ p giọng nỉ non cao thượng vệ gạ đế hoàng xin ngài tái nhập cạ lẹn xỉ ạ dẫn dắt chúng ta đi vào vĩnh hàng thiên đường vệ gạ sẽ thành cái này quốc gia mới đế hoàng nàng đem dẫn đầu đế quốc đi hướng phù ninh đi hướng tân sinh ca ngợi gạ ca ngợi hoàng mọi người cơ hồ điên cuồng nhất trí la lên vệ gạ danh h ả o khẩn cầu lấy nàng chi phối cái này vô chủ quốc gia giống nhau thanh âm cũng rõ ràng chuyển vào trên trời l ỗ kỳ trong thay giờ phút này hắn điên cuồng hắn dây ruộng im bặt m à d ư ờ n g bên hai quanh quẩn chỉ có cả lẹn xi、si、a đế quốc vô số công dân đối hoàng đế sốt u ruột khẩn cầu cùng tín ngưỡng bọn hắn ý đ ồ thông qua tự thân tín ngưỡng gọi v ề chết đi hoàng đế tìm kiếm an bình che chở mà bọn hắn khẩn cầu vị hoàng đế kia tên là vệ gạ cảm nhận được sao lộ kỳ lúc này vít to thanh âm tiếp tục vang lên hắn tựa như chen t r ú c tại ngàn vạn ca ngợi cùng khẩn cầu âm thanh bên trong biến cao thượng mà t h ầ n bí biến nhường thế giới đều cảm thấy xa không thể chạm hắn lại thành công thắng một lần nhưng phần này thắng lợi cũng không có cho v i c to r mang đến chút nào vui vẻ hắn m ặ t không biểu tình bình tĩnh tới cực điểm dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu không phải là bởi vì ta lấy v i c to r cái tên này ta liền trở thành người thắng dù là ta thay thế ngươi dù cho ta tên là l ộ kỳ ta như cũ sẽ đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng bởi vì ta tạo thành sự tỉnh không thể n g vậy giờ phút này vít to ánh mắt lạnh lẽo không có một gọn sóng hắn tại đen nhánh đối cảnh hạ. hướng lộ kỳ mở ra thế giới nguy trang phô bày cuối cùng chân tướng các ngươi không chiếm được vít to cái tên này không phải là bởi vì danh tự bị ta chứng cứ mà là bởi vì các ngươi còn chưa xứng cơ h ư n g 945, Yêu t hồ ú tài thần thú giỏi Chương thần sứ. sứ. Cơ 945, Yêu cơ hồ toàn bộ cạ lẹn xỉ a đều lâm vào không có tận cùng điên c u ồ n g bên trong đến ngàn vạn mà tính các công dân cùng teo lên cầu nguyện hô to vệ gạ danh hào đế quốc các công dân ánh mắt của nhật nghìn vạn đạo ánh mắt chăm chú khóa chặt tại vệ gạ trên thân hành vi của bọn hắn máy móc hai con ngươi để lộ ra không thể giải thích ngốc trệ cùng si mê bờ môi run r u dày khàn giọng kiệt lực hò hét vệ gạ hoàng đế chúng ta trí cao vô thượng người thống lĩnh vệ gạ hoàng đế đế quốc đang chờ đợi ngài chi phối ngồi học viện trong sân rộng l ẹ vi làm vì đế quốc bên trong là số không nhiều không bị ảo giác mê hoặc nhân loại nghe bên t a i từng tiếng vệ gạ hoàng đế không khỏi to mày tốt xấu hắn cũng là đế quốc lao thần mặc dù nói từng ấy năm tới nay như vậy hắn một bài đều treo lên một trường có thể so với vừa trưởng thành nhỏ thịt tươi xoái ca mặt nhưng trên thực tế lệ vi cùng ộp di là người đồng lứa tại hắn còn sống trong hơn m ư ơ i năm các l ẹ n xì ạ đế quốc liền một bài đều là ốp gì bọn hắn những n à y sổ hoàng thất huyết mạch chi phối hiện tại đế quốc chi phối vị lại đột nhiên đ ổ i nhân tuyển thậm chí là một cái cùng hoàng thất bắn đại bắc cũng không tới người điều này không khỏi làm lẹ vị cảm thấy có chút không được tự nhiên thậm chí có chút cự tuyệt tán thành vệ gạ vị này vô số đế quốc công dân trong miệng hoàng đế làm ô dữ liệu nữ hoàng lúc đầu lấy xuống vương m i ệ n a lúc lẹ vị cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc mặc dù hắn đoán được đây là v i t to cố ý hành động nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng vít to cuối cùng khẳng định sẽ để cho ô dữ liệu một lần nữa đảm nhiệm hoàng đế nhưng mà ngoài ý liệu là, xoắn bị coi như xong nhưng vấn đề là ai là vệ ga a đây là lẹ vì không thể nhất lý giải nếu như v i t to trở thành hoàng đế lẹ vì còn có thể tiếp nhận dĩ nhiên không phải bởi vì v i t to lên làm hoàng đế nữ nhi của hắn liền có cơ hội thành là hoàng hậu tốt h a cũng có chút tóm lại mà nói v i t to là sinh trưởng ở địa phương người đế quốc hơn nữa cùng tiền nhiệm nữ hoàng quan hệ ngược lại v i t to khẳng định là sẽ không bạc đại Âu dư li ông vấn đề là cái khác cư dân có thể hay không tiếp nhận v i t to tại trong mắt mọi người v i t o chính là một cái chính cống đại ma vương cho dù là ảo giác cũng có cho thức cho quốc, chỉ cái chính người trong nhận hoàng nên, định tên là vệ gà người đến làm hoàng đế. Lẹ vì yên lặng đưa ra chính mình gà khó thể hộ ta tiềm tiếp Vít To Vít To để đế đế đế. đưa bảo ra làm một làm vì vẹ vì là Lẹ so u y đ á n So với quốc gia khác kẻ thống trị đế quốc hoàng đế không chỉ có là một cái trưởng quản quốc gia các phương diện nhân tuyển hoàng đế càng giống là cái này một địa khu thần minh một cái bảo hộ đế quốc cực giả mọi người sùng bái hoàng đế mà hoàng đế liền có thể theo nhân loại tín ngưỡng bên trong hấp thu lực lượng biến càng mạnh dùng cái này trái lại bảo hộ người dân chống tự ngoại địch xâm lấn cho nên cứ việc ngoại giới chư thần hoàng hôn chi lực đang không ngừng phá hủy toàn bộ thế giới đế quốc đến nay vẫn chưa bị liên lụy nguyên nhân chính là này nhưng bây giờ đế quốc mình đã mất đi hoàng đế các công dân tín ngưỡng không chỗ ký thác hoàng đế không cách nào lại bảo vệ bọn hắn toàn bộ cạ len xi、si、a đế quốc bại lộ tại không biết trong nguy cơ không bao lâu đợi đến còn sót lại hoàng thất che chở lực lượng hao hết lúc đế quốc cũng sẽ đi vào quốc gia khác theo góp đến lúc đó tất cả mọi người đem đứng trước tai nạn nhưng vấn đề vẫn là vấn đề kia vít to phương pháp xử lý tuy tốt đã không có hoàng đế vậy hắn liền một lần nữa chỉ định một vị liên quan tới cư dân tín ngưỡng vấn đề dường như cũng lộ ra không trọng yếu như vậy cho dù là lúc trước bị h à o giác ảnh hưởng các cư dân bây giờ đều biến đến vô cùng thành kính đối với tên là vệ gạ tân hoàng quý b ã i xem ra bọn hắn dường như tất cả đều bị tẩy náo như thế nhưng vệ ga đến cùng là ai a lúc này bên cạnh hắn lia biểu lộ cổ quái tựa hồ đối với lệ v ị nghi v ẫ n cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói ra vệ gạ chính là vít to nuôi con quạ đen kia a cái gì nghe nói như thế lệ v ị kinh ngạc trừng mắt nhìn lập tức ngựa đầu theo màn hình chỉ dẫn nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt rơi vào ngồi vít to trên người vị kia á o đen nữ nhân trên người nếu là hắn nhớ không lầm cái kia tà thần tựa hồ chính là vít to một bài nuôi cái kia quạ đen tới có thể thật là một cái tà thần còn có thể trở thành đế quốc hoàng đế đây không phải nói nhảm đó sao nàng thật là một cái có tín ngưỡng có biên chế thần a bây giờ tà thần cơ hồ thực đã trở thành á mọi người bảo hộ thần tất cả á nhân đều tại tín ngưỡng con quạ đen kia mà bây giờ kia quạ đen lại chạy tới tẩy nao tất cả đế quốc công dân tới đón chịu tín ngưỡng của bọn họ cái này đây không phải xung đột sao một vị trí một cái hố đã vệ gạ là tà thần kia nàng liền không khả năng lấy tà thần thân phận thành vì đế quốc hoàng đế đừng nói cư dân đồng ý không được các l ẹ n xị、si、ạ cái này khối thổ địa cũng sẽ không cho phép muốn trở thành hoàng đế điều kiện tiên quyết là nàng không thể là một cái thần đương nhiên lia đối những chuyện này cũng không rõ ràng nàng chỉ là đang nhớ lại vệ gạ cái tên này lâm vào thật sâu trong suy nghĩ những người khác không biết do vít to trên người con quạ đen kia gọi vệ gạ cũng rất bình thường bởi vì vít to cơ hồ chưa hề hướng ngoại giới công khai qua con quạ đen kia chân thực danh tự ngay cả lia cũng là tại lúc trước trong lúc lơ đãng cùng v i t to đối thoại lúc ngẫu nhiên theo v i t to miệng bên trong biết được con quạ đen kia danh tự bởi vậy lia một bài đem con quạ đen kia danh tự nhớ ở trong lòng mà v i t to về sau không còn có hướng những người khác để cập qua vệ gạ cái tên này thủ đến bây giờ người của toàn thế giới nhóm mới ý thức tới hắn nuôi con quạ đen kia đúng là có thể biến hóa hình người tà thần lia n h a o mắt lại thông qua màn hình cẩn thận quan sát vệ gạ dung mạo không khỏi trong lòng không hiểu dâng lên mấy phần cảm giác nguy cơ v í to từ đầu đến cuối quả nhiên hoàn toàn như trước đây hắn quả nhiên nữa thích tương đối ấu một cái không đúng trọng điểm không ở nơi này lia lắc đầu ý đồ đem những cái kia tạp nghiệm theo trong đầu sơ tan làm vít o lần nữa nhắc lên vệ gạ cái tên này sau nàng luôn cảm thấy cái tên này mang có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc v ệ gạ vệ gạ nàng tự lẩm bẩm dường như ngoại trừ vít o bên ngoài nàng từ lúc nào giống như cũng nghe ai nói qua cái tên này là khi còn bé a đừng nhìn lia bây giờ nhìn lại rất trẻ trung đó cũng là trải qua tầm b ổ nguyên nhân trên thực tế nàng thực đã hơn ba mươi liên quan tới khi còn bé sự t ì n h tự nhiên nhớ kỹ không rõ lắm bất quá vệ gạ cái tên này nàng càng là nhắc tới càng là cảm giác khi còn bé nghe qua cái tên này đến t ộ n cùng là lúc nào ân nếu không ta c ấ m câu nói nhẹ nhàng mà dễ nghe thanh â m tại lệ vi cùng lia bên cạnh văng lên cắt ngang bọn hắn trầm tư hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía phát biểu đỗ nhị tắc phúc nhất các ngươi có phải hay không bên v i c to r là s ư n g hô như thế nào vị kia tà thần còn có những cái kia á nhân sùng bái đối tượng bọn chúng tín ngưỡng cũng không phải tên là vệ gạ tà thần giờ phút này bất luận là lia vẫn là lệ vi tất cả đều khẽ giật mình thanh em đồng thời thốt ra hạ bị cả lia biết rõ hạ bị cả cái tên này bởi vì nàng từng đang trợ giút vít to hướng những cái kia theo sổ é、e、bở giải cứu ra á i nhân tuyên truyền giảng giải vị này tả thần lúc sử dụng qua nhưng khi nàng nhìn thấy vít to trên vai con quạ đen kia lúc trong lúc nhất thời vậy mà không thể kịp phản ứng quên đi hạ bị cả cái tên này đương nhiên hạ bị cả cái tên này cũng không phải bí mật gì bởi vì theo vừa rồi á i nhân nhóm đối tả thần kính dân g ra tín ngưỡng thời điểm vít to liền thực đã nói ra cái tên đó nghĩ tới đây lấy lại tinh thần lẹ vì sắc mặt đống nhiên biến kinh ngạc lại xanh sáng trở chờ một chút tả thần la quạ đen, đen danh tự là vệ gà hắn mầm đầu nhìn trong màn hình vệ gà mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc to mày dường như có chuyện gì nhường hắn khó có thể lý giải được sau đó lẹ vi mở miệng thanh â m bên trong trở đ ầ y kinh ngạc nàng có hai cái danh tự lộ kỷ chừng lớn cặp kia đục ngầu ánh mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc con mắt chăm chú khóa chặt tại vít to trên bờ vai vệ gạ vệ gạ giờ phút này đang say đắm ở đến từ đế quốc ngàn vạn tín ngưỡng tầm bù thân thể nàng đúng l ỏ n g mặt lộ vẻ vui vẻ chi sắc hô hấp không khí tựa hồ cũng biến tươi mát mặt nào cứ việc nàng không cần hô hấp mà những n à y tín ngưỡng dường như cũng không tại vệ gạ trên thân dẫn phát bất kỳ xung đột nào cái này không nên bây giờ lộ kỳ tại vệ gạ trên thân cảm nhận được rõ ràng hai cố lực lượng sẽ lẫn một cái là đến từ á i nhân nhóm đối tà thần hạ bị cạ tín ngưỡng một cái là đến từ đế quốc cư dân đối hoàng đế vệ gạ s ù n g bái hai loại lực lượng theo lý thuyết không nên cùng tồn tại vào một thân làm sao có thể một người đồng thời là hoàng đế lại là tà thần nhưng mà cái này không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h tại vệ gạ trên thân lại thành hiện thực thấy lộ kỳ chấn kinh đến cực điểm vệ gạ khép cười một tiếng vô ý thức hai tay chống lạnh thân thể có chút ngựa ra sau tiêu ngạo mà ưỡn g ự c ngẩm đầu thế nào lao đăng chưa thấy qua hai cái tên chính ngươi không phải cũng là hai cái tên lại là o d i n lại là l o k i cái gì chim danh tự nghe đều chưa từng nghe qua l o k i hắn trầm mặc một hồi thật lâu nói không ra lời cũng không phải bị vệ ga thuyết phục người trong nhà biết chuyện nhà mình l o k i tự biết chính mình cùng o d i n danh tự quan hệ phức tạp hắn chỉ là lấy trộm o d i n chi danh giả mạo người nếu là không có đặc thù nguyên nhân hắn cũng không có khả năng kém chút trở thành o d i n l o k i cúi đầu ánh mắt rơi trong tay trôi này chất gỗ trưởng thương bên trên cuối cùng hắn bởi vì đã mất đi o d i n chi danh cũng đã mất đi toàn thế giới đối o d i n tín ngưỡng nhưng mà vệ gã lại chân thật hưởng thụ lấy hai cái danh tự mang tới tín ngưỡng lực lượng cái này không hợp lý bất luận là ai mỗi người nên chỉ nắm giữ một cái danh tự không có cái gì không hợp lý vệ gã nhẹ nhàng bước lên một bên lông mày tự hào h ứ một tiếng y ê u nhã n h ế t lên một chân khoác lên một cái k h á c trên đùi sau đó nàng thân thể hơi nghiêng cánh tay tự nhiên khoác lên vít to dạng này ưu tú lại tài giỏi thần sứ a chương chín trăm bốn mươi sáu vê đúp giờ nợt mà giờ xóa ta hào đúng không chương chín trăm bốn mươi sáu v ệ đ ú c giờ n ợ m ờ giờ xóa ta hào đúng không vừa dứt lời lộ kỳ nhìn xem vệ gạ bộ kia đắc ý biểu lộ có chút im lặng cái gì gọi là lại tìm một cái giống vít to như thế thần sứ thật sự cho rằng đây là trên đường cái rau cải trắng t h n tay liền có thể hái một thanh sao phải biết vít to cơ hồ độc tài vị này t à thần toàn bộ công tác mà vệ gã lại đã làm những gì ngoại trừ tăng cường vít to ma lực bên ngoài còn có cái khác sao thật giống như vít to mới là cái kia chân chính t à thần nếu không phải hắn vệ gạ bất quá chỉ là một cái bình thường thối q u ạ đen mà thôi cuối cùng lô ký dứt khoát từ bỏ suy nghĩ vệ gạ vì sao nắm giữ hai cái danh tự nguyên nhân đối mặt giống vít to t ù y ý như vậy thành thần càng thêm làm cho người khó có thể tin chuyện một cái thần có hai cái danh tự dường như cũng không còn khó như vậy lấy tiếp nhận mấu chốt nhất là sự thật thực đã xảy ra vít to thực đã thành thần như vậy chứ thần hoàng hôn cần thanh trừ thần minh lại thêm một cái mà nhân loại đến nay cũng không có thể bị hắn hoàn toàn diệt trừ bởi vì vệ gạ thay thế ô dữ l ì ông một lần nữa trở thành đế quốc hoàng đế đừng nói nàng là dùng thủ đoạn gì đã thành ngươi liền nói nàng hiện tại có phải hay không đám nhân loại kia cảm nhận ở trong hoàng đế a tóm lại lấy vị này tà thần lực lượng bây giờ mong muốn bảo trụ toàn bộ đế quốc tất cả công dân cũng không thành vấn đề nhất là vô số đế quốc công dân có thể duy trì liên tục là tà thần bổ sung tín ngưỡng dưới tình huống cho nên hiện tại vấn đề rất lớn l o k i là không muốn cùng v i t to tiến hành chiến đấu tại biết do v i t to là người thắng tiền để phía dưới còn muốn cùng v i t to xảy ra chiến đấu không có một chút ý nghĩa giống nhau hắn triệu hắn chính mình ba đứa h ả i tử cũng không phải là vì để bọn hắn cùng v i t to giao chiến cái kia chính là tại cho v i t to tặng đầu người đã mình biết đánh không lại vít o lô kỳ sách lược liền rất đơn giản cái k i a chính là nhường cự lang cùng cự mãng hai cái này quái vật khổng lồ hoàn toàn hủy d i ệ t thế giới này giết sạch tất cả mọi người sau liền có thể đoạn tuyệt trên đời tất cả tín ngưỡng dưới loại tình huống này dù cho vít to cuối cùng vẫn như c ũ sống sót cũng không làm nên chuyện gì bởi vì chư thần hoàng hôn thực đã đến nhưng không thể không nói ngươi cho ta một cái cực lớn ngạc nhiên mừng rỡ giờ phút này lộ kỳ khôi phục trước đó thong dòng biến phá lệ buông lỏng khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dâng lên phát ra trầm thấp tiếng cười con qua hai tay đem trường thương lặng lạc lập ở bên cạnh che kín tăng thương khe ránh khuôn mặt gián ra mở ra cặp kia tràn ngập lô ký ngầm đầu nhìn về phía victor từ trên người hắn cảm nhận được k i ế n như là thần minh giống như thần bí cùng khoảng cách làm người thắng trở thành thần minh như vậy chư thần hoàng hôn lại có hay không lại bởi vì đối kháng người thắng mà thất bại hắn không muốn thi lo cái vấn đề này ta nghĩ tới n g ư ờ i vô số loại khả năng nhưng n g ư ờ i duy trì có rơi vào tưởng tượng của ta bên ngoài nhưng mà chư thần hoàng hôn còn chưa kết thúc cho nên ngươi còn chưa hoàn toàn thắng lợi nói lô ký nắm chặt bên cạnh chất gỗ trường thường đưa tay ra victor ngươi cũng đã biết ta vì sao được xưng là đại pháp sư ta lại vì sao có thể lấy trộm ổ đ ì n chi danh v i c t o trầm mặc không phát một lời nhưng nhìn qua lộ kỳ trong tay cầm trôi này trường t h ư ơ n g hắn mơ hồ đoán được thứ gì giờ phút này lộ kỳ rốt cục đem trường thương nâng lên qua đỉnh đầu dơ cao tại thế giới này tối cao chỗ một giây sau thanh này chất gỗ trường thương đ ỗ n g nhiên nổi lên thần thánh huynh quang theo thời gian trôi qua xung quanh thân thương quang bụi càng ngày càng dày đặc rốt cục ngưng tụ thành một đầu bền bị quang quỹ quang huy theo trên trời cao nở rộ ung dung phủ quan g tại xoay tròn thế giới bên trong xuyên t h ẳ n g qua nhường vô số ánh mắt đều tập trung vào đó ngay cả nơi xa đứng tại một mảnh vỡ vụn phù nham phía trên hạ đès cũng bị cái này chùm sáng mang hấp dẫn hắn hai mắt đỏ ngầu tỏa ra kia kéo dài t h á n h khiết qua n mang lông mày nữ chặt dù cho khoảng cách xa xôi có thể vẹn vẹn nhìn qua kia thần thương hắn liền có thể cảm nhận được theo quang huy bên trong lộ ra kinh người thần lực thần thương cùng nhi đây là ô đin thần khí vốn nên cùng ô đin cùng nhau xuất hiện ở cái thế giới này có thể ô đin thần bí biến mất chỉ để lại trôi này c ù n g nhi chi thương đã rơi vào trong tay của ta lúc này lộ kỳ ánh mắt nóng bỏng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào gùng nhi chi thương t h ầ n thương phát ra tia sáng chói mắt dường như lớp kín hắn đục ngầu hai mắt n h ư n g cái kia bình tĩnh linh hồn cũng biến thành táo động chính là bởi vì nắm giữ thương này, ta thu được còn có hắn xem như ma pháp chi thần pháp thuật xem như thần khí nó tuyệt đối đủ đủ tư cách nhưng ngươi nhưng có biết thần thương cùng n h i chân chính tác dụng là cái gì không nói lô kỳ liếc qua victor dường như đang quan sát phản ứng của hắn mà victor phản ứng cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn hắn như c ũ duy trì bộ kia dị thường biểu tình bình tĩnh mà không biểu tình giống như thực đã hoàn toàn rõ ràng chính mình trong tay trôi này thương tất cả bí mật lô kỳ có thể cảm giác được victor phần này bình tĩnh không phải giả vờ cũng là bên cạnh hắn vệ gã lại có vẻ hơi h o a mang nàng có chút thấp xuống thân thể hướng v i c t o mở miệng hỏi thăm v i c t o cái gì là gồng n ỉ c h i thương nàng dường như thật đem vít to xem như vạn năng bách h o a toàn thư đối với bất kỳ không rõ sự t ì n h đều muốn trước hướng hắn cầu c h ứ n g mà vệ gạ một khi mở miệng vít to tự nhiên cũng là hỏi gì đáp nấy gồng n ỉ c h i thương cũng được xưng là mệnh vận c h i thương nhân quả cố định c h i thương về phần hiệu quả ngươi có thể hiểu thành nó mong muốn trúng đích mục tiêu nhất định trúng đích trong thần thoại thanh này trường thương là thần vương ô đ i ể n vũ khí nó là từ thế giới thụ một cành cây chế tác mà thành bất quá vít to kỳ thật cũng không hiểu rõ trong thế giới này gồng nhì t i thương cụ thể hiệu quả đến tột cùng là cái gì bởi vì ở trong đêm cái này đem vũ khí chưa hề xuất hiện qua cho dù tại vốn có trong trò chơi người chơi đánh bại đại pháp sư cũng không cách nào thu hoạch được hắn pháp trượng nghe đến đó vệ ga biểu lộ biến có chút cổ quái cái gì tất chúng công kích đây chẳng phải là nói ngươi muốn xong con bê vít to lường vệ ga một cái không nói tiếng nào rõ ràng biến thành hình người nàng là thật đẹp mắt tiểu cô nương đáng tiếc làm sao lại không phải người câm bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói nếu như c h ô i này thường chỉ là đơn thuần nắm giữ tất chúng hiệu quả với hắn mà nói cũng không tính rất khắc chế tuy nói ý vị này vít to kia lấy làm tự hào né tránh kỹ xảo tại thanh thương này trước mặt đem không hề có tác dụng nhưng mà dựa theo thế giới này trò chơi thiết lập xuất hiện một cái tất chúng kỹ năng vốn cũng không hợp ăn cướp cho dù là tất chúng cung ứng tồn tại có thể khắc chế nên hiệu quả kỹ năng thì như không thể chọn chúng hoặc là vô địch hiệu quả cho nên nói nếu như thanh thương này hiệu quả là đơn thuần tất nhiên bên trong hắn vẫn có năng lực phá giải vấn đề là v í t o nhìn xem lộ kỳ dơ cao khỏi đỉnh đầu cái kia thanh thanh thương trong lòng luôn l u ô n l o á n g thoáng cảm thấy bất an chuyện dường như không hề giống hắn dự nghĩ đơn giản như vậy lúc này lộ kỳ thanh em vang lên lần nữa quả nhiên v í t o ngươi quả nhiên biết gồng n h ỉ c h i thương bí mật ta bắt đầu tin tưởng ngươi nếu như là ngươi mà nói có lẽ thật có thể vạch trần chúng ta những tên này phía sau chân chính bí mật có lẽ ta còn có thể theo ngươi nơi này biết được cái kia chân chính lộ kỳ là hạ người gì nhưng rất đáng tiếc lộ ký biểu lộ lần nữa biến l ạ n h n h ạ t chính là bởi vì khả năng có ta chỗ không ngờ đến chuyện xảy ra gồng n h ỉ mới bởi vậy tồn tại ngươi nói đúng nó đúng là tất chúng c h i thương nhưng nó tất chúng cũng không giới hạn tại đối với người sử dụng cái kia mình lộ ra khô héo thân thể chống lên thân thương bả vai nghiêng về phía sau đem lực lượng quản chú trong đó cứ việc lộ kỳ thân thể mình lộ ra gầy yếu ra bọc xương có thể nhấc lên trường thương hắn lại dường như có được quần quận không dứt lực lượng người thắng người đại danh đình đình ta cả đời khó quên ta cũng thừa nhận thế giới này ngươi không người có thể đụng không người có thể địch nếu là không có danh tự trói buộc ta có lẽ còn có thể cùng ngươi mời dưới cây trà đàm luận thưởng nhân gian cực hạn chi nhạc nhưng rất xin lỗi ta tên là lô kỳ một giây sau trường thương mũi thương toát ra ánh sáng trói mắt dường như một quả xé rách đêm tối sao trời đông nhiên theo trên bầu trời nổi bật mà ra huy hoàng quang mang cấp tốc huyết tán ra đến trong chớp mắt liền che mất ba mã tốn còn mà đứng thế giới bao phủ mỗi một tấc vỡ vụn băng liệt thổ nhưỡng che đậy ngàn vạn nhân loại ánh mắt giờ phút này trên thế giới toàn bộ nhân loại đều ngơ ngác đứng thẳng bất động ở trên mặt đất kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong lấp lóe tinh huy nhất thời không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm phản phất tại trôi này trường thương uy hiếp phía dưới tất cả mọi người bị t ứ c đoạt hành động quyền lợi chỉ có thể l ặ n g lặng nên đón đối phương quang mang giống nhau vệ gạ cũng tại trôi này trường thương trước đó cảm nhận được gáp lực lớn nàng dường như bị chung quanh tràn ngập lưu động quang mang cầm tù ở giữa không trùng thân thể không cách nào động đậy ý thức cũng biến thành mơ hồm à phiêu miểu khó mà tập trung lực chú ý nhưng mà. liền trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại tại thương này nhọn phía dưới v i t to phải chăng cũng lại bởi vậy biến mất không thấy gì nữa không là tử vong mà là chân chính biến mất thế là nàng ra sức tránh thoát trường thương áp chế đỉnh lấy ra đầu chết lặng cảm giác vội vàng thôi động v i t to thân thể lo lắng thúc giục v i t to đ ộ n g một chút ngươi cũng là đ ộ n g một chút ta mau ngăn cản hắn a đáng tiếc bất luận nàng như thế nào thúc giục v i t to dường như bị mũi thương kia quang mang mê hoặc như thế cũng không n ú c đ í c h chỉ có một thanh âm theo vít o trong miệm thì thảo vang lên đây chính là thần thương gùng nị a nghe được victor thanh âm vệ gạ lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên nàng tin tưởng victor nhất định có thể như dĩ vãng như thế phá giải cái này trong mắt hắn không đáng nhắc đến nguy cơ nhưng mà một giây sau victor lời nói nhường vệ gạ hoàn toàn ngây ngẩn cả người nếu ta sẽ tại trường thương này phía dưới biến mất vệ gạ nhớ kỹ kế hoạch tiếp theo không cần loạn chúng ta đến tiếp sau mục tiêu lần này vệ gạ hiện ra nụ cười trên mặt g ư n g kết nâng lên ngạc nhiên mừng rỡ khỏe miệng cũng chậm rãi thu về nàng ngơ ngác nhìn victor nhìn đối phương nhìn không t r ớ c mắt nhìn chăm chú lên đạo ánh sáng kia nhìn xem hắn đôi môi m ấ máy thanh âm bình thản tựa như bàn giao di ngôn như thế vừa ệ gạo dứt lời thanh thương quang mang lấp lóe đến càng thêm sáng tỏ dường như đem toàn bộ thế giới tất cả hắc cám lấy lưu quang khu trục vô số băng liệt lục địa thổ nhưỡng tại quang mang chiếu dọi xuống nổi lên nguyên thủy thổ màu nâu mạng lớn tràn vào chân trời thác nước cùng dòng suối phong ba cùng sóng biển tất cả đều chiều bắn ra quang mang q u y t í c h giờ phút này toàn bộ thế giới dường như nên đón thống nhất ban ngày ông long không gian khó có thể chịu được như thế mãnh liệt quang huy không khỏi k h ẽ run lên một giây sau ta lấy lộ kỳ chi danh hướng thần thương cùng ni thể thương này tất chúng siêu lộ kỳ cổ tay v ố néo vung tay ném một cái đầu kia sáng chói trường thương hóa thành một quả bén nhọn lưu tinh hướng về phía trước mau chóng đuổi theo thời gian cơ hồ không có lưu động sáng tỏ thiên địa lần nữa hoạch xuất ra một đầu ánh sáng thánh kết quỹ hướng về phía trước xuyên qua mà đi nhưng ở vít to trong mắt trôi này thần thương tốc độ thong thả đến đáng sợ giống như một chi bình thường tiêu thương hướng đại điện ném ra ngoài quay lại hình thái đều biến có thể thấy rõ ràng dường như đặc biệt nhường hắn tận mắt nhìn thấy sinh mệnh mình sau cùng t ạ n biến thuận tiện nhường hắn nhìn xem người chung quanh phản ứng thế là hắn thấy được tại một mảnh rõ ràng bên trong phía sau hắn ổ dữ liệu cùng gần đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn thấy được xa xa、e、hẹ gì cả thần sắt sụp đổ h i ệ t lực hò hét dường như mong muốn liều lĩnh phóng hướng thiên không nhưng nghiêng về phía trước thân thể lại bị cô kia địa ngục hỏa áo giáp anh linh ngăn cản không thể động đậy hắn cũng thông qua thi thính phòng bên trên liệa sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ t hai tay che miệng lại còn người run run y cuối cùng hắn nhìn thấy tia liều linh thân ảnh màu đen dùng đến cho dù là trong mắt hắn chậm nhanh phát ra thị giác cũng dứt khoát quyết nhiên trong nháy mắt vọt tới trước người hắn ý đồ thay hắn ngăn lại trôi này cố định vận mệnh trường thương nhưng mà gùng nhỉ chi thương tác dụng sớm tại vít to bị khóa định thời gian hắn liền thực đã khắc sâu lý giải cho nên k i a cây trường thương xuyên qua vệ gạ thân thể thậm chí chưa thể đối vệ gạ tạo thành nửa điểm thương tột lúc hắn không ngạc nhiên chút nào gùng nhỉ chi thương nhân quả tất chúng lựa chọn mục tiêu cũng không phải là、hắn. mà là để bảo đảm chư thần hoàng hôn thành công lựa chọn thanh trừ hết hắn vị này người thắng mùi thương quang mang càng thêm manh t r ư ớ n g thực đã thủ đạt vít to trước mắt hắn không phải là không có phản kháng ý nghĩ chỉ là hắn không cách nào phản kháng bởi vì giờ khắc này bên thai của hắn vang lên hai đạo đặc biệt thanh nghiêm khác đó cũng là hắn càng thanh nghiêm quen thuộc phải trăng xóa bỏ nhân vật vít to là t r ư ờ n g 947, ha <laughs> ha lúc này thật dường như cay t r ư ờ n g 947, ha <laughs> ha lúc này thật dường như cay lóa mắt hào quang sáng trói quán xuyên v â ngần bầu trời tại ba ngày bên trong đạo này kéo dài vô biên quang huy vẫn như cũ c h à n phóng thần thánh cùng sắp bén không ai có thể thấy rõ ó trôi này trường thương ném ra q u y t í c h tựa như theo lộ kỷ trong tay thoát ly bắt đầu từ thời khắc đó nó liền mình xuyên việt chân trời đâm rách rộng lớn huy m à u đã tới mục tiêu cuối cùng nhất cùng lúc đó tại đầu này h ì n h quang q u y t í c h một bên còn có một đạo thủ xuyên mà qua cùng quang huy tương giao màu đen lưu quang hướng về lưu tinh quang h ò a cuối cùng phóng đi nhưng hảo quang trói sáng nhưng vẫn là kính thủ xuyên tấu qua màu đen q u y t í c h hai người thậm chí chưa thể chạm vào nhau cuối cùng thần thánh chi thương mạnh mẽ đâm vào vít to thân mũi thương quan g mang chưa từng dừng lại tia sáng m á n h liệt thậm chí n h ư ờ n g vít to phía sau lưng nhìn một cái không sót gì mỗi một đường vân có thể thấy rõ ràng bất quá tại vít to miệng vết thương cũng không có máu tươi chảy ra áo sơ mi vẫn như cụ khiết bạch vô hà giờ phút này thế giới lâm vào yên tĩnh tựa như bầu trời cùng trên mặt đất cự vật cũng đều tạm dừng động tác sóng biển đình chỉ sung kích đại địa không còn sụp đổ toàn bộ vỡ vụn thế giới dường như nhân xuống tạm dừng khóa đứng im tại quan g mang phía dưới không chỉ như vậy lúc trước bị v i n tượng mê hoặc ngàn vạn đế quốc cư dân dường như cũng vừa tỉnh lại ánh mắt dần dần thanh minh bọn hắn trầm m ặ t ngầm ngược lại đình chỉ đối vệ gạ cùng nhệt xuồng bái mỗi người đều ngây ngốc ngựa đầu nhìn về phía bầu trời nhìn về phía màn hình nhìn xem bị trường thương xuyên qua thân thể không có bất kỳ cái gì phản ứng vít to không không cái thứ n h ấ t vang lên thanh âm là l i a v i t to cứng ngắc vô thần thân thể tại quang mang bên trong không n ú c ních hắn áo khoác lẳng lặng rủ xuống lại không một chút dị sắc một màn này khiến l i a khó mà tiếp nhận nàng trừng to mắt con ngươi run r u dậy cả người cảm thấy một loại thật sâu suy yếu nhưng mà vẫn là có một sức mạnh không tên thúc đẩy thân thể của nàng đếm thử hành động lịa đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, thân thể nàng nghiêng về phía trước lảo đảo hướng kia cái màn ảnh đi đến giống như ý đồ xuyên thấu qua màn hình bắt lấy vít to thân ảnh bình tĩnh một chút đồ nhi t ắ c phúc miết thanh â m bỗng nhiên vang lên thanh â m nghiêm khắc nhưng cái này không cách nào gọi về mình hoàn toàn cảm xúc sụp đổ lý trí tán loạn l g h ĩ a may mắn lia bên cạnh gì s i là kịp thời theo trong lúc k hiếp sợ hoàn hồn ôm lấy nàng không để cho nàng về phần từ trên cao đi xuống mà tại chỗ rơi xuống dù vậy các nàng cũng không cách nào nhường lia cảm xúc khôi phục bình thường tận mắt thấy người thương cùng tử vong gặp thoảng qua cái này đích sắc là một loại khó mà tiếp nhận tâm tình đồng thời lẽ vì cũng theo trong lúc k i ế p sợ tỉnh táo lại ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên màn hình bị trường t h ư ơ n g xuyên qua victor cau mày tại sao có thể như vậy rõ ràng trước đó victor một bài chiếm cứ ưu thế đại pháp sư phần thắng mình bị áp xúc đến thấp nhất nhưng vì sao victor tất cả ưu thế bởi vì cái này dường như tùy ý lấy ra một thương liền trong nháy mắt sụp đổ thành bụi bặm đây cơ hội là lẽ vì lần thứ nhất nhìn thấy victor chưa thể triển khai bất kỳ phản kích cho dù là trước đó cùng ộp dị kịch trên sau nhận trọng thương hôn mê thật lâu vậy cũng đều tại kế hoạch của hãn bên trong không đúng có lẽ đây cũng là v i t o cố ý hành động đúng à v i t o lợi hại như vậy lại làm sao có thể liền kia một cây thương đều không có tính toán tới lia cảm xúc bởi vậy hơi hơi bình phục chút nàng cũng bắt đầu tin tưởng lẹ vì lời nói nhưng càng quan trọng hơn là nàng không muốn tin tưởng vít to lại bởi vậy thù thương dù sao vít to cường đại như vậy đ ố i nhị tắc phúc miết cũng ôm giống nhau cách nhìn ôn nu đối với lia an ủi yên tâm coi như vít to thật đã chết rồi hạ đẹp cũng có thể đem hắn vớt đi ra từ khi vít to đã thông địa ngục cũng mang theo hạ đẹp dạy dô mấy cái kia thần chí cao về sau hiện tại toàn bộ địa ngục đều thuộc về hạ đ ẹ quản coi như vít to chết thì đã có sao hạ đại minh giới bên trong thật là có bối cảnh á nghe đến mấy câu này lia tâm tình bất an rốt c ụ c bình tĩnh trở lại không sai tin tưởng vít to a hắn không có khả năng có việc tiếng nói chưa rơi xuống trên bầu trời vít to kia bị trường thương đâm thủng qua thân ảnh biến hư hảo thân thể của hắn giao thoa lấp lóe thân thể mỗi một tấc da thịt đều tựa như loạn vị chữ s ố như thế lấp lóe mà đậu không chỉ như vậy vít to nguyên bản bình thường thân thể cũng biến thành phá thành mà nhỏ hóa thành đoạn đoạn, đoạn mã mê ly đi khắp Xì xì c ì dường như có dị dạng thanh â m theo vít to chung quanh vân lên gây nên trong lòng mọi người dự cảm bất tưởng rất nhanh lo lắng của bọn hắn thành sự thật theo thời gian trôi qua vít to thân thể hỗn loạn trình độ tăng lên đơn nhất sắc khôi biến cực kỳ hỗn độn một lát sau vít to thân thể hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ tại một hồi huyễn thải q u a đi, thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên biến mất đồng thời trận mắt hốc mồm lẹ vi rốt cục nói ra trong miệng hắn một chữ cuối cùng hắn lại một lần chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm bầu trời nhìn chằm chằm vít to nguyên bản vị trí vít to biến mất hắn vừa mới lời thề son s ắ t nói vít to rất có thể là cố ý hành động thế nào bỗng nhiên liền đánh hắn mặt lẽ vì không thể tin được lung lay đầu về sau lại tập trung nhìn vào nhưng mà kết quả không khác trên bầu trời chỉ còn lại cây k i a lẻ loi c h ơ trọi trường thương nhưng cái này còn không phải nhất tuyệt vọng chuyện bởi vì ngay sau đó bên cạnh hắn đ ộ nhi tắc phúc n h i ế t cũng phát ra làm cho người khiếp sợ lời nói làm sao có thể ta thậm chí không phát hiện được linh hồn khí t ứ c nàng giống nhau nhìn chằm chằm bầu trời sắc mặt xanh xám biểu lộ lần thứ nhất ngưng trọng đến đáng sợ đây là nàng lần thứ nhất gặp lương nàng hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện vít to linh hồn cũng cùng nhau biến mất phù phù theo hai người bọn họ bên cạnh chuyến đến một đạo tiếng vang trầm nặng bất luận là lẽ vì vẫn là đ ộ nhi tắc phúc nhất tất cả đều đều kinh ngạ xoay người sang chỗ khác trên h không không nói nói bầu trời h c đã t vệ gạ quay đầu cái tia đơn độc lộ ra độc nhãn run dậy nhìn chăm chú lên vít to dần dần vỡ vụn thân ảnh nhưng trong ý thức còn đang cố gắng tìm kiếm lấy cùng vít to tại sâu trong linh hồn kia phần nhỏ bé liên hệ bọn hắn rõ ràng có được quấn quanh ở linh hồn chỗ sâu nhất khế ước nhưng bây giờ kia phần khế ước dường như bị đơn phương xé bỏ nàng lại cũng không nhìn thấy v i t to danh tự rốt cuộc không cảm giác được linh hồn của hắn thật giống như v i t to bị thế giới này lấy cực kỳ thô bạo phương thức tùy ý xóa đi vệ gã vươn tay ra ý đồ bắt lấy thăng nhập bầu trời những cái kia dối loạn m ả n h vỡ ý đồ vãn hồi v i t to thực đã chết đi sinh mệnh v i t to nhưng nàng có thể chạm đến chỉ có một mảnh hư vô v i t to người đi đâu v i t to thanh âm của nàng run dậy thậm chí ngựa khi đều biến cẩn thận từng ly từng tí dường như sợ hãi quá lớn tiếng sẽ đem vít o đổi đi ta chỉ là thuận miệng nói vít o ta cũng không tiếp tục loạn nói dẫn vít o về là tốt sao v í to tuyệt vọng bất vọng lần ự c càng thêm dậy, thủ tới cuối cùng, thanh âm thậm chí có chút Mặc cái thanh thêm thủ tới thanh thậm thế, bất hồ. như không biến rung vẫn đến đến luận âm âm mơ lại. là gạo dậy, dù vệ l đáp gì thứ nhất vị này thực đã kinh nghiệm vô số tuế n g u y ệ t t à thần nội tâm cảm nhận được một loại tên là chống trải cảm xúc đã từng cùng nàng sóng vai có c ư ờ i có nói người hoàn toàn biến mất nàng rõ ràng thực đã quen thuộc cô độc tại chưa gặp phải vít to trước đó nàng cũng một bài đều là một t h â n một mình cho dù không có thần sứ nhiều năm như vậy nàng không phải một bài đều là cái dạng này tới sao trốn tránh quy tắc truy sát cô độc sinh tồn nhưng đến đấy vì cái gì đây thật giống như nàng sinh mệnh bên trong gặp q u a trọng yếu nhất người hoàn toàn thoát ly tính mạng của nàng tuyến hỏng biến thành hình người ngực thống khổ liền nhất định sẽ kịch liệt như vậy sao còn không bằng tiếp tục làm về một c o n quạ dù sao hắn không về được một tiếng bình tĩnh lời nói đông nhiên từ nơi không xa chuyển đến là lô kỳ giờ phút này thanh âm của hắn so trước kia càng thêm suy yếu nghe giống như là gió thổi qua lá khô giống như l ư ớ c quãng cơ hồ bất lực dường như vừa rồi cái k i a đạo ném bắn ra trường thường thực đã tiêu hao lấy hết hắn sau cùng thể lực hắn vươn một cái tay trôi này chất gỗ trường thương hóa thành lưu tinh một lần nữa về tới trong tay của hắn nhưng ổ đ ỉ n cơ hồ không tiếp tục cầm lấy khí lực của nó ta không phải ổ đỉnh trôi này thường ta chỉ có thể sử dụng một lần cho nên ta nhất định phải thông qua trôi này mệnh vận c h i thương hoàn thành sứ mệnh của ta hắn lấy dường như về tới trước đó đại pháp sư giống như trạng thái một tay vớt dâu có chút tịch mịch giải thích trôi này trong thương người cũng không phải là victor mà là chư thần hoàng hôn ta lấy lộ k ỷ c h i danh tuyên thệ chư thần hoàng hôn nhất định thành công bởi vậy ném ra ngoài thương này cuối cùng trôi này thương mi lực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta hắn thật sâu thở dài một hơi từ tốn nói ta đánh giá thấp v i t o liên c ù n g ni đều cho rằng v i t to là chư thần hoàng hôn lớn nhất chướng lại bởi vậy nó căn cứ thế giới này ăn c ư ớ p lựa chọn thanh trừ v i t to trên thực tế nếu như lộ kỳ chỉ dựa vào thương này đi công kích v i t to hoặc là thể nhường c ù n g nghỉ thanh trừ v i t to lời nói vậy hắn đã định t r ư ớ c sẽ thất bại bởi vì làm công kích v i t to dùng cái này thanh trừ hắn điều kiện tiên quyết là lộ kỳ có thể chiến thắng v i t to điểm này hắn tuyệt không có khả năng thực hiện nhưng mà chư thần hoàng hôn là lộ kỳ phát khởi cùng vít to không quan hệ lại bởi vì chư thần hoàng hôn thành công hắn nhất định phải hoàn toàn thanh trừ chỗ có thần minh dưới tình huống như vậy dứt lời lộ kỳ thậm chí còn hoài niệm lấy vừa rồi theo trong tay phóng thích ra cố lực lượng kia ngón tay vớt ve thân thương nhẹ nhàng hô thở ra một hơi nói đủ sao dường như thay thế vít to lạnh lùng một đạo băng lanh thanh âm đạm mạc đống nhiên theo lộ kỳ trước người văng lên hắn hơi xứng sở lập tức ngẩng đầu nhìn về phía về ga thân thể của đối phương vừa vặn đưa lưng về phía hắn cho nên hắn không cách nào thấy rõ ràng đối phương biểu lộ nhưng theo trên người đối phương để lộ ra ngang ngược khí tức lại là mãnh liệt vô cùng bao hàm sắc ý giống như một đạo không kịp chờ đợi màu đen xí diễm ngập trời mà lên mong muốn đem mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn cũng tại trong chớp mắt che mất toàn bộ thế giới thậm chí theo mảnh này vốn có lồng giam ở trong tràn đầy mà ra ta hỏi ngươi di ngôn nói đủ sao chương chín trăm bốn mươi tám ra tay ác độc phá v chương 948, r a tay ác độc phá vỡ cha tại sao phải ngăn cả n ta vì cái gì ngươi không phải vít to giáo thụ phụ thân sao vì cái gì a liền trơ mắt nhìn con của mình chết đi sao nơi xa hẹ、e、dỉ cả k i a tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ theo trên mặt đất tiếng vọng ở trước mặt nàng vẫn như cũng là cái k i a người mặc địa ngục hòa áo giáp một bài đều duy trì trầm mặc anh linh sách tư nạp nắm đối mặt cô bé này buồn giận đan sen trách móc cùng chất vấn sách tư nạp nắm chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào thậm chí không có hiện ra nửa điểm phẫn nộ chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó nhận lấy lựa giận của nàng rõ r à n g rõ ràng nếu như ta có thể đi lên lời nói v i t to r có lẽ còn có một chút hy vọng sống a trơ mắt nhìn v i t to r t a o n ộ ẹ、e、gì cả tâm tình cơ hồ lâm vào tuyệt vọng rõ ràng nàng mình trải qua v i t to r tử vong thậm chí tự mình lấy người sống chi thân tiến vào địa ngục thành công đem v i t to r vắn hồi mà bây giờ nàng cùng v i t to r mới gặp lại không lâu lại lần nữa tận mắt nhìn thấy v i t to r biến mất nàng còn có cơ hội thậm chí có khả năng cứu v i t to r mà ở cái này khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp nàng lại bị v i t to r phụ thân anh linh sách tư nạp nắm tự mình ngăn cản không thể động đậy lúc này sách tư nạp nắm thanh â m rốt cục vang lên ngươi thật cho rằng ngươi có thể cứu vít to sao ta vì cái gì không thể giờ phút này ẹ d ì cả lựa dận căn bản là không có cách l ắ n g lại cho dù đối mặt chính là vít to phụ thân nàng cũng quên đi đã từng học qua lễ nghi quý tộc cùng tôn trọng nếu không phải ngươi ở đây ngăn cản ta ta như thế nào liền thử cũng chưa từng chịu thử qua cứ việc ẹ d ì cả cũng minh m ạ c h liền tà thần đại nhân đều không có ngăn cản hạ trôi này trừng ư thương nhưng là vạn nhất đâu vạn nhất ta thật có thể cứu hắn đâu vạn nhất nàng chính là cái tia độc nhất vô nhị người đâu nàng thậm chí liền cuối cùng nếm thử cơ hội đều bị tức đoạt có thể ngươi tồn tại ý nghĩa vốn không ứng lãng phí ở vít to trên thân sách tư nạp nắm thanh em vẫn như cũ chút nào không dao động bình tĩnh nhìn xem e gì c ả tiếp tục nói nhìn xem cái này thùng trăm ngàn lỗ thế giới à, e gì c ả xem như tự nhiên nữ thần hậu duệ tự nhiên c h i lực người thừa kế ngươi không nên đem lực lượng của ngươi dùng cho tái tạo thế giới này sao lực lượng của ngươi không phải dùng để cứu vớt vít to cho má tại sách tư nạp nắm lời còn chưa dứt trước đó e d d cạ ánh mắt thực đã tràn đầy lựa giận cùng hắn chăm chú đối mặt xem như một gã chiến sĩ sách tư nạp nắm bén nhạy phát giác được trong mắt nàng trộn truyền đạt ra mạnh mẽ ý đồ E ẹ dỉ cả đang phóng thích ra một loại hận không thể đem hắn cái này cái linh hồn thể xé nát phẫn nộ cho thấy trước nay chưa từng có tính công kích ta dựa vào cái gì muốn cứu vớt thế giới này b ằ ngươi n g vẫn là bằng những cái kia người đã chết để cho ta hy sinh ta yêu người đi cứu vớt một cái cùng ta chút nào không liên quan gì thế giới cha ta đều không có như thế dạy qua ta cái gì mẹ hắn đạo lý bị e ẹ dỉ cả kia kịch liệt n u ô n từ xung kích về sau bình tĩnh sách tư nạp nắm rốt cục nhĩ mày không phải liền là vít to biến mất sao liền có thể nhường một vị ngày bình thường nho nhã lễ độ thiếu nữ thất thố như vậy lẽ vì ngươi đến cùng là thế nào giáo nhà ngươi nữ nhi nhưng sách tư nạp nắm như cũng duy trì kiên nhẫn tiếp tục thấm thiế đối hẹ gì cả nói rằng ta nói thế giới này chỉ có ngươi có thể hoàn toàn tái tạo thiên địa sao trời phong vân thủy hỏa sông núi linh khí vạn tượng và vật tự nhiên c h i vật chỉ có tự nhiên c h i lực khả năng tái tạo nếu không ngươi đã định t r ư ớ c không cách nào kế thừa tự nhiên nữ thần lực lượng nhưng mà hắn nói cho dù lại nhiều đáp lại hắn cũng chỉ có một cái đơn giản tới không thể lại đơn giản một chữ lan bởi vì vít to biến mất mà hoàn toàn không kiềm chế được nỗi lòng e gì cả giờ phút này thực đã quên đi phẫn nộ là vật gì giờ phút này tâm tình của nàng thực đã quá mức bình tĩnh đại não dị thường thanh tĩnh khi tức đạt đến trước nay chưa từng có hài hòa thậm chí có thể cảm giác được thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều tại thuận theo ý chí của nàng nhanh nhẹn mà hữu lực nếu như tự nhiên lực lượng không thể cứu nàng trọng yếu người kia lực lượng này thì có ích lợi gì chớ cản đường của ta nàng ngựa đầu nhìn về phía bầu trời nhìn xem giữa không chúng phía trên tà thần cùng lộ kỳ rằng co cùng một chỗ thanh âm trầm thấp tràn đầy cảnh cáo ý vị ngươi chính là một cái linh h đừng chờ lấy ta đem ngươi cho thủ tiếp xé nghe đến đó sách tư nạp nắm n h u chặt lông mày hắn thừa nhận thật sự là hắn có chút xem thường vít to tại cô gái này trong lòng đưa qua phân tầm quan trọng nhưng nàng lại dóng dạc nói muốn tự tay xé d ắ c hắn như thuyết phục vô hiệu như vậy hắn cũng không để ý hướng hẹ dị cả biểu hiện ra cái gì là đối trưởng bối vốn có tôn trọng đang lúc hắn chuẩn bị rút ra t h ư ờ n g nhận lấy trưởng bối thân phận giáo hấn một chút hẹ dị cả thời điểm nhường nàng đi sách tư nạp nhờ đại nhân một đạo trầm thấp mà tràn ngập lực lượng thanh â m tại hai người bên cạnh văng lên khiến cho sách tư nạp nạp n nhưng bọn hắn không thể không đồng thời ngầm đầu bởi vì chỉ dựa vào nhìn thẳng căn bản là không có cách trông thấy người đến toàn bộ diện mạo bọn hắn chỉ có thể ngầm đầu ngưỡng vọng kia giống như núi nhỏ cao lớn hùng tráng thân ảnh kia là một cái hùng nhân mặc một thân tinh xào rất thủ quản gia phục che đậy kín thân hình của mình nhưng mà thông qua quần áo bành trướng hiện lộ hình dáng vẫn có thể nhường người ngoài một cái liền có thể nhìn ra cái kia tràn ngập lực lượng cảm giác cường tráng cơ bắp giống như là nham thạch cứng rắn mà kia thân quản g a phục trước ngực một bên tươi sáng treo cỡ lệ vệ nở g a tộc gia huy hờ nợ sẩn người muốn ngăn cản ta sao thấy rõi sách tư nạp nắm h í p mắt lại dưới mũ giáp liệt diễm con ngươi dây lên một vện kéo dài lưu hỏa làm quang mang lộ ra càng thêm xích hồng hờ nở sần không nói gì chỉ là l ặ n g lặng đứng thẳng nhưng hắn trên người tán phát ra h uy manh khí thế thực đã đủ để đối sách tư nạp nắm vấn đề làm ra mặc bày ra trả lời cùng lúc đó e dị cả thân thể trong nháy mắt hóa thành một cô từ liệt hỏa cùng phong bạo tạo thành gió lốc cấp tốc lên không liệt diễm quanh quẩn trên không trung đốt lên càng nhiều không khí sinh ra lên cao khí lưu không ngừng mà đem e dị cả đẩy hướng cao hơn không chúng tốc độ càng thêm tăng tốc trong c h ư ớ c mắt nàng ở thế giới nóng rực giữa không trung hoạch xuất ra một đầu kéo dài con cung tiện thể một câu nàng vẫn không quên bay đầu hướng hơ nở sấn nói một tiếng cảm tạ cảm ơn hơ nở sần tiên sinh vừa dứt lời ngắn ngủi mấy giây sau bầu trời liền lại không hẹ、e、dị cả thân ảnh lúc này chỉ còn lại sách tư nạp nắm cùng hơ nở sần hai người đưa mắt nhìn hẹ、e、dị cả sau khi rời đi hơ nở sần cũng thu hồi hắn bình tĩnh ánh mắt hắn túi đầu xuống vẫn như cũ tản ra kiếp như róc rách như nước chảy trầm tinh ký tức mà sách tư nạp nắm ánh mắt cũng một bài không hề rời đi song vương ánh mắt trên không trung đối mặt sau đó một đạo nặng nề lời nói theo liệt hỏa thân thể ở trong vang lên xem ra ta qua đời thời gian vẫn là quá lâu lâu đến tự ngươi trải qua quên ta trước kia còn là c ờ lệ vệ n ở nhà gia chủ vừa dứt tiếng hờ n ở sân hướng sách tư nạp nắm bình tĩnh bái cho dù ở giờ phút này hắn vẫn như c ũ biểu hiện được như cùng một cái gia đình quý tộc đỉnh cấp quản gia đ o a n trang trầm ổn ôn h ò a sách tư nạp nhờ đại nhân ngài xem như tiền nhiệm thân phận của gia chủ ta chưa hề quên chỉ là lại nói một nửa hờ nợ sân một lần nữa rất thủ thân thể thu hồi lúc trước cung kính ngài cũng hẳn là tin tưởng ta gia nhập cỡ lệ vệ nợ gia tộc là vì ai mà đến giờ phút này một chút xa xưa ký ức tràn vào trong đầu một lần nữa về tới sách tư nạp n ắ m trong ý thức khiến cho hắn hơi có vẻ thất thần nhưng rất nhanh sách tư nạp nắm lấy lại tinh thần thoát khỏi lúc trước m ộ t n ạ t lạnh lùng gửi một tiếng tốt xấu ta cũng là phụ thân của hắn ngươi là cảm thấy ta sẽ hại hắn ta vốn có thể tại đế quốc hưởng thụ ta vinh hoa p h ú quý hưởng thụ b ò lớn thanh xuân sinh mệnh đừng quên ta đến cùng là bởi vì ai mới chết sớm như vậy thế là hắn một lần nữa tập trung ánh mắt của mình ngầm đầu nhìn về phía hờ nở sần bình tĩnh ánh mắt ngươi còn không có tư cách dạy bảo một ngôi nhà chủ làm việc hờ nở dù là lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác kinh người vừa dứt tiếng sách tư nạp nắm thấy hơn ở sần vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh trong mặc thời gian dài rằng giặc bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại cuối cùng hắn thu liễm hơi thở nguy hiểm thở dài được tôi h ta nếu là không làm những gì giải thích ngươi còn thật sự coi ta là cái gì người xấu hắn đem vừa mới rút ra một điểm trường nhận một lần nữa cắm về vỏ kiếm trở tay nhất chuyển đem vỏ kiếm vợ khiên g trên vai lạnh hư một tiếng coi trọng tiểu từ thú y kia mấy nữ nhân không có mấy cái là có thể xử lý tốt chính mình không phải là bệnh chính là đã sớm bị người có dụng tâm khác để mắt tới n g ư ơ i cảm thấy lẹ vì nhà tiểu cô nương kia liền không có chuyện gì vừa nói sách tư nạp nắm một bên suy nghĩ lẹ vì nhà những cái kia phiền thoái không khỏi nữ h mày hắn ngược cảm thấy mình nhặt được bảo cưới một người kế thừa từ không sai nữ thần làm cô vợ trẻ lại sinh một cái giống nhau có thể kế thừa từ không sai nữ nhi kết quả lão bà của mình vì không bị sớm xóa đi đã sớm trốn đến hắn tìm không thấy địa phương hắn cũng nghĩ để cho mình nữ nhi kinh lịch một lần chuyện như vậy sách tư nạp nắm nết miệng đối lẹ vi biểu hiện ra rõ ràng k i n h thường dường như đang dếu cợt lẹ vi ngu xuẩn cũng đúng dù sao v i c to r chỉ nói cho ta biết lao giả kia lại làm sao có thể biết tự nhiên nữ thần vị trí chí chính là hố đi ta liền thủ nói dứt lời hắn nghiêm túc đem trường kiếm trống trên mặt đất chậm rãi mở miệng chư thần hoàng hôn nhất định phải tiếp tục nữa chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội đánh vỡ vạn năm luân hồi trói buộc mà h g ì cả cũng nhất định phải tiếp nhận truyền thừa tan hết toàn bộ lực lượng tái tạo thế giới này nếu không nàng như thế khó giữ được tính mạng chương chín trăm bốn mươi chín rất g ấp mới hào không có cách nào luyện bốn k ba cho nên trước mắt mà nói ứng phải là cái gì tình huống vitor trong đầu đem trước chính mình trải qua tất cả về ôn một lần một lần nữa làm sửa lại một chút trong đó tin tức nhất là lộ kỳ nói lời bởi vì hắn dự định ngăn cản chư thần hoàng hôn cho nên lộ kỳ đem ta hào xóa hắn níu những mày hơi nghi hoặc một chút hiện tại hắn đang cư thân tại một mảnh khắp vô biên tế trong h tám nơi này ngoại trừ thâm thúy đen nhánh bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy tựa như hắn bị nhốt vào một tòa không có ánh sáng m t h ấ t không cách nào tìm đến bất kỳ xuất khẩu thậm chí không biết mình chỗ ở chỗ nào loại tình huống này liền phản phất cùng vệ ga miêu tả có điểm giống vệ g à đã từng đã nói với hắn nó bị quy tắc để mắt tới kia đoạn thời kỳ cũng chính là thanh trừ toàn thế giới nửa mấy nhân loại kia đoạn thời kỳ nó thực đã tồn tại ở thế giới này ước chừng ngàn năm tại trong lúc này nó cuối cùng sẽ bị thẩm phán giả một lần lại một lần bắt nhốt vào một mảnh tối t ă m không mặt trời trong lồng giam cho dù kinh nghiệm mấy lần giam giữ vệ g à cũng sẽ không nên đón tử vong bởi vì thẩm phán giả không thể giết chết năng lực của nó cho nên nó chỉ có thể lần lượt đem vệ gạ nhốt vào lồng chim cũng thiết lập một cái dài nhất giam giữ thời gian tức là một trăm n ă m bị vây ở trong mật tất một trăm n ă m vệ gạ không cách nào làm bất cứ chuyện gì cho dù ngủ tỉnh lại cũng chỉ có thể nhìn thấy tây chu đen kịt một màu nó không cách nào thoát đi cũng không biết mình thân ở phương nào bởi vậy nó chỉ có thể trong bóng đêm thời gian dài ngủ say thủ tới trăm năm kỳ đấy hát cám chủ động đưa nó phóng thích nhưng đối với tính khí nóng nảy vệ g à mà nói một khi được phóng thích nó tất nhiên sẽ tìm kiếm trả thù cho nên nó nhất định phải phát triển tín đồ để khôi phục chính mình ngày xưa lực lượng cường đại nhưng mà thẩm phán giả tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn vi rút h u y ế t tán mặc dù không cách nào hoàn toàn thanh trừ mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể giam giữ một trăm năm nhưng không nói nó có thể quan vệ ga mấy lần a cho nên chỉ cần vệ g ã bị thả ra một khi phạm vào chuyện gì nhi đều sẽ bị thẩm phán giả để mắt tới trước tiên bắt về thẩm phán nhà giam cũng chính là các người chơi tục xưng phòng tối các người chơi có thể thông qua thẩm phán giả khảo nghiệm sau này tiếp rời đi phòng tối mà vệ g ã lại không thể nó bị cầm tù tại một cái đặc chế trong lồng giam đây chính là thế giới dùng tới áp chế nó không cho nó khắp nơi gây sự lồng giam vít to nhìn xem tây chu sâu không thấy đáy hạ cám trong lòng cũng đã sớm suy đoán cái này cùng vệ g ã trong miệng phòng tối không kém là bao nhiêu xem ra hắn cũng được đưa vào tới nhưng lúc đó cái kia thẩm phán giả dường như thực đã bị hắn đánh n ổ đi v i t to suy tư một chút hắn còn nhớ rõ cái kia thẩm phán giả là ai thủ hạ thế là đối với loại này nhất thời không thể nghĩ đến giải quyết đối sách tình huống hắn một lát cũng không thể nghĩ đến giải quyết đối sách hắn dứt khoát thủ tiếp hôn một tiếng tạc na tư lan ra đây thấy ta vừa dứt lời v i t to chỗ hắc cám không gian đ ỗ n g nhiên sinh ra một hồi gọn sóng nguyên bản thâm thúy lại yên lặng hắc cám tại trước mắt hắn dường như ngưng kết thành thực thể biến có thể thấy rõ ràng sau đó hắc cám bị một đạo mơ hồ hình dáng cưỡng ép đẩy ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng giống như tăng vọt giếng phun mực in bình thường theo trong h ắ t cám hiện lên ở đằng kia hình dáng phía sau đồng dạng là một mảnh thâm thúy h ắ t cám chỉ có điều nó nhìn giống như sinh động sinh vật tại hư vô ở trong tùy ý nga o du thủ l ế n đem vít to hoàn toàn b a o khỏa đem tây chu đen nhánh hoàn toàn đ ầ y ra hoa vít to nhìn xem mới h ắ t cám che mất thân thể của mình theo kia đơn nhất không màu bên trong vô số nhỏ bé điểm sáng màu trắng chậm rãi hiện hiện lấp kín tầm mắt của hắn bọn chúng tựa như là sao trời bình thường chặt chẽ nặng nề lại không có thể giống sao trời như thế toát ra sáng tỏ sắc thái vì cái gì không thể càng có lễ phép một chút người thắng một đầu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khung c h ặ t theo vít to trước mắt dâng lên dần dần thổ lộ ra câu nói này giờ phút này một vị thân thể xuyên qua tả hữu cự nhân xuất hiện ở trước mắt của hắn thân thể của nó tựa như trong suốt chất e o nội bộ tràn ngập cùng c h u n g quanh giống nhau phun trào hắc á m thân thể cao lớn đỉnh sinh trưởng ba cái chặt chẽ tương liên đầu lâu ba đầu tráng kiện cái cổ c u ố n quanh ở cùng nhau mạnh mẽ biến kéo ra khỏi một đoàn xương mù s á m mà trung ương nhất cái đầu kia hỗn độn hắc á m nội bộ tràn đầy các loại phụ động nguyên tố thực vật đ ộ vật kiến trúc địa hình bọn chúng không có chút nào định hình kỳ quỷ mê ly mà theo cố này rộng lớn thân thể t r u n g quanh dọc theo khó mà tính t o à n cánh tay tựa như trên dưới tươi tốt sinh trưởng nhánh cây thiên kỳ bắt quái sen lẫn vòng mèo hắn là tạm nga tư chỉ bất quá bây giờ cái k i a thủ chống đỡ không gian cuối thân hình khổng lồ đang nằm nghiêng t r ă m ngàn con cánh tay hoặc quay quanh tại bên hông hoặc chống đỡ lấy hỗn độn to lớn đầu lâu lấy không màu hình dáng đào ra hai con mắt cũng bế hợp đối mặt với vít to vị trí nhưng tên của ngươi kỷ bị xóa bỏ ta không xác định phải chăng còn ứng xưng ngươi là người thắng xem hết không chặt ở trong nội dung vít to m ặ không biểu tình cho dù là d ư ớ i tuyệt cảnh như vậy hắn vẫn như cũng biểu hiện được ung dung không đội yêu nhã bình thản hắn nhìn qua tạp nga tư thân thể khổng lồ nhàn nhạt, nhạt mở miệng quả nhiên n g ư ơ i biết so ta trong tưởng tượng muốn bao nhiêu hơn nữa nơi này hoàn toàn chính xác có thể đem ngươi cho kêu đi ra thần phán giả đều là tạp nga tư người coi như tiến vào phòng tối lại như thế nào thủ tiếp hô tạp nga tư danh tự là được rồi tạp nga tư đã từng cho hắn một cái h ủy thác theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn có thể trở lại mười năm về sau cũng chính là vị này sáng thế thần thú bút nếu như nói thế giới này quy tắc đều là tạp nga tư chế định vậy hắn liền xem như bị xóa hảo cũng có thể thông qua một loại nào đó biện pháp tìm tới tạp nga tư ít ra tạp nga tư sẽ không đối với hắn ngồi nhìn mặc kệ cho nên ngươi chưa hề sợ hãi qua ngươi tồn tại sẽ bị thật thanh trừ sao bị tất cả mọi người lăn g quên ngay cả mình cũng sẽ không tiếp tục có bất cứ trí nhớ gì dù cho dưới loại tình huống này tạp nga tư vẫn như c ũ duy trì chính mình bộ kia tự do tự tại lại lười biếng dáng vẻ cùng lần thứ nhất gặp mặt so sánh lần này tạp nga tư thiếu đi mấy phần có thể ngụy trang thần bí cùng thần tính nhiều hơn mấy phần thâm trầm thiền y vít to nghe song tạp nga tư lời nói cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền thụ tiếp phản bác tại sao phải sợ sợ hãi có thể giải quyết tất cả vấn đề sao ngươi không cần thiết hướng ta giải khủng hoảng nếu quả như thật có thể thủ tiếp thanh trừ ta ngươi mới là cái thứ nhất muốn làm chuyện này người húng chi liền xem như thật đã chết rồi lại như thế nào ta cũng không phải không chết qua một lần t ạ p nga tư trầm mặc một hồi nhưng hắn vô cùng chi k ỷ đang tán gẫu không bên trong là vít to dán lên một chuỗi im lặng tuyệt đối biểu đạt chính mình trầm mặc là ở đằng kia cấp bậc địa ngục chi hành không là tại ngươi thời điểm không biết so sao còn muốn sớm thời gian. bình tĩnh trả lời tựa hồ đối với chính mình trước đó chết cũng không có ôm bất kỳ lưu luyến nghiêm trình mà nói nếu không phải lần kia chết hắn thật đúng là sẽ không tới tới cái trò chơi này thế giới về phần trận kia địa ngục đi ta chỉ coi là một trận du lịch rất phù hợp ngươi có thể lời nói ra v i t o r thập nga tư không còn bảo trì lúc trước tùy ý thái độ hắn đang ngồi dậy hai chân ngồi xếp bằng như cổ phật giống như vững chắc kia trăm ngàn vạn con cánh tay lẳng lặng đứng lặng trên không trung kia từ hắc cám hình dáng phát họa ra tới hai mắt cũng một lần nữa mở ra ngươi nói đúng cho dù là ta cũng không có chân chính thanh trừ năng lực của ngươi bởi vì ta không cách nào chiến thắng ngươi liền càng không khả năng tùy ý xóa đi ngươi tồn tại dù sao quy tắc chính là như vậy thích định vốn chính là nếu như vít to thật có thể bị tùy tiện xóa đi hắn còn cần mượn dùng lộ kỳ c h i thủ còn cần mượn dùng cái gì gùng ni c h i thương hắn chỉ là chế định thế giới quy tắc người nhưng tương tự bị trói buộc tại càng sâu quy tắc bên trong điều này t ậ p nga tư sau khi thức tỉnh liền thực đã minh bạch càng sâu tầng phương diện tới nói nói hắn là sáng thế thần trên thực tế hắn chính là cái này thế giới nhân viên quản lý mà theo trên quy tắc mà nói trừ phi gặp phải rõ rệt trái với thế giới ăn khớp tồn tại tạp nga tư khả năng mượn nhờ quy tắc lực lượng đem nó hoàn toàn theo trong thế giới này xóa đi cái gì gọi là rõ ràng không phù hợp thế giới ăn khớp thì như một nhân loại hắn đạt đến vô địch chân chính trạng thái nơi này vô địch cũng không phải là giống hộp gì cùng vít to như vậy bị thế nhân ca tụng là vô địch mà là vật lý trên ý nghĩa vô địch không sợ nhiệt độ cực kỳ cao độ không sợ dìm nước đau thương bất nhập dù cho đắm chìm tại trong nhàm tương thân thể cũng lông tóc không tổn h a o g ì thậm chí thần minh đối với hắn tạo thành tổn thương cũng vô hiệu hắn một bước vượt qua liền có thể khắp lịch toàn bộ thế giới đối mặt loại này vượt qua thông thường nhưng lại xuất hiện ở cái thế giới này tồn tại tập nga tư mới có thể đem nó xóa đi mặc dù vít to cùng kể trên miêu tả tình huống cực kỳ tương tự, lại có thể làm được những chuyện tương tự. nhưng vít to tất cả lực lượng tất cả đều có dấu vết mà lần theo hai ách ban cho thân thể bất tử tà thần cung cấp vô tận ma lực cuối cùng là hắn tự thân kinh nghiệm tạo nên hắn trở thành người thắng đương nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói tà thần cũng là một cái không hợp a n khớp sản phẩm là virus loại này virus vốn là có thể bị thanh trừ nhưng vấn đề ở chỗ con virus này thực đã không giải thích được bị hợp lý hóa tồn tại ở thế giới này thậm chí được trao cho tà thần xưng hào đây cũng là cái kia đáng chết quạ đen không cách nào bị thanh trừ nguyên nhân căn bản như loại này ngoan cố cắm rễ ở trên thế giới không cách nào bị thanh trừ hết liền bị thế giới này mệnh danh là virus thì như vậy gạ Thì như Liên thế giới cùng tạp h như thế ì Liên cùng Victor. giới t nga tư khuôn g t mặt nội bộ h cám phun trào hóa thành hai viên khác biệt bộ dáng thú đồng nhìn chăm chú vít to ngươi bây giờ là bị xóa bỏ danh tự mà không phải bị xóa đi trong đó khác nhau rất mấu chốt xóa bỏ vẹn vẹn gỡ ra vít to cái tên này mà xóa đi thì là đem v i t to người này theo tồn tại tới ký ức toàn bộ tiêu trừ khiến cho hắn theo thế giới này hoàn toàn biến mất lại cũng không có người nhớ kỹ nhưng ngươi tựa như cái kia đáng chết q u ả đen như thế vẫn có người nhớ kỹ hạ bỉ cả cái tên này thì như những kinh nghiệm kia qua trúng thần victor cái tên này cũng chưa từng bị lãng quên victor như n h ữ n mày thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang lên ít nói lời vô ích ta chỉ hỏi ngươi ta muốn như thế nào mới có thể trở về đi c o n nổi danh chữ bị xóa bỏ lại là có ý gì tập nga tư bình tĩnh nhìn chăm chú lên v i t o trong ánh mắt dường như mang theo kiên nhẫn nhắc nhở sau đó tại v i t to trước mặt lại phô bày một cái giả lập không chặt mặt chữ ý tứ ngươi bây giờ đang đứng ở một loại đặc thù chờ sinh trạng thái dưới tình huống bình thường ngươi cần cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi tại xã hội l o à i người bên trong nào đó đối v ợ chồng sinh hạ một đứa bé cũng cho hắn đặt tên là v i t to khi đó ngươi sẽ thành đứa bé kia tiếp nối là dạng này mặc dù có thể để ngươi quay về thế giới nhưng ngươi cũng sẽ bởi vậy đánh mất trước kia ký ức nhưng mà ngươi xem như người thắng bản chất đem vẫn tồn tại như cũ ngươi đem tiếp tục một bài thắng lợi thậm chí liền thần minh đều không phải là đối thủ của ngươi xem hết tạp nga tư phát cho hắn cái này một đống không chích chát v i t o trao mày có ý tứ gì ta nhất định phải đợi chờ mình bị sinh ra đi hơn nữa còn sẽ mất trí nhớ so với một lần nữa bị sinh ra tới lời giải thích mất trí nhớ dường như lộ ra càng thêm hợp lý dù sao đều thực đã trọng ném một thai không mất đi trí nhớ kiếp trước mới là không bình thường nhưng vấn đề là dựa vào cái gì nhất định phải có người lấy tên gọi v i t to hắn khả năng bị sinh ra hợp lấy hắn không ngừng đợi này liền ngay cả kiếp sau cũng cùng v i t o cái tên này khóa lại bởi vì ta nói qua không phải có người lấy v í to cái tên này hắn liền có thể trở thành người thắng là chỉ có người kia có thể duy trì liên tục giữ cho không bị bại cường đại hắn mới xứng với vít to cái tên này mà trong thế giới này chỉ có ngươi mới xứng trở thành người thắng tạp nga tư biểu lộ không thấy bất kỳ biến hóa nào cho dù là cặp kia vốn nên ở và o hỗn độn biến hóa bên trong con ngươi cũng không lung lay thấu qua hắn hình dáng vít to không cách nào nhận ra bất kỳ cụ thể biểu lộ nhưng tạp nga tư trong giọng nói để lộ ra nghiêm túc nhường vít to cảm giác sâu sắc đặc biệt chăm chú có thể hắn càng nghe càng là cảm thấy kỳ quái vít to biết rõ chính mình cường đại bắt nguồn từ cái gì là với cái thế giới này khát sâu hiểu cùng nối tất cả nhân vật một kinh nghiệm chiến đấu lúc này mới tạo nên một cái liền thai ách đều có thể đơn đấu thậm chí đại chiến mấy ngày mấy đêm victor nếu là hắn bây giờ bị một lần nữa sinh ra đã mất đi tất cả ký ức biến thành một cái vô tri hài nhi vậy hắn còn có thể xứng trở thành cái kêu bất bại người thắng cái này giống nhau không hợp ăn cướp có lẽ là nhìn ra victor n g h i hoặc tập nga tư tiếp tục bắn ra một đống không trác có thứ tự bày tại victor trước mặt về phần mất đi ký ức sau ngươi vì cái gì còn có thể trở thành mạnh nhất người thắng vậy cũng chỉ có thể xem chính ngươi ta không cách nào xem xét trí nhớ của ngươi cũng không hiểu rõ kiếp chức của ngươi cùng tương lai ngươi cường đại nguyên nhân chỉ có chính ngươi có thể tìm tới đã tạp nga tư đều nói như vậy victor cũng lười lại đi x o a n suýt mà là thủi h i tiếp có thể ta nếu là hiện tại liền muốn rời đi đâu tạp nga tư trăm nàn con cánh tay đồng thời mở ra một bộ bất đắc di dáng vẻ như ngươi thấy hắn là một m quy tắc chi thần đều ra không được ngươi một cái bị xóa danh t ự người thắng liền có thể tùy tiện rời đi thật coi nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên tiếp nối là không chỉ có là ngươi bây giờ không cách nào rời đi cho dù là tương lai ngươi cũng có thể làm muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài v một r khi chư thần hoàng hôn thành công chúng thần đều vong nhân loại đều vong bởi vì lại không có sự sống thế giới này đem không cách nào tiếp tục phát triển thế giới này sẽ khởi động luân hồi cơ chế nhìn thấy đạt được đáp án lại có vẻ không ngạc nhiên chút nào victor tạp nga tư khẽ thở một hơi ở trước mặt hắn lần nữa bắn ra một cái không trát xuất hiện ở vít to trước mặt không sai chính là ta lần trước hướng ngươi nâng lên vạn năm luân hồi chương chín trăm năm mươi nếu không ngươi trực tiếp đem ta sinh ra ngoài đi chương chín trăm năm mươi nếu không ngươi trực tiếp đem ta sinh ra ngoài đi thế giới này là không ngừng luân hồi theo thế giới mới bắt đầu bắt đầu lại đến thế giới bị hủy diệt lặp đi lặp lại tuần hoàn mà mỗi lần thời gian đi đến cuối cùng mở ra luân hồi ước chừng đều là vạn năm một lần chư thần hoàng hôn tiêu chí lấy trận này vạn năm chu kỳ kết thúc về sau luân hồi đem lại bắt đầu lại từ đầu ta đem lần nữa phân liệt tự thân chế định quy tắc tự nhiên nữ thần cũng sẽ lần nữa trốn tranh thế giới đổi bắt phân liệt hai ếch về phần ngươi victor ngươi đem làm bạn ta lưu tại mảnh này ban đầu ở giữa thủ tới có nhân loại xuất hiện cũng có đời người hạ tên là victor hải tử thời gian này đại khái là chín năm nhân loại lần thứ nhất nắm giữ văn minh cùng mệnh danh thời đại bắt đầu tại thần minh nhóm một năm trước xuất hiện thần minh xuất hiện mang đến văn minh khiến mọi người tạo thành dân tộc ý thức tiến vào đặt tên thời đại chính là đặt tên thời đại đến khiến người ta miệng lần thứ nhất nên đón bạo tạc thức tăng trưởng nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là chư thần hoàng hôn nhất định phải thành công ta có thể cảm giác được ngươi dường như còn có chưa biểu hiện ra át chủ bài t ậ p nga tư nhìn xem vít to vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh hai tay l ú t túi vẫn như cũ tràn đầy trước kia tự tin rõ ràng hắn thực đã ở vào một cái nhìn như không cách nào nghịch chuyển quân cảnh hắn vẫn biểu hiện được thành thạo điêu luyện thậm chí cho dù là đang nghe có thể muốn chờ đợi chín ngàn năm tin tức lúc cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc có thể ta từ đầu đến cuối không nghĩ ra vít to chư thần hoàng hôn là thế giới này không thể tránh khỏi chương khối ngươi phản kháng chư thần hoàng hôn không còn chỉ là phản kháng q i tắc mà là tại khiêu chiến toàn bộ thế giới c ă n cơ ý đồ kết thúc cái này vạn năm luân hồi ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi cái này người thắng có t hắn ể chiến h t g thực o à n bộ t ế giới.、Tập、nga tư trong lòng tràn ngập nghi dường động động không thôi, dường nội bởi thôi, thời Tạp tư tràn thể tâm tình tùy thể bột phát. như chấn như Hắn hoặc, mà hắc kích h cám có đều đều vì sự nghĩ không ra victor đến cùng còn cất giấu bài tẩy gì vì cái gì hắn tự tin như vậy lá bài tẩy này có thể đột phá chư thần hoàng hôn công s i ề n g đánh vỡ cái này dài dằng giặc vạn năm luân hồi nhưng tiếc nuối là victor cũng không tính lộ ra đây hết thảy hắn chỉ là lệnh hư một tiếng mang theo mỉm cười khinh miệt nói rằng nếu như nói cho ngươi vậy nó còn có thể gọi át chủ bài sao tạc nga tư lại trầm mặc hồi lâu sau đó lại bắt đầu cùng v i t to đối thoại không chặt từng chữ từng câu tại v i t to trước mắt hiện hiện ngươi liền không sợ sao nếu như thất bại ngươi còn làm muốn chờ khả năng chín ngàn năm thậm chí trên vạn năm bởi vì có khả năng tại chín ngàn năm về sau nhân loại lần thứ nhất mệnh danh thời đại căn bản không có một cái tên là v i t to người xuất hiện nói như vậy có lẽ v i t to còn phải đợi chờ càng lâu mới được hương chi cho dù ngươi thành công cũng không có người có thể bảo chứng ngươi sẽ lần nữa sinh ra n g ư ơ i cho rằng trải qua chư thần hoàng hôn người sống sót sẽ còn cho con của mình lấy một cái từng ý đồ hủy diệt thế giới ma vương chi danh sao nhưng mà này còn chỉ là b ả o thủ nhất lời giải thích nói một cách khác một khi chư thần hoàng hôn bị đánh phá liền mang ý nghĩa ngươi chiến thắng thế giới này bây giờ vạn nằm quy tắc sợ rằng sẽ không còn thích hợp với đến tiếp sau tương lai ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua chư thần hoàng hôn sau thế giới mới kia có thể là một cái hoàn toàn mới không còn tuân theo luân hồi thời gian tuyến nói không chừng tính danh không cách nào tái diễn gông cùng xiềng xích sẽ bị đánh vỡ nói không chừng kế tiếp đặt tên là v i c to r hải tử sẽ không còn sẽ từ ngươi xuất sinh coi như mọi thứ đều thành công còn có trí nhớ của ngươi ngươi thật cam tâm tình nguyện từ bỏ bọn chúng sao nhưng hắn càng nói nhiều dường như càng là không cách nào lung lay vít to quyết tâm tương phản vít to giống như càng kiên định hơn n ở nụ cười ngươi là đang khuyên ta lùi bước vẫn là chỉ là tại trình bày khả năng hậu quả ý đồ để cho ta cảm thấy khủng hoảng nếu như là cái trước vậy thì mới đi hiện tại vít to thực đã biến mất bây giờ kế hoạch sau này đều do vệ gạ thay để ta làm nó đem như thế nào hành động đem làm ra quyết định gì những này đều không liên quan gì đến ta ta cũng vô lực ngăn cản nó làm những gì nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn gây nên ta bối rối rất xin lỗi cái này không có tác dụng gì nói đến đây vít to n h é miệng lên c n i gợi lên một cái quỷ dị độ cong n ụ c ư ờ i của hắn tại từ từ trong bóng tối lộ ra âm trầm mà nguy hiểm thậm chí nhường tạp nga tư cảm thấy hàn ý tập kích người tựa như chính hắn cũng thành vít to mục tiêu như thế tựa như ngươi nói thành công ta có cực ta có thể cực đến tiếp sau ta có thể hay không rời đi nơi này hay là bị ai cho sinh ra đi coi như thất bại vậy thì thế nào ta bất quá là đợi thêm mấy ngàn năm luân hồi một lần nữa trở về làm một lần vít to húng chi nếu là nơi này cũng chỉ có ta một người ta khả năng còn lại bởi vì gần vạn năm chờ đợi cơ hồ sụp đổ nhưng bây giờ ngươi không cũng ở nơi đây sao hắn tốt xấu còn có cơ hội có thể ra ngoài nhưng tạp nga tư cho dù luân hồi cũng chỉ có thể một bài đợi ở chỗ này có một cái so với hắn thảm hại hơn người làm so sánh hắn có cái gì tốt lo nghĩ vitor vừa dứt lời ánh mắt của hắn liền nhìn từ trên xuống dưới tạp nga tư h i ệ n nhiên hoàn toàn không đem vị này s a n g thế thần để vào mắt ngươi cũng đã nói ngươi đánh không lại ta cùng lắm thì ta nhàm chán tìm ngươi đến luận bàn một chút ngươi cũng không muốn nhìn xem địa phương này bị hai ta huyên náo t h ủ n g trăm ngàn lô a cho nên ta có cái gì tốt lo nghĩ giờ phút này tạp nga tư lần thứ nhất cảm nhận được trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm xúc thể nội hắc cám cũng dường như cũng vì vậy mà biến yên lặng hồi lâu hối hận hắn không nên đối vít to nói những cái kia cuối cùng thậm chí không cẩn thận vì chính mình đào một cái hố giống như tại vít to trong lời nói nên lo nghĩ người hẳn là hắn cái này sáng thế thần mới đúng cho nên tại bây giờ n g ư ờ i ta đều là người đứng xem dưới tình huống tận lực thu hồi lẫn nhau ý đồ kia ngươi không thể rời bỏ ta cũng ra không được kia chẳng bằng nhìn xem vít to ngẩng mặt lên tự tin hướng tạp nga tư lộ ra một tia chân chính nụ cười đến cùng là ngươi xem trọng thế giới chắc thắng không ngừng vẫn là ta cái này người thắng cuối cùng bố cục càng hơn một bậc người nói là ta sẽ chết sao một đạo giả mua khô héo thanh â m từ không trung văng lên lộ kỳ âm thanh run r ậ y đôi môi rung động nhẹ nhẹ hắn nhìn qua vệ ga không khỏi bật cười ta đã s ớ m nói ta đã định t r ư ớ c sẽ chết bởi vì lộ kỳ vận mệnh chỉ có khởi động chư thần hoàng hôn cho dù ngươi giết ta là vít o báo thủ liền có thể ngăn cản chư thần hoàng hôn sao hắn vừa dứt lời liền có một đạo càng thanh em lạnh lùng thủ tiếp cắt đức hắn kia không liên quan gì đến ta vệ ga lạnh lùng mở miệng nôn từ bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ nguy hiểm ý vị nàng quanh thân h ắ cám giống như sóng lớn c ủ a trào tựa như bóng đen tôi tớ tại trong im lặng tiếp thu được mệnh lệnh của nàng đem quan g minh thế giới một lần nữa kéo về vực sâu hát cám vệ gạ bên cạnh không gian bắt đầu héo rút và mèo nồng hậu dày đặc hát cám ngưng tụ thành một đ o ạ n lộ ra bất an sao động con mắt của nàng rung động ám sát quang văn một lần nữa bao trùm con ngươi trong bóng đêm k i a xóa hào quang màu tím thấm như lưới đao huyền h ù n g sắc bén mà l ê n h khóc bây giờ nàng phản phất giống như mới là một cái chân chính đại ma vương nhưng lộ kỳ thấy được vệ gạ phần này phản ứng không khỏi cười nói ngươi là muốn thay ta ra tốc trừ thần hoàng hỏ liều lĩnh muốn giết chết ta cái này người sắp chết ngược lại giúp ta hoàn thành sứ mệnh của ta nhưng kế tiếp hắn rất lâu mà chờ đợi vệ ga thanh â m lại chưa thể nghe được nàng nói tiếp l ô kỳ cũng không vội vã dù sao hắn hiện tại chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chư thần hoàng hôn thực đã mở ra dù cho không có hắn thăm ra dù là hắn chết đi đây hết thệ đều đem duy trì liên tục không thôi nghĩ tới đây l ô kỳ không khỏi trầm trọng túi xuống mí mắt trên mặt toát ra mấy phần thật sâu cô đơn quả nhiên kết quả là hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi chính mình danh tự trói buộc nhưng lại tại hắn bởi vì cô đơn mà cảm thấy đáng tiếp thời điểm trên bầu trời một đạo c u n g hắc cám hoàn toàn khác biệt dị sắc lưu quang ở phía xa xuất hiện cũng đang đang nhanh chóng tới gần màu đỏ ánh lửa chui phá vô biên vẻ lo lắng h dị cả quanh thân thiêu đốt lên liệt diễm tóc vàng cũng hoàn toàn hóa thành hỏa diễm c h i hải tại q u ầ n phong thôi thúc giới nàng cấp tốc hướng về hai người phương hướng v ọ t tới đồng thời ánh mắt của nàng cũng rơi vào lộ kỳ đối diện tia thân mang màu đen váy dài thiếu nữ bóng lưng mặc dù vệ ga nhìn biến thành một cái so với nàng còn muốn kiểu tiểu khả ái tiểu nữ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nhận ra đối phương dù sao giữa các nàng như cũng duy trì tín đồ khế ư liên hệ tà thần đại nhân. e dị cả giống nhau thấy được v i t to biến mất cho nên nàng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thắc vào vệ g ả trên thân vệ g ả cũng không quay đầu chỉ là thông qua kia cô quen thuộc tự nhiên khí tức cảm giác được e dị cả xuất hiện nhàn nhạt, nhạt mở miệng e dị cả dùng lực lượng của ngươi tỉnh lại thần thụ đây là v i t to trong kế hoạch một vòng e dị cả thể nội thuần chính nhất tự nhiên chi lực đem xem như tỉnh lại giật thần thụ mấu chốt v i t to trung cực cát chủ bài liền giấu ở cái này khỏa thần thụ bên trong mặc dù v i t to xác thực nói cho ta biết không phải thời khắc mấu chốt không nên dùng thần thụ nội bộ lực lượng coi như sử dụng cũng chỉ có thể tạo ư thế mất hết xem như thắng lợi sau cùng vương bài nhưng vệ gạ trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng nóng rực ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời dù cho thật thắng thì tính sao t h ắ n g hắn liền sẽ trở về s a o rõ ràng ta vốn có thể chịu đựng h tám cho nên đem vương bài dùng để thắng lợi chẳng bằng làm chút chân chính tả thần chuyện phải làm nàng cúi đầu xuống bệ ngây ánh mắt rơi vào phía dưới lộ kỳ trên thân nhìn xem cái kia thoáng có chút kinh ngạc biểu lộ nhàn nhạt mở miệng tốt chư thần hoàng hôn ta tới giúp ngươi hoàn thành nó nhưng các ngươi tất cả mọi người mệnh cũng đều muốn thuộc sở hữu của ta giờ phút này vệ gạ trong con mắt đường vần chặt chẽ lại rầm khắc họa r a phủ văn cổ xưa ngay sau đó một đạo càng thêm hảo quang rừng rực tỏa ra tựa như ám s ắ c trường mâu quán xuyên nửa cái thương khung vệ gạ trên người khí tức tà áp giống như thủy chiều sôi trào máy liệt chung quanh khói đen đột nhiên bốc lên ngay tiếp theo nàng màu đen váy dài cùng sợi tóc tại c ố khí tức này khu động hạ lật bay lên trong bóng đêm t ù y ý múa sau đó ta muốn các ngươi thậm chí là thế giới này đều đến trở thành ta phục sinh victor giờ phút này tiếng nói của nàng biến xa xăm mà linh hoạt kỳ hảo dường như theo thế giới này bóc ra mà ra hóa thành xa xôi thê lương họ hét tế phẩm chín trăm năm mươi một phóng hỏa đốt khói càng hút càng tiên chín trăm năm mươi một phóng hỏa đốt khói càng hút càng tiên hắc cám không ngừng phun trào nồng đậm khí tức nguy hiểm như c u ồ n g chiều giống như tự vệ gạ trên thân gào thét mà ra p h a m la hắc cám cho đến hủy diệt cảm giác gác bách liền theo sát phía sau khiến cho vô ngần không gian thậm chí hốn cong làm phiến thế giới đều lâm vào một hồi kiểm chế ở trong đen nhánh bao phủ ba mặt mà đứng bầu trời đều dường như hướng đại địa ép vỡ một góc giữa thiên đ i ệ đồng bình lớn nham cùng cắt bay cũng bị một lần nữa tỉnh lại tại cái này thâm thầy mà hắc á m trong đế quốc sông ngang thủ đụng mảng lớn cắt bay bụi s ó n g theo lục địa mảnh vỡ bên trong bóc r a quanh quẩn tại t r ố n g t r ả i trên không trung nhấc lên hoàn toàn mơ hồ gió sương mù không chỉ như vậy chân trời sóng biển cũng lần nữa khôi phục bọn chúng cùng giã bản tính nổi lên b ọ t mép sóng lớn đụng vào bầu trời phóng tới biển cát càng là xâm nhập phun trào hắt trong bóng tối ẩn nặng thân hình của bọn nó giờ phút này thế giới sụp đổ so với trước đó hiện tại thế giới lộ ra càng thêm hỗn độn lộ kỷ cảm nhận được theo vệ gạ trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm chưa giống thường ngày bình thường lộ ra nụ ư ờ i hắn cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình đang, đang chịu đự trùng đ đang đang nhanh chóng ăn mòn hắn bình tĩnh cùng thong rong mà cùng lúc đó nghe được vệ ga mệnh lệnh sau e d ì c ả có chút giật mình trong chốc lát nàng ngơ ngác nhìn qua đang phát ra vô thượng vĩ lực vệ gạ giống như là tại trở về chỗ nàng vừa mới nói câu nói kia lại sau đó e d ì c ả hoàn toàn kịp phản ứng không cần nghĩ ngợi cấp tốc hướng về phương hướng ngược thần thụ phương hướng mà đi một đạo màu đỏ lưu hỏa lại lần nữa lướt qua đen nhánh như là ưu ám bên trong thiêu đốt minh tinh xâm nhập hắc cám hải dương thủ kích cao ngất bóng ma lộ ký đưa mắt nhìn e d d cạ phi tốc rời đi không có ra tay ngăn cản mà là quay đầu nhìn về phía vệ gạ mở miệng hỏi lấy toàn bộ thế giới xem như tế phẩm hiến tế phục sinh victor cái này s á c thực phù hợp ngươi t à thần hành vi nhưng ta không cho rằng ngươi có thể làm được cái này không cần ngươi quan tâm vệ gà ánh mắt lấp liệt quanh thân màu đen đặc khí tức lại lần nữa t u ô n ra động biến càng thêm thâm trầm cùng trên người nàng váy dài dần dần hòa làm một thể hô nàng nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái hắc cám như là q u á i v ũ bùn trên không trung quấn lên một đoàn vòng xoáy đồng thời vệ gà trên người váy dài cùng tóc dài thủ không con tung bay tiến bầu trời màu đầm hình dáng tại trong h ắ cám dần dần rút đi nội bộ sắc thái cùng bầu trời dần dần tan ở cùng nhau giờ phút này dường như toàn bộ bao trùm bầu trời hắc cám đều biến thành vệ gà trên người váy dài mỗi một tấc quần áo biên giới đều nâng lên sắc bén lông vũ trạng vết dao bọn chúng giống như lưới đao lưới dao treo cao tại vô ngần trên thế giới cũng tương tự uy hiếp lộ kỳ an toàn không chỉ có như thế ngay tiếp theo vệ gà mỗi một cây sợi tóc đều hóa thành vòng xoáy hoa văn vạn vẹo xoay quanh thật lâu không tiêu tan giờ phút này nàng mỗi một hít một thở tựa hồ cũng có thể ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên một hồi cồn loạn gió hơi thở khiến cho toàn bộ hắc á m đều nổi lên làn sóng phản phất giống như thống lĩ Quỷ dị cao thượng ngươi không phải một bài nói ngươi đã định trước sẽ chết sao vậy ta liền sớm tiễn ngươi một đoạn đường tiếng nói của nàng mang theo hắc cám h ữ n nội hướng về lộ kỳ bỏ xuống vạn cân trọng áp nhưng mặt đối đỉnh đầu lảo đảo muốn ngã sắc bén l ô n g vũ lộ kỳ không chút nào hoảng thậm chí lắc đầu khét cười một tiếng tiếp tục nói ta thừa nhận sự cường đại của ngươi cùng tần h bí nhưng chỉ có ngàn vạn á nhân cùng chỉ còn lại nhân loại cung cấp tín ngưỡng ngươi có phải hay không đối thực lực của mình quá mức tự tin một chút hoàn toàn chính xác ngàn vạn lượng cấp á nhân mang cho vệ gạ tín ngưỡng là đầy đủ thuần t mà những cái kia bị tẩy não người đế quốc cũng vô điều kiện mà đưa nàng phụng làm hoàng đế chút nào không keo kiệt dâng lên bọn hắn sùng bái nhưng vô luận như thế nào hai loại tín ngưỡng trên bản chất là khác biệt một loại là tăng cường hạ bị cả xem như tà thần lực lượng một loại khác thì là vệ gạ làm vì đế quốc hoàng đế lực lượng cái này khiến vệ gạ coi như có thể đồng thời tiếp nhận cái này hai cố lực lượng lại cũng không thể đồng thời sử dụng bọn chúng không cách nào đưa chúng nó được ra nàng chỉ có thể ở thời khắc đặc biệt lựa chọn trong đó một loại mà cái này cũng liền mang ý nghĩa ta xác thực đã định trước sẽ chết nhưng chết tại trong tay của ngươi sợ là có chút khó khăn hắn h à i hức cười một tiếng trên khuôn mặt nếp nhân hội tụ thành một đoàn trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang nga ô ba đồng thời trên bầu trời cự lang đ ố n g nhiên ngửa đầu gào thét ẩn giấu trong bóng đêm thân hình khổng lồ đ ố n g nhiên hiệp lộ giống như mặt trời cùng trăng tròn đồng dạng song đồng đ ố n g nhiên g i ấ y lên liệt diễm cái mũi bộ vị đang hô hấp bên trong phun ra hung manh cực nóng trong trước mắt hát cám dường như thành liệt hỏa nhiên liệu màu đỏ hỏa diễm cấp tốc lan tràn bốc cháy lên cả bầu trời cũng chiếu rọi ra đầu kia kinh khủng cự thú trên mặt đất chứng cứ cự mãng cũng giống như nhận được một loại nào đó tín hiệu bình thường lấy khoa trương góc độ mở ra miệng lớn. theo chỗ sâu cổ họng phun ra nồng đậm gây mũi màu xanh lá cây đậm xương độc bất quá mấy giây cái này nồng đậm xương mù theo gió sóng khuyết tán tới toàn bộ thế giới thậm chí theo giữa không trung liệt diễm hướng lên bầu trời tung bay giờ phút này bầu trời biến thành hỏa diễm cùng xương độc luyện ngục mặc dù đại địa hai mặt đều nứt sóng biển không cách nào xâm nhập đế quốc nhưng gỗ này bàng bạc mà ngang ngược liệt diễm cùng xương độc lại thời điểm đụng chạm lấy đế quốc vô hình hàng r o cũng yếu ớt hướng nội bộ đế quốc thẩm thấu những ngọn lửa này cùng xương độc tuyệt không phải người thường có khả năng tiếp nhận dù la dính vào một chút đều sẽ lâm Làm n hơn ữ n này g x ư nữa coi như g không nói những cái kia đế quốc công dân quan l hồi trên mặt đất đá nhâm nhóm cũng bởi vì là trời không hiện đầy liệt diễm cùng độc tố mà lâm vào đau khổ kịch liệt bên trong hỏa diễm khu động lấy xương độc lúc trước bọn hắn còn có thể chịu được từ chư thần hoàng hôn đưa tới bạo tuyết cùng giá lạnh bởi vì á nhân trời sinh có thô giáp làn ra cùng đồng đầm lông tóc những này đặc chất trợ giúp bọn hắn bảo trì nhiệt độ cơ thể nhưng đối mặt khốc nhiệt cùng xương độc bọn hắn hiển nhiên không cách nào chống cự dù sao bọn hắn vẫn cần hô hấp rất nhanh đại lượng á nhân bởi vì hương khói nhiệt độ cao cùng hô hấp khó khăn mà ngã xuống mà một khi ngã xuống thể nội độc tố có hay không còn có thể cho phép bọn hắn tỉnh lại vậy liền thành một tần số cho nên vệ ga minh bạch nàng cần tại có hạn thời điểm giải quyết lộ kỳ thừa dịp chư thần hoàng hôn kết thúc trước đó hoàn toàn đem hắn trừ bỏ vệ ga không trần trờ nữa nàng đột nhiên phất tay trong bóng tối trên bầu trời mấy vạn cây hát cám lông vũ xuyên tấu liên h ỏ a tựa như mưa rào tầm tã giống như hướng lộ kỳ bay đi s i u s i u s i u d â y đặc hát cám vũ mưa từ trên cao hạ xuống mỗi một cây sắc bén lông vũ đều ở trong không gian vạch ra một đầu mảnh khảnh vết rách thâm thúy hư không theo những n à y vết rách bên trong hiện lên quấn quanh ở trùng kích vào tới lông vũ t r u n g quanh tiếp tục hướng đại địa s ú n g kích trong chốc lát b ắ t ngát hắc cám không gian biến thủng trăm n g à n lỗ khắp nơi đều là vết rách tại lộ ký đem chỗ có thần lực tan hết giao cho hắn đời sau cũng ở vào sử dụng xong ô điện chi thương sau suy yếu thời kỳ chỉ cần hắn bị bất kỳ một cái lông chim trúng đích bất luận là bén nhọn vũ lơi đao vẫn là t r u n g quanh thay đổi hư không chi phong đều đủ để đem lộ kỳ từ đầu đến chân xuyên qua hoặc thủ tiếp xé nát nhưng đối mặt bay vụt mà đến ngàn vạn lông vũ lộ ký lại biểu hiện được bình thản đông dung hắn hai tay ch thủ t phương ư r ớ cì xì thử đinh đinh dây đặc màu đen lông vũ như bị giảm sóc đinh thép giống như đụng vào mặt này mục nát bình c h ư a n g bên trên đâm thật sâu vào trong đó cái này vừa va chạm âm thanh kéo dài mấy giây rốt cục dần dần lắng lại vị t i a được xưng h ẻ o lạ nữ thần cái này mới chậm rãi thu hồi nàng bình chướng đem nó thêm ái khoác về chính mình tái nhật trên thân thể nàng l ặ n g lặng lập tại bầu trời bên trong lộ kỳ phía trước c h ố n g giống mà lạnh lùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú vệ gà ngươi nhìn ta liền nói ngươi giết không được ta lộ kỳ bình tĩnh cười cười sau đó mở miệng nói ra h ẻ o lạ thực đã hấp thu thế giới này bởi vì chư thần hoàng hôn mà chết đi hơn phân nửa vong hồn ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chiến thắng nàng sao lời của hắn rơi xuống hẹo lạ dường như để chứng minh cái gì như thế một cỗ tràn ngập ẩm thấp cùng trầm mượt khí tức bỗng nhi cỗ này băng lanh khí thế hướng tây tuần dần dần lan tràn tiếp xúc đến không gian đều lâm vào hoàn toàn tính mịch đâm chìm tại trong hư vô vệ gạ cũng có thể cảm giác được giờ phút này nữ nhân này có khí tức tử vong thậm chí thực đã siêu việt chính hiệu minh vương hà đest cái này cũng không kỳ quái hà đest lực lượng nguồn gốc từ người chết tín ngưỡng dựa vào nhân loại tử vong luân hồi duy trì liên tục thu hoạch được vong hồn tín ngưỡng lực lượng của hắn là có thể tiếp tục tăng trưởng nhưng hiểu lạ vị này tử vong nữ lực lượng của thần là thông qua thủ tiếp nghiền nát người chết linh hồn để bản thân sử dụng cách làm của nàng cơ hồ cắt đ ứ t c h ỗ có khả năng đến tiếp sau phát triển vẹn vẹn đem những linh hồn này thô bạo chuyển hóa làm năng lượng của mình đơn giản mà nói hẹo là chỉ là hưởng thụ nhất thời khoái hoạt hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc tương lai như thế nào bất quá nàng xác thực cũng không cần cân nhắc tương lai bởi vì bất luận chư thần hoàng hôn kết cục như thế nào nàng đều sẽ không còn có đến tiếp sau cho nên dù cho vừa rồi công kích không thể thành công đánh trúng lô kỳ v ệ gạ cũng không quá qua ngoài ý muốn chỉ có điều mong muốn tốc chiến tốc tháng sợ là rất khó khăn v ậ gạ vốn cũng không am hiểu chiến đấu tại v í to biến mất sau nàng dường như chỉ có thể gửi hy vọng ở vít tối lưu tại giật thần thụ bên trong cuối cùng át chủ bài nhưng mà đúng vào lúc này lộ k ỳ bỗng nhiên nói rằng ngươi là cảm thấy lớn như vậy một cái cây bày ở bên ngoài ta sẽ chú ý không đến a nhìn xem vệ gạ kia hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc lộ k ỳ một tay v n g râu chậm rãi mở ra một đôi đục ngầu hai mắt cùng nàng ánh mắt ràng co toàn thân tản ra thần bí cùng trí tuệ khí chất dường như lại lần nữa hiện lộ ra hắn sâu không lường được bản tính ngươi biết vì sao ta không có hỏa diễn quyền hành vẫn còn có thể trở thành hỏa thần sao t xa xa lúc,、e、lúc này g nàng cơ hồ đem tất cả lực lượng đều tập trung trong thân thể trình độ lớn nhất đi khu động nguyên tố ma lực khu động chính mình phi nhanh tốc độ càng nhanh một phần eddie ca biết rõ mỗi t h ậ n một giây trước thì càng khả năng xuất hiện không ổn định biến cố cứ việc tốc độ của nàng mình viễn siêu thường nhân khoảng cách giật thần thụ vẫn có khoảng cách nhất định đừng nhìn thần thụ tại nàng trong tầm mắt biến càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng khổng lồ nhưng trên thực tế kia vẹn vẹn là bởi vì thần thụ bản thân thủ sông trời cao khổng lồ vô biên làm cho tại thị giác bên trên lộ ra đến mức dị thường tiếp cận bây giờ e dì cả một bên vội vàng đi đường một bên cũng đang chăm chú suy nghĩ nàng đang suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào tỉnh lại giật thần thụ vĩ to giáo thụ lại tại thần thụ ở trong lần dấu thứ gì một khi tỉnh lại thần thụ vĩ to phải chăng có thể thật phục sinh những vấn đề này không ngừng quanh quần tại e dị cả trong lòng khiến nàng không cách nào bình tĩnh tại vít to sau khi mất tích hẹn、e、d c ả trong lòng có thể nói là càng thêm hối loạn bởi vậy nàng chỉ có thể càng thêm vội vàng tiến về giật thần thụ hy vọng tìm tới tất cả vấn đề đáp án nhưng khi nàng tới gần giật thần thụ lúc tại b ă n g thẳng đại địa bên trên một đạo dị thường to lớn thân ảnh đột nhập tầm mắt của nàng hẹn、e、d c ả cấp tốc thu liễm ma lực đình chỉ cao tốc phi hành đồng bể trên bầu trời nhìn chăm chú lên tới gần thần thụ phụ cận phán phất là tại chuyên môn ôm cây gợi thọ như thế to lớn thân ảnh mặc dù cùng thần thụ so sánh vẫn lộ ra nhỏ bé nhưng đối nàng mà nói thân ảnh kia không nghi ngờ gì giống như người khổng lồ khổng lồ. hơn nữa chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác cái thân ảnh kia có chút quen thuộc đối phương thân thể trắng kiện cơ bắp hở ra nhìn cực kỳ trắng kiện có thể làn d a phía trên lại ấn đầy tối nghĩa mà phụ văn cổ xưa lại thứ chi mấu chốt kết nối chỗ còn có cái này chấp và kết nối vết tích dạng này một cái khổng lồ mà to lớn thân ảnh toàn thân càng là tản ra nồng đấm hắc cám khí tức ẹ、e、gì c ả nhìn kỹ rất lâu cuối cùng mở to hai mắt nhìn kinh ngạc thanh âm thốt ra hắc á m đại pháp sư vừa dứt lời nàng liền hối hận không thôi phát giác được chính mình thanh âm quá lớn ẹ dị cạ vội vàng che miệm sợ dẫn tới sự chú giờ phút này đầu kia to lớn cự vật thực đã xoay người ngầm đầu ở trên bầu trời tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào e d d i c ả trên thân e d d i c ả cũng thấy rõ đối phương cụ thể bộ dáng không sai giờ phút này nàng hoàn toàn xác nhận xuống tới trước mắt cự nhân đang là lúc trước tạ i e n d i mỹ ẩn bị nàng thả ra cái kia hát cám đại pháp sư nhưng mà trước mắt hát cám đại pháp sư cùng nàng trong trí nhớ hình tượng hơi có khác biệt tại e d d i c ả trong trí nhớ hát cám đại pháp sư nắm giữ ba cái đầu lâu mặc dù trái trên vai hữu mặt hai cái không có co ý thức cùng bài trí không có gì khác biệt nhưng này ba viên đầu tốt xấu dáng rất giống nhau như lúc nhưng bây giờ trên bờ vai hai cái đầu lại có vẻ không giống bình thường một bên đầu lâu sắc mặt t r ắ n g bệnh lông mày cùng trên khuôn mặt còn lưu lại thật dày băng xương đỉnh đầu đột một lấy bén nhọn băng t r ù y từ xa nhìn lại tựa như bị đông cứng một năm nửa năm một bên khác thì là một quả bị lửa nóng hừng hực bao khỏa đầu lâu làn da cháy đen mặt ngoài đường vân dường như chạy sôi dung nham cùng vừa rồi viên kia giống như bị đông cứng đầu lâu có thể nói là hoàn toàn khác biệt đối cái này hai cái đầu h gì cả giống nhau cảm thấy không hiểu có chút quen thuộc mà tại trí nhớ của mình tiến hành tìm kiếm một lần về sau nàng đột nhiên chừng lớn hai mắt cần sở óp cỡ phẹt tại sở sở cạc uống còn có phờ làm mình s ơ l ợ t l ờ và tên i bọn chúng từng là phương bắc man tộc tín ngưỡng hai đại cự nhân mười năm trước bọn chúng không biết vì nguyên nhân gì một lần nữa t h ứ c tỉnh mang theo cuốn thổ trở về man tộc một lần nữa đối đế quốc bắc cương phát khởi thế công mà liên tại bên i c ả n h thời khắc nguy cơ mất tích thật lâu gần tái hiện cũng thể hiện ra siêu phàm lực lượng dễ như chở bàn tay chém giết kế hai đầu cự nhân sau đó đầu lâu của bọn nó bị treo ở phương bắc biên cảnh thành trì bên trên để mà uy hiếp còn lại địch nhân đương nhiên lúc ấy xảy ra chuyện này thời điểm ẹ gì cả là không biết rõ bởi vì khi đó nàng đang cùng vít to tại minh giới bên trong đánh minh vương chỉ là trở lại nhân gian sau đế quốc vừa vặn chuyên môn vì chuyện này làm qua tuyên truyền nàng vừa vặn trước tiên liền tiếp xúc đến cái này tin tức đến tiếp sau ẹ gì cả càng là chủ động đi đến phương bắc biên cảnh cố ý đi thưởng thức một chút kia hai viên lớn đầu người sọ đồng dạng là tại chém giết hai đại lớn người về sau gần tính tình biến càng thêm băng lãnh lực lượng cũng càng nhanh chóng hơn ngày càng tăng cường nhưng bây giờ Thứ、hai cái lớn đầu người thế nào đ ố n g nhiên chạy đến cái này một lần nữa giải trừ phong ấn hắc cám đại pháp sư trên bờ vai thay hắn làm đầu đừng nói nhìn thật đúng là thật thích hợp vì hiện tại muốn chính là vấn đề này sao E gì cả ở trong lòng phê bình chính mình một phen mắt thấy hắc cám đại pháp sư đầu này cự nhân xuất hiện ở đây e gì cả trong lúc nhất thời vậy mà không dám tùy tiện hành động hắn tại sao lại xuất hiện ở thần thụ phụ cận hắn lại dự định đối thần thụ làm cái gì đối phương thực đã chú ý tới nàng sẽ không thủ tiếp đối nàng phát động công kia nhưng mà hắc cám đại pháp sư dường như cũng không có có ý hướng phản ứng ẹ、e、gì cả giờ phút này nó dường như nhận lấy một loại nào đó vô hình mệnh lệnh một lần nữa quay đầu lại chuyển hướng thần thụ tiếp lấy nó tạ hẹ dị ca nhìn soi mói chọn ra một cái làm cho người không thể tưởng tượng cử động vị này nắm giữ ba cái đầu lâu cự nhân đưa tay trái ra nhẹ nhẹ đặt ở trên vai phải băng xương cự nhân đầu lâu phía trên sau đó nhẹ nhàng ngôn é o cuối cùng không thấy một giấm máu cái đầu kia liền bị hắn nhẹ nhõm vận h ạ lẳng lặng đặt ở trên tay một giây sau hát cá ma p h á p theo cánh tay của hắn t u â n ra đốt lên tối đen như mực liên hỏa trong nháy mắt nuốt sống cái đầu kia hô một hồi hỏa diễm gào thét mà qua cái đầu kia cấp tốc kia hai đầu đạo hỏa tan. Hóa thành hai đạo hàn bởi ă chăm n trên cánh、tay. Nhưng càng làm ẹ gì cả khiếp sợ chuyển theo nhau g lợi làm sợ tại đại khiếp tới. trảo, hát tay. cả vào theo chú cám pháp bám mà b sư vì ngay sau đó hắc ám đại pháp sư vươn một cái tay khác theo hắn trước một hệ liệt trong động tác e d d c ả thực đã dự đoán được hắn b ư ớ c kế tiếp hành động quả nhiên hắn giống nhau bắt lấy thiêu đốt hỏa diễm cự nhân đầu lâu không giống với trước đó chính là hắn lần này là dùng chành chọe phương thức đến mức kinh dị một màn đã xảy ra một bên bả vai da thịt xe rách huyết nhục văng tung tóe liên tiếp tái nhợt xương sống lưng theo máu thịt be bét trong vết thương bị tốn đi ra phía trên còn lưu lại thanh hôi máu tươi cùng chưa hoàn toàn đứt gây huyết đ ủ mà hỏa diễm cự nhân đầu lâu thì tại bị bóp ép bên trong cơ hồ hoàn toàn thay đổi hai cái hốc mắt cơ hồ sập ánh mắt cũng đã sớm chẳng biết đi đâu rất nhanh miệng vết thương huyết dịch cấp tốc thiếu đốt trong n ấ y mắt nguyên bản vết thương mình không sai không thấy mất đi xương sống lưng hắc á m đại pháp sư vốn hẳn nên không cách nào trèo chống thân thể như vậy có cắp ngã xuống đất có thể hắn cứng rắn là dựa vào ma pháp chống đỡ lên thân thể đứng ở đại địa phía trên còn hắn thì dùng cái tia bám vào băng xương xong trào cầm chặt hỏa diễm cự nhân đầu lâu hô lại là một đạo hung một ạ n h m lát sau diễm cự nhân tia h trên lưới kiếm màu đỏ liệt hỏa liền hoàn toàn vớt sống hát cám đại pháp sư thân thể giờ phút này nó dường như biến thành một vị bị màu đỏ liệt hỏa bà khỏa cự nhân bất quá dường như chính vì hắn nắm giữ theo băng xương cự nhân luyện hóa mà đến băng xương trí t h ả o khiến cho hắn có thể nắm chặt c h ô i này tiêu h đốt màu đỏ liệt diễm trường kiếm không cần lo lắng thân thể của mình sẽ bị c h ô i này xích diễm chi kiếm đốt cháy thành cho bụi mà mắt thấy c h ô i này từ hỏa diễm cự nhân đầu lâu hóa thành liệt diễm trường kiếm bị đầu này toàn thân tiêu h đốt liệt hỏa hỏa diễm cự nhân nắm ở trong tay cái này khiến e gì cả không khỏi có chút h o à n g hồn trong lòng của nàng loan thoáng dâng lên một cố cực kỳ dự cảm bất tường thế là nàng tranh thủ thời gian thôi động ma lực hóa thành một cô gió lốc cực tốc xông về phía trước mặc kệ cái t i ê hỏa diễm cự nhân rốt cuộc muốn làm gì nàng nói cái gì đều muốn đem đối phương ngăn cản xu ẹ gì cả dự cảm thành sự thật một giây sau vị này thân thể khổng lồ hỏa diễm cự nhân thực đã hai tay giơ cao p h ở làm mình s ơ hớt hướng t i ê u cao vút trong mây giật thần thụ vung chặt mà đi hoạch xuất ra một đạo hùng vĩ nửa tháng con cung giờ phút này ẹ gì cả con ngươi đột nhiên co vào hoảng sợ hô to không không nhưng mà cứ việc nàng kiệt lực tăng thêm tốc độ cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản k i a tứ ngược h ỏ a diễm làm p h ở làm mình s ơ hớt chạm đến giật thần thụ trong nháy mắt đó toàn bộ thần thụ giống như là từ nội bộ phun ra liệt hỏi như thế cháy gừng n ự c lên ngắn ngủi trong một giây bắt mắt xích hồng s ắ c thực đã hóa thành một mảnh ngược dòng lửa thác nước h ù n g vĩ lại t h ế thảm xa xa giật thần thụ bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa xuyên đấu qua đen nhánh lại mang theo xích hồng màn trời xa xa nhìn lại giống như một quả xuyên qua chân trời k ì n h thiên hỏa trụ đụng vào trong tầng mây vệ g ã mở mịt nhìn qua nơi xa điên cùng tiêu đốt thần thụ hai mắt tỏa ra xích hồng ánh lửa có vẻ hơi ngốc trệ đúng lúc này nàng bên cạnh chuyển đến lộ kỳ kia tự tin lại mang theo bẩn cười tiếng cười ngươi nhìn ta đã sớm lưu ý tới cây kia thần thụ liền các ng nói đến đây l ô kỳ trong mắt l ó e lên một tia vui vẻ quan huy dường như thắng cục mình n ắ m trong lòng bàn tay hắn giống nhau nhìn qua nơi xa cháy h ừ n g hực thần thụ đáy mắt hiện ra với cái thế giới này cuối cùng một tia lưu luyến người thắng thực đã không có ở đây tà thần bất luận ngươi là vệ gạ vẫn là hạ b ị cạ ngươi cũng đã định t r ư ớ c không cách nào thay thế victor tên của ngươi bên trong nhưng không có nhất định có thể thắng lợi ý nghĩa hắn k h ẽ thở dài một hơi một lần nữa nhìn về phía kia bởi vì mất đi victor sau liền không còn cũ có bất kỳ năng lực càng là vì vậy mà lâm vào mạnh mẽ mê mang tà thần từ tốn nói cho nên ta thắng chàng ân mở sớm anh em chương chín trăm năm mươi ba chàng ân mở sớm anh em ơ n cho nên cho dù dạng này ngươi còn cảm thấy ngươi có cơ hội lật bàn a một đạo khung chặt bỗng nhiên hiện lên ở vít to trước mặt h á n dựng lên một chân y ưu nhã ngồi trên ghế thân thể dựa vào thành ghế bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt một mặt to lớn hư hảo màn hình trong màn hình đang trình đang diễn lấy nguyên thế giới này thời gian thực cảnh tượng trên bầu trời tùy ý hoành hành nồng đậm xương độc cùng hung mãnh liệt hỏa sen lẫn tách rời nhường vô biên thương khung đều lâm vào một mảnh hỗn độn không chỉ có như thế ở giữa không trung một hồi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sương mù theo một vị nửa người nửa thi nữ nhân trên người t u ô n ra sương mù huyện như t ử thần cánh tay dần dần hướng toàn bộ thế giới lan tràn t ử vong rét lạnh cùng màu xanh sương mù bao phủ giữa không t r ú n g che đậy kia nặng nề g h lại nhúc nhích hát cám vệ gạ dường như cũng nhận cố này trong xương tùy hàn ý ảnh hưởng nguyên bản cung hát cám bầu trời hòa làm một thể thân thể cũng dần dần biến cứng ngắc lực lượng tại cái này cổ áp lực phía d ư ớ i không cách nào nhanh nhẹn điều động xuyên tấu qua h á cám nơi xa một gốc bảng bạc liệt hỏa thần thụ thủ sông không chúng giống như đốt lên hơn phân nửa thương cung nguyên bản thần cây cối mỗi một tấc thân thể đều hóa thành xích hồng thang cốc theo gió mà qua hỏa tinh cho tàn trên không t r u n g lượn vòng c u ố n quanh ở cái này khỏa thần thụ chung quanh tựa như một đoàn đống l ử a tại thỏa thích của vũ bây giờ bất kể thế nào nhìn v i c to r bên này đội hình cơ hồ thực đã xem như toàn diện sập bàn tựa hồ là bởi vì v i c to r biến mất vệ gạ bên này lúc trước tất cả ưu thế gần như đồng thời tàn biến liên vệ gạ bản nhân cũng bị tử vong nữ thần áp chế vô kế khả thi cái này không khỏi càng thêm nghiệm chứng vít to xem như người thắng tầm quan trọng lúc đầu toàn bộ thế cục đều không có xảy ra biến hóa quá lớn ngay từ đầu chính là vít có thể hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì lộ kỳ cho hắn một thương victor danh tự bị triệt để xóa đi bản thân hắn cũng biến mất không còn tăng tích đến tận đây lộ k ỳ lật bản ngươi cái đồ chơi này còn thật có ý tứ victor nói lượm tạp nga tư một cái lúc này tạp nga tư giống nhau hơi nghiêng thân thể dùng tiêu trăm ngàn con cánh tay chống đơ bán vị diệp bảng nghiêng đầu nhìn m ặ t ảnh biểu hiện được mười phần nhàn nhã nhưng ngươi sẽ không thường xuyên dùng thứ này nhìn t r ộ m người khác tư ẩn a ta là thế giới này quy tắc chế định người tự nhiên muốn nắm giữ toàn bộ thế giới tin tức khả năng đối vi quy người tiến hành tương ứng xử phạt về phần ngươi nói tư ẩn. Chứ ngươi ở ngoài, những người khác trong mắt ta không có bất kỳ cái gì tư tẩn bị thế giới này đánh lên vì rút nhãn hiệu victor tại tạp nga tư trong mắt chính là một cái tựa như gạch men tồn tại như thế hắn nhìn không thấu victor tương lai cùng đi qua cũng không rõ ràng hắn tất cả lai lịch nhưng ta cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở những thứ vô dụng này chuyện bên trên hắn đang ngồi dậy tây chu hát cám hình dáng phảng phất giống như theo động tác của hàn biên hóa tinh thần chìm nổi trong bóng đêm thay đổi lượt vòng chập trùng run run bất quá có thứ này nhìn dù là ta muốn ở chỗ này chờ trên vận năm dường như cũng sẽ không đặc biệt nhàm chắn v i t o dường như không lo lắng chút nào vệ gạ các n thậm chí giống như thực đã tiếp nhận kết quả thất bại dự định tại cái này mảnh h á t cám bên trong an định lại thủ đến bây giờ v i t to bình tĩnh như trước đến đáng sợ tập nga tư quay đầu liếc qua còn tại chăm chú nhìn chăm chú lên thế giới hình tượng v i t to trước mặt chậm rãi dâng lên một đạo mới không chắc hoàn toàn chính xác bất cứ lúc nào đều có thể nhìn tận mắt thế giới này nhanh chóng phát triển giống loài sinh sôi cùng các loại kỳ chân dị sự nhưng đó là đối ngươi mà nói tập nga tư hai mắt không có nổi lên bất cứ ba đạo gì dường như hắn thực đã quen thuộc thế giới này tất cả lại không cái gì mới lạ sự tỉnh có thể làm hứng thú của hắn ta từng cùng ngươi đã nói làm ta bắt đầu ý thức được tạp nga tư từng sẽ bởi vì lần thứ nhất quan sát nhân loại sinh sôi mà cảm thấy mới lạ bởi vì quan sát lần thứ nhất vỏ quà đất hoạt động mà cảm thấy vui mừng hắn càng là lần đầu tiên bởi vì quốc gia hưng suy mà cảm thấy tiếp cận cùng hoài niệm lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại phát minh sáng tạo cái mới Cải i b ế những t ế giới, đối với nó thần kỳ tán thưởng không、thôi. Nhưng đối với thôi. nó thần tán n chỗ h kỳ này cái ó thể toàn một hắn vì vào cung căn cấp cảm xúc, toàn bộ đều căn cứ c đều bộ tiền thứ nhất mà ta thực Cái kia hồi đề. chính lần luân vạn lần. n n đã h là mà ữ gọi này cái g là mới lạ chứng kiến một cái thế giới chưa từng có phát triển đối tạp nga tư mà nói h ắ n thực đã thấy qua hơn vạn lần thế giới này tất cả đối ta mà nói đều là không ngừng lặp lại nhân loại tuần hoàn theo tái diễn sinh sôi quá trình liền sinh ly tử biệt đều sẽ không xuất hiện nửa điểm sai lầm liền một quốc gia cũng biết lặp lại hơn vạn lần giống nhau kinh lịch ngươi cảm thấy ta sẽ còn từ đó được cái gì niềm vui thú sao t ậ p nga tư biểu lộ bình tĩnh tựa như là một cái thuần túy tự thuật người cùng người đứng xem tình cảm chấn động không còn sót lại chút gì lời của hắn cũng không phải dự định tại vít to nơi này chiếm được đồng tình mà là đơn thuần trích lặng tựa như là một cái không biết mệnh mọi cơ giới bộ kiện mỗi thời mỗi khắc đều đang lặp lại cố định công tác thủ tới ngày nào đó cái này cái linh kiện ý thức được chính mình là nhất cái linh kiện phát phát hiện mình chỉ là không ngừng tái diễn một vòng nhưng lại không cách nào thoát đi hắn vui sướng nhất đoạn thời gian kia đúng là hắn chưa hề ý thức được chính mình là linh kiện thời điểm nhưng ngươi không cần lo lắng như luân hồi một lần nữa khởi động vạn năm sau thế giới này lại sẽ xuất hiện một cái tên là Vítor người mà ngươi vẫn như cũ có thể trở thành người kia cũng mất đi trí nhớ lúc trước dù là lần sau ngươi lại về đến nơi này của ta ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ cùng ta kinh nghiệm và năm càng sẽ không nhớ kỹ tất cả chuyện đã xảy ra cho nên đối với ngươi mà nói đây cũng là một lần mới lạ thể nghiệm Vítor trầm mặc một hồi sau đó đưa ánh mắt yên lặng chuyển hướng tạp nga tư đối phương kia cơ hồ thực đã chết đi vạn năm hai mắt bây giờ dường như rốt cục khôi phục một chút sinh cơ bọn hắn tâm h thúy hình dáng bên trong h á cám cũng dường như sinh động mấy phần mà phần này tân sinh sinh cơ tên là chờ mong đồng thời vít to trước mắt không c h á t lại lần nữa dâng lên mới lời nói có thể ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi vẫn như cũ nắm giữ ký ức cũng tiếp tục với cái thế giới này chống lại xuống dưới bởi vì ta hy vọng nhìn thấy mỗi lần luân hồi phần cuối đều có thể xuất hiện kết cục khác biệt liền giống như bây giờ mặc dù nhân sinh của ngươi đối t a kinh nghiệm năm tháng dài đằng đắng mà nói bất quá g i ọ t nước trong biển cả nhưng là giờ phút này tạp nga tư rốt cục mở miệng ra một đạo hỗn độn mà xa xăm thanh âm giống như mang có không gian cùng thời gian độ sâu h ư vị nương theo lấy nam nữ lăn lộn âm hoặc là giã thu khàn giọng ngữ điệu theo cái kia kéo ra một cái khe hở miệng hình dáng bên trong truyền r a t ạ i nhìn thấy ngươi về sau cái này ngắn ngủi trong m ộ ư ơ i năm thế giới này biến hóa đối ta mà nói là một trận mới lạ thể nghiệm ta đã lâu cảm nhận được cực lớn niềm vui thú có lẽ đây chính là nhường tạp nga tư xảy ra cải biến điểm mấu chốt l a m vít to lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc hắn như là một vị một cái chân chính thần minh thần bí mà nghiêm túc mà lần này gặp mặt hắn thì lộ ra so trước kia càng thêm hiền hòa tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp tạp nga tư đem vít to truyền đưa đến mười năm sau thế giới ở thời đại này mặc dù thế giới không có vít to tồn tại lại khắp nơi nhận vít to ảnh hưởng cái này thời gian mười năm không còn như là trước kia như vậy cố định phát triển mà là đã xảy ra rất nhiều biến hóa đây hết thảy đều bị tạp nga tư nhìn ở trong mắt hắn trải nghiệm trong đó tư vị có sao nói vậy ngươi nói nhiều như vậy khiến cho ta đều cảm thấy ngươi có chút đáng thương không quá muốn đánh ngươi nghe tạp nga tư lời nói sau vít to cũng không cảm thấy kỳ quái chỉ là như vai hoàn toàn chính xác từ một loại ý nghĩa nào đó nói tạp nga tư mới là thế giới này bi thảm nhất tồn tại cũng bởi vì ý thức được chính mình tồn tại có thể là bị tận lực sáng tạo ra hắn không còn bị luân hồi giám thị ngược lại đã vượt ra luân hồi có thể hắn lại không cách nào từ luân hồi bên trong thu hoạch được bất cứ chỗ ích lợi nào vẹn vẹn quan sát vài vạn năm không ngừng lặp lại thế giới thật giống như hắn bị giam giữ tại một cái không cách nào chạy trốn trong lòng giam thù đến bây giờ khi hắn ý thức được chính mình là bị cầm tù một khắc kia trở đi thực đã đi q u a ước năm mà cái số này còn đem không ngừng tăng trưởng vĩnh viễn không ngày yên t ĩ n h đương nhiên nên đánh tạp nga tư vẫn là đến đánh gia hỏa này thật sự là có chút quá mức chỉ là vì nhìn mười năm này về vui đem hắn đá phải mười năm sau thế giới vậy hắn mất đi mười năm này làm như thế nào tính cho nên nói đáng thương người tất có chô đáng hận đương nhiên victor cũng không có ý định hiện tại liền bắt đầu đánh hắn dù sao ngươi có phải hay không quá bi quan victor m t không thay đổi nhìn chằm chằm trong màn hình thế giới tựa hồ đối với chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau bị người ngăn chặn khả năng cũng không cảm thấy thất vọng tương phản trong giọng nói của hắn vậy mà còn có mấy phần nắm chắc thắng lợi trong tay nếu như chỉ đơn giản như vậy vua vậy ta xem như người thắng bố c ụ chẳng phải là làm không công đừng quên thắng bại còn chưa định đâu ân Tạp Tư cảm giác có chút xuất tại Nga ngoài ý muốn, không chắc xuất hiện lần nữa giác cảm có chắc ý với í t To t r ư c của mắt ý n g ư ơ là, chẳng lẽ là cố ý lỗ lá bài chẳng cố thực tế chỉ có c nhường thiêu hủy thần thụ, ngươi Trên đốt ý kỳ tây? tế tẩy ủ ai n g ư ơ khả năng hiện lộ ra. Học năng với ai lộ ra. thuyết pháp vít to lường tạp nga tư một cái trong mắt l ó e lên vẻ khinh bỉ đối ý n g h ĩ của đối phương cảm thấy một hồi hoang đường nếu như ta không phải muốn làm như thế mới có thể thắng tiêu lộ kỳ nếu như không n ố t tây ta chẳng phải là liền không thắng được nhưng ngươi không cách nào cam đoan hắn có thể hay không n ư ớ tây chẳng lẽ không đúng a vít to lạnh hư một tiếng tư tốn nói đây chính là vấn đề Ta tại sao nhớ ả i kỹ ta chưa từng đánh không chuẩn bị cầm cho nên giờ phút này trong màn hình lộ kỳ dường như ứng hòa vít to lời nói cái tia nụ cười tự tin bỗng nhiên đông lại chuyển biến là một loại kinh ngạc thủ đến kinh ngạc càng thêm rõ ràng nhìn xem lộ kỳ chuyển biến v í t t o càng là lộ ra càng hơn một bậc mỉm cưới cho dù tỷ số t h ắ n g nắm g i ữ 99%, ta cũng sẽ không chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đó mới là ta người thắng chân chính ý nghĩa